t r ư ơ n g hai trăm mười một kẻ độc tài cùng chúa cứu thế dô bin tỉ tỉ thật không có cách nào sao đến cùng có biện pháp nào mới có thể không giết hùng thúc thúc bọn hắn cô a la cái gì đâu nguyện ý làm dô bin tỉ tỉ một bên nghe tới đến cùng có biện pháp nào thời điểm dô bin trong mắt sáng lên tạp chí t r ù n g giờ k h ắ c này dô bin thật đúng là nghĩ đến biện pháp biện pháp sao dô bin nhớ lại trước đó dần phong cách làm việc đối trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ kia cũng càng đến càng xác định cô a la có lẽ thật sự có biện pháp dô bin tỉ tỉ cô a la mãnh liệt ngẩng đầu lên chờ mong nhìn về phía dô bin Ánh m ắ t đúng n h ư một chỉ trở lấy chủ nhân cho ăn cho con. nhân lấy ăn Dỗ ba i n nhẹ h gật đầu, s u đầu đó ngẳng đầu nhìn vạn phía về các ổ người, người nhất ó t định phải là n thực m tình thần phục cho nên g c á các n g ư ơ i đến giao ra tất cả quân cách mạng thành viên danh sách bởi vì cô a la quan hệ ta có thể giúp các người đến nơi đây nếu như không cách nào làm được lời nói dô bin nói cũng đúng đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định dô bin rất rõ ràng lấy dần tính cách tuyệt đối sẽ không để bất kỳ h a i hòa ngầm nào vượt qua h á n tầm kiểm soát của mình nếu như lần này dần giải quyết thế giới chính phủ vậy kế tiếp dần tuyệt đối sẽ không chút do dự nhổ quân cách mạng cái này uy hiếp tiềm ẩn mà lúc này nếu như quân cách mạng nguyện ý thực tình hướng thần la đế quốc thần p h ụ dần nói không chừng thật sự có khả năng vung thai những người này mà đến lúc đó nếu như quân cách mạng có thể thực tình thần p ụ c á i kia dô bin mình cũng sẽ nhận được một phần công lao Cái ý bạn ả o vệ v cô cơ A là cơ hội liền lớn hơn hội nhiều. Nghe binh, rất y của ô lông bọn bất người dài hơi, có chút c đó, thở dài một mày qua sau đó, lông mày của bọn họ lại lần nữa nhíu、lại. Hướng thần lại lại. la đế quốc thần y đám ế quốc phục. cô thần vạn Y đ người ánh mắt không khỏi liền nhìn về phía trong phòng giam dở dạ gồng vấn đề này chỉ có dở dạ gồng cái này quân cách mạng lao đại tài năng quyết định mà lúc này trong n g ụ c giam dở dạ gồng lông mày cũng không khỏi đến thật sâu n h í u lại thấy cảnh này cô a la ngay cả vội mở miệng dở dạ gồng thúc thúc ngươi cô a la nghiêm ngặt trên ý nghĩa ngươi cũng không thuộc về quân cách mạng chỉ là ta tư nhân mang về bằng hữu ngươi về sau tốt tốt sinh hoạt đi Chắc h ẳ nghe n ư ơ i tại t ầ n hẳn ngươi nghĩ sinh đến chúng chúng định thành quân cách mạng một thành viên thời điểm chúng ta liền sớm đã chuẩn bị xong ngày này. la là qua ta. ta ta đế điểm đã quyết quốc, có cách thể hoạt, thời h vượt tới tại tại trở một g Sớm sớm bị được giờ dạ gồng cô a la ánh mắt lộ ra tuyệt vọng tân sắc cơ hồ là cầu khẩn mở miệng vì cái gì đối với cô a la tôi nói dỗ bin là nàng vì số không nhiều bằng hữu cùng ân nhân cứu mạng nhưng ở cô a la trong lòng giờ dạ gồng cùng dỗ bin so ra địa vị cũng không kém cõi dỗ bin nhiều thiếu đã từng giờ dạ gồng đã cứu cô a la một mạng đồng thời đem cô a la mang về quân cách mạng bên trong này mới khiến cô a la an ổn sinh sống mấy năm đối với giờ dạ gồng cảm kích cô a la thực sự không cách nào trơ mắt nhìn xem đám người cứ như vậy chết đi vì cái gì nếu như không nên nói vì gì gì đó ta chỉ có thể nói phiêu đỉnh dần tính cách đã chú định hắn sẽ là một nhà độc tài mặc dù bây giờ có lẽ thần la đế quốc nhìn qua rất tốt nhưng về sau một khi phiêu đỉnh dần k h ô n g chế thế giới về sau kẻ độc tài thân phận cho cái thế giới này mang tới sẽ chỉ là nguy hại đến lúc đó liền coi như chúng ta quân cách mạng không đ ộ n g thủ các nơi cũng sẽ lần lượt phát sinh phản loạn tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm chiến hỏa quét sạch toàn bộ thế giới đến lúc đó toàn bộ thế giới bách tính đều sẽ bị dẫn vào trong chiến loạn vì không cho xảy ra chuyện như vậy chúng ta quân cách mạng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp vì hòa bình thế giới thân là quân cách mạng thủ lĩnh ta tại sao có thể hướng dạng này người thỏa hiệp nghe được giờ dạ gồng ỵ vạn cổ đám người trên mặt vẻ hoảng sợ cũng rất nhanh biến mất rất nhanh liền trở nên nặng mới kiên định r ồ i trá nhưng vào lúc này một bên dỗ bin lại mở miệng yêu kiểu ngươi có ý tứ gì dỗ bin có chút phiền c h á n nhìn giờ dạ gồng một chút mở miệng như lời ngươi nói cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi ngươi căn bản vốn không hiểu rõ dần bệ hạ lại làm sao biết dần bệ hạ vĩ tại chỗ giờ dạ gồng trong a hỏi khi ngươi, ngươi n chiến n c tranh bên bản trong? Ngươi căn bản cũng không hiểu dân bệ hạ sử dụng cho tới bây giờ liền là bệ hạ mình bồi dưỡng ra được quân đoàn khi nào đem bách tính quấn vào qua trong chiến tranh dù cho mấy lần trước ngoại địch xâm phạm bệ hạ cơ hồ đều là đem những người này ở đây thần la đế quốc ngoại cảnh giải quyết ngươi có biết đây là vì cái gì rõ ràng nếu như chiến trường đặt ở thần la đế quốc lấy thần la đế quốc con dân đối bệ hạ trung tâm cái này rõ ràng sẽ đối với bệ hạ càng có lợi hơn ngươi luôn miệng nói bệ hạ sẽ cho thế giới mang đến chiến loạn vậy ngươi nhưng từng trông thấy bây giờ tây hải là cái dạng gì ta cho ngươi biết trước kia hải tặc hung hăng ngang ngược tây hải đã biến thành cái thế giới này kinh tế trung tâm đã là trên thế giới tất cả mọi người hướng tới có yến vui cho dù là mới nhập vào thần la đế quốc không lâu sau cái khác ba biển tình huống cũng so trước đó đã khá nhiều hết thể cũng bắt đầu tại hướng tây h ả i tình huống dựa sắp vào về phần như lời ngươi nói đem thế giới dẫn vào chiến loạn cái này căn bản chính là giả dối không có thật sự t ì n h ta cho ngươi biết dù cho hiện tại bệ hạ đang cùng thế giới chính phủ liên quân khai chiến nhưng trong tay hắn điều động quân đội lại vẹn vẹn chỉ có chính hắn bồi dưỡng ra được những người kia ta nhìn muốn dẫn phát chiến loạn căn bản không phải bệ hạ mà là các ngươi những này tự xưng là cứu vớt thế giới chúa cứu thế về phần ngươi nói độc tài ta chỉ nhớ rõ bệ hạ nói qua một câu lúc ấy ta hỏi bệ hạ ngươi có thể bảo chứng về sau còn có thể giống bây giờ tốt đối đãi con dân sao nghe được vấn đề của ta về sau vậy hạ là trả lời như vậy ta dẫu bin ngươi nhìn hiện tại tây hải phát triển kinh tế thế nào không sai tây hải phát triển kinh tế không tệ vậy ngươi lại biết vì cái gì trên thế giới sẽ phát sinh phản loạn sao rất đơn giản a bởi vì bọn hắn đã không có cơm ăn mặc không lên á o bởi vì không cách nào tiếp tục sinh tồn x u ố n g dưới cho nên bọn hắn muốn phản kháng ta tại sao phải cam đoan vĩnh viễn đối bọn hắn tốt như vậy chỉ cần cuộc sống của bọn hắn vẫn như cũ có thể giàu có x u ố n g dưới dù cho ta làm không tốt lại có vấn đề gì chương hai trăm mười hai sụp đổ tín ngưỡng quân cách mạng thần phục u bin trên thực tế hiện tại tây hải thu thuế có thể nói là toàn thế giới cao nhất tồn tại cơ hội là phổ thông quốc gia gấp năm lần trở lên nhưng ngươi nhìn thấy cái gì nói cho ta biết ngươi thấy thần l à đế quốc con dân tại thu thuế hạ trở nên khổ không thể ta sao vĩnh viễn không có cái gì là so sinh hoạt tại trong chiến loạn nhân dân càng khổ cho nên chỉ cần ta có thể cung cấp cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt để nhu cầu của bọn hắn đạt được thỏa mãn cái kia cho dù là người h ư u tâm muốn gây nên phản loạn cũng không phải dễ dàng như vậy những cái kia con dân cần rất đơn giản yên ổn sinh hoạt chỉ thế thôi d ẫ bin lời nói không nặng nhưng mỗi một chữ đô phản phất thiên quân bố t ạ một truy lại một truy rơi vào trái tim của dòng bên trên v ề tạp chí chúng v một lúc bắt đầu mặt dòng bên trên còn có chút xem thường nhưng chỉ chỉ nói ra hai câu về sau giờ dạ gồng sắc mặt liền đã đại biến đợi đến dô bin nói ra câu kia những cái kia từ ba chín số không dân cần rất đơn giản t i ê n ổn sinh hoạt chỉ thế thôi thời điểm giờ dạ gồng trên mặt đã một mảnh t r ắ n g bệnh không thể không nói dân l ờ i nói rất có đạo lý cơ h ộ i là từ trên căn bản nói rõ nhân dân cùng quốc gia quan hệ quốc gia cần địa bàn cùng con dân đến lớn mạnh con dân đồng dạng cần quốc gia cung cấp yên ổn sinh hoạt rất dễ hiểu dễ hiểu đạo lý nhìn xem sắc mặt trắng bệnh dở dạ gồng dỗ bin có chút nhịu nhũ mày nói ta không phải một cái sẽ tùy ý tin tưởng người khác người ta muốn biết cái gì ta sẽ thông qua con mắt của ta đi xem tại thần la đế quốc ta căn bản cũng không có nhìn thấy như lời ngươi nói những cái kia ta nhìn thấy chỉ là càng ngày càng phồn v i n h đế quốc nhìn thấy chỉ là trên mặt mọi người càng ngày càng rào rạt tiêu dung nhìn thấy chỉ là bệ hạ để càng nhiều người vượt qua yên ổn hạnh phúc sinh hoạt ngươi luôn miệng nói bệ hạ mới là họa loạn căn nguyên vậy ngươi tại sao không thấy được bệ hạ vì con dân làm hết thầy ngươi luôn miệng nói các ngươi làm hết thầy là vì hòa bình thế giới vì càng nhiều người vượt qua hạnh phúc sinh ho nhưng ta nhìn thấy tại sao là các ngươi cố ý bước lên cái này đến cái khác quốc gia chiến loạn để nguyên bản có thể yên ổn sinh hoạt bách tính trôi d ạ t khắp nơi vượt qua sống không bằng chết chiến loạn sinh hoạt người như ngươi làm sao còn có thể l u ô n mồm bố trí bệ hạ ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người nghe dô bin lời này giờ dạ gồng con ngươi dần dần phóng đại trong mắt xuất hiện thần sắc mê mang giờ k h ắ c này giờ dạ gồng một mực kiên trì một thứ gì đó đột nhiên bắt đầu động đung đưa làm sai sao ta thật làm sai sao ta coi là có thể trợ giúp bách tính vượt qua cuộc sống hạnh phúc hành vi nhưng thật ra là hại bọn hắn sao bách tính cần chỉ là yên ổn sinh hoạt、ta. nghĩ đến giờ dạ gồng ngẩng đầu nhìn về phía một bên y vạn cô và người thân thể căng thẳng mở miệng hỏi cụm ạ y vạn cô ta hỏi các ngươi ta thật làm sai à y vạn cô lúc này trên mặt cũng rất mê mang hắn nghe được giờ dạ gồng lời nói về sau v ở môi giận giật nhưng cũng không có đem lời nói ra vừa rồi dô bin một phen cũng cho hắn rung động rất lớn với lại dô bin lời nói câu câu là thật y vạn cô thật sự là tìm không thấy cái gì có thể phản bác nhưng muốn bác bỏ giờ dạ gồng y vạn cô cũng làm không được cho nên hắn lúc này mới sẽ không có cách nào mở miệng mà ở bên cạnh hắn đã từng trải qua cùng khổ tuổi thơ bạ tổ l ờ mẹ c ù mạ thì càng có thể hiểu được dô bin lời nói bên trong ý tứ nghĩ nghĩ cái này c h ợ m mặc nam tử lần thứ nhất đem quyển kia cơ hồ chưa từng rời tay thánh kinh nhẹ nhàng ném trên mặt đất sau đó quay đầu đối giờ dạ gồng mở miệng giờ dạ gồng ta muốn rời đi q u o n cách mạng do dự một chút c ù mạ tiếp tục mở miệng ta nhìn thấy thần la đế quốc quả thật rất đẹp nếu như muốn lữ hành ta muốn ở chỗ này nhìn xem nghe được c ù mạ giờ dạ gồng cái kia căng cứng thân thể đột nhiên mềm n h n g ra trên mặt cũng xuất hiện chán nản biểu lộ quả nhiên ta làm sai sao đã như vậy cái kia cú ma ngươi đi, đi. cụ mạ nhẹ gật đầu nhưng lại cũng không hề rời đi mặc dù hắn đã quyết định rời đi nhưng lấy cụ mạ tính cách cũng không phải loại kia người vòng â n phụ nghĩa coi như muốn rời khỏi cũng muốn các loại chuyện trước mắt sau khi kết thúc đây coi như là hắn đối dở dạ gồng một cái công đạo trong phòng giam g i dạ gồng ngẩng đầu lên hít sâu một hơi sau đó lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía ỷ vạn cổ b ọ n người tiếp xuống ta muốn làm một cái quyết định quyết định này có lẽ sẽ liên lụy rất nhiều người có lẽ cũng sẽ hại rất nhiều người các ngươi còn nguyện ý lưu lại sao nâng lên lời này về sau từ vào ngục giam sau biểu lộ vẫn ngưng trọng ỷ vạn cổ đột nhiên toét ra miệm lộ ra một cái nhìn qua có chút kinh kh không chỉ là ủy văn cổ ngoại trừ nguyên bản liền nghiêm túc c ù mã bên ngoài những người khác trên mặt đô lộ ra một loại không cách nào nói rõ biểu lộ sau đó đám người cơ hội là chăm miệng một lời nói đương nhiên lão đại nhìn thấy đám người lúc này bộ dáng miệng rồng sừng cũng câu lên quay đầu nhìn về phía mắt diều hâu cùng dô bin nếu nói như vậy vậy ta đại biểu q u â n cách mạng hướng thần la đế quốc nguyện ý thần phục nghe nói như thế một mực nắm chặt tay nhỏ cô a la rốt cục thở dài một hơi mà dô bin trên mặt cũng xuất hiện tiểu dung nhưng ngay lúc này giờ dạ cộng lại tiếp tục mở miệng dô bin tiểu thư ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi trước đó quân cách mạng làm nhiều như vậy chuyện sai thân làm thủ lĩnh ta nhưng vẫn không có phát giác vì chủ tội xin hỏi ngươi có thể giúp ta cho quân cách mạng mang cái tin tức sao bây giờ muốn đuổi trên thế giới chính phủ cùng thần la đế quốc đại chiến đã muộn nhưng ta muốn nếu như là giải quyết chiến hậu một vài vấn đề quân cách mạng hẳn là có thể làm không ít chuyện đương nhiên ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này nếu như có chỗ nào không đúng các ngươi có thể trực tiếp giết ta không do dự quá lâu dỗ bin liền mở miệng có thể nói xong dỗ bin trên mặt lộ ra nụ cười xá lạ nàng vốn là một cái hướng tới hòa bình người một ngày này liền mau tới ngay tại giờ dạ gồng thần phục đồng thời h ư ơ n g đ ợ t quần đảo trên mặt biển chiến đấu cũng bắt đầu thổi lên c ạ n lệnh khi lấy được dân mệnh lệnh về sau thân là chiến đấu cùng xạ dạ k ỳ kẻ nạo k ỳ cái thứ nhất đứng dậy một sáu liền là loại cảm giác này loại này để cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào những người này giao tất cả cho ta tốt xạ dạ k ỳ kẻ nạo k ỳ rút ra dạ nạo c ộ t chỉ lên trước mắt mười chín tháng cầu người tư thái vô cùng của ngạo nói ra nghe được xạ dạ k ỳ kẻ nạo k ỳ phép lối còn lại mười chín tháng cầu trên mặt người cơ hồ toàn đô xuất hiện sắc mặt giận dữ bên trong một cái mặt màu la máo khoác người mặt trăng đứng dậy mở miệm thật sự là cổn v đối phó loại người như ngươi ta một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết toàn bộ các ngươi tiếp đó để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút mạnh nhất băng hệ lực lượng băng l o n g trái cây lực lượng nói xong thân thể người nọ liền phi tốc bành trướng lên nguyên bản còn hoa lệ vô cùng màu lam áo khoác trước tiên liền bị xé thành m ả n h vỡ sau một khắc một đầu thân cao hơn trăm mét màu lam cự long liền xuất hiện ở trước mắt mọi người chương hai trăm mười ba bảng cải đại hồng liên hỷ u tìm à nghe được băng l o n g trái cây năng lực người mặt trăng một cái có mái tóc màu trắng bạc tiểu bất điểm ôm cái hốt từ hộ đỉnh mười ba phiên trong đội đi ra a tạp chí chúng a tại tiểu bất điểm màu trắng đồng phục của đội đằng sau một cái viết kép h mười chữ càng t r ú m ụ hộ đình mười phiên đội đội trưởng h i t sủ gạ tốt h i dịu mạnh nhất băng hệ lực lượng lời này ta cũng không thể làm như không nghe thấy a xạ dạ kỳ đội trưởng người này giao cho ta a phiến phức xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng cũng không có cự tuyệt lúc này hộ đình mười ba phiên trong đội một cái mang theo mũ d ộ n g đành mặc một thân b ở i màu hồng p h â n áo khoác nam tử lưới nhác mở miệng đã xạ dạ kỳ đội trưởng cùng h í sủ gạ đội trưởng muốn chiến đấu vậy ta cái kia phần liền giao cho các ngươi tốt bảy tự có cần phải tới chen thanh rượu ý tôi không o biết giả nói cụ sùn xì h liền không làm cái gì trung đoàn t r ư ở n g phiền thức nếu nói như vậy vậy ta cũng chỉ đánh xuất thủ theo kỳ ô dạ cụ sùn s ỉ cũng đi ra rất nhanh cái khác các đại bộ đội có đội trưởng cấp bậc lực lượng tỷ như luyến lần mấy người cũng nhao nhao đứng lên r i ê n g phần mình tìm tới chính mình đối thủ đương nhiên trong đó có bốn bóng người một mực không nhúc đ í c h theo thứ tự là s gen dạ mạ mộ tổ lao đ ầ u u no hana z cùng u c h i hạ mạ đa ra mà lúc này người mặt trăng một phương ngoại trừ thân mặc áo bào vàng thánh cùng một cái sắc mặt vô cùng cuồng ngạo nam tử tóc vàng không có xuất thủ bên ngoài những người khác cũng đô tìm được r i ê n g phần mình đối thủ tại ở trong đó xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ đối thủ vì gọ ruột ấ y bên trong hai cái mà những người khác thì đều chỉ chọn lựa một cái đối thủ nhìn trước mắt người thấp nhỏ hi sù gạ tốt hi dịu to lớn băng long ánh mắt lộ ra hí ngược thần sắc không nghĩ tới vận khởi cũng không t ệ lắm vậy mà gặp một đứa bé ha ha ha tiểu quỷ ngươi hẳn là cái gọi là hộ đình mười ba phiên trong đội yếu nhất tồn tại a hi sù gạ tốt hi có chút n g ư ờ i biếng rơ lên mí mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng a ai biết được thật sự là không đáng yêu tiểu quỷ đã dặn này vậy ta một chiêu giải quyết ngươi tốt nhìn kỹ đây chính là trên thế giới này cấp cao nhất băng hệ lực lượng băng trận bách phát liên đạn gầm thép một tiếng to lớn băng long miệm đột nhiên chưng ra sau đó vô số băng t r ù liền từ tâm kia to lớn trong miệm bay ra xen lẫn một cỗ phảng phất có thể đồng kết không khí thổ tức không lưu tình chút nào bắn về phía hít xù gạ toshi dịu thấy cảnh này hít xù gạ toshi dịu trên mặt cũng nghiêm túc một chút chậm rãi rút ra trên lưng dạ nạ cụt đoan tọa vu xương t i ê n a h i dị mã vách tường băng trận theo toshi dịu đọc lên cái tên này một đạo cự đại tường băng cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước người hắn phanh phanh phanh phanh to lớn băng t r ụ y cùng khối băng đụng vào nhau lập tức các loại vụn băng văng khắp nơi đợi đến từ vụn băng tạo thành xương trắng biến mất về sau bên trong khung cảnh chiến đấu cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. chỉ gặp tốt khi dự chế tạo tường băng cơ hồ đã chỉ còn lại có cuối cùng một lớp mỏng manh mà băng long phun ra băng t r ù y cũng hoàn toàn bị cái này một mặt tường băng cạn trở lại lần giao thủ này hai người bất phân thắng bại tiểu quỷ không nghĩ tới ngươi cũng có được băng hệ lực lượng ngược lại là xem thường ngươi a tốt khi dự chừng lên mí mắt n g a khí vẫn như cũng là như vậy để cho người ta khó chịu thấy cảnh này băng long trong mắt xuất hiện một tia giận dữ nhưng vào lúc này nguyên bản hộ đình mười ba đội vị trí bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng nũng n ị thở nhẹ âm thanh tiểu mạch ủng hộ nghe được thanh n m này trên mặt một mực không có quá sóng lớn động tốt h ỉ dịu trong mắt lóe lên một vòng dị sắc sau đó liền quay đầu muốn muốn tìm đạo thân ảnh kia cơ hội tốt thấy cảnh này băng lòng trong mắt vui mừng lập tức liền bắt lấy cơ hội phát động đánh lén thuấn băng chạm một đạo mỏng như cánh ve băng nhận trong nháy mắt xuất hiện lấy một cái cơ hồ mắt thường không thể nhận ra cảm giác đến tốc độ trong nháy mắt hướng phía tốt h ỉ dịu trên thân chạm tới lúc này tốt h ỉ dịu mặc dù cũng đã nhận ra cỗ lực lượng này nhưng vừa quay đầu hắn cũng không kịp lại đem đầu quay lại đến liền bị đạo này băng nhận chạm bên trong còn tốt thời khắc mấu chốt tốt thì dịu dùng trong tay thì dìn mà dừng ngăn cản một cái cái này mới không có bị chém thành hai nửa bất quá ngay cả như vậy tốt thì cái kia thấp bé thân ảnh cũng tại to lớn lực trùng kích hạ bị đụng bay ra ngoài xa xa đã rơi vào trong nước biển thấy cảnh này trước đó tại hộ đình mười ba phiên đội vị trí bên trên cho tốt thì dịu ủng hộ hy nạ m ỏ d ì m ỏ m ỏ sắc mặt cũng là biến đổi mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ mặt lo lắng mà một kích chém bay tốt thì dịu về sau b ă n g long trong mắt cũng xuất hiện đắc ý biểu lộ ha ha phá lên n ư ờ i nớ ngẩn tiểu quỷ h í nạ mò gì mò mò bên cạnh hệ giả sẽ gà họa dù mà kìa ca khỏe miệng cũng kéo ra vì mặt đối hi nạ mò gì mò mò mở miệng mò mò ta khuyên ngươi vẫn là đừng cho h ỉ sủ gà đội trưởng cố gắng lên ngươi sẽ ảnh hưởng hắn đúng thật xin lỗi nói xong h í nạ mò gì mò mò vừa nhìn về phía trước đó tôi thì dịu rơi xuống nước địa điểm ánh mắt lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn thấy h í nạ mò gì mò mò lo lắng bộ dáng hệ giả sẽ gà họa dù mà kìa mở miệng cười bốn trăm lẻ ba không cần lo lắng tốt xấu hình gà tôi thì dịu cũng là đội trưởng cấp bậc nào có dễ dàng như vậy liền bị đánh bại phản phất là xác minh lấy h ề dạ sệ gạ họa dù mãi k ỳ c ạ trước đó hình xù gạ t ụ t hỉ dịu rơi xuống nước cái chỗ kia đột nhiên bắt đầu biến hóa trong c h ư ớ c mắt cái k i ê nguyên n bản cũng bởi vì riêng phần mình chiến đấu gây nên từng đợt sóng lớn mặt biển đột nhiên bắt đầu bình tĩnh lại có lẽ không nên nói bình tĩnh hẳn là dùng ngưng kết cái từ này càng là thích hợp vẹn vẹn chỉ là mấy giây nguyên bản bên trong phương viên mười dặm còn không ngừng quần quận lấy sóng lớn mặt biển liền hoàn toàn ngưng kết thành băng thậu sau đó một đạo không lớn thân ảnh liền từ trong đó vào ra chỉ gặp lúc này tốt hỉ dịu tạo hình đã cùng trước đó có biến hóa rất lớn một đôi hoàn toàn do khối băng tạo thành cánh xuất hiện ở tốt hỉ dịu phía sau một cỗ so với lúc trước cường đại quá nhiều linh áp trong nháy mắt từ trên người tốt hỉ dịu bạo phát ra cảm nhận được một mặt này chính đang chiến đấu những người khác trên mặt cũng xuất hiện biểu lộ khác nhau khi suga đội trưởng đã dùng ra cái kia lực lượng đến sao xem ra chúng ta cũng phải tăng tốc điểm tốc độ ta cũng không muốn cuối cùng mới kết thúc chiến đấu chương hai trăm mười bốn độ không tuyệt đối nhìn trước mắt khí thế cùng trước đó cơ hồ là khác biệt t r ờ i vực hệt sủ gạ tốt hy dịu băng lòng con mắt có chút n h e o lại cái tia to lớn trong con mắt hiện lên vẻ k i ê n kỵ tạp chí t r ù n g tiểu quỷ nguyên lai trước ngươi h ẩn giấu đi lực lượng sao thật sự là thủ đoạn hèn hạ a nghe được băng long lời nói về sau tốt hy dịu trên mặt vẫn như cũ rất bình thản giống như căn bản không có bởi vì lúc trước bị đánh lén mà phẫn nộ ẩn tàng lực lượng sao không ta chỉ là không xác định ngươi có đáng giá hay không ta dùng xuất toàn lực mà thôi dù sao lực lượng như vậy cũng không phải tùy tiện dùng để thanh lý tạm ngư còn có nếu như nói hèn hạ lời nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đánh lén chuyện như vậy mới thật sự là hèn hạ sao băng long nhân tính hóa nhất miệng nói miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ đây cũng không phải là nhà tròi chỉ cần có thể đạt được thắng lợi bất luận cái gì thủ đoạn đều là được cho phép nhiều lời vô dụng đã ngươi đã lấy ra lực lượng chân chính vậy ta cũng chỉ đánh xuất ra một điểm lực lượng chân chính tốt tiểu quỷ đã ngươi cũng là b ă n g hệ năng lực giả vậy liền nếm thử ta chiêu này a ta nhắc nhở ngươi một điểm cho đến nay nhưng còn không ai có thể ở ta nơi này chiêu phía dưới sống sót ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là bang hệ lực lượng độ không tuyệt đối ngay tại băng long mở miệng đồng thời một cỗ rét lạnh tới cực điểm nhiệt độ thấp trong nháy mắt từ trên người băng lòng tán phát ra tại cỗ này nhiệt độ siêu thấp dưới trong không khí thủy phân tử trong chốc lát liền ngưng kết thành băng biến thành trắng x ó a xương trắng không chỉ là như thế theo một trận g i a n g giác, g i a n g dắt gâm thanh n â m vang lên cho nên ngay cả trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện một tầng băng màn lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về hìt xù gạ t ụ t h ỉ dịu lan trả tới thấy cảnh này d ầ n trước người cách đó không xa mặc một thân kim bảo thánh trên mặt đường cong lớn mấy phần quay đầu nhìn về phía dần chẳng lẽ ngươi còn không định xuất thủ cứu một cái thuộc hạ của ngươi a hoặc là nói ngươi đối sinh tử của hắn căn bản vốn không để ý có đúng không tại sao phải cứu thánh nghiền ngẫm nhìn dần một chút chậm rãi mở miệng đúng có lẽ ngươi không do ạ gạ l à thánh sử dụng một chiêu này đến tột cùng đạt đến trình độ nào ta có thể nói cho ngươi hắn đã đem băng long trái cây lực lượng khai phát đến cực hạ n cho dù ở chúng ta hai mươi người bên trong chiến l ự c của hắn cũng coi là bên trong đạt tiêu chuẩn chín trăm năm trước lúc ấy còn chưa rác tỉnh trái cây năng lực hắn liền đã từng nương tựa theo một chiêu này trong nháy mắt giết chết hơn vạn dê tri quốc có được thượng ta cấp bậc cùng với trở lên lực lượng cực giả không có người có thể tại loại này nhiệt độ thấp hạ sống sót đó là nhất cực hạ nhiệt n độ thấp nếu như thủ hạ ngươi cái kia tên tiểu quỷ là h ỏ a diễm năng lực có lẽ còn có thể dãy rủa một cái đáng tiếc năng lực của hắn là băng nếu là băng vậy liền đã chú định hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng chiến thắng ạ gạ là thánh ạ gạ là thánh băng là vậy gây nên băng hệ lực lượng tại loại này băng hệ lực lượng dưới cái khác bất luận cái gì băng hệ năng lực đều không thể phát huy ra lực lượng chân chính hiện tại ngươi còn cảm thấy cái kia tên tiểu quỷ có thể chiến thắng ạ gạ lạ thánh sao lúc này quan sát trực tiếp trên mặt mọi người cũng là cực kỳ hưng vấn những người này đến cùng là lai lịch thế nào? làm sao lợi hại như vậy vừa rồi dân đại đế không phải nói a đứa trẻ này hẳn là hộ đình mười ba phiên đội một cái đội trưởng về phần cái kia hai mươi người vừa rồi đại đế thế nhưng là nói bọn hắn là gò ruột xảy chủ tử không đúng sao gò ruột xảy thế nhưng là thế giới chính phủ cao nhất quyền lực người bọn hắn lại còn có chủ nhân hai mươi người chẳng lẽ chẳng lẽ bọn hắn là thế giới chính phủ đã từng nói cái kia hai mươi vị vương các ngươi nhìn bọn hắn trên đầu cũng mang theo bong bóng che đầu chẳng lẽ không đúng làm sao lại có người có thể sống lâu như thế điều đó không có khả năng bất kể như thế nào những người này thật đúng là cường đại a ngươi nhìn đầu kia băng long một chiêu này thực sự quá mạnh nhìn liền cả thiên không đô bị đông cứng các ngươi nói đứa trẻ kia có thể đỡ được a ta cảm thấy hẳn là có thể chứ trước đó đứa trẻ kia không phải còn đem nước biển đông kết đến sao ngu xuẩn đông kết nước biển tính là gì trước kia ạo k ỳ gì đại tướng cũng có thể đông kết mặt biển nhưng nếu như muốn đông kết bầu trời cho dù là ạo k ỳ gì đại tướng cũng làm không được không sai lực lượng như vậy căn bản chính là không thể so được mặc dù những đứa trẻ này cũng rất mạnh nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là đứa bé nếu như chờ hắn lớn lên ngược lại là nói không chừng có thể ngăn cản một chiêu này đến ở hiện tại mà đối với xem lấy trực tiếp mọi người tới nói trước đó trực tiếp bên trong hết thệ thật sự là để đám người thế giới quan nhận lấy rất lớn trùng kích hộ đình mười ba phiên đội xuất hiện thì cũng tôi h đi dù sao trước đó dần liền nói ra hộ đình mười ba phiên đội cái này bộ đội lúc này xuất hiện cũng tại mọi người trong dự liệu nhưng làm cái kia hai mươi cái g õ rụt sẽ chủ tử sau khi xuất hiện đám người cũng có chút không thể nào tiếp thu được thân là thế giới chính phủ đỉnh cấp quyền lực người lại còn có chủ tử bất quá đối với trước mắt chiến đấu tất cả mọi người vẫn là càng thêm xem trọng ạ gạ là thánh đầu tiên là hỉ sủ gạ t ụ t hì dịu dung mạo quá có lửa g ạ tính t thấy thế nào đều là một đứa bé một đứa bé coi như rất mạnh cái kia lại có thể cường đến mức nào mà gạ là thánh thì lại khác không nói trước niên kỷ bên trên ưu thế chỉ là lúc này cái kia thân cao trăm mét có hơn to lớn băng lòng tạo hình liền song phát nổ t ụ t hì dịu mấy con phố thấy thế nào đều là con kiến cùng voi so sánh nhưng rất nhanh xem lấy trực tiếp mọi người sắc mặt liền thay đổi làm sao có thể cái này đứa trẻ kia làm cái gì ta cũng không hiểu vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này đám người đô bị một màn trước mắt sợ ngây người mà lúc này nhìn xem không bị thương chút nào tôi hy dịu dần trong mắt xuất hiện quả là thế biểu lộ đối với trước đó ạ gạ là thánh một chiêu kia dần vẫn có thể căn cứ khí thế cùng hoàn cảnh được không chịu biểu hiện phân tích ra một chiêu này cường đại liền như là trước đó thánh nói ạ gạ là thánh một chiêu này d i ệ t sát mười ngàn thượng tá cấp bậc cường giả căn bản không phải vấn đề gì trên thực tế cũng là như thế phải nói thánh lời nói vẫn là có giữ lại tại dần cảm giác bên trong ạ gạ là thánh một kích này đừng nói là d i ệ t sát mười ngàn thượng tá cấp bậc cường giả nếu như một chiêu này uy lực toàn bộ bộ phát chỉ sợ toàn bộ hương đợt quần đảo đều sẽ bị bị đông bất quá dù cho biết ạ gạ l à là thánh một chiêu này cường đại nhưng dần cũng vẫn như c ũ không vì hì sủ gạ tốt hì dịu lo lắng bởi vì dần rất rõ ràng tốt hì dịu hì dịu mà năng lực là cái gì sự thật cũng xác thực như là dần sở liệu ngay tại vừa rồi ngay tại ạ gạ l à là thánh một chiêu này sắp đánh chúng tốt hì dịu thời điểm tốt hì dịu rốt c ụ c đậu tốt hì dịu giơ tay lên bên trong hì dịu mà đ ứ i sắp lan tràn đến trên người mình độ không tuyệt đối nhẹ nhàng vung lên Trước ạ d thì cái kia phản phất cái kia liền à căn có c bản không có vận dụng bất luận bất á gì năng lực giống động trong gạ không dùng ngữ vụn thánh nói mẫn này hơn lực là lại lát là là l chơi tác chốc hoặc cái thích tiểu hài đối hoặc là nói dùng mẫn diệt i tử tuyệt từ ngữ này thích hợp đùa độ ạ vỡ như là trước đó chat lơ thánh sứ dùng hỏa diễm công kích ổ bị tổ lúc này ạ gạ là thánh công kích cũng quỷ dị biến mất cùng trước đó ổ bị tổ tình huống bên kia không có sai biệt t ậ p chí t r ù n g cái này sao có thể nhìn xem một lần nữa làm tan bầu trời ạ gạ là thánh khắp khuôn mặt là không dám tin làm sử dụng một chiêu này ạ gạ là thánh tự nhiên rất rõ ràng từ một mình chiêu này đi lực cũng là như thế lúc này mới sẽ giật mình như vậy giống là trước kia ổ bị tổ thủ đoạn như vậy ạ gạ lạ thánh còn có thể hiểu được dù sao ổ bị tổ trôn vùi chính là có thể nhìn thấy hữu hình h ỏ a diễm tại ạ gạ lạ thánh lý giải bên trong ổ bị tổ có thể là có có thể hấp thu h ỏ a diễm thủ đoạn điều này cũng làm cho hắn không phải quá mức giật mình nhưng lúc này đây ạ gạ lạ thánh sử dụng chính là nhìn không thấy sở không được nhiệt độ với lại một chiêu này phạm vi là lớn như vậy ạ gạ lạ thánh thực sự không thể nào hiểu được hình x gạ tốt h ỉ d i ệ u đến cùng là thế nào để từ một mình chiêu này tan biến tại vô hình ba trăm sáu mươi vẹn vẹn chỉ là như vậy tùy ý giống là tiểu hài tử trêu đủa vung một đao mình cái kia thậm chí có thể đông kết toàn bộ hương đợt quần đảo lực lượng cứ như vậy vô duyên vô cớ tiêu tán đừng nói là người khác liền ngay cả ạ gạ là thánh mình cũng không cách nào lý giải nhìn xem ạ gạ là thánh mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ trên mặt một mực không có quá sóng lớn động hỉ sủ gạ t ô t hỉ g i ụ khoe miệng có chút câu lên không cần quá mức kinh ngạc trên thực tế ta hỉ d ì n m a r có được không hề chỉ chỉ là có thể sử dụng băng hệ lực lượng trên thực tế hỉ d ì n m a r chân chính năng lực là có thể để cho ta có được chi phối vùng trời này lực lượng chỉ cần trong tay của ta nắm hỉ dịn m a r cái kia vùng trời này liền đem hoàn toàn thụ ta chi phối không cần cảm thấy chuyện lúc trước quá bất khả tư nghị mặc dù ta còn không cách nào hoàn mỹ sử dụng cố lực lượng này nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là để ngươi băng hệ công kích tan biến tại vô hình cái này cũng không khó làm đến không có khả năng ngươi là đang l ừ a ta trên thế giới này làm sao lại có được lực lượng như vậy chi phối bầu trời ngươi cho rằng ngươi là thần linh sao nghe được toshiz sau khi giải thích ạ gạ l à thánh cũng không tiếp thụ tại ạ gạ l à thánh nhận biết bên trong chính hắn băng long trái cây mới là trên cái thế giới này nhất cực hạn băng hệ lực lượng làm sao có thể có cái khác băng hệ lực lượng có thể cùng mình băng hệ lực lượng chống lại thậm chí tùy tiện liền để công kích của mình tan biến tại vô hình ầm ầm nhưng vào lúc này xa xa trên mặt biển s á t thực xuất hiện một đạo cự đại ánh lửa sau đó một tiếng gần như có thể chấn vỡ người bình thường m ả n g nhĩ tiếng vang cũng xuất hiện ở trong thai mọi người cảm nhận được một màn này dần có chút nhịu nhữ mày quay đầu nhìn về phía xa xa mặt biển kỳ thật liền lúc trước ngay tại chúng đội trưởng cùng ạ gạ l ạ thánh bọn người giao thủ thời điểm ạ giảm ca bộ đội nghi d ám sát bộ đội cùng n g i d bộ đội quân liên hiệp đoàn cũng đồng thời hướng thế giới chính phủ liên quân xuất thủ tại hạ r ằ n c á bộ đội cái k i a không sợ chết thủ đoạn công kích cùng nhì ra ám sát bộ đội nhì ra bộ đội các loại nhân thuật vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiếp xúc thế giới chính phủ liên quân liền trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong phải biết lúc này song phương đại quân giao chiến địa điểm thế nhưng là trên mặt biển so với thế giới chính phủ liên quân thần la đế quốc mấy đại quân đoàn thật sự là chiếm hết ưu thế phải biết v u a hải tặc thế giới đại đa số cường giả đều là e ngại nước biển nhất là những cái k i a trái ác quỷ năng giả mà thần la đế quốc các đại quân đoàn mặc kệ là có thể sử dụng trả cờ giả đứng trên mặt biển n ì ra ám sát bộ đội cùng n ì ra bộ đội còn có thể cự ly ngắn phi hành hạ r những người này ở đây trên mặt biển tính linh hoạt cùng có thể b ộ c phát ra lực lượng xa hoàn toàn không phải thế giới chính phủ liên quân có thể so sánh nhất là lúc này trên mặt biển đối với nghĩ dạ ám sát bộ đội cùng nghĩ dạ bộ đội tới nói đây cơ hồ là một cái tự nhiên ưu thế dưới tình huống như vậy nghĩ dạ bộ đội cùng nghĩ dạ ám sát bộ đội sử dụng thủy độn chẳng những có thể dĩ hàng thấp t r ả cờ dạ tiêu hao còn có thể để nhận thuật uy lực tăng lên một cái cấp bậc cho nên liền đang chiến đấu phát sinh về sau vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt thế giới chính phủ liên quân liền đã mất đi mấy chục chiếc quân hạm chứ ở trong đó liên quân càng là nhiều vô số kể thằng đến trước đó hình xù gạ tốt h ì dị sử dụng h ì d ì n m a r bằng cải khiến cho trên mặt biển bị hoàn toàn đông kết lên thế giới chính phủ liên quân lúc này mới dễ chịu một chút đến thiếu không cần lại lo lắng bởi vì rơi xuống nước mà bị chết đ ư ớ i có thể coi là là tạm thời không cần lo lắng bị chết đ ư ớ i nhưng là thế giới chính phủ liên quân vẫn như cũng không phải thần la đế quốc quân liên hiệp đoàn đối thủ như chẳng qua là nhịn người bộ đội cùng n ì dạ ám sát bộ đội cũng c ò n tốt dù sao cả hai nhân số tổng cộng cũng mới hơn một vạn người cho dù là mười ngàn người đồng thời phóng thích n h â thuật cũng vô pháp cho số lượng trọn vẹn đạt đến ba mươi triệu thế giới chính phủ liên quân mang đến quá lớn thương hại đáng tiếc lần này động thủ cũng không chỉ là nhì ra bộ đội cùng nhì ra ám sát bộ đội còn có hạ d i n cả bộ đội tồn tại đừng nhìn hạ d i n c ả bộ đội tại d i vãng biểu hiện bên trong cũng không có quá mức trói sáng chiến tích tình báo của bọn hắn năng lực không bằng nhì ra bộ đội so với nhì ra ám sát bộ đội cũng là kém xa t í t t ắ p bọn hắn cũng sẽ không các loại uy lực mạnh mẽ nhất thuật thậm chí hạ d i n c ả bộ đội thành viên một mình năng lực chiến đấu kém xa t í t tắp dần t h ủ hạ mấy cái bất kỳ một cái nào bộ đội đ ặ thù nhưng là đừng quên có một chút cái kia chính là hạ g i n cả bộ đội có chừng hơn triệu nhân số với lại mặc dù ạ r ằ n c á bộ đội năng lực tác chiến thậm chí so ra kém nỉ ra bộ đội nhưng là nếu như so với thế giới chính phủ liên quân bọn hắn tác chiến tiêu chuẩn thì là vượt xa khỏi nhất là ạ r ằ n c á bộ đội có không sợ chết cái này một ưu điểm cho dù là giống nhau chiến lược quân đội cũng vô pháp chống đỡ được ạ r ằ n c á bộ đội liền lại càng không cần phải nói sức chiến đấu kém xa tít t ắ p ạ r ằ n cả bộ đội thế giới chính phủ liên quân với lại ạ r ằ n c á bộ đội thành viên thân thể bản thân liền dị thường kiên cố bình thường lưỡi đao rất khó cho thân thể của bọn hắn mang đến hủy diện tính phá hư đồng thời coi như bị phá hư thì đã có sao bọn hắn vốn là dù bùn trễ luật sử dụng năng lực bản thân triệu hoán đi ra trên bản chất chỉ là một loại triệu hoán vật coi như toàn bộ bị diệt s á t dù bùn trễ luật chỉ cần giải trừ những cái kia chết đi ạ d ẳ n cả bộ đội triệu hoán kế h ước một lần nữa triệu hoán một lần chính là dưới loại tình huống này một phe là căn bản vốn không quan tâm tiêu hao ạ d ẳ n cả bộ đội một phe là chết một cái liền thiếu một cái thế giới chính phủ liên quân này làm sao đánh vẹn vẹn không quá mười phút đến thiếu liền có nửa thành thế giới chính phủ liên quân chết tại ạ d ẳ n cả bộ đội thủ h ạ đừng nhìn đây chỉ là nửa thành đối với có chừng ba mươi triệu số lượng thế giới chính phủ liên quân cái này nửa thành đến thiếu cũng là hơn một triệu cái tính mạng lúc này liền ngay cả đã ngưng kết thành băng mặt biển đô bị máu tươi trối n h u ộ đỏ chương hai trăm mười sáu tợ lụ tổng uy lực nhìn xem vô số ngã xuống cùng đang tại ngã xuống thế giới chính phủ liên quân thân là thế giới chính phủ liên quân quan chỉ huy đương nhiệm hải quân nguyên x o á i ảo kỳ dị lúc này hạ lệnh sử dụng tợ lụ tổng mà tợ lụ tổng cũng thẹn cho hắn cổ đại binh khí tết tuổi vẹn vẹn trong trận chiến đấu này lần đầu sử dụng liền hiện ra cái kia khó có thể tưởng tượng uy lực tạp chí trung theo một đường tiếng vang to lớn từ tợ lụ tổng ngay phía trước họng pháo sau đó to lớn mây hình nấm liền từ ạ dần cả bộ đội trong đại quân chô xuất hiện trước đó dần bọn người nghe được tiếng nổ kia chính là bởi vậy mà đến trọn vẹn tốt mấy phút đồng hồ sau kịch liệt bạo tạc tại trên mặt băng đưa tới sương mù mới chậm rãi tiêu tán sau đó bạo tạc sau sinh ra hình tượng cũng xuất hiện ở dần bọn người cùng chính xem lấy trực tiếp trong mắt mọi người ngoa tạo cái này cái này đây là vật gì chơi ạ thế giới chính phủ tại sao có thể có loại vật kinh cùng này cái này đến cùng là cái gì giờ khác này các nơi trên thế giới phản là thấy cảnh này đô kinh ngạc đến không ngậm được ngay tại vừa rồi bạo tạc phát sinh địa phương thình l i n h xuất hiện một cái không thể so với toàn bộ hương đợt quần đảo muốn nhỏ lỗ thủng khổng lồ tớ lù tông một kích kinh khủng như vậy lúc này không ít người trong lòng đâu có một cái ý nghĩ nếu như vừa rồi một kích này cũng không phải là rơi vào đã ngưng kích thành bằng trên mặt biển mà là rơi vào hương đợt quần đảo trên cái kia hương đợt quần đảo còn biết tồn tại à? rất hiển nhiên cái kia sâu không thấy đáy hố to đã nói rõ hết thảy nhìn trước mắt lỗ thủng khổng lồ cùng bởi vì một kích này đến thiếu biến mất một phần mười ạ t ầ n ca bộ đội ạ kỵ dị trên mặt rốt cục xuất hiện trong cuộc chiến tranh này cái thứ nhất tiêu dung đ À kỳ gì cái nụ cười này cũng không có tiếp tục quá lâu nhìn trước mắt hải quốc không còn biến mất một trăm ngàn ạ dặn ca bộ đội dù bùn trệ luật cùng nhanh t r ắ n g trên mặt đều là xuất hiện ngưng trọng biểu lộ nhanh trắng đội trưởng không thể tiếp tục tiếp tục như thế dạng này quá bị động mặc dù ạ dặn ca bộ đội không có ta có thể một lần nữa triệu h á n nhưng nếu như vừa rồi như thế một k í c h rơi vào nhì dạ ám sát bộ đội hoặc là nhì dạ bộ đội trên thân dù bùn trệ luật cũng không tiếp tục nói hết lời cả nhưng hắn tin tưởng nhanh trắng sẽ minh bạch hắn ý tứ nhìn phía xa chiến hạm khổ nhanh trắng trong mắt cũng cực kỳ ngưng trọng chiếc này cự hạm ta đi xử lý ngươi tiếp tục triệu h o á n hạ dàn ca bộ đội đại quân cần phải cam đoan đừng cho tình huống bên này ảnh hưởng đến bệ hạ bên kia yên tâm không ai có thể thông qua t a chỗ này nói xong dù bùn trệ lột lại lần nữa sử dụng ra năng lực của mình sau đó viên tia to lớn hoàn toàn do bạch cốt tạo thành đại thụ xuất hiện lần nữa tại dù bùn trệ lột sau lưng mà một bên khác thế giới chính phủ liên quân nhìn thấy trước đó những cái tia không sợ chết quái vật tại bình phương này tợ lũ tổng oanh kích hạ lập tức giải quyết một phần mười về sau trên mặt mọi người hoảng sợ cũng tiêu tán rất nhiều dù sao khi gặp phải là một chút giết thế nào cũng không giết chết quái vật thời、điểm. thân vì huyết n ụ c chi khu nhân loại trong lòng làm sao có thể không sợ hãi thậm chí lúc trước thời điểm không ít người đô sinh ra chạy trốn ý nghĩ bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi nếu như tiếp tục nữa chỉ là không công dựng vào tính mạng của mình mà thôi mà vừa rồi t ỡ lủ tông một k í c h để bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng vẹn vẹn chỉ là một k í c h liền tiêu diệt một phần mười còn nhiều không chết quái vật cái kết lại đến mười lần có phải hay không chiến đấu liền có thể kết thúc nghĩ như vậy đám người cũng nhặt lại một chút lòng tin đáng tiếc mọi người ở đây mài đau xoèn xoẹn chuẩn bị tiếp tục tác chiến thời điểm một màn trước mắt lần nữa để bọn trởi chẳng ỉ chỉ gặp gốc gia trường. giây, nguyên giải sung gì? Chúng ta đến cùng là tại cùng thứ gì phản phất nhập cái mọc cái cây châu chấu chiến chục cái được được chính. Cái Cái con cuộc chiến c quái quái quái quái kia kia kia dài đi lại kia lại tại nữa ra sau nữa ra, sau nữa nữa ta quyết đấu? vật vô vật về Vẹn vẹn vật vậy thủ trên thân to thụ, từ trên rốt thứ thứ lĩnh như hoàn lần lớn lần lần là lần là là bên bốn này! này nó đến Nộ! mấy mà mẹ số đó, đã đã bổ lẽ những quái vật này là quần quận không dứt sao chơi ạ tiếp tục như vậy chúng ta còn có thể thắng lợi sao những thế giới này chính phủ liên quân vốn là thế giới chính phủ từ các nơi triệu tập tới trong đó thuộc với thế giới chính phủ cùng hải quân tự thân lực lượng quân đội chiếm đoạt tỷ trọng căn bản vốn không đại giờ khác này bởi vì trước mắt cái này để người ta tuyệt vọng một màn b ế n là thuộc về tạp bài quân thế giới chính phủ liên quân n h a u n h a u bắt đầu động đung đưa ở trong đó thậm chí còn bao gồm hải quân cùng thế giới chính phủ bản thân quân đội thấy cảnh này thân vì lần này tổng tư lệnh liên quân ảo kỳ gì không khỏi lông mày thật sâu nhữ lại chuyên lệnh xuống lập tức cho ta tiếp tục lại đến một pháo lần này cho ta nhắm chuẩn cái tia dẫn đầu quái vật nghe được cả ảo k ỳ gì một bên đưa tin binh nhưng lại có dựa theo ảo kỳ gì phân p h ó lập tức liền đi truyền lệnh ngược lại là sắc mặt có chút khó khăn đứng ngay tại chỗ thế nào chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta nghe được ảo k ỳ gì cái này tràn ngập g i ậ n ý đưa tin binh dọa đến lập tức liền quỷ trên mặt đất nguyên soái cũng không phải là ta muốn chống lại mệnh lệnh ngay tại vừa rồi phụ trách thao túng chủ pháo binh sĩ truyền đến tin tức bởi vì lúc trước một í t đỡ lù tổng họng pháo hiện tại nhiệt độ đã đạt đến sắp tiếp cận sắt thép điểm nóng chảy nhiệt độ nếu như giới tình huống như vậy tiếp tục công kích chẳng những có có thể sẽ để đạn pháo vị trí phát sinh sai lầm thậm chí còn có một nửa tỷ lệ sẽ tạt nòng sự thật cũng xác thực như là đưa tin binh nói tợ lụ tổng uy lực xác thực vô cùng cường đại thậm chí có thể một pháo kích trầm hương đợt quần đảo dạng này đại hình h ò n đảo thế nhưng loại lực lượng này cũng không phải tùy tiện v ậ n dụng mặc dù lần này thế giới chính phủ tốn hao to lớn đại giới chế tạo ra tợ lụ tổng thế nhưng lần này thế giới chính phủ chế tạo tợ lụ tổng bởi vì nguyên vật liệu vấn đề căn bản so ra kém lúc đầu tợ lụ tổng mặc dù thế giới chính phủ đã cố gắng siêu tập trên thế giới bọn hắn có thể lấy được tốt nhất vật liệu nhưng cái này vẫn như cũ không đủ có thể một cách liền hủy diệt một cái cỡ lớn hòn đảo lại làm sao có thể không có bất kỳ cái gì đại giới muốn phát ra loại công kích này không nói trước cái kia vô cùng chân quý đạn pháo đầu tiên họng pháo liền phải nhất định phải có thể tiếp nhận cố lực lượng này cho dù là nguyên bản tợ lụ tổng cũng cần năm phút làm lệnh họng pháo mới có thể lần nữa sử dụng chớ nói chi là thế giới chính phủ lần này thời gian đang gấp chế tạo ra tợ lụ tổng nghe được đưa thì mình ạ kỵ gì trên mặt khó coi nhất là nhìn đến lúc này n g ỉ dạ ám sát bộ đội vậy mà đối v ớ tợn lủ tổng cái phương hướng này phát động tấn công mạnh ạo kỳ di sắc mặt liền lần nữa lại khó coi mấy phần nhưng vào lúc này một đạo có chút âm thanh c h ó i hai lại là chuyển vào ạo kỳ di trong t h a i các người thế giới chính phủ thật đúng là t r ậ t vật ta đối mặt chỉ là ạ dàn ca bộ đội n g ỉ dạ ám sát bộ đội cùng n g ỉ dạ bộ đội liền t r ậ t vật thành cái d ạ n g này thật sự là cho chủ nhân mất mặt chẳng biết lúc nào một người mặc cáo h áo khoác bằng da trên mặt có dữ tợn mặt sẻo tráng hán dẫn một đám người đi tới ạ kỳ di sau lưng vừa mới câu nói kia chính là mặt sẻo tráng hắn nói chương hai trăm nhìn trước mắt nam tử mặt s ẹ o ả o kỳ gì sắc mặt có chút khó coi vê đút tạp chí chung vê đút bất kể nói thế nào ả o kỳ gì hiện tại cũng là hải quân nguyên soái bị n g ư ờ i như thế ở trước mặt trào phúng cho dù là ả o kỳ gì trên mặt cũng có chút không nhìn được nhưng lúc này ả o kỳ gì lại vẫn cứ lấy trước mắt mấy người này không có cách nào trước đó ả o kỳ gì cũng đã gặp trước mắt nam tử mặt s ẹ o một mặt bất quá khi đó ả o kỳ gì là theo chân gõ rột sẩy cùng đi lúc ấy liền là trước mắt cái này nam tử mặt xẹo cho dù là gõ rột s ẩ cũng phải khách khí lỗi lãi dù cho ngẫu nhiên bị nam tử mặt xẹo g i ễ cợn gõ rột sẩy Mà sở sẽ dĩ gò rột k h ô ngay d á cả n chút n g ư r ư chuyện c nhỏ này đô làm không xong thật không biết lúc trước chủ nhân làm sao lại lựa chọn các ngươi những thứ vô dụng này ra hỏa ngay đối phương vẫn như cũng không buông tha trào phúng ả kỵ dị sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi nhịn không được nắm đấm gấp nắm lại lúc này ảo kỵ d ì trong lòng đã đang hoài nghi mình đáp ứng ban đầu khi hải quân nguyên x o á y có phải làm sai hay không mặc dù ảo kỵ d ì dĩ vãng nhìn qua tương đối lời nhác nhưng cái kia cũng là bởi vì nhìn tấu h hải quân sợ tác sở vi không muốn cố gắng như vậy giúp hải quân đi làm ác m à t h ô i tại ảo kỵ d ì trong lòng hắn một mực đều có chính nghĩa của mình thậm chí tại đáy lòng của hắn hắn là muốn thay đổi hải quân loại tình huống này cũng bởi như thế tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong ảo kỵ d ì mới có thể cùng ảo kệ đủ tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí bằng không nếu như ảo kỵ d vì sao lại sẽ nguyện ý đi làm mỗi ngày đô từ sớm bận đến m u ộ n nguyên x o á i thậm chí vì thế không tiếc mất đi một cái chân cũng phải cùng ạ kệ đủ liều mạng ạ kỳ gì minh bạch nếu như hắn muốn cải biến hải quân hiện trạng hắn nhất định phải đem địa vị b ò đầy đủ cao để trong tay nắm giữ quyền lợi cũng đủ lớn chỉ có dạng này hắn mới có năng lực đi cải biến đây hết thảy cho nên tại sèn gỗ cụ ạ kệ đủ ít cùng cương cốt bọn người nhao n h a u chiến thời điểm chết ạ kỳ gì trước tiên đáp ứng g õ ruột x y yêu cầu trở thành hải quân mới nhân nguyên soái đáng tiếc thẳng đến ạ kỳ di đáp ứng sau theo gọ ruột xảy g ả kỳ gì mới biết được nguyên lai、like、cái thế giới này xa xa so mặt ngoài nhìn qua muốn phức tạp quá nhiều nguyên bản hắn cho rằng có khả năng nhất ngăn cản hắn cách t ầ n con đường gõ ruột sậy cũng chẳng qua là người khác chó mà thôi nhìn xem ả kỳ gì càng ngày càng khó coi sắc mặt tên mặt thẹo vẫn không có đình chỉ trầm trọc phế vật làm sao ngươi làm muốn động thủ với ta a ừ ta cho ngươi biết ta lần này là tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh tới chỗ này nếu như không phải là các ngươi quá mức phế vật chúng ta cũng không cần xuất thủ hiện tại đã các ngươi không cách nào giải quyết thần la đế quốc quân đoàn vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giao ra liên quân quyền không chế tiếp xuống chúng ta sẽ tiếp nhận đây hết thảy ảo kỳ gì hít sâu một hơi cố đẻ xuống l ử a giận trong lòng hắn không phải một cái xúc động người kỳ thật nếu như bây giờ nếu có thể ảo kỳ gì hận không thể sẽ nát trước mắt cái này tên mặt thẹo nhưng nếu như ảo kỳ gì còn muốn thay đổi hải quân hiện trạng vậy hắn liền không thể làm như vậy nhìn phía xa trên bầu trời cái k i a ngồi tại vương tọa bên trên dần ảo kỳ gì trong mắt lóe lên một vòng dị sắc sau đó liền từ trong ngực lấy ra một vật không lưu l ế n chút nào liền ném cho tên mặt thẹo sau đó ả kỳ di liền rời đi chiế quân hầm này vật này chính là đại biểu cho thế giới chính phủ liên quân thống lĩnh tí n vật nhìn xem ạ kỳ gì bóng lưng biến mất tên mặt thẹo giữ t ậ n nở nụ cười phế vật liền là phế vật bị ta như vậy mắng đô không dám phản kháng thanh hải người quả nhiên tất cả đều là phế vật nghe được tên mặt thẹo sau lưng hắn một cái gầy phản g phất giống như con khỉ người ngay cả vội mở miệng lão đại nói đúng lắm ta nhìn cái này thanh hải người đều là chút đồ bỏ đi bất quá lão đại những người kia làm sao bây giờ trước đó ngươi cũng thấy đấy những q á i vật kia căn bản chính là không chết tên mặt thẹo con mắt khé hít một cái mở miệng hỏi chúng ta người đã t đều đã vào chỗ cái k i a liền chuẩn bị theo ta xuất trình thần la đế quốc quân đội mặc dù lợi hại chẳng lẽ còn so ra mà vượt chúng ta lão đại nói đúng lắm ta cái này phân phó một bên khác tại d ú bùn trễ l ụ t bắt đầu triệu hoán thời điểm n a n h t r ắ n g liền mang theo thủ hạ n h ỉ dạ ám sát bộ đội cùng n h ỉ dạ bộ đội hướng phía tợ lụ tổng phi tốc tiếp cận trải qua tình cảnh vừa nãy n a n h t r ắ n g trong lòng đã rõ ràng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá hủy trước mắt quái vật khổng lồ này không phải tiếp xuống chiến tranh loại thần la đế quốc một phương quân đội liền đem một mực ở vào bị động dọc theo con đường này n a n h chóng cùng thủ hạ hai cái bộ đội động tác đô có vẻ h á ngay tại nhanh chóng bọn người sắp tới tợ lụ tổng trước người thời điểm một mực chú ý đến bên này tình huống nhanh chóng lại là phát hiện một điểm có chút không đúng sự tình chẳng biết lúc nào tật l ù tông mắc cạn tầng băng chung quanh đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người nếu như chỉ là binh lính bình thường nhanh t r ắ n g cũng sẽ không để ý như vậy nhưng những người này trên thân rõ ràng tản ra một loại cường giả khí t ứ c với lại những người này số lượng cũng không ít có chừng mười mấy vạn đừng nhìn mười mấy vạn cái số này đối với thế giới chính phủ liên quân ba mươi triệu nhân số bắt đầu so sánh giống như rất ít nhưng đối với cường giả chân chính tới nói đối phó tạm ngư lấy một địch trăm cũng không phải là quá mức khó khăn vấn đề đến ý, mặc kệ làn g h ị ra ám sát bộ đội vẫn làn h ị ra bộ đội đều có thể làm đến điểm này đây là ở chính diện chiến đấu tình hữu nếu như đ ổ i thành tối giết cái số này còn sẽ tăng lên gấp đội nhìn xem không ngừng tới gần nhanh t r ắ n g bọn người hai hai tên mặt thẻo trên mặt chẳng những không có giống những người khác bởi vì nỉ dạ ám sát bộ đội uy danh mà kinh hoàng trên mặt ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn thằng đến mắt thấy nhanh t r ắ n g bọn người tiếp cận một ngàn mét phạm vi về sau tên mặt thẻo lập tức đại giống lên các i n h đệ thanh hải đám rác rưởi này tới để bọn hắn kiến thức hạ lực lượng của chúng ta a là lão đại cam đoan đánh hắn tới nhóm ngay cả bọn hắn lão mụ đô nhận không ra theo đám người mở miệng cái này mười mấy vạn đại quân trên thân cũng lên biến hóa rất lớn tại ở trong đó rất lớn một bộ phận thân thể người lập tức bành trướng lên trên thân thể cũng xuất hiện một ít động vật đặc t h ủ về phần những người này cái kia tương đối cường đại m ấ y cái thân thể càng là trực tiếp liền biến thành h ỏ a diễm mây mù các loại hình thái Trưng 218, dạ Mà, mô tổ gần cung nghi. gì、Sài、gệ dạ dễ mạ mô sải xuất thủ nhìn trước mắt đột nhiên có biến hóa rất lớn đại quân đang tại cấp tốc tiếp cận vợ lũ tổng n a n h trắng con người đột nhiên liền có c o r d t lại đối ở trước mắt cái này quen thuộc một màn nành trắng đương nhiên sẽ không lạ lẫm đây rõ ràng liền là trái ác quỷ năng l ư c giả thấy cảnh này về sau nành trắng sắc mặt lập tức khó coi tạp chí chủng đối với trái ác quỷ năng lực giả nghị giả bộ đội cùng nghị giả ám sát bộ đội cũng không xa lạ gì thậm chí bọn hắn chuyên môn vì đối phó năng lực giả nghiên cứu ra một chút chiến thuật tại những n à y chiến thuật ra c h ỉ dưới đừng nói nghị giả ám sát bộ đội đáng ngờ liền ngay cả nghị giả bộ đội cũng có thể tùy tiện thắng qua không thiếu trái cây năng lực giả nhưng loại tình huống này chỉ là tại một đối một thậm chí nhiều đối một tình huống dưới nhưng lúc này trước mắt nhưng là có mười mấy vạn trái cây năng lực giả đây là nghị dạ bộ đội cùng nghị dạ ám sát bộ đội nhân số tổng cộng hơn gấp mười lần lấy dạng này nhân số t r ê lệnh cho dù là nhanh trắng cũng ngay đầu tiên liền hiệu phía bên mình đoán chừng căn bản không phải đối thủ. nếu như là giống nhau nhân số nhanh trắng còn có tự tin có thể lấy rất ít đại giới toàn diện đối phương nhưng đối phương so phía bên mình nhiều gấp bội dù cho dựa vào những cái kia đặc biệt nhằm vào trái ác quỷ năng lực giả thủ đoạn cũng căn bản không có khả năng thủ thắng bởi vì trái ác quỷ không chỉ có riêng chỉ là có thể đơn độc lấy r a d ù n g một ít ác ma m ộ ư ơ i một trái cây còn có thể phối hợp lại sử dụng uy lực còn sẽ gia tăng thật lớn với lại lấy song phương hiện tại khoảng cách muốn l u i cũng không kịp cho dù là d ị vãng chiến vô bất thắng nhị dạ ám sát bộ đội cùng nhị dạ bộ đội cũng vô pháp lại giống như kiểu trước đây dễ dàng lấy được thắng lợi đừng nói thắng lợi hiện tại liền ngay cả toàn thân trở ra đ ô cơ hồ đã không làm được nếu không phải nhị dạ bộ đội cùng nhị dạ ám sát bộ đội có được chuyên môn khắc chế trái ác quỷ năng lực giả thủy đội các loại nhân thuật lúc này nhị dạ ám sát bộ đội cùng nhị dạ bộ đội liền đã bị thua với lại theo thời gian trôi qua thương vong loại vật này cũng lần thứ nhất xuất hiện ở nhị dạ bộ đội trên thân vẹn vẹn hai phút đồng hồ không đến thời gian liền đã có cái thứ nhất nhị dạ bộ đội thành viên ngã xuống trái ác quỷ đại quân t một bên khác nhìn thấy trái ác quỷ đại quân lấy được ưu thế từ vừa mới bắt đầu sắc mặt cũng có chút bất tiện thánh rốt cục lộ ra nụ cười sán lạn h ì n xem dần thánh đ á c ý mở miệng có lẽ ngươi cũng không nghĩ tới đi nếu biết thủ hạ ngươi có cái k i ê u mấy c h i cường lực quân đội ta làm sao có thể không làm chuẩn bị những năm gần đây gò rút sầy vì ta chế tạo nhiều như vậy trái ác quỷ ta đều không có lấy ra hết dùng lần này ta đem những n à y trái ác quỷ toàn bộ đều dùng tại trên người ngươi, ngươi hẳn là đầy đủ kiêu ngạo để ta đoán một chút ngươi bây giờ sẽ làm thế nào đâu đối mặt dạng này trái ác quỷ có thể lực lớn quân ha, ha. cho dù là ta cũng rất khó muốn ra biện pháp gì tốt đâu các hạ xem ra ván này là ta thắng nhìn xem thánh bộ k i a tiểu nhân s ắ c mặt d ầ n n ế t miệng bất quá là một đám tạp ngư mà thôi ha ha t ạ p ngư các hạ ngược lại là nói không sai nhưng là nếu như chỉ là một cái tạp ngư cũng không có gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy có chừng mười mấy vạn số lượng tạp ngư vẫn là tạp ngư à? t ạ p ngư liền là tạp ngư mặc kệ nhiều số ít lượng đã ngươi muốn biết ta sẽ làm thế nào cái k i a tiếp tục xem tiếp liền là thanh trên mặt xuất hiện xem thường biểu lộ nếp miệng mở miệng có đúng không vậy liền rửa mắt mà đợi dần lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút đã sắp không chịu đựng nổi nữa nỉ ra ám sát bộ đội cùng nỉ ra bộ đội sau đó vừa quay đầu nhìn về phía trước mắt s gen bọn bốn người sau đó đưa ánh mắt tập trung đến s gen mà đã giả cùng ra m à mô t ổ lao trên đầu người ba người này đều có cường đại quần công năng lực mặc kệ là phái cái nào đâu có thể giải quyết vấn đề trước mắt cảm thụ được dần ánh mắt dạ mạ mô t ổ gần như sài ẽ x gậy cụ nỉ do dự một chút sau đó chậm dại đứng dậy bệ hạ lão phu từ khi vì bệ hạ hiệu lực sau còn chưa hề đến giút qua bệ hạ lần này xin cho ta vì ngài giải quyết cái này chút phiền toái nhỏ a dần nghĩ, nghĩ. cân nhắc đến giả m ạ mổ tổ cái kia có chút biến thái đến có thể xưng b ở u gờ phạm vi công kích về sau rốt c ụ c chậm rãi nhẹ gật đầu đã dặn này cái kia giao cho ngươi ân không cần người sống là bệ hạ Giả m ạ mổ tổ gần d i s ả i sải ghệ củ nhì cung kính lên tiếng sau đó ngay lập tức hướng nhị dạ ám sát bộ đội bên kia chạy tới bởi vì liền đang nói chuyện cái này một lát bên trong lại một cái nhị dạ bộ đội thành viên bị giết chết nhìn xem đi xa giả m ạ mổ tổ gần d i s ả i sải ghệ củ nhì thánh trên mặt xuất hiện n o ạ n vị biểu lộ ngươi không phải là cảm thấy phái một cái lao đầu liền có thể giải quyết ta trái ác ủy đại quân a ngươi có phải hay không quá coi thường ta có lẽ vậy ngươi có thể hiểu như vậy đương nhiên ngươi cũng có thể cho là ta đã đầy đủ để mắt ngươi、ừ. ngay tại dân cùng thánh nói chuyện đồng thời dạ mạ mộ tổ gần dù như sài ghệ củ nghỉ cũng đi tới nanh trắng bên này trung tâm chiến trường nhìn thấy dạ mạ mộ tổ lao đầu đến về sau tên mặt thẹo trên mặt hí ngược chi sắp nặng hơn nhà các minh đệ xem ra cái này thần la đế quốc cũng không ra thế nào thôi đi các ngươi ngóng đó ngó, hiện tại bọn hắn ngay cả cái này già bảy tám mươi tuổi lao đầu đô phái g a nói xong tên mặt thẹo còn cười hì hì đối giá mà mộ tổ gần di hủ sài ghệ cu ni mở miệng ta nói lao đầu đã thân vì một cái lao đầu từ liền muốn có lao đầu từ giác ngộ chém chém giết giết không thích hợp ngươi ta nhìn ngươi vẫn là trở về cho cháu trai đem nước tiểu đi thôi ha ha ha ha ha. nghe được tên mặt thẹo trái ác quỷ đại quân cũng đôi chậm rãi dừng lại tay trong miệng bạo phát ra một trận đại bốn trăm hai mươi tiếng cười dưới tình huống như vậy ni dạ bộ đội cùng ni dạ ám sát bộ đội cũng tranh thủ thời gian sử dụng nhận thuật thoát ly chiến đấu lần nữa rút về tập trung ở cùng một chỗ cùng trái ác ủy đại quân rằng co nghe được tên mặt thẹo tiếng c dạ m ạ m ộ t ổ gần dư dù s i ghệ cù nỉ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì tức giận biểu lộ mà là quay đầu đối bên cạnh nhanh trắng mở miệng nhanh trắng ngươi mang theo nhị dạ ám sát bộ đội cùng nhị dạ bộ đội rời đi trước đi nơi này giao cho ta nghe được dạ m ạ m ộ t ổ lời của lao đầu nhanh trắng nhẹ gật đầu sau đó liền hạ lệnh để đám người rút lui đã từng được chứng kiến trước đó dạ m ạ m ộ t ổ cùng dần trận chiến k i a n h a n h trắng rất thanh sở sơn bèn gần dư dù s i ghệ cù nỉ có thực lực như thế nào một nhưng vào lúc này nhìn thấy nhị dạ ám sát bộ đội bọn người muốn rút lui tên mặt theo một mặt ngoạn vị mở miệng rút lui ngươi có phải hay không quá để mắt các ta cho phép các người rút lui sao các i người h đệ, có n nói muốn rút lui các người nói thế nào giết giết nghe được chúng tiểu đệ lời nói tên mặt theo thỏa mãn cười sau đó quay đầu một mặt ngoạn vị nhìn về phía giả m ạ m ộ t ổ gần d như sài gợi c ù n nhi ai nha lao đầu không phải ta không nể mặt người người nhìn tiểu đệ của ta đâu nói như vậy nếu là thả các người đi vậy ta chẳng phải là thật mất mặt nếu nói như vậy các n i n h đệ giết cho ta chương hai trăm mười chín lấy một địch một trăm ngàn giết nha nghe được tên mặt theo mệnh lệnh một đám t r á i ác quỷ năng lực giả bộ đội nhau nhau cười gắn hướng phía n h ì dạ bộ đội cùng n h ì dạ ám sát bộ đội bọn người giống như hổ đói vỗ mồi c u ồ n g chạy vội tới ở trong quá trình chạy trốn đủ loại năng lực không ngừng tại những người này trên thân hiện lên đi ra tạp chí trùng bánh bích quy khôi giáp đại viêm giới t h ủ y bà ba cự thạch vân lạc tượng đổ kích vô số đủ loại hệ z o an hệ vạ dẹ mệ s ỉ ả năng lực không ngừng tại trên thân mọi người lên thậm chí trong đó còn có không ít người có được hệ lò gì ả trái ác quỷ nhìn trước mắt phô thiên cái địa phản phất tận thế cảnh tượng từng cái nỉ dạ bộ đội cùng nỉ dạ ám sát bộ đội thành viên đâu không tự chủ được dưng bước muốn sử dụng nhân thuật phòng ngự một cách này các người đang làm gì nhanh trắng đội trưởng cái này chúng ta nhận được mệnh lệnh là rút lui sự t ì n h k h á c không cần nhiều quản nơi này giao cho dạ mà m ộ tổ đội trưởng là được rồi cái này là đối với nỉ dạ bộ đội cùng nỉ dạ ám sát bộ đội thành viên tới nói nhiệm vụ của bọn hắn liền là nghe theo dần mệnh lệnh cùng nhanh trắng mệnh lệnh chỉ cần dần hoặc là nhanh trắng hạ lệnh cho dù là để bọn hắn ngay lập tức đi chết bọn hắn cũng có thể không chút do dự liền động thủ cắt xuống mình trên cổ đầu người Cho nên khi lấy được nhanh trắng một lần nữa mệnh lệnh về sau cho dù là trong lòng mọi người rất là không hiểu nhưng vẫn là hữu hiệu, hiệu đem nhiệm vụ thi hành xung ố d ư ớ i dù cho những công kích k i a nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ rơi trên người bọn hắn nhưng nhị dạ bộ đội cùng nhị dạ ám sát bộ đội nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh bọn hắn liền hiểu nhanh trắng vì sao lại nói như vậy nhìn trước mắt phô thiên cái địa các loại sức mạnh d i m ạ mổ tổ gần dưu sẽ s ả i gậy cù nhì chậm rãi mở ra cặp k i a m ộ t mực hiếp con mắt một m ự c chú ý đến g i mã mổ tổ gần d ư sẽ xả gậy cù nhì tên mặt thẹo nhìn thấy mở hai mắt ra gi đột nhiên thân thể không tự chủ được run run một cái đó là dạng gì ánh mắt đ ạ m ạ c lãnh gốc vô tình còn có phảng phất bao trùm chúng sinh phía trên cao não loại ánh mắt này liền cực kỳ giống trong thần thoại cái kia coi thường hết thể thần linh ngay một khắc này d ạ m ạ n mô t ổ gần dưu sạch s ạ c gậy cù ni c h ầ m r ã i d ố i tay nắm chặt d a nạ cột c h u i đao vạn tượng hết thảy đều là cho tàn gì g ì n ra cả vain theo d ạ m ạ n mô t ổ gần dưu sạch s ạ c gậy cù ni m ở miệng một đạo kinh khủng tới cực điểm linh áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường tại cố này linh áp giới cho dù là trước đó xạ giả kỷ k ẹ nạ kỳ buộc phát ra siêu cường linh áp cũng lộ ra là như thế không có ý nghĩa tại mắt giải phóng dạ giả nạ c ộ t về sau dạ mạ mổ tổ gần dù như sài ghễ c ủ nị không chút do dự đối sắp tới trước người chúng trái ác quỷ năng lực giả liền một đao cút tới di di ra cả không hổ là tử thần bên trong mạnh nhất hỏa hệ dạ nạ cụt theo dạ mạ mổ tổ một đao vung qua đi phàm là cách hắn trước người trăm mét khoảng cách tất cả mọi người lập tức đ ô bị một đao chém làm hai đoạn liền ngay cả thi thể của bọn hắn cũng bị cái kia hơn vạn độ nhiệt độ cao trong chớp mắt đốt đốt thành cho tản vẹn, vẹn chỉ là một kích liền ít nhất có mấy ngàn trái ác quỷ năng lực giả chết dưới một xa hoàn toàn không chỉ như thế theo dạ mã mô tổ gần như dù sải gậy củ nỉ vung ra một kích này về sau một đạo ẩn ẩn lộ ra ngọn lửa màu trắng liền trong nháy mắt ngăn cản tại trái ác quỷ quân đoàn cùng nỉ ra bộ đội nỉ d a ám sát bộ đội ở giữa liền ngay cả trước đó hỉ sủ gạ tốt hỉ dỉ sử dụng hỉ dỉ mà dưới lúc băng phong mặt biển cũng bắt đầu không khoa học bắt đầu cháy rừng rực tại hỏa diễm sau khi xuất hiện mặc kệ trái ác quỷ quân đoàn trước đó sử dụng cái gì lực lượng đều không thể lại mặc t ấ u tầng này nhìn qua rất mỏng hòa diễm đối nỉ ra bộ đội nhóm tiến hành truy kích cái này đây chính là dạ mọi mọi lúc trước muốn n h ỉ dạ bộ đội cùng n h ỉ dạ ám sát bộ đội rốt cuộc minh bạch nành trắng vì cái gì trước đó sẽ để cho đám người cái gì cũng không cần quản một mực rút lui l i ề n tốt bởi vì lúc trước những cái kia đem bọn hắn làm sức đầu mẹ chán lực lượng đối với giả mạ mộ tổ gần dịu sẽ xài, xài ghệ c ù n h ỉ tới nói căn bản cũng không tính là gì à nhưng lúc này nành t r ắ n g trên mặt ngưng trọng vẫn không có biến mất tiếp tục mở miệng rút lui lại xa một chút nhanh một chút vâng lúc này n h ỉ dạ bộ đội đã rút lui hơn ngàn mét đám người đô không biết rõ vì cái gì nành trắng còn gọi đám người rút lui nhưng đã nhanh chẳng mới nói đám người cũng chỉ có làm theo ngay tại giã mạ mổ tổ gần dư rủ s á i gậy cù nhỉ chạy tới nhỉ ra bộ đội bên kia thời điểm băng long hạ gạ lạ thánh cùng hì s ù gạ tốt hì dịu chiến đấu cũng đi tới cao trào băng v ậ c giấu từng đạo bén nhọn băng truy đột nhiên xuất hiện tại hì s ù gạ tốt hì dịu dưới chân nhưng mắt thấy trong đó một đạo băng truy liền muốn xuyên qua tốt hì dịu thời điểm tốt hì dịu thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ thấy cảnh này hóa thân băng long hạ gạ lạ thánh không chút do dự quay đầu hướng sau lưng liền phun ra một đạo thổ tức quân điệu băng trụ cùng lúc đó tốt hì dịu cũng là dùng da hì dịu dịu mạng năng hướng phía a thêm lai、like、đức như là vô số chim chóc bay đi mặc dù ạ g ạ l à thánh băng long thổ tức có cực mạnh nhiệt độ thấp nhưng cái này vẫn như cũng không cách nào đ ồ n g kết hoặc là ngăn cản trước mắt băng đạn phanh phanh phanh phanh. theo liên tiếp vang tiếng vang lên q u ò n điệu băng trụ trong nháy mắt sẽ mở ạ g ạ l à thánh băng long thổ tức không lưu t ì n h chút nào đụng vào ạ g ạ l à thánh cái kia đã hóa thành băng long thân thể khổng lồ bên trên giống nương theo lấy một tiếng băng long gầm thét vô số mang theo bén nhọn n ô ra băng đạn t h y tiện liền sẽ mở băng long cái kia lực phòng ngự cực mạnh vải r ộ n sau đó vô số về sau băng đạn như là từ như thủy chi đ ợ i đến một chiêu này hoàn toàn kết thúc hóa thân thành băng long ạ gạ lạ thánh đã nằm trên đất chỉ gặp lúc này hóa thân thành băng long ạ gạ lạ thánh toàn thân trên giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ là hoàn hảo liền ngay cả cặp tia nguyên bản như là thủy tinh xinh đẹp cánh lúc này cũng phá cái này đến cái khác lô lớn nhìn qua thê thảm vô cùng nhìn trước mắt một mặt đạm mạc tốt hy dịu nằm dạp trên mặt đất yêu tiền ạ gạ lạ thánh thở hổn hển d â y ruổi lấy đứng lên tiểu quỷ ngươi là ta đã thấy tiểu quỷ bên trong mạnh nhất tồn tại bất quá lao tử thế nhưng là ạ gạ lạ thánh ta tại sao có thể dễ dàng như vậy liền th sau đó một cố băng phong bạo đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn một đôi cánh khổng lồ bên trên không ngừng ngưng tụ cái này có lực lượng này sau khi xuất hiện nguyên bản vẫn là một mảnh bầu trời trong xanh lập tức liền bị mây đen che khuất không dứt tiếng sấm phảng phất phối hợp với băng long trên cánh phương không ngừng ngưng tụ băng phong bạo không ngừng gào thét nhìn xem một màn này hisu gà toshi có chút khiêu mi nhưng cũng không có trực tiếp đánh gãy t r ư ơ n g hai trăm hai mươi vùng trời này từ ta chi phối theo ạ gạ lạ thánh trên cánh đoàn kia băng vụ không ngừng n ứng tụ liền ngay cả cái này một mảnh bầu trời đều hứng chịu tới ảnh hưởng vạn tạp no c h í no trùng vạn chẳng biết lúc nào từng mảnh từng mảnh bông tuyết đột nhiên từ trên bầu trời tung bay rơi xuống hương đợt quần đảo cùng khắp chung quanh hải vực đúng là hiếm thấy rơi ra tuyết theo đ ô n g tuyết xuất hiện toàn bộ hương đợt quần đảy mắt giảm xuống đến thiếu năm mươi độ tại loại này giá lệnh khí hậu bên trong người bình thường nếu như không mặc thật giày á o khoác căn bản là không cách nào sinh tồn được mà cái này vẹn vẽn ngoài nhất nhiệt độ mà thôi vào lúc này giao chiến trung tâm hết thể cũng bắt đầu biến thành màu trắng tại ạ g ạ lạ thánh chung quanh nhiệt độ càng là đi tới trong truyền thuyết độ không tuyệt đối mà lúc này ạ g ạ lạ thánh trên thân cũng xuất hiện biến hóa rất lớn chỉ gặp ạ g ạ lạ thánh hóa thân băng long làn da biến mặt trong nháy mắt liền trở nên khô cắt lên phá phất trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi liền ngay cả cái k i a nhạt làn da màu xanh làm biến mặt xinh đẹp v ẻ rồng cũng trong lúc nhất thời trở nên đảm đạm vô quang nhao nhao từ trên người băng long rụng xuống mà nhìn xem một mặt này ạ gà lạ thánh trên mặt chẳng nhưng không có đổi phế biểu lộ cái tia nhân tính hóa trong m hắn trên cánh đoàn kia băng vụ cũng ngưng tụ tới cực điểm trong chấp nhóm này mọi người phảng phất có loại ảo giác ạ gạ l à thánh chung quanh giống như đột nhiên không có biến hóa liền phảng phất thời gian cùng không gian đô trong khoảnh khắc đó đông kết lên ba trăm năm mươi ba đến nhưng rất nhanh ạ gạ l à thánh rốt cục có biến hóa kéo lấy m ệ t mọi thân thể ạ gạ l à thánh dư t ậ n nhìn hình sụ gạ t ụ t h ỉ dịu một chút tiểu quỷ nếm thử ta một chiêu này a ha, ha ha ha muốn trách thì trách chính ngươi không cắt đứt ta đi đi chết đi tiểu quỷ theo băng long gầm t é t lên tiếng nó trên cánh p ư ơ n g cái kia một đoàn to lớn một mực không có cái gì động tính băng vụ đột nhiên có bi trong chốc lát cố này băng vụ đột nhiên bạo phát ra sau đó băng vụ bên trong xuất hiện vô số băng nhận kèm theo còn có vô số thật nhỏ vụn băng cùng rét lạnh kia đến cực hạ nhiệt n độ nhìn xem một màn này tốt thì d u trên mặt cũng chưa từng xuất hiện ngưng trọng loại hình biểu lộ ngược lại lần thứ nhất nhàn nhạt n ở nụ cười kết thúc nghe tốt thì d u ạ g ạ là thánh trên mặt xuất hiện nghi ngờ biểu lộ cái gì nhưng không đợi cái này nghi vẫn bị hắn hoàn toàn nói ra sau một khắc a gà là thánh thỉnh lính phát phát hiện mình chế tạo ra cực băng ngưng sắt chẳng nhưng không có công kích tốt thì dự ngược lại hướng phía công kích mình đi qua cái này sau một khắc a gạ l à là thánh liền bị cái này cường đại một chiều bao phủ lại tại cái này cường đại một chiều dưới a gạ l à là thánh thậm chí không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng liền ngay đầu tiên bị những cái kia băng nhận đâm xuyên qua toàn thân sau một khắc cái kia cố lạnh đến cực hạn nhiệt độ thấp cũng trong nháy mắt bao khỏa hắn ầm ầm rầm rầm tại to lớn nổ vang phía dưới trọn vẹn một phút đồng hồ một chiêu này mới hoàn toàn kết thúc mà chiêu này kết thúc về sau a gạ l à là thánh đã không tồn tại có chỉ là một cái băng điệu mà thôi gian giác chẳng biết lúc nào tật kỳ dịu đã đi tới cự long băng điệu sau lưng phất tay dễ dàng liền xuống lúc này toshi dự cái kia thanh â m nhàn nhạt, nhạt cũng chậm rãi vang lên không là để cho ngươi biết sao vùng trời này từ ta chi phối bao quát ngươi lực lượng của mình khi su g ạ toshi dự vs băng long ạ ga la thánh thắng bên này một màn tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm được những người khác tại toshi dự chém xuống băng long đầu lâu về sau hộ đình mười ba phiên đội trên mặt người đô lộ ra tiêu dung mà tương ứng người mặt trăng một phương sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi trên chiến trường nào đó ệ t cả cụ một cái trong tay không ngừng ngưng tụ quang cầu người mặt trăng đang cùng một người mặc màu đỏ b ữ áo khoác mũ rộng v n h nam chiến đấu lúc này mặc dù chung quanh bọn hắn không ngừng phát sinh to lớn bạo tạc nhưng hai người quần áo trên người bên trên lại không có một chút vết thương thậm chí liền hô hấp đều không có nhiễu loạn khi tháng này cầu người nhìn thấy băng long đầu lâu bị tuột hì dị tùy tiện liền chém xuống về sau sắc mặt của hắn cũng vẫn như c ũ không thay đổi liền phảng phất vừa rồi chết không phải là của mình đồng bạn nhìn trước mắt kỳ ô giả cụ xuân si người mặt trăng tháp tạt lũ thánh nhàn nhạt mở miệng các ngươi cái gọi là bằng cái đô lợi hại như vậy sao kinh ngạc xuôi dòng huy kiếm vợ cơ ép bán bay hướng phía mình bay tới trùng sáng có chút lười nhác mở miệng cái này thôi、đi. bằng cải dù sao cũng là sau cùng đại chiêu ta m u ố n mỗi người đô cũng không kém bao nhiêu đâu nghe kỳ ố dạ cụ sonsi thắp t ạ t l ũ thánh tiếp tục hỏi cái kia sử dụng băng giá hỏa kia bằng cải cùng ngươi so sánh ai lợi hại hơn nghe nói như thế kỳ ố dạ cụ sonsi đưa tay vì huy áp hạ mũ rộng rành che khuất cặp mắt của mình nói như thế nào đây k i su g ã đội trưởng là một thiên tài lại cho hắn một trăm năm ta nghĩ hắn hẳn là có thể vượt qua ta ý kia liền là ngươi bây giờ càng mạch v i nói xong trên mặt một mực duy trì bình thản thắp tặt lụ thánh trong tay quang cầu bên trên truyền đến u y áp đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc phải nghiêm túc sao thấy cảnh này kỳ ô dạ cụ sùn si bất đắc dĩ nhất miệng rõ ràng ngươi và ta là một người như vậy tựa như vừa rồi chậm như vậy chậm chơi đ ù a đợi đến kết quả đi ra không được sao a tại sao phải l i ề u mạng như thế nếu là lúc này có người nghe được kỳ ô dạ cụ sùn si nhất định sẽ coi là kỳ ô dạ cụ sùn si thổi ngưỡng bức vừa rồi loại kia động một tí liền sẽ khiến tự nổ lớn công kích cũng chỉ là chơi đ ù a nhưng trên thực tế liền là như thế nghe được kỳ ô dạ cụ sùn si thắp tặt lũ thánh có chút h ơ i g ợ lên vài miệng bởi vì ta cũng muốn thừa dịp còn lúc chưa chết nhìn xem ngươi lực lượng nhà nhắc nhở ngươi một điểm lực lượng của ta tại chúng ta hai mươi người bên trong xếp hạng thứ tư dạng này a kỳ ố giả cụ s ủ n si n g n g đầu lên lần này trên mặt hắn không còn có trước đó bước kia vui cười biểu lộ mà là trở nên nghiêm túc chẳng qua nếu như muốn xem ta bằng cải đó còn là t r ư ớ c chờ ngươi có thể tại ta bắt đầu cởi xuống sống suốt rồi nói sau hoa phong nhiễu loạn hoa thần h ó t vang thiên phong b ể bộn thiên ma cởi nạo h hoa trời cổ xương t i ệ m quỷ. nếu như đã quyết định không còn l ờ i biếng kỳ ố giả cụ sùn si cũng nghiêm túc lên bắt đầu giải về sau trực tiếp sử dụng lực lượng của mình theo hô to một tiếng kỳ ố giả cụ sùn si nhảy lên thật cao sau đó một đạo cự đại trạm kích liền hướng phía tháp t ạ t lũ thánh bổ xuống nhìn thấy cái này hung mánh một kích tháp t ạ t lũ thánh cũng không định ngạch kháng mà là hướng một bên vượt đi sau đó kỳ ố giả cụ sùn si một kích này chậm rãi rơi xuống tốc độ đối với hai người mà nói là chậm như vậy tên lạ mắt thấy tháp t ạ t lũ thánh rõ ràng giống như tránh thoát kinh ngạc sùn si một kích này nhưng sau đó tháp t ạ t lũ thánh ngực vậy mà phảng phất đột nhiên bị chặt một đao lộ ra dữ tợn vết thương lúc này trên bầu trời kỳ ố giả cụ sùn si cũng chậm rãi mở miệng vậy mà không chết a lúc đầu muốn một đao giải quyết người n g ơ nghe được kỳ chương ả hai trăm hai mươi mốt kinh nghiệm linh hồn lực lượng một bên khác xa giả kỵ kẽ nạo kỵ cùng hai cái gò rột sệt chiến đấu so với những người khác thì là lộ ra kịch liệt hơn một điểm tạp chí c h ù n g vật sổ sô cú hạ k i cự viên thương trăm nước quyền xa giả kỵ kẽ nạo kỵ phương thức chiến đấu vốn là thẳng tới thẳng lui phương thức chiến đấu là loại kia ngươi chặt ta một đào ta đáp lễ ngươi một đào phương thức tại xạ dạ kỷ kẽ n à o kỷ phương thức chiến đấu như vậy dưới hắn không có chút nào tránh né hai cái gò d t s ấ y bất luận cái gì chiêu thức mà là cứ như vậy dùng thân thể của mình cùng linh áp khiêng xuống dưới sau đó tại bị đánh trúng thời điểm tiến hành phản kích nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy phản g phất nhất vô n à o phương thức chiến đấu hết lần này tới lần khác lúc này hoàn toàn chế trụ gò d t s ấ y đầu chọc cùng kim sắc dâu quai nón năm lao tinh chỉ gặp lúc này ba trên thân người đô hiện đầy các loại thương thế gò do xây đầu chọc đã không có một lỗ thai kim sắc dâu quai nón gò do xịt thì làm mù một cái mắt trái. nhưng so với xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ thương thế của hai người thì không đáng kể chút nào bởi vì lúc này xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ ngực thình lình có một cái cự đại lỗ máu thậm chí từ huyết động bên trong có thể nhìn thấy xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ nội tạng so với thương thế không thể nghi ngờ là xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ tình huống nghiêm trọng hơn một điểm nhưng lúc này giao chiến tràng cảnh lại là xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đè ép hai cái gò dầu xảy đánh hai cái gò dầu xảy gần như không dám cùng xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đối kháng chính diện cơ hồ là tại một đường chạy trốn chỉ có ngẫu nhiên mới dám còn một cái tay mà tại ba người cách đó không xa c ỏ hiệu giả chi cười hì hì ngồi tại một gốc đại thụ bên trên một bên lung lay hai chân một bên miệng bên trong không ngừng ngọt ngào lớn tiếng hô hào tiểu kiếm ủng hộ tiểu kiếm ủng hộ nhìn giả chi dáng vẻ liền phảng vất không lo lắng chút nào kệ nạo kỳ thương thế b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ gấp trăm lần t h é p quyền ầm ầm god r ấ i xây đầu chọc một quyền này lực lượng không thể so với lấy lực quyền nghe tiếng g ạ t phải kém thậm chí tại cái kia đã nồng đậm đến cả người đều có thể hoàn toàn biến thành màu đen nhánh vật sổ cụ hạ kỳ ra chỉ dưới uy lực của một quyền này thậm chí vượt x á gạp nhưng dù cho là như vậy một quyền cũng vẹn với lại vì thế trên lồng ngực của hắn cũng lại lần nữa lưu lại một đạo dữ tợn vết thương nhìn xem bị nệ lui xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ gò do xây đầu chọc trầm giọng mở miệng không thể tiếp tục tiếp tục như vậy người này hoàn toàn liền là một cái đồ biến thái nếu như tiếp tục tiếp tục như thế hai chúng ta đô sẽ chết kim sắc dâu q u a y nón gò do xây nghe nói như thế sau thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu không sai không thể tiếp tục tiếp tục như vậy cái kia người có biện pháp à gò do xây đầu chọc trong mắt lóe lên một tia âm tản con mắt lặng lẽ đại lượng một chút cách đó không xa giá trị nhỏ giọng mở miệng căn cứ tình báo của chúng ta tên thái xuất trên theo tiểu hài từ、này. ta nhìn tiểu hài từ rất trọng biến lần hiện bản mang này, nhìn này hắn khẳng định kia mỗi hài hài đối với yếu. đều cơ sẽ ý của ngươi là đợi chút nữa cho ta sáng tạo một cái cơ hội năng lực của ngươi tương đối đặc biệt chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian chờ ta bắt lấy tiểu nữ hài kia sau hắn khẳng định lại bởi vậy mà xuất hiện sơ hở đến lúc đó ngươi dùng cái năng lực kia cần phải một đánh chết hắn coi như không thể một kích có hiệu quả đến lúc đó chỉ cần bắt được tiểu nữ hài kia cũng nhất định có thể để hắn sợ ném chuột vỡ bình nghe được gò do xây đầu chọc kim xác dâu quai nón gò rồi x â trong mắt sáng lên lập tức gật đầu t u t lúc này s a dạ kỳ kẽ nạo kỳ cũng lại đi tới hai cái nhỏ m ù xệ chẳng lẽ các ngươi sẽ chỉ trốn sao dạng này nhưng không cách nào để cho ta thỏa thích thể biết chiến đấu k h ó i cảm a nói xong s a dạ kỳ kẽ nạo kỳ lại một kiếm bổ xuống ken cũng không biết gõ do xây đầu chọc cái này hạ kỳ là thế nào luyện cơ hồ là đã đạt đến b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ có khả năng đạt tới cực hạ dựa theo d i vãng s a dạ kỳ kẽ nạo kỳ toàn lực một kiếm cho dù là cao mấy chục mét hải lâu thạch đều có thể một đao m à đ ứ t nhưng lúc này bổ trên người gõ do xây đầu chọc lại chỉ có thể tạo thành một điểm nhỏ bé thương thế tiếp được một kích này về sau gò r i xây đầu chọc cho kim sắc dâu quay nón gò rồi xây hơi liếc mắt ra hiệu sau đó liền đối xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ vung đánh một quyền cự viên thương tại bờ sổ sổ cụ hạ kỳ ra chỉ dưới gò r i xây đầu chọc uy lực của một quyền này là lớn như vậy thậm chí t r u n g quanh đại thụ đô bởi vì vung ra quyền phong lắc lư không ngừng phảng phất như là thân ở tại cấp mười hai trong c ư n g phong tùy thời có bị n ổ tận gốc bộ dáng nhìn thấy một quyền này xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ trong mắt hơi sáng lên dạng này mới đúng thôi đi tới đi tiếp tục chém dưới ta ầm ầm gò ra xây đầu chọc cùng nắm đấm cùng xạ dạ dạ kỳ kẽ nạo trong lúc nhất thời mới ra tiếng vang cơ hồ có thể đem m à n g xương bị phá vỡ tại cái này chạm vào nhau phía dưới gò do xây đầu chọc đỏ mặt lên lập tức phun ra một n g ụ m lớn máu tươi sau đó thân thể hướng thoát dây chơi diều hướng về sau bay đi chỉ là xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ không có chú ý tới chính là gò do xây đầu chọc lúc này bay ngược phương hướng chính là hướng phía dạ chỉ bên kia bay đi mà một cách này cũng lần nữa để xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ lui mấy bước nhìn thấy gò do xây đầu chọc bay ngược phương hướng kim sắc dâu quai nón gò do xây trong mắt đột nhiên sáng lên lập tức sử dụng ra mình chiến đấu đến nay một mực không có sử dụng trái cây năng lực linh hồn chân chiến. không sai kim sắc dâu quai nón gò rồi sẽ ăn trái cây chính là cùng linh hồn có liên quan trái cây bất quá cái này trái cây so với bít mong cái kia trái cây càng cao cấp hơn chính là thánh hồn trái cây theo kim sắc dâu quai nón gò rồi sẽ sử dụng ra năng lực này một đạo trói mắt kim quang đột nhiên từ trong mắt của hắn bạo phát ra tuôn hướng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đầu. Nhận m ộ trên kích kỳ kẹ kỳ này nạ về sau, xạ dạ t mặt cũng xuất hiện một tiếng mê mang nhưng chính là trong nháy mắt này nhìn thấy kim sắc dâu quai nón gò rồi xây đất h ủ nguyên bản còn trên không trung bay ngược gò rồi xây đầu chọc trong mắt sáng lên thế thì bay thân thể lập tức lật một cái sau đó d ư i chân một điểm lấy một cái tốc độ nhanh hơn tiếp cận xạ dạ kỳ giả trị vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt gò dơ xây liền tiếp cận giả trị t r ă m mét vị trí trong vòng mà lúc này xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ mới hồi phục tinh thần lại khi xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ phát hiện gò dơ xây đầu chọc mục tiêu là giả chi thời điểm cho dù là trên mặt hắn cũng là hơi đổi cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị hướng phía giả trị bên kia di động nhưng lại tại hắn đi qua kim sắc dầu quai nón bên người thời điểm từ vừa mới bắt đầu vẫn ngưng tụ đại chiều kim sắc dầu quai nón đ ộ n phệ hồn một cỗ so với trước đó càng khủng bố hơn linh hồn uy áp đột nhiên từ kim sắc tùy theo buộc phát còn có một trận kinh khủng hấp lực chỉ là c ố lực hút này là nhằm vào linh hồn mà cảm nhận được một màn này gò do xây đầu chọc trên mặt cũng xuất hiện tiêu dung đáng tiếc sự tình thường thường không hề giống mọi người tưởng tượng như thế phát triển rõ ràng là kim sắc dâu q u a y nón nhẫn nhịn hồi lâu mới phát động đại chiêu lần này lại căn bản không có giống trước đó như thế đối xạ dạ kỹ k ẹ nạo kỳ tạo thành thương tổn quá lớn thậm chí lần này xạ dạ kỹ k ẹ nạo kỳ ngay cả loại kia thần sắc mê mang đô chưa từng xuất hiện cái gì đó nguyên lai、like、chỉ là cùng chúng ta không giống nhau lắm linh áp sao chương hai trăm hai mươi hai vẫn là r ấ tốt không thể không nói kim sắc dâu quay nón trái cây năng lực rất biến thái chính là vua hải tặc thế giới cực kỳ hy hữu có thể nhằm vào linh hồn trái cây lực lượng tạp chí t r ù n g tại vua hải tặc thế giới trên cơ bản tất cả mọi người đều là chuyên tu nhục thể khai phát trái cây lực lượng cùng tam sắc hạ kỳ trên cơ bản không có đặc biệt nhằm vào linh hồn tu luyện bị pháp mà kim sắc dâu quay nón trái cây lực lượng liền là có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn người khác thậm chí là thốn vệ nô dịch linh hồn người khác năng lực như vậy tại vua hải tặc trong thế giới cơ hồ có chút biến thái nhưng đáng tiếc chính là hắn gặp phải là hộ đình mười ba phiên đội hộ đình mười ba phi Sao-o-so-si-hê-ti. với lại bọn hắn vốn là cực kỳ cường đại c h u y ê n tu linh hồn cường giả hiện tại cho dù bọn họ nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác nhau đây cũng chỉ là hệ thống cải tạo kết quả trên bản chất còn tại là linh hồn trạng thái thánh hồn trái cây năng lực rất biến thái nhưng cái này cũng có một cái tiền đề cái k i ê u ba năm ba liền là đối phương linh hồn không bằng mình hoặc là mạnh hơn chính mình không phải quá nhiều vấn đề xa giả kỵ kẽ n à o kỵ linh hồn lại so với kim sắc dâu quai nón gọ rồi xầy linh hồn yếu đùa gì thế linh hồn hai người căn bản cũng không phải là một cấp bậc kết quả là kim sắc dâu quai nón nhẫn nhịn nửa ngày mới b i ệ t xuất đại chiều căn bản là đối xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ không có bất kỳ cái gì tác dụng cái này phảng phất như là phổ thông tử thần đối xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ thả ra linh áp trước đó sở dĩ xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ sẽ n gây ra một lúc hoàn toàn cũng không phải là kim sắc dâu quai nón g õ rột sẽ trong tưởng tượng như thế bị hắn trái cây năng lực chấn nhất rồi mà là bởi vì xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ nhìn thấy người khác sẽ phóng thích linh áp có từng điểm từng điểm ngoài ý muốn mà thôi thế là kim sắc dâu quai nón gọ rột xấy lần này làm liền giống với là nhẫn nhịn ử a ngày vốn cho rằng là muốn biển xuất một cái nguy kết quả biệt xuất tới chỉ là một cái g i ấ m m à t h ô i thấy cảnh này kim sắc dâu quay nón gỏ r ù ộ sầy làm sao có thể không giật mình bất quá mặc dù chấn kinh thì chấn kinh nhưng kim sắc dâu quay nón gỏ r ù ộ sầy cũng chưa quên một chuyện khác lúc đầu bọn hắn liền đoán trước qua cái này đ ạ i chiêu khả năng cũng không thể trực tiếp diệt s á t xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ mặc dù bây giờ xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ biểu hiện được có chút không hợp t h ó i thường nhưng cũng coi là trong d ự liệu nhìn trước mắt xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ kim sắc dâu quay nón gỏ r u ộ s ạ k h ỏ miệm giật một cái mở miệm nếu như ngươi còn muốn bảo trụ tiểu nữ hai kia ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử Cũng đáng tiếc chúng tiếp t xuống xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ động tác hoàn toàn vượt quá nguyên bản hai cái gò rột xây đón trước hoàn toàn không biết ngươi nói cái gì nếu như đã không muốn đánh như vậy thì để cho ta chặt một đau a nói xong x ạ giả kỳ kẽ nạo kỳ không chút do dự liền một đ a o bổ về phía kim sắc dâu quai nón gọ rột xầy kim sắc dâu quai nón gọ rột xầy lúc này còn đang bởi vì x ạ giả kỳ kẽ nạo kỳ nói lời mà s ứ n g sở hoàn toàn không tưởng tượng đến x ạ giả kỳ kẽ nạo kỳ sẽ không để ý giả chỉ chết sống trực tiếp đối t ự mình đ ộ u thủ thế là x ạ giả kỳ kẽ nạo kỳ một đ a o kia trực tiếp đem kim sắc dâu quai nón gọ rột xầy chặt thành hai nửa nơi xa cảm nhận được tình huống này gọ do xầy đầu chọc khỏe mắt hôn đản ngươi muốn chết xa giả kỳ Từ giết bỏ chém giết đáng rời tiếc t t ư gò do xây đ ầ u chọc nói xong lời nói này về sau xạ dạ kỹ kệ nạo kỹ sắc mặt lại vẫn như cũng không có gì thay đổi đúng lúc này gò do xây trước người giả trị đột nhiên nợ nụ cười sau đó chậm rãi rút ra mình dạ nạ cốt người cũng không thể giết ta người giết ta tiểu kiếm thế nhưng là sẽ sinh khí xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ nhất miệng cắt ai quan tâm sống chết của ngươi mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ thân thể lại lấy hắn tốc độ nhanh nhất hướng về giá trị bên này tiếp cận xem ra xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ thân thể ngược lại là so miệng muốn thành thật nhiều nhưng g ò ra xây đầu chọc thấy cảnh này về sau trên mặt lại xuất hiện điên cuồng t i ể u dung không còn kịp rồi ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ta vận nát cổ của nàng nhưng ngay lúc này giá trị lại là chậm rãi rút ra dạ nạo cốt ra đi ba bước kiếm thú nghe nói như thế gõ ra xây đầu chọc giật mình vội vàng nhìn về phía giả chịt r ê n tay giả nạ cốt gò do xây đầu chọc nhưng chưa quên chung quanh chiến đấu những cái kia hộ đ ì n h mười ba phiên đội thành viên chỉ cần không hiểu thấu kể một ít lời nói trong tay bọn họ đến liền sẽ sinh ra biến hóa cũng buộc phát ra cường đại năng lực chẳng lẽ bé gái trước mắt cũng là cường giả nhưng làm gò do xây đầu chọc nhìn thấy giả chịt r ê n tay kia thanh vẫn như c ũ không có gì thay đổi màu hồng phấn giả nạ cốt lúc trên mặt lại là thở dài một hơi bởi vì giả chịt r ê n tay giả nạ cốt cũng không có bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ nàng là đang lừa ta tự nhiên gò do xây đầu chọc trong lòng liền xuất hiện ý nghĩ như vậy với lại, hắn cũng không có t ử trên người giả trí cảm nhận được cái tia cố đặc t h ù huy áp đáng tiếc gò do xây đầu chọc không biết là có chút giả nạ cút bắt đầu giải sau cũng sẽ không có biến hóa cũng tỉ như giả trí trong tay ba bước kiếm thú với lại giả trí linh áp cũng không phải mỗi người đều có thể có năng lực cảm nhận được cho dù là cụ chỉ ký bị ác cút đều không thể cảm nhận được giả trí đi nhà hắn trộm ca ăn thúng chi chỉ là một cái gò dầu xây thật sự là chán ghét tiểu quỷ, đi chết đi cũng không có nghĩ quá nhiều gò do xây đầu chọc h u ẩ n bị đối giả trí độc thủ bởi vì thật sự nếu không độc thủ xa giả kỳ kẽ nạ kỳ liền muốn tới nhưng ngay lúc này giá t r ì mặt kia bên trên một mực không có biến mất tiếu dung lại là biến mất lông mày hơi n h í u lại ai nếu là giết n g ư ơ i tiểu kiếm sẽ sinh khí a vẫn là sẽ không tức giận bậy hạ ca ca mặc dù nói để chính chúng ta phân phối nhưng nếu như ta không động thủ bậy hạ ca ca có thể hay không không thích giá trị nói xong giá t r ì phiền não ôm cái đầu nhỏ mở miệng được rồi được rồi thật là phiền phước vẫn là r ấ t tốt hai bảy đại q u a n đầu nhìn kỹ nha đây chính là năng lực của ta mặc dù cái này sẽ mang đến cho ta rất lớn tổn thương bất quá được chứng kiến ta một chiêu này trước mắt vẫn là có tiểu kiếm mới sống sót qua nhà ngay tại giả chi cười hì hì nói xong câu đó về sau sau đó thân thể của nàng liền biến mất không sai liền là tại gò do xây đầu chọc trước mắt cứ như vậy hư không tiêu thất liền phản phất căn bản cũng không có tồn tại qua làm sao có thể gò do xây đầu chọc con ngươi lập tức có rút nhanh đúng lúc này gò do xây đầu chọc thân thể đột nhiên căng thẳng lên bởi vì lúc này hắn cảm nhận được một cỗ cường đến cực hạn sát khí loại này sát khí để hắn trong nháy mắt liền cảm giác mình thân ở mười tám tầng địa ngục bên trong hết thể trước mắt đô biến thành huyết h ố n g sắc phản phất khắp nơi đều có chân cụ tay đứt Đỡ tại ớ i giả gi, nơi này xem nàng như là một cái đơn người, mọi người không cần phải nàng không nguyên trị một tắc trong này như đơn cần đến bên là xem lưu l độc để ý hố. cố chiến. Bước. này sát khí ngập trời dưới gò d o sây đầu trọc đột nhiên nghe được giả trịt cái kia nũng nịu thanh â m tạp chí t r ù n g sau đó gò d o sây liền phát hiện tầm mắt của mình xuất hiện biến hóa thân thể này làm sao có chút quen thuộc gò do xây đầu chọc thấy được quen thuộc thân thể thân thể này bên trên mặc quần áo là như thế quen thuộc ống tay áo bên trên còn có một cái cùng mình trên quần áo giống nhau như lúc trang trí vật sau một khắc gò do xây liền mở to hai mắt nhìn sau đó trên mặt biểu lộ cũng đọc lại lạch cạch theo một tiếng không lớn âm thanh âm vang lên gò do xây đầu chọc cái đầu chọc kia chậm rãi rơi trên mặt đất trước đó hắn nhìn thấy chính là hắn thân thể của mình hắn đúng là tại trong lúc bất chi bất giác liền bị rết thậm chí ngay cả chính hắn đều không có trước tiên phát hiện ầm ầm theo gò do xây đầu, chọc đầu người rơi xuống đất phản phất như là một cái tín hiệu sau đó toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên sau một khắc ngay tại vừa rồi g ò rút s ị t thân mười một sau mặt đất đột nhiên mất ra một đạo chỉnh tề vết cắt ra hiện trên mặt đất với lại đạo này vết cắt là như thế bóng loáng đơn giản tựa như là mặt kính vừa rồi g ò rút s ị t cùng xạ i ả kỷ kệ n à o kỷ chiến đấu sân bãi chính là tại hương đợt quần đảo y ị c ạ cụ mà vừa rồi cái này y ị c ạ cụ trực tiếp giống như là một cái bánh gà tổ bị người vé dưới sau đó cái này y ị c ạ cụ liền chỉnh tề trầm rãi đã rơi vào trong biển giờ khác này bốn phía đô trở nên cực kỳ yên tĩnh liền ngay cả côn trùng bỏ qua mặt đất nhất thanh âm rất nhỏ đều biến m đúng lúc này một đạo thật nhỏ thân ảnh vị đại thụ chậm rãi đi ra đi tới xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ bên người lúc này g i a trí khỏe miệng đã tràn đầy máu tươi thân thể nhìn qua cũng là như thế suy yếu liền phảng phất lúc này có một trận gió nhẹ thổi qua đều có thể đem nàng t h i ngã nhưng cho dù là như thế g i a trí vẫn là đ o ạ t g i á c khỏe miệng đối trước người xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ mỉm cười tiểu kiếm thật có lỗi nha khu khu ta đem ngươi con ngồi giết thật sự là phiền phức xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ ngoài miệng mặc dù nói cái này phiền phức nhưng vẫn là rất cẩn thận đem da trí dưng lưng thẳng đến hai người rời đi một cái tóc trắng thơ mang theo kính mắt đại thúc mới từ một bên đi ra khi hắn nhìn tới trên mặt đất cái tia to lớn chỉnh tề vết c ắ t thời điểm con mắt dần dần hiếp lại j ô s e xem ra có người có thể hoàn thành ngươi ý tưởng kia chỉ là cái này người thật giống như không phải dê trí nhất tộc người này chính là g i ấ u ở hương đợt quần đảo j ô s e phụ tá tận lủ tổng dậy ối một bên khác xa dạ ky kẽ na ky rất nhanh liền chạy tới khi thấy g i ả trị dáng vẻ thời điểm cho dù là dần cũng có chút nhữ mày giá trị gi cho giá trị gi hào hào trị liệu một cái u no hà na z vẫn là bộ kia một mực mỉm cười biểu lộ kỳ thật không cần dần phân phó ngay tại nàng nhìn thấy giả chì thời điểm nàng liền đã bắt đầu giải ra nạ cốt triệu hoán ra mì nạ dù kỳ đợi đến dần phân phó xong tất về sau nàng đã khống chế mì nạ dù kỳ cho giả chì trị liệu mà giả chì cũng không an phận cho dù là tại được chữa trị lấy vẫn là cười hì hì đối dần mở miệng bệ hạ ca ca giả chì cũng giải quyết một địch nhân nha nhìn xem giả chì này tấm thụ thương còn muốn tranh công dáng vẻ dần chậm rãi mở miệng biết ta sẽ chuẩn bị cho ngươi cá nướng cùng kim bình đường để ngươi có thể ăn cái đủ nghe nói như thế giả chì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng liên tục kinh n ô tạ ơn b nhìn xem nàng cái này không thành thật dáng vẻ dân đành phải mở miệng hào hào trị liệu không phải c á cùng đường cũng bị mất ra chị lúc này mới an phận xuống dưới mà một bên khác khi thánh nhìn thấy xạ dạ k ỳ kẹ n à o k ỳ cùng ra t r ị dứt sau khi trở về trên mặt lại không dễ nhìn như vậy rồi lúc này đã xạ dạ k ỳ kẹ n à o k ỳ cùng ra t r ị dứt trở về đây cũng là đại biểu cho hai cái g õ rột xầy đã chết tăng thêm trước đó ạ gạ l à thánh người mặt trăng bên này đã có ba cái cao đoàn chiến lược chết đi nghĩ tới chỗ này thánh trên mặt liền không khỏi có đen một chút nghĩ, nghĩ thánh đôi bên người nam tử tóc vàng mở miệm nói thánh tiếp xuống ngươi ra tay đi đ ừ nhưng g c này thanh hải người hải mức không a t ư n phải thánh thủ bên trong còn trưởng khống giả thiên vương nói không chừng hiện tại cả sách thánh đô muốn trực tiếp đầu hàng bất quá đã thánh đã mở miệng các thánh cũng không có cách nào cự tuyệt chỉ tốt nhẹ gật đầu nhưng đúng vào lúc này các thánh vừa vặn nhìn thấy ủ nộ hạ nạ Dẹt bắt đầu giải r ạ nạ cốt triệu hoán mỹ nạ dù kỳ cho giá trị trị trị liệu thấy cảnh này các thánh nhãn bên trong có chút sáng lên khỏe miệng cũng câu lên lúc này ủ nộ hạ nạ d z tại t các thánh nhãn bên trong liền là một cái trị liệu nhân viên nếu là trị liệu nhân viên cái kia giờ k h ắ c này các thánh nghĩ đến một cái đã có thể hoàn mỹ chấp hành thánh mệnh lệnh đồng thời lại có thể hoàn mỹ bảo toàn tự thân chủ ý nghĩ tới đây các thánh liền mang theo nợ nụ cười đứng dậy chậm rãi đi tới dần bọn người trước người không nghĩ tới các ngươi hai trăm mười thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này bất quá có một chút ta muốn nói cho các ngươi biết mặc dù các ngươi có thể giải quyết gọn rộng xây bất quá cái kia chỉ là chúng ta nuôi chỉ làm ấy con chó mà thôi thanh hải người có lẽ các ngươi cảm giác đến lực lượng của mình rất cường đại nhưng cái này trong mắt của ta không còn gì khác hiện tại liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng vì có thể làm cho thánh hài lòng các thánh cố ý nổi bật mình phương này cường đại đem lời nói được rất vẹn toàn quả nhiên đang nghe cả s á c thánh lời nói về sau thánh trên mặt âm trầm biểu lộ rốt cục dễ nhìn một chút đáng tiếc rất nhanh thánh trên mặt liền lần nữa lại đen bởi vì về sau cả sắc thánh thình lình một mặt p h é c lối chỉ vào u nổ hạ nạ Dẹt, c u ồ n g ngạo mở miệng nữ nhân đã ngươi có thể lưu tại phiểu đỉnh dần bên người chắc hẳn sức chiến đấu cũng không yếu đã như vậy có dám theo giúp ta đánh một trận d i lời nói này đủ d i thánh vừa rồi làm sao không nhìn thấy u nổ hạ nạ Dẹt rõ ràng liền là một cái trị liệu nhân viên lúc này cả sắc thánh lần này hành vi quả thực là đang cho hắn mất mặt không chỉ là thánh lúc này sắc mặt khó coi liền ngay cả hộ đỉnh mười ba phiên đội bên này ánh mắt đô trở nên quỷ dị mà bị đám người như thế nhìn chằm chằm Các cũng có thánh trên mặt cũng chút đốt, bất quá nhưng như cũ chẳng cũ b i ế trong xấu hổ nữ nhân, mở miệng, dám một nữ có t ậ n chiến. tính Mất mặt tính là gì? Dù s a c ũ so sơ nào bỏ mệnh mạnh hơn. Trưng thực đại kẻ nào kỳ thực lực. Bất quá, trong lòng ự c Bất trong quá, l cực độ lúng túng cast thánh không có chú ý tới chính là hộ đình mười ba phiên đội lúc này nhìn về phía trong ánh mắt của hắn thần sắc cũng không phải là miệng mai mà là một loại tên là đồng tình ánh mắt tạp chí chủng nghe cast thánh vừa vẫn cho giả trịt r ị liệu hoàn tất ủ nỗ hạ nạ z chậm rãi ngẩng nổ ngẩn lên trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt biểu lộ sau đó u no hana z nắm đã biến thành cạn đánh trạng thái dạ nạ cuộc trầm rãi đi ra ý tứ này rất rõ ràng u no hana z tiếp nhận c á t thánh tiêu chiến nhìn thấy u no hana z xứng chiến c á t thánh trên mặt cũng xuất hiện n ồ n g đậm tiêu dung vừa rồi hắn còn lo lắng u no hana z sẽ không cự tuyệt mình nếu như u no hana z cự tuyệt hắn vậy hắn nói không chừng liền muốn một lần nữa thay c á i đối thủ so với mấy người khác thấy thế nào đều là u no hana z tương đối tốt khi dễ trong lòng thoải mái phía dưới c á t thánh trên mặt biểu lộ cũng càng c à n g rỡ nữ nhân xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng ta có thể cho ngươi để tỉnh một câu ta cũng không phải trước đó ạ gạ lạ thánh loại rác rời kia thân là chiến lược xếp hạng thứ hai ta thế nhưng là dung hợp tám loại trái ác quỷ nếu như ngươi ngươi quá phí lời nói xong u no hanazet chậm rãi rút tay ra bên trong d ạ nà cốt theo d ạ nà cốt bị u no hanazet rút ra trên mặt nàng biểu lộ cũng bắt đầu có biến hóa cơ hồ chỉ là trong nháy mắt u no hanazet cái kia cơ hồ chưa hề biến mất qua ấm áp tiếu d u n g lập tức từ u no hanazet trên mặt biến mất không chỉ có như thế u no hanazet lúc này trên mặt biểu lộ vậy mà trong nháy mắt trở nên lanh khóc vô cùng theo biểu tình biến hóa một cố khó có thể tưởng tượng linh áp đột nhiên từ trên người u nô hà nạ z bạo phát ra tại cố này linh áp áp bắt giới nguyên bản con ý cười đầy mặt cà s thánh trên mặt lập tức liền trở nên như cùng ăn như cất khó coi h ô n đ à n chẳng lẽ thần la đế quốc người đều là biến thái không thành cái này rõ ràng chỉ là một cái chữa bệnh nhân viên làm sao sẽ mạnh như vậy đáng tiếc u nô hà nạ z cũng không có cho cà s thánh quá mức suy nghĩ thời gian đều là tận có lẽ là bởi vì cà s thánh trước đó cà rỡ u nô hà nạ z vừa ra tay liền trực tiếp dùng tới bằng cái giờ khắc này cà thánh chỉ cảm giác mình trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh tràn đầy máu trong mắt hắn lúc này nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người ủ n ổ hạ nạ Dẹt đã biến thành một bộ bộ dáng dữ tợn khô lâu từng đạo to lớn lưỡi đao đột nhiên xuất hiện tại hắn t r u n g quanh ở đâu lạnh leo trên lưỡi đao chính không ngừng chảy ra một cỗ đỏ tươi huyết tương sau một khắc các thánh liền thấy ủ n ổ hạ nạ Dẹt cỗ kia đã biến thân làm khô lâu thân thể kéo lấy mang máu lưỡi đao liền hướng phía mình chạy tới cảm thụ được ủ n ổ hạ nạ z thân t bên trên chuyển đến cái chủng loại kia lực lượng làm người ta sợ hãi、các、thánh trước tiên liền sử dụng ra cái, cái bàn thạch nhưng cho dù là sử dụng ra kẹt cao cấp năng lực về sau c á t thánh trong lòng loại kia tim đập nhanh vẫn không có biến mất ngược lại càng ngày càng mãnh liệt thân là cơn ư giả g c á t thánh rất tin tưởng trực giác của mình thế là c á t thánh thủ bên trên không ngừng tiếp tục sử dụng ra hai loại trái cây năng lực bên trong năng lực phòng ngự thạch thạch trái cây tỏa thành hàng rào nước hoa quả thực nước t r ậ n thuẫn vẹn vẹn trong n g a y mắt từng khối nam h thạch to lớn liền bay đến cả sắc thánh trước người hoàn toàn đem bao vào hình thành cả người cao trăm mét cự nhân không chỉ có như thế một dòng nước cũng đột nhiên xuất hiện tại thạch đầu cự nhân trước người tổ thành một cái không ngừng xoay tròn lấy tấm chắn ngay tại tấm chắn vừa mới hình thành trong nháy mắt u no hana z công kích cũng đến tại u nộ hạ nạ dẹt cái kia như là thần linh linh áp d ư ớ i không ít người trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt thần sắc trong hoảng hốt mọi người giống như thấy được u nộ hạ nạ dẹt trên tay r a nạ cột biến thành một thanh hơn trăm mét huyết sắc cự nhận sau đó liền hướng phía đã hóa thân thành nam h thạch cự nhân cả sạch thanh chém xuống vô tận màu đỏ tươi huyết quang trong nháy mắt che giấu hết thảy đợi đến đám người lại lần nữa khôi phục thị g i á c về sau lại phát hiện trước đó bằng u nộ hạ nạ dẹt đã giải ngoại trừ bằng c á i trên mặt cũng lại xuất hiện cái kia nụ cười ấm áp mà một bên khác nam thạch cự nhân trên thân cũng giống như cũng không nhận được tổn thương không ngừng trên thân không có vết kiếm liền ngay cả cự nhân t r ư ớ c người nước trận thuẫn cũng vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại chặn lại sao giờ khác này chính đang quan sát một trận chiến này vô số trong lòng người đô dâng lên ý nghĩ này hẳn là chặn lại các ngươi nhìn nhan thạch cự nhân trên thân một điểm thương thế đều không có không đúng các ngươi nhìn những cái kia hộ đình mười ba phiên đội thành viên trên mặt biểu lộ mà lúc này u n o h a nạ z t h ậ m rãi động tựa như là dĩ vãng như thế bước chân nhẹ nhàng đi hướng về phía trước đó đứng yên vị trí kia đặc nhưng lại tại u nô hạ nạ z rơi giới đệ nhất bước thời điểm theo một trận mấy không thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên nham thạch cự nhân trên thân cũng xuất hiện biến hóa g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c phản phất là đạt được cái gì tín hiệu n g a n t ạ i nham thạch cự nhân trước người nước trận thuận trước tiên liền một lần nữa biến thành một vũng nước mà nham thạch cự nhân trên thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa từ nham thạch cự nhân ở giữa chỗ vị trí phát ra từng đợt rợn người tiếng vang g i a n g g i á c g i a n g g i á c ầm ầm trong nháy mắt một đạo thật nhỏ nghiêng dây liền xuất hiện ở n a m thạch cự nhân trên lưng đạo này nghiêng dây hoàn toàn đem n a m thạch cự nhân thân thể chia làm dao trộn sau đó Nam h thạch cự nhân bên trên bản thân liền dọc theo đạo này nghiêng dây trực tiếp từ dưới bản thân bên trên tuột xuống Nam h thạch to lớn rơi vào trên mặt đất phát ra to lớn tiếng ầm ầm mà cái kia như cũ đứng vững Nam h thạch cự nhân hạ bẩn trên người vết cắt thì là bóng loáng như gương tại Nam h thạch nơi trung tâm nhất một cái chỉ còn lại có một nửa thân thể chính tại không ngừng chạy ra máu đỏ tươi đem bóng loáng như gương Nam h thạch mặt ngoài nhiễm lên một vòng đỏ tươi từ cái kia một nửa trên thân thể mặc quần áo đến xem lờ mờ có thể nhận ra người này chính là trước kia cát sạch thánh Uno vô số người phản phất bị bóp lấy cuống họng rốt cuộc nói không ra lời nhìn xem trên mặt mang ôn hòa nụ cười ủ nộ hạ nạ z giờ khác này vô số người cũng không khỏi đến dùng mình một cái thế này sao lại là cái gì ôn hòa đại tỷ tỷ đây rõ ràng liền là ma quỷ ma hộ đình m ộ ư ơ i ba phiên đội thành viên lúc này trên mặt biểu lộ mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng cũng không có biến hoa quá lớn đối với ủ nộ hạ nạ z dư lượng mặc dù những cái kia cấp thấp thành viên khả năng không rõ ràng vừa vặn vì đội trưởng mấy người lại làm sao có thể cái gì cũng không biết phải biết ủ nộ hạ nạ z mặc dù chữa bệnh năng lực rất mạnh nhưng nàng cũng là b à n sơ đội trưởng thứ nhất càng là sơ đại kẻ nạ kỳ kẻ nạ kỳ cái danh xương này đại biểu thế nhưng là mạnh nhất t ừ thần nguyên tắc bên trong nếu như không phải ủ nộ hạ nạ z một lòng muốn chết muốn thành t o à n xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ khi đó còn nói không chính xác hai người một trận chiến kết quả cuối cùng sẽ là cái gì chương hai trăm hai mươi lăm bằng cải tàn hòa thái đào cũng chính là đại khái có thể đoán được ủ nộ hạ nạ z dùng có dạng gì lực lượng cho nên hộ đỉnh mười ba phiên đội thành viên đối với ủ nộ hạ nạ z sẽ đạt được thắng lợi cũng không có cái gì ngoài ý muốn. chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới u no hana z sẽ đoạt được làm như vậy giòn vẹn vẹn chỉ là một đao liền giải quyết đối phương chiến lược xếp hạng thứ hai tồn tại mọi người ở đây còn vì u no hana z thực t lực k hiếp sợ thời điểm một bên khác cũng đột nhiên bạo phát ra động tinh khổng lồ lập tức lực chú ý của mọi người lần nữa chuyển hướng cái hướng kia diễm nhiệt địa ngục ngay tại nghỉ dạ ám sát bộ đội cùng n h ỉ ra bộ đội rời đi đủ xa về sau giả m ạ m g t ổ gần giữ sẽ giải ghệ cũ nhì cũng sử dụng da mạnh nhất hỏa hệ giả nạ cụt dị d ị dặt cả năng lực theo g i mạng tô gần giữ sẽ g ả i ghê cũ nhì đọc lên chiêu thức này danh tự không đợ trong lúc nhất thời toàn bộ mặt băng đô biến thành liệt diễn luyện ngục tại cái này cực hạn dưới nhiệt độ cao phàm la bị hỏa trụ tiếp xúc đến trái ác quỷ năng lực giả mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào đô trong nháy mắt biến thành cho bụi mà những cái kia may mắn không có được hơn phân nửa chịu không được ngọn lửa này trong trước mắt làn da liền trở nên điệp nhữ lại một cái ba trăm chín mươi ba tiếp một cái ngã trên mặt đất đồng thời tại cái này cực hạn dưới nhiệt độ cao cho dù là tuột hỉ dị trước đó lợi dụng d a n h sưng mạnh nhất băng hệ dạ nạ cột hỉ dịn mà chế tạo ra mặt băng cũng bắt đầu không ngừng hòa tan vẹn vẹn chỉ là một cách này trái ác quỷ quân đoàn liền đến thiếu đã chết đi chín thành cho dù là may mắn sống sót lúc này trên thân cũng bắt đầu xuất hiện bị ngọn lửa thiêu đốt thương thế còn có một chút đừng quên trước đó trái ác quỷ năng lực giả đại quân thế nhưng là đứng tại trên mặt băng với lại lúc này mặt băng đã bắt đầu hòa tan tin tưởng không lâu sau đó những n à y mặt băng liền sẽ một lần nữa biến thành nước biển đến lúc đó những n à y e ngại nước biển trái ác quỷ năng lực giả còn có thể nhắ nhìn xem cái này đến cái khác đồng bạn không ngừng ngã xuống tên mặt thèo khỏe mắt sau đó tên mặt thèo con mắt gắt gao tập trung vào biểu lộ lánh k h ố c vô cùng da mạ mộ tổ gần như s ạ x h sạch ghệ cu nhi n hôn đ à n các minh đệ không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa nếu là mọi người muốn mạng sống tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại g i ế t lao đầu này không phải chúng ta đều phải xong đời chỉ cần giết hắn chiêu này khẳng định liền kết thúc Giết. có thể vào lúc này còn sống tự nhiên là trái ác quỷ năng lực giả trong đại quân kẻ xuất sắc tự nhiên cũng có thể thấy rõ tình huống hiện tại vợ bờ, bờ giờ bờ nếu như không phản kháng cái kia chỉ có một con đường chết thế là ngay tại tên mặt thẹo mở miệng thời điểm tất cả còn có thể nhúc nhích trái ác quỷ năng lực giả toàn đều đã vận dụng toàn bộ lực lượng hướng phía giả m ạ mộ tổ gần dư hủ sạch sài ghệ cù n h ì liền phát động công kích mà lúc này những người còn lại phần lớn đều là hệ lọ g ì ạ trái cây theo lấy bọn h ắ n động thủ từng đạo phô thiên cái địa tự nhiên lực lượng lập tức quét sạch mảnh đất này khu liền phảng phất tận thế hàn lông lôi điện một triệu v ư n dài phun t ầ n hàn băng luyện ngục vẫn thạch thiên hàng từng đạo công kích phô thiên cái địa hướng phía giả m ạ mộ tổ gần dư hủ sạch i g ệ cù nhi tới ở trong đó có nóng rực nham tương s đang tại xem lấy trực tiếp đám người thấy cảnh này t ừ n g cái trên mặt đô xuất hiện vẻ mặt sợ hãi cái này cũng quá quá biến thái đi thế giới chính phủ vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy hệ lò di ạ trái ác quỷ năng l ự c giả đây quả thực là tận thế lao đầu kia có thể chống đỡ sao mà đối mặt với cái này phản g phất thiên thai trăng cảnh dạ mạ mổ tổ gần dư dù sạch sải ghệ cũ nhỉ trên mặt cũng không có cái gì kinh hoàng hoặc là vẻ giật mình ngay tại những n à y công kích sắp nện trên người dạ mạ mổ tổ gần dư d s ạ c sải ghệ cũ nhỉ thời điểm hắn rốt cục lần nữa có động tác tàn hòa thái đào một cỗ màu đỏ linh áp đột nhiên từ trên người dạ mạ m ộ t ổ gần dưu sạch sài gây cuni bạo phát ra tại cỗ này to lớn linh áp hạ thậm chí bầu trời cũng bắt đầu run dày lên vừa xa vừa mới ù n ổ hạ nạ dẹt cái kia đã có thể xương biến thái linh áp giờ k h ắ c này dạ mạ m ộ t ổ gần dưu sạch sài gây cuni sử dụng bằng cái với lại không chỉ có như thế ngay tại bằng cái về sau dạ mạ m ộ t ổ gần dưu sạch sài gây cuni tiếp tục mở miệng tàn hỏa thái đao tây tàn nhật mục ý n g trong nháy mắt trước đó dạ mạ mô tô gần dưu à i gây cuni buộc phát ra linh áp đột nhiên biến thành cực hạ nhiệt độ cao tại à tàn n nhật ngục năng lực, đem tự thân linh áp hóa thành hỏa thái hóa hỏa đao tây tự triệu t áp diễm. đem độ y lực, dề bất thình lình dưới nhiệt độ cao lúc này vừa bay đến giả mạ m ộ tổ gần dư dù sạch sải ghệ cu ni đỉnh đầu thiên thạch khối băng h ỏ a diễm lôi điện các thứ trong nháy mắt liền khí hóa biến mất không chỉ có là những công kích này biến mất liền ngay cả trước đó chính tại công kích những cái kia trái ác quỷ năng lực giả cũng đột nhiên biến đã thành khí thể biến mất trong không khí thậm chí liền ngay cả lúc này giả mạ mổ tổ gần dư dư dù s i ghệ cu ni dưới chân khối băng đô trong nháy mắt trực tiếp từ khối băng biến thành khí thể theo tàn nhật g ụ c y dì hề một chiêu này xuất hiện thậm chí giả mạ m ộ tổ gần dịu sẽ x à i ghệ cù nì chung quanh thân thể ngàn mét biển thủ đô nước trước tiên biến mất trên mặt biển hình thành to lớn chỗ trống cho dù là biển thủ đô nước không cách nào rót vào t i ề n đến lúc này phản phất như là mặt trời đã rơi vào trong biển cho dù là ở phía xa hương đợt quần đảo trên đám người đô trong lúc nhất thời cảm giác mình thân ở đốt nhiệt địa ngục bên trong thậm chí không thiếu người khác nhau trước tiên ở giữa nóng hôn mê bất tỉnh phải biết một chiêu này thế nhưng là có chừng mười lăm triệu độ nhiệt độ cao mà cho dù là mặt trời mặt ngoài cũng bất quá khó khăn lắm sáu nghìn độ mà thôi hết t hệ sự vật tại dạng này dưới nhiệt độ cao đều không thể tồn tại dù là một khắc cho dù là thân là cổ đại binh khí vợ lủ tổng cũng vẹn vẹn trong chốc lát liền biến thành một bãi nước thép về sau ngay cả sắt thủ đô nước khí hóa biến mất cũng may giả m ạ mộ tổ gần d i ữ l sạch sải ghệ cù nỉ h cũng vẹn vẹn chỉ là sử dụng trong né mắt thậm chí không đến một phần trăm giây liền thu hồi loại năng lực này bằng không nếu là lại tiếp tục mấy giây có lẽ toàn bộ vua hải tặc thế giới cũng sẽ không lại tồn tại hỏa hệ mạnh nhất ra nạ cốt di xin dạc g không hổ mạnh nhất tên mà nơi xa chính đang chiến đấu đám người cũng bởi vì dạ mộ tổ lao đầu một k dạng này một ít cho dù là thân vì siêu cấp cường giả đám người cũng không khỏi đến trong lòng xuất hiện tâm tình sợ hãi lộ cộc c lộ cộc c nhìn lấy cảnh tượng trước mắt từng cái nhị dạ ám sát bộ đội cùng nhị dạ bộ đội thành viên cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì nhanh chóng trước đó bước lấy bọn hắn lần nữa rút lui xa như vậy nếu như vừa rồi đám người không hề rời đi cái chỗ kia lời nói nghĩ tới đây đám người liền không khỏi đánh run một cái chiến trường nào đó ịn k a c u một cái sắc mặt lạnh nhạt nam tử trong mắt cũng hiện lên một tia cơ hồ là tuyệt vọng sợ hãi nhìn trước mắt đã người nắm trên đất nam tử chậm rãi mở miệng các ngươi bằng cái vậy mà thật có thể đạt tới loại lực lượng này sao loại lực lượng này không phải là phạm nhân có mới đúng người này chính là tháp tạt lụ thánh mà trước mắt hắn thì là bây giờ hộ đỉnh mười ba phiên đội trung đoàn trường kỳ ổ dạ cụ xuân xì chương hai trăm hai mươi sáu kệ tèn k ỳ quất cụ dỗ mắt xin chỉ là bây giờ kỳ ổ dạ cụ xuân xì g á n g vẻ thật sự là có chút thế thảm tập trí chủng lúc này kỳ ô dạ cụ sùn s ì đã c o quắp ngã trên mặt đất lúc này cái kia một thân bựa màu hồng phân á o khoác đã biến thành một khối vải rách mà trên người hắn cũng xuất hiện cái này đến cái khác nhìn thấy mà giật mình lỗ máu thậm chí tại kỳ ô dạ cụ sùn s ì vị trí trái tim đã có một cái động lớn hoàn toàn quán xuyên trước ngực của hắn cùng phía sau lưng cũng chính là kỳ ô dạ cụ sùn s ì bản thân là thuộc về linh hồn trạng thái nay tấm thân thể cũng chỉ là hệ thống chế tạo ra đồ vật bằng không loại thương thế này nếu là đ ổ trên người, người khác đã sớm chết không thể chết lại nhưng cho dù là như thế kỳ ô dạ cụ sùn xì bị thương như vậy thế cũng đã nhanh đến biên giới tử vong. bất quá khi kỳ ô dạ cụ sùn xì nghe được tháp t ạ t lũ thánh lời nói về sau vẫn là dáng chống đỡ lấy kéo ra một cái cờ ư i cho ngươi nói ra m à m ồ t ổ lao đầu sao hắn b ằ n g cãi là có chút quá tại b i ế n thái dù sao hắn nhưng là tiền nhiệm hộ đình mười ba phiên đội trung đoàn trưởng a tiền nhiệm tháp t ạ t lù t h á n h n h ị n h ư mày nghe được tháp t ạ t lũ thánh nghi ngờ biểu lộ kỳ ô dạ cụ sùn xì r ắ c khỏe miệng lộ ra một cái tiêu dung không sai liền là tiền nhiệm để ta đoán một chút ngươi có phải hay không đang suy nghĩ đương nhiệm trung đoàn trưởng là ai không có ý tứ chính là tại h ạ nghe nói như thế thắp t ạ t lũ thánh nguyên bản trên mặt lạnh nhạt đột nhiên biến mất con ngươi cũng là c ò r i ụ c lại phát giác được một màn này về sau kỳ ố dạ cụ sùn si trong mắt ý cười tăng lên rất nhiều hh ắ ắ ngươi có phải hay không rất n g h i hoặc nói xong kỳ ố dạ cụ sùn si chỉ cái h ỉ c khác mấy cái chính đang chiến đấu phương hướng rõ ràng cái khác phiên đội đội trưởng thậm chí là phó đội trưởng đều có thể đè ép các ngươi đánh mà ta cái này thân là trung đoàn trưởng tồn tại lại bị ngươi thương thảm như vậy nghe nói như thế thắp tặt lũ thánh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không cách nào nói do sợ hãi k u k u kỳ ố g i cụ sùn si ho khan mấy lần phun ra một đúng máu n g ư ơ i nghĩ không sai ta là cố ý bị ngươi thương nghiêm trọng như vậy chỉ là ta có chút đánh giá cao lực lượng của ngươi lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi có thể đem ta thương càng nặng một chút v ề phần tại sao ta có thể làm chung đoàn trưởng tự nhiên là bởi vì năng lực của ta so với những người khác ta bằng cài năng lực càng thêm đặc thù một đ i ể m đâu ngươi không phải muốn nhìn một chút năng lực của ta sao cái kia hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ kệ kèn k ỳ p u t cụ rỗ mắt xin theo kỳ ô dạ cụ sùn xì mở miệng một cỗ màu đen siêu cường linh áp đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra Cố ngoại trừ dần chỗ bên này cũng đã bắt đầu đầu hàng thế giới chính phủ liên quân vị trí những người khác lập tức đều bị cỗ này linh áp bao phủ sau một khắc phàm là thân ở kỳ ố giả cụ s ù n si linh áp phạm vi người trong mắt thế giới toàn đô biến thành màu trắng đen không chỉ có chỉ là thế giới biến thành màu trắng đen thậm chí lúc này lòng của mọi người bên trong cũng đột nhiên xuất hiện một loại tên là tâm tình sợ hãi phản phất như là sắp có quái vật gì xuất hiện hủy diện cái thế giới này theo linh áp q u y ế t tán ra về sau kỳ ố giả cụ s ù n si đột nhiên hô to lên các vị đội trưởng thật có lôi quáy dày một cái tiếp xuống trận chiến tranh này mời giao cho ta ngay tại vừa rồi kỳ ố giả cụ s ù n si linh áp q u y ế t tán về sau đám người đô không tự chủ được dừng tay lại lúc này nghe được kỳ ố giả cụ s ù n si lời nói về sau tính tình xúc động rẹn di lúc này liền mở miệng uy uy cho ăn kỳ ố g i cụ đội trưởng đoạt đối cách đó không xa, U nhìn c g ư xem s á c mặt đại biến cho ó c ú kỳ ủ kỳ tắc đô nói như vậy rèn gì cũng minh bạch cho kỳ ủ kỳ tắc khẳng định là biết kỳ ổ giả cụ sùn si muốn làm gì đã cho kỳ ủ k ì tắc đô sắc mặt đại biến để cho mình rời đi rèn gì cũng không do dự nữa trực tiếp thoát ly kỳ ổ giả cụ sùn si linh áp phà vi mà cái khác chính đang chiến đấu đội trưởng thì không cần nhiều lời cũng nao nao h thoát ly cái phạm vi này nhìn thấy đối thủ trước mắt đột nhiên rút lui người mặt trăng bên này cũng không phải người ngu cũng muốn cùng rời đi đáng tiếc l i ệ n tại bọn hắn muốn muốn rời đi thời điểm trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện từng đạo quái dị phảng phất cái bóng móng vuốt bắt lấy bọn hắn để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát nhìn xem chúng đội trưởng rời đi k ỳ ố già cụ sùn si trên mặt lộ ra một cái thoải mái tiêu dung thắp tạt lù thánh ngươi không phải muốn nhìn một chút lực lượng của ta ạ hiện tại ta liền biểu hiện ra cho ngươi xem lực lượng của ta rất đơn giản tựa như là trước kia nhìn thấy như thế năng lực của ta liền là có thể đem trò chơi hóa thành hiện thực. bất quá so với bắt đầu giải ta bằng cách thì càng thêm đặc thù một điểm đâu thậm chí ngay cả chính ta đô không cách nào khống chế một chiêu này không thương tổn đến tất cả mọi người phải nói quy tắc trò chơi liền phàm là là ở vào ta trong lĩnh vực người đô đem nhận ta quy tắc trò chơi ớt thuốc cho dù là ta cũng không cách nào khống chế mà trước đó ta sở dĩ cô ý bị ngươi thương nặng như vậy cũng là vì trước mắt giờ khắc này đâu cảm thụ hạ lực lượng của ta a kệ kèn k í b u s cú dỗ m ắ t x i n ngay tại kỳ ố giả cụ sùn xì sử dụng năng lực về sau đám người trước tiên cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì ngược lại kỳ ố giả cụ sùn xì trên thân lại lần nữa xuất hiện một chút thương thế nghiêm trọng nếu như lúc này có người cẩn thận nghiên cứu l i ề n sẽ phát hiện kỳ ố giả cụ sùn xì trên thân xuất hiện thương thế đang tại hiện tại hắn linh áp chỗ phạm vi bao phủ bên trong trên người mọi người có thương thế phốc phốc to lớn thương thế đột nhiên sau khi xuất hiện kỳ ố giả cụ sùn xì nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi nhưng cho dù là như thế kỳ ố giả cụ sùn xì trên mặt chẳng những không có xuất hiện bất kỳ đau đớn bộ dáng ngược lại liệt lên khoẻ miệm ha ha tiếp xuống đến phiên các tháp tạt lũ thánh nhìn trước mắt kỳ ô dạ cụ sùn xì trên thân lực lượng đột nhiên xuất hiện ba động còn không đợi hắn làm ra cái gì phòng ngự chiêu thức sau m ộ t khắc lồng ngực của hắn liền xuất hiện cùng kỳ ô dạ cụ sùn xì giống nhau như đúc cửa hang không chỉ là trước ngực cửa hang tháp tạt lũ thánh lúc này trên thân t ì n h lính xuất hiện cùng kỳ ô dạ cụ sùn xì trên thân giống nhau như đúc t h ư ơ n g thế mà xuất hiện loại tình huống này không chỉ là tháp tạt lũ thánh m ộ t người phàm là lúc này thân ở kỳ ô dạ cụ sùn xì linh áp bên trong trên người mọi người đô xuất hiện cùng kỳ ô dạ cụ sùn xì giống nhau như đúc thường thế đáng tiếc là bọn hắn không phải k nhìn xem trong mắt tràn đầy kinh ngạc tháp tạt lù thánh kỳ ô giả cụ sùn si chậm rãi mở miệng đây chính là ta quy tắc trò chơi phàm là ta trong lĩnh vực người chỗ có thương thế đều sẽ chuyển rời đến trên người của ta sau đó lại phản hồi cho các ngươi chỉ là ở trong quá trình này ta là không chết chương hai trăm hai mươi bảy uzaners người mặt trăng át chủ bài nghe được kỳ ô giả cụ sùn si lời nói về sau tháp tạt lù thánh trong mắt lõe lên hiểu rõ thân sắc sau đó trên mặt hắn biểu lộ liền độc lại mà cùng lúc đó phàm là ở vào kỳ ô dạ cụ sùn si linh áp phạm vi bao phủ tất cả mọi người đâu không còn có hô hấp t thấy cảnh này g e n j i khoe miệng giật một cái trong mắt lóe lên nghĩ mà sợ t h ầ n sắc t ậ p chí t r ù n g truy đội trưởng cái này đây chính là kỳ ổ dạ cụ đội trưởng năng lực nghe được g e n j i truy u kỳ tắc nhẹ gật đầu mở miệng đúng vậy đây chính là kỳ ổ dạ cụ đội trưởng năng lực trước đó ta sở dĩ để ngươi rời đi cũng là bởi vì một chiêu này là không phân địch ta với lại một chiêu này cũng căn bản sẽ không quản thực lực ngươi đến tột cùng thế nào trừ phi ngươi có thể chịu đ ư ợ c lấy loại thương thế này không phải liền không có cách nào tại một chiêu này phía dưới sống sót ta xem như minh bạch vì sao lại để hắn khi trung đoàn trường so với hộ đình mười ba phiên đội bọn người ba sáu trăm số 0, lúc này thánh trên mặt biểu lộ thì là dữ t ậ n tới cực điểm nhìn về phía bị b ả y tự con v ề để ùu nộ hạ nạ z trị t liệu k ỳ ổ dạ cụ sùn xì ánh mắt cơ hồ muốn nhắm người mà vệ chết đều đã chết vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt người mặt trăng bên này cao đoàn chiến lược liền toàn bộ bị quét ngang không còn đến với thế giới chính phủ liên quân bên này đã tại ảo kỵ dẫn đầu dưới hướng thần la đế quốc đầu hàng nhìn xem từng cảnh tượng ấy thánh trên mặt biểu lộ càng ngày càng dữ tợn mà lúc này trước đó biến mất ấu bị tổ quốc tới trước đó cùng ổ bị tổ cùng một c h â u biến mất chát lơ thánh lúc này đã giống như chó chết bị ổ bị tổ vứt xuống trên mặt đất cái gì thôi đi chỉ là tùy tiện chơi đuổi liền chết thật sự là không khỏi đánh lúc này xem lấy trực tiếp đám người đô hiểu rõ ra ngày này thật thay đổi thế giới chính phủ b ạ n bất quá đối với thần la đế quốc sẽ hay không thay thế thế giới chính phủ các nơi trên thế giới dân chúng chẳng những không có xuất hiện kháng cự cảm xúc thậm chí ngược lại ẩ n ẩ n có chờ mong đối với trước đó thần la đế quốc phát triển đám người thế nhưng là để ở trong mắt hiện tại tây hải quả thực là được xưng là cực nhạc tịnh thổ cũng không đủ nếu như thần la đế quốc thống trị thế giới vậy có phải quốc gia của mình cũng có thể biến thành cái dạng kia mà tại những này quan sát trực tiếp người bên trong không thể nghi ngờ là thần la đế quốc con dân là cao h ứ n g nhất thắng lợi bệ hạ thắng lợi vạn thuế không phải còn có một người a ngươi cho rằng chỉ là một người chẳng lẽ có thể đỡ nổi bệ hạ l i ê n là mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm t h á n h trên mặt biểu lộ bắt đầu không ngừng biến hóa lên đến cuối cùng thậm chí trên mặt xuất hiện có chút cuồng loạn dán vẻ nhìn xem ngồi tại vương tọa bên trên dần thánh biểu lộ g i ữ tợn mở miệng là ngươi bước ta là ngươi bước ta cũng dám dạng n à y bước ta các ngươi đô đi chết đi nói xong thánh tử trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng sau đó đôi điện thoại trùng vào ngoài cái kia nhô lên hung hăng đ è xuống cùng lúc đó trên mặt trăng đinh linh linh linh linh đại điện chống c h ả y bên trong một chiếc điện thoại trùng đột nhiên văng lên nghe được điện thoại trùng thanh â m lúc này ngồi trong đại sành vì số không nhiều mấy cái mang theo bong bóng che đầu người mặt trăng sắc mặt đô đại biến lên hoàng bét xem ra thánh bọn hắn bại hiện tại làm sao lúc này một cái dâu tóc bạc trắng người mặt trăng đứng lên nói đã thánh đ ã bấm cú điện thoại này trùng nghĩ như vậy tất thanh hải tình huống đã đạt đến bếp mắt nhất dáng vẻ đã dặn này cái kia cứ dựa theo nguyên bản ước định hủy thanh hải a vâng một bên khác ngay tại thánh đẻ xuống điện thoại trùng sau phiêu tính dần ta xác thực xem từ ngươi bất quá ngươi cũng đừng h ò n g thắng ha ha có lẽ ngươi còn không biết ta vừa rồi đẻ xuống cú điện thoại kia trùng đại biểu cho cái gì a yên tâm ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi bây giờ còn nguyện ý hướng ta thần phục vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng nếu như không nguyện ý cái kêu mọi người liền đô chết chúng a ngươi yên tâm chết tuyệt đối không phải là ngươi một cái cái thế giới này cái thế giới này đều sẽ hóa thành cho tàn thánh lời nói tự nhiên cũng thông qua trực tiếp chuyển ra ngoài đang nghe thánh lời nói về sau nhìn xem trận này trực tiếp mọi người sắc mặt khác nhau người này không phải là điên rồi đi hắn bây giờ lại còn dám uy hiếp dần đại đế ta thế nào cảm giác hắn giống như đã tính trước dáng vẻ hắn nói không phải là thật sao làm sao có thể cái thế giới này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phá hủy không đúng các ngươi nhìn lên bầu trời đúng lúc này nguyên bản hẳn là tại ban đêm mới có thể nhìn thấy mặt trăng đột nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người mà lúc này đám người có thể nhìn thấy mặt trăng nguyên nhân là bởi vì lúc này mặt trăng đột nhiên t ả n ra cực mạnh quan mang phảng phất như là một cái khác mặt trời mà lúc này vua hải tặc thế giới đông đảo cường giả cảm thụ thì càng thêm rõ ràng bọn hắn rõ ràng từ mặt trăng bên trên cảm nhận được một cỗ không gì so sánh nổi khí tức tại cỗ khí tức này dưới phảng phất thời gian hết thệ cũng chỉ là sâu kiến mà thôi lúc này cảm nhận được cỗ khí tức này hộ đình mười ba phiên đội mọi người sắc mặt cũng n g ư n g trọng lên cho dù là essen dạ mạ mỗ tổ gần d ư s ạ sài g ẽ cù nhỉ mấy người cũng nhữ mày thấy cảnh này thánh trên mặt càng thêm càng dỡ lên chỉ vào đang phát ra quang mang mặt trăng liền mở miệng thấy được chưa đây chính là chúng ta binh khí mạnh nhất u dạ nợs ừ cùng chúng ta u dạ nợs chắc hẳn các ngươi cái gọi là cái khác hai cái cổ đại binh khí liền là rát rưởi ta có thể nói cho các ngươi biết chỉ cần một kích vẹn vẹn chỉ là một kích u dạ nợs liền có thể hủy diệt toàn bộ z lại nạ nếu như các ngươi không muốn chết vậy liền thần phục ta nghe thánh nhất là nhìn đến lúc này đã xuất hiện sự thật thế giới đột nhiên lâm vào kinh hoàng bên trong trời ạ cái này chẳng lẽ là thật ta không muốn chết van cầu ngươi thế giới mới tóc đỏ địa bàn tóc đỏ Ngươi nói phiệu đúng ỉ n dần sẽ làm sao tuyển. Tóc đỏ không có mở miệng, ngược lại là một bên bèn bè mạn chậm mở miệng, phiệu đỉnh dần hắn sẽ không thần phục. Vậy cái này chẳng phải là nói. h chậm phiệu phục. phải sẽ sao sẽ làm lại là là mở một mở Ba ba ha ha ha ha. Tóc Vậy có cái đỏ đ rãi bè lúc này tóc đỏ đột nhiên n ở nụ cười mở miệng chúng tiểu nhân tiệc rượu thuyền trường tiệc rượu tiệc rượu lúc này liền nên tiệc rượu a dạng này a cái kia ta lập tức đi chuẩn bị dâu trắng địa bàn lao cha cái kia thánh nói là sự thật t thật sự có có thể hủy diệt cái thế giới này vũ khí dâu trắng ngẩng đầu nhìn một chút quan g mang càng ngày càng thịnh mặt trăng cảm thụ được phía trên chuyển đến phảng phất thần linh như thế dâu trắng trên mặt cũng ngưng trọng lên các con các ngươi đợi này hối hận khi nhi tử ta sao làm sao có thể lao cha chúng ta kiếp sau vẫn là con của ngươi kho lạp lạp lạp rồi rất tốt đã dạng này tiệc rượu a chương hai trăm hai mươi tám thống nhất hải tặc thế giới bậy hạ đến tột cùng sẽ làm thế nào chúng ta không muốn chết ta song song không nghĩ tới thế giới chính phủ còn có dạng này át chủ bài mặc kệ hiện tại trên thế giới làm sao nghị luận lúc này đều không thể chuyển vào dần trong h a i cũng vô pháp quấy n h i u dần lựa chọn tạp chí t r ù n g nhìn trước mắt vênh váo tự đắc thánh d ầ n mỉm cười mở miệng ngươi là cảm thấy ngươi thắng chắc n g h e được dần thánh mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng coi như ta không có thắng cái thế giới này cũng sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt đến lúc đó thống trị mảnh này b i ể n cả chỉ có thể là chúng ta người mặt trăng d ầ n lắc đầu thở dài một hơi giải thích không sai đáng tiếc ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng đối với ta mà nói thật không tính là gì nói xong dân quay đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu xạ nhỏ công để bọn hắn nhìn xem ngươi lực lượng a giống đạt được dần phân phó về sau bầu trời giờ dạ gồng lập tức liền bay lên cái tia thật nhỏ thân thể lớn lên theo gió vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau một đầu chiều cao vạn trượng cự long liền xuất hiện ở trong mắt thế nhân theo bầu trời giờ dạ gồng khôi mười một phút bản tới lớn nhỏ hương đợt quần đảo trên không lập tức liền trở nên đen kịt một màu vẹn vẹn trong nháy mắt vô số mây đen liền che khuất vùng trời này trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đồ trở nên tối s â m lại mau nhìn đó là bệ hạ c ự long bệ hạ đây là muốn làm gì nhìn lên bầu trời lúc xuất hiện thánh trên mặt cũng là cả kinh bất quá lập tức hắn liền khôi phục trước đó của n g ạ bộ g á n g ngươi cho rằng vẹn vẹn n ư ơ n g tựa theo một con rồng liền muốn ngăn cản đủ giả n ư ớ sao ngây tơ ngay tại thánh mở miệng đồng thời viên tia đã sáng đến cực hạn trên mặt trăng đột nhiên đối vua hải t ậ c thế giới phát ra một đạo cự hình b ạ c h quang cái này đường trắng tốc độ ánh sáng là nhanh như vậy vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền rơi xuống giờ vợ mùn bèn bên trên vẹn vẹn chỉ là một k í c h này giờ vợ mùn bèn liền hoàn toàn biến mất hình ảnh như vậy cũng bị trước đó thánh an bài người thẳng phát ra ngoài thấy cảnh này về sau vô số người đô chừng lớn hai mắt mà lúc này hương đợi quần đạo cũng có được một cái trực tiếp màn hình lớn khi thánh nhìn thấy màn này về sau trên m u dạ nợ lực lượng ngươi cũng cảm nhận được ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức hướng ta đầu hàng ồn ả o dần n h i n h ữ mày đối bầu trời giờ dạ gồng mở miệng cho ta hủy nó nghe được dần thánh phản phất là nghe được trên cái thế giới này buồn cười lớn nhất trực tiếp ha ha phá lên cười ha ha ha ngớ ngẩn ngươi cho rằng nhưng làm thánh nói được nửa câu thời điểm h ắ n đột nhiên giống như là bị bóp lấy cuống họng lời kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời chỉ thấy đến lọ mệnh lệnh về sau bầu trời g i dạ gồng không chút do dự liền đối mặt trăng p h u n ra một đạo thiểm điện lần này bầu trời giờ dạ gổng phun ra thiểm điện so với lần thứ nhất xuất thủ thời điểm đâu chỉ lớn hơn ngàn lần chỉ gặp một đạo cự đại màu đỏ lôi đ ỉ n h từ thiên long ăn không bên trong phung tới hướng về mặt trăng liền mau chóng đuổi theo vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt có phảng phất giống như là một thế kỷ lâu như vậy cái k i ê u đạo trong mắt mọi người đã cơ hồ không thấy được màu đỏ lôi đ ỉ n h rốt cục đụng phải mặt trăng sau đó theo một tiếng to lớn bạo tạc v ă n g lên trước đó còn tản ra to lớn quang mang mặt trăng hoặc là nói là h dạ nở sư liền bạo phát ra quang mang máy liệt sau đó tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong mắt trực tiếp nát thành vô số phiến cái này điều đó không có khả năng thánh mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không tốt đúng lúc này g i ã mạ m ộ t ổ gần dư hụ sạch ả i ghê cu ni đột nhiên mở miệng kỳ thật không cần g i ã mạ m ộ t ổ gần dư hụ sạch ả i ghê cu ni mở miệng đám người cũng phát hiện tình huống không đúng hẳn là mặt trăng bạo tạc về sau cái tia to lớn mảnh vỡ vậy mà hướng phía vua hải tặc thế giới rơi xuống đây chính là mặt trăng mặc dù nhìn xa xa giống như không lớn trên thực tế nó lại cũng không so một cái tây hải nhỏ hơn nếu như lớn như vậy mảnh vỡ rơi xuống kết quả kia liền đại thế nhân kinh hoàng chuẩn bị chạy chối chết thời điểm dần lại là thở dài một hơi sau đó chậm dài đứng lên nhìn xem sắp nện tới trên mặt đất mặt trăng mảnh vỡ dần đối mặt trăng đưa tay ra lúc này màu tím nhạt di nệ gẳng cũng xuất hiện lần nữa tại dần trong mắt thần địa bạo thiên tinh e m d ư ơ n g chỉ bạ cụ tèn s ẩ y mượn tớ lủ tổng thần y lực lượng một cái mang theo thần tính lực lượng màu đen tiểu cầu xuất hiện ở dần trên tay sau đó dần liền đem cái này tiểu cầu ném lên thiên không mọi người ở đây giật mình trong mắt theo viên này nhìn như còn không có một cái nào lớn chừng bàn tay hắc cầu xuất hiện cái kia nguyên bản sắp đập xuống đất mặt trăng mảnh vỡ đột nhiên dừng một chút sau đó liền hướng phía viên này tiểu cái này điều đó không có khả năng đây không phải là nhân loại có thể có lực lượng nghe vẫn tại ồn ào thánh d ẫ n l ờ i nhác nói nhảm trực tiếp vung tay lên sử dụng vạn giống trời dẫn liền t ó m l ấ y thánh sau đó trực tiếp nhìn về phía trên bầu trời đang không ngừng tổ hợp thành khối cầu cực lớn k e n chúc mừng chủ ký sinh quốc gia đẳng cấp tăng lên trước mắt quốc gia đẳng cấp nhất lưu đế quốc k e n chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần quân đoàn rút t h ư ở n g cơ hội k e n chúc mừng chủ ký sinh quốc gia danh vọng đẳng cấp tăng lên trước mắt quốc gia danh vọng đẳng cấp cấp sáu k e n chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần chuyên môn rút thưởng cơ hội k e n chúc mừng chủ ký sinh quốc gia hoàn chỉnh thống trị chỉ một cái thế giới phát động hệ thống thăng cấp điều kiện lần này thăng cấp thời gian là một tháng mời chủ ký sinh kiên nhận chờ đợi trong đại điện nghe được nguyên bản nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở sau dần trên mặt còn có chút vui vẻ nhưng đợi đến hệ thống đằng sau gợi ý thỏa mãn thăng cấp điều kiện sau liền trực tiếp thăng cấp cái này khiến dần có chút im lặng phần thường này còn không có có đâu lúc này c ò không có có đâu lúc này tại thiên không giờ dạ g ổ n g cùng dần thi triển có thể so với thần linh lực lượng về sau thế giới chính phủ rốt cục bị nổ tận gốc đây cũng là chuyện không có cách nào khác đã thần la đế quốc bên này có một cái có thể một kích phá vỡ không hai không hủy mặt trăng tọa kỵ cùng một cái có thể chở bàn tay ở giữa chế tạo mặt trăng đại đế đám người còn thế nào phản kháng kết quả là tại d ầ n mệnh lệnh dưới thế giới chính phủ trực tiếp liền giải tán bất quá đối với thế giới trong chính phủ những cái kia từng làm qua chuyện ác hải quân d ầ n một cái đều không có b ô n g tha trực tiếp toàn bộ giải quyết mà đối với còn lại quân đội dân cũng không có toàn bộ đệ bọn hán giải tán mà là tiến hành phế vật lợi dụng đem một phần trong đó quân đội biên vào thần la đế quốc mà về sau hai tháng thần la đế quốc lại bắt đầu thu nạp bản đồ hành động lúc đầu dựa theo dần bây giờ hy vọng đây cũng là rất dễ dàng sự tình bất quá vua hải tặc thế giới dù sao rất lớn cho dù là các quốc gia đ ô rất phối hợp nhưng vẫn là bỏ ra gần hai tháng mới x o n g thành đối toàn bộ vua hải tặc thế giới thống trị lần này cho dù là tứ hoàng những người này cũng không dám lại nhảy ra thậm chí tóc đỏ cùng dâu trắng đã bị dần biên vào thần la đế quốc về phần bít mom thì là trực tiếp bị diện hải t ạ c thế giới rốt cuộc phải kết thúc kỳ thật vốn là còn rất nhiều nội dung cốt truyện m u ố n viết nhưng là mọi người hẳn là cũng phát hiện nhân vật chính đã vô địch sau đó rất nhiều nội dung cốt truyện nhìn xem liền rất bình thản cho nên vì không được mọi người nói nước liền kết thúc hải t ạ c thế giới đi tiếp theo thế giới ta sẽ tận lực một lần nữa viết xong sẽ không lại phạm loại này sai lầm cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ cũng hy vọng mọi người có thể một mực tiếp tục chống đỡ mặt k gửi cho bạn bè sách mới hải tặc chi pháp tắc chúa tể thiết lập thật có ý tứ cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem chương hai trăm hai mươi chín hệ thống thăng cấp cùng mới hành trình chỉ là dần không nghĩ tới chính là Vừa gia mới quốc t lần g cấp c này chưa h kịp rút t nhắc g thống liền b t đầu thậm trọng muốn đơn giản nhiều. Lần này, nhất cử hủy diện còn chưa thế t giới chính phủ thần la đế quốc cơ hồ không có phí quá lớn lực nhưng đại chiến sau một dây chuyện ngược lại so với đại chiến muốn phiền phức nhiều thủ trước khỏi cần phải nói chỉ nói là xử lý thế giới các quốc gia gia nhập thần la đế quốc sự t ì n h liền trọn vẹn hao tốn hai tháng đây là tại các quốc gia đ u không có bất kỳ cái gì kháng cự tình h u dưới đương nhiên tại ở trong đó quân cách mạng cũng bỏ khá nhiều công sức còn có hiện tại quân cách mạng đã không gọi quân cách mạng thần phục thần la đế quốc quân cách mạng đã bị dần biên vào thần la đế quốc với lại tại hệ thống thăng cấp t r ư ớ c cũng đã đem dở dạ gồng mấy cái đầu l í n h sắp xếp hệ thống mở ra người ngoài biên chế bộ đội bên trong có hệ thống trợ giút dở dạ gồng bọn hắn độ trung thành cũng sẽ không xảy ra vấn đề dần có thể yên tâm sử dụng không chỉ là quân cách mạng ngay cả dâu trắng cùng tóc đỏ cũng tại dần giải quyết thế giới chính phủ sau hướng thần la đế quốc biểu thị ra thần phục về phần dâu trắng thần phục nguyên nhân hoàn toàn liền là c â n nhắc đến mình nhiều như vậy như tử nếu như muốn con của mình có thể đủ tốt tốt tại vua hải tặc thế giới sống sót dâu trắng không thể không thần phục mà về phần tóc đỏ nguyên nhân thì là bởi vì dần x o n g thành năm đó rô rơ không có làm x o n g sự tình đem người mặt trăng đổi u xuống đ à i cho nên tóc đỏ mới hướng thần la đế quốc biểu thị thần phục về phần ngoại trừ dâu trắng cùng tóc đỏ bên ngoài duy nhất còn lại bít m ô n thì là trực tiếp cự tuyệt dần phát ra thần phục lệ mà l i ê n tại bít mong cự tuyệt ngày thứ hai c ự chị hạ mạ đ ã dạ đi một chuyến bít mong địa bàn sau đó bít mong thế lực liền biến mất ở trên cái thế giới này chỉ trước mắt thời gian một tháng lại qua trong một tháng này có quân cách mạng hỗ trợ tăng thêm đã bị thu phục từ ảo kỳ dị thống lĩnh nguyên thế giới chính phủ nguyên ban nhân mạng dưới toàn bộ thế giới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh tăng thêm trong một tháng này sợ tán ý để cho người ta tiến hành đại lực tuyên truyền dần sự tích cùng gia nhập thần la đế quốc c h ỗ tốt thế giới các quốc gia phải nói là thần la đế quốc các đại khu vực đối thần la đế quốc lòng cảm mến cũng càng ngày càng mạnh nhất là khi thần la đế quốc các loại ưu đãi chính sách thi hành xuống dưới về sau nếm đến ngon ngọt trong lòng bách tính khúc m ắ t cũng càng ngày càng nhỏ tin tưởng dùng không mất bao nhiêu thời gian toàn bộ vua hải t ạ c thế giới các quốc gia tình huống đều sẽ hướng về tây hải tình huống dựa s á t vào mà theo một tháng trôi qua tuyệt thế hoàng đế hệ thống cũng thăng cấp hoàn tất k e n hệ thống thăng cấp hoàn tất giải tỏa chức năng mới trao đổi hệ thống nhiệm vụ hệ thống mời chủ ký sinh tại nhân vật bảng xem xét nghe được cái này thanh â m quen thuộc dần không do dự trực tiếp m ở m i ệ n g điều ra nhân vật bảng theo dần mở miệng một đạo mang theo màu vàng kim nhạt ánh sáng đầy màn hình liền xuất hiện ở dần trước mắt. chủ ký sinh phiệu đình dân sở thuộc quốc gia thần la đế quốc địa vị đế vương quốc gia đẳng cấp nhất lưu đế quốc quốc gia danh vọng cấp sáu cấp dưới quân đoàn ni ra ám sát chiến thuật bộ đội hộ đình mười ba phiên đội m ạ n dễ kỳ ổ xạ dìn g ẳ n g tiểu đội ạ dằn cả bộ đội ngoài định mức quân đoàn v u a hải tặc bộ đội võ trang riêng di nệ gẳng nhẫn thuật q u y ề n chúng ngũ hành tận lù tổng thần ý ỉa họ xị dít bầu trời giờ giặc gầu cấp dưới trường quân đội ni ra học viện rút thưởng số lần quân đoàn rút thưởng một lần người chuyên môn rút thưởng một lần nhiệm vụ trước mặt chưa giải khóa nhiệm vụ điểm cống hiến không rút thường hệ thống mở ra trao đổi cửa hàng mở ra trước mắt xuyên qua số lần một nhìn trước mắt nhiều xuất hiện mấy cái tuyển hạng nhất là nhiệm vụ tuyển hạng dần nghi ngờ hỏi nhiệm vụ trước mặt là chuyện gì xảy ra tại sao là chưa giải khóa trạng thái còn có cái k i a trao đổi cửa hàng làm sao cũng không có giải tỏa xuyên qua số lần chẳng lẽ là có thể xuyên qua đến thế giới khác k e n chủ ký sinh xuyên qua số lần là ngài tại chinh phục toàn bộ vua hải tặc thế giới sau ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng ngài có thể tiêu hao xuyên qua số lần ngẫu nhiên xuyên qua đến một thế giới khác tiến hành mới hành trình mà nhiệm vụ hệ thống thì là kiểm tra đến chủ ký sinh đã hoàn thành thế giới này trung cực nhiệm vụ bởi vậy những nhiệm vụ khác đã bị thủ tiêu nếu muốn giải tỏa nhiệm vụ cần muốn đi vào tiếp theo thế giới vậy cái này rút thưởng hệ thống đâu báo cáo chủ ký sinh rút thưởng hệ thống liền là chữ trên mặt ý tứ có thể căn cứ tiêu hao số lượng nhất định điểm cống hiến tiến hành rút thưởng rút thưởng tổng cộng chia làm hai loại một loại là quân đoàn rút thưởng một loại là cá nhân chuyên môn rút thưởng ngài trước mắt phân biệt có một lần quân đoàn rút thưởng cùng cá nhân chuyên môn rút thưởng bất quá hệ thống đề nghị ngày mãi cho tới tiếp theo thế giới lại tiến hành rút thưởng tương đối tốt a đây là vì cái gì bởi vì hệ thống triệu hoán lúc này chưa thăng cấp đến phiên bản hoàn chỉnh trước mắt còn không cách nào đem chủ ký sinh thủ hạ quân đoàn cùng một chỗ truyện tống đến cái kế tiếp thế giới bởi vậy hệ thống đề nghị chủ ký sinh tốt nhất vẫn là đến cái kế tiếp thế giới lại tiến hành rút thưởng tương đối tốt nghe được hệ thống giải thích d ầ n có chút như n h ữ mày bất quá rất nhanh lông mày liền một lần nữa dẫn ra cũng được dù sao vốn là dự định lưu lại hai cái quân đoàn c h ấ n thủ vua hải tập thế giới nếu nói như vậy vậy liền toàn đô lưu lại đi đúng hệ thống chẳng lẽ chỉ có một người cũng vô pháp đưa đến thế giới khác sau chủ ký sinh nếu như chỉ là người bình thường trước mắt hệ thống ngược lại là có quyền hạn có thể mang một cái chẳng qua nếu như là nhân viên chiến đấu hệ thống tạm thời không cách nào dẫn đi không qua đêm chủ đến cái kế tiếp thế giới cũng không phải là liền không cách nào triệu hoán những n à y quân đoàn phạm là chủ ký sinh triệu hoán qua quân đoàn nhân vật đô sẽ xuất hiện tại trao đổi trong cửa hàng chủ ký sinh n h ư n g bằng vào nhiệm vụ điểm cống hiến tiến hành trao đổi nghe được hệ thống giải thích dân đánh ghi đến triệu mở trao đổi cửa hàng quả nhiên mặc kệ là hộ đình mười ba phiên đội thành viên vẫn là mạn dễ ký ổ xạ dịn gẳng tiểu đội các loại thành viên danh tự đô xuất hiện ở trong cửa hàng bất quá lúc này tên của mấy người là màu đ biểu hiện không có thể triệu hoán trạng thái phản phất là cảm thụ đều dần ý nghĩ lúc này hệ thống lần nữa giải thích nói bởi vì thế giới hiện tại những ngày quân đoàn đã tồn tại vì vậy không có thể lặp lại triệu hoán dân nhẹ gật đầu bất quá sau đó dần trong mắt lại hơi hơi sáng lên bởi vì dân thình lình phát hiện trao đổi trong cửa hàng vậy mà ngoại trừ cũng có t r ư ớ c đã triệu hoán qua các loại bộ đội đặc thù bên ngoài vậy mà thình lình còn có cái khác không thiếu đồ tốt xa di gẳng bị hạ t i ệ u gẳng tại ở trong đó thậm chí dần còn phát hiện di nệ gẳng cùng cựu câu ngọc di nệ gẳng loại này lịch t i ê n đồ vật chỉ là dân minh mạch những vật này sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị dần trao đổi đi ra đến thiếu cái k i a đằng sau tiêu chú một chuỗi dài số lượng đã nói rõ hết thảy c h ư ơ n một xuyên qua bắt đầu nói tóm lại lần này hệ thống thăng cấp mang tới chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu tạp chí chủng chủ ký sinh phải chăng lúc này tiến hành ngẫu nhiên xuyên qua không được qua mấy ngày lại nói a dần cũng không có lựa chọn lập tức liền tiến hành xuyên qua lúc này vua hải tặc thế giới mặc dù đã chinh phục hoàn tất nhưng đến tiếp sau sự tỉnh t ỉ n h còn không có cùng xử lý tốt mặc dù dần lúc này cũng định xuyên qua đến cái kế tiếp thế giới bất quá vua hải tặc làm dần cái thứ nhất thuộc địa về sau nói không chừng còn muốn trở về dần cũng không muốn đến lúc đó mình trở về thời điểm vua hải tặc thế giới trở nên r ố i bời cho nên có một số việc dần còn cần bàn giao xuống dưới một tháng sau thần la đế quốc vương đình trong đại điện đại khái chính là như vậy ta rời đi trong khoảng thời gian này thần la đế quốc liền giao cho các ngươi ta hy vọng lại ta lần sau trở về thời điểm nhìn thấy chính là một cái càng cường đại hơn thần la đế quốc mấy ngày nay thời gian dần đã đem hắn muốn đi cái kế tiếp thế giới sự tình nói cho đám người cũng là bởi vì đây ngay dần phân phó đám người hào hứng đều không phải là quá cao lão đại lão đại thật tạm thời không thể mang bọn ta cùng đi a hiện ở cái thế giới này thật nhàm chán a ổ bị tô mặc dù ngoài miệng nói như vậy l ấ y nhưng thần s ắ c trong mắt ở đâu là nhàm chán bộ dáng gần nhất trong khoảng thời gian này con hàng này tệ nần đi ra ngoài trang b ớ c chơi so với ai khác đô này vậy hạ thật không thể mang ta lên màng a nanh trắng cũng tại một vừa mở miệng nói bất quá một mực thân là dần cận vệ nanh trắng thì so ổ bị tổ lộ ra chân thành nhiều nhưng dù cho nanh trắng lần nữa hỏi như vậy dần vẫn như cũng lắc đầu thật có lỗi lần này chỉ sợ ta không có cách nào mang lên các ngươi bất quá nếu như tương lai có cơ hội ta sẽ đem các ngươi triệu hoán đi qua nghe được dần nói như vậy nanh trắng trên mặt rốt cục dễ nhìn một chút sau đó mở miệng lần nữa bệ hạ mặc dù lần này ngài lần này quyết định một người đi một thế giới khác nhưng dù sao ngài thân là bệ hạ làm sao bên người có thể không có sai sử người như vậy đi hạ thần còn xin bệ hạ mang theo xạ lủy cùng đi đi dạng này ngài sinh hoạt cũng có người c h i ế u cố dạng này chúng ta cũng yên tâm một điểm nghe được nanh trắng một bên trên mặt đầy v ẻ không muốn tiểu thị nữa lập tức liền dựng lên lỗ thai cái kêu mắt to như nước trong veo lập tức liền tràn đầy tiểu tinh tinh sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía dần xạ xạ x nhìn xem dần có do dự dáng vẻ tiểu thị nữ xạ l ì lập tức chạy tới dần trước người hai chân khẽ con g liền muốn quỳ xuống bất quá nàng cuối cùng vẫn không thể quỳ xuống bị dần kéo lại nhìn trước mắt tướng mạo anh tuấn dần tiểu thị nữ xạ l ì không khỏi liền nghĩ tới trước kia một ít chuyện nhưng nghĩ đi nghĩ lại xạ l ì liền nghĩ tới dần muốn rời khỏi con mắt lập tức đỏ lên điện hạ xạ l ì cũng không có dùng bệ hạ đến sưng hô dần mà là dùng ngay từ đầu dần vẫn là vương t ử thời điểm danh x ư n g kia điện hạ cầu ngươi không cần vứt xuống xạ xạ được không xạ, xạ cái gì đều có thể làm xin cho xạ xạ cùng ngươi cùng rời đi ngay được điện hạ xưng hô thế này dần trong mắt cũng xuất hiện vẻ hồi ức khi dần đi tới nơi này cái vua hải tặc thế giới về sau lần đầu tiên nhìn thấy liền là xã l y chính là trước mắt tiểu nữ hải này mặc kệ đang ở tình huống nào đô một mực c ù n g hộ mình mặc dù nàng không giống hộ đỉnh mười ba phiên đội bọn người có được thực lực cường đại nhưng lại một mực đô đem dần sinh hoạt hàng ngày chiếu cố cơ hồ đạt đến hoàn mỹ tình trạng chính là có xã lì tồn tại d ầ n mới không cần quan tâm trên sinh hoạt v i ệ c v ậ t có thể bông u tay đi làm mình muốn làm hết thảy nghĩ tới đây d ầ n gái kia có thể được xưng là có chút ý chí sắt đá trái tim cũng có chút bông lỏng ra một vết nứt cũng đúng lúc hệ thống cho lúc trước một cái có thể mang người bình thường xuyên qua danh lệch nếu như muốn dẫn xạ l ì đi qua cũng không phải là không thể được nhưng dần cũng không có cứ như vậy đáp ứng nghĩ nghĩ dân n g h i m ặ t đối xạ l ì nhàn nhạt mở miệng xà xạ lần này ta đi thế giới có lẽ sẽ rất nguy hiểm đến lúc đó có lẽ ngươi có thể sẽ chết tại thế giới kia dù cho d ạ n g này ngươi còn muốn theo ta đi sao nghe được dần xạ l ì trong mắt l ó e lên vẻ vui mừng ngay cả vội mở miệng điện hạ xạ l ì không sợ nguy hiểm nếu như lúc trước không có điện hạ xạ ly có lẽ căn bản không sống tới hiện tại điện hạ ở nơi nào xạ ly liền ở nơi nào Thì thật, không có điện hạ xác ly còn sống cùng chết lại có gì khác biệt đâu nói xong xác ly con mắt có bắt đầu chậm rãi đỏ lên mà nghe được xác ly dần thở dài một hơi đưa tay vì xả ly lao đi khỏe mắt nước mắt đi đừng khóc ta không thích trông thấy ngươi khóc nghe được dần xác ly lập tức mân khởi m i ệ n g nhỏ cố gắng đem nước mắt nghẹn trở về chỉ là nhớ tới vừa rồi dần tự tay vì chính mình trà sát nước mắt xác ly tấm tia đáng yêu mặt em bé liền có chút nổi lên một tầng ánh nắng chiều đỏ nhớ kỹ lời của ngươi nói đến lúc đó nếu như chết cũng đừng c h ta nhìn xem dần trên mặt vẫn như cũ có chút lanh khóc biểu lộ x ã lì cái kia nết miệng lại lập tức câu lên trên mặt cười tươi như hoa về sau dẫn lại phân phó vài câu sau đó nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu vẫn cười ngây ngô tiểu thị nữ tới chuẩn bị đi a là ôm c h ặ ta t a n g h e được dần tiểu thị nữ lập tức mở to mắt hạnh trong mắt tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc nhìn xem tiểu thị nữ bộ biểu tình này dần nhịu nhũ mày sau đó trực tiếp kéo qua tiểu thị nữ hai tay liền vòng tại mình trên lưng hệ thống có thể xuyên qua k e n chỉ lệnh hoàn thành bắt đầu ngẫu nhiên xuyên qua nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh Dân nhìn thoáng qua trong ngực qua đạo ã gần như sắp choáng như váng tiểu thị nữ, nhàn n thị h sắp tiểu t chặt một trình chút tại mở miệng, ôm điểm, hiểm. nói này nguy Ngay dân có quá x n g câu đó thời điểm, thời một vẹn kim quang đột này h hiện chân, thị thân ảnh. i dưới liền lại tiểu kim ê n dần trong ngáy dần cùng nữ quang n xuất mắt ở bọc Đạo là như thế trói mắt thậm chí kim quang hình thành c ổ sáng trực trùng vân tiêu cơ hồ hơn phân nửa vua hải t ậ p thế giới người đôi nhìn thấy mặt này bất quá đạo kim quang này vẹn vẹn chỉ kéo dài vài giây đồng hồ liền biến mất tính cả cùng một chỗ biến mất còn có dân cùng xạ lì thân ảnh trước đó nghe được dần tiểu thị nữ còn không rõ lắm đến cùng vì cái gì dần sẽ nói như vậy nhưng sau một khắc tiểu thị nữ liền hiểu dần vì cái gì trước đó lời nói là có ý gì vẹn vẹn trong n g a y mắt tiểu thị nữ cảnh sắc trước mắt liền thay đổi liền phảng phất đột nhiên đi tới một cái không gian khác với lại ở trong không gian này khắp nơi đều là huyết hồng sắc khắp nơi tàn phá bừa bãi lôi đ ỉ n h cùng màu đen cương phong bên trong vùng không gian này nổi lơ lửng một chút tảng đá lớn trong đó lớn thậm chí có vua hải tặc thế giới một cái bình thường đạo nhỏ lớn nhỏ chỉ có như vậy to lớn tảng đá xác lý lại tận mắt thấy nó chỉ là nhiễm phải một chút xíu huyết sắc lôi đình liền sẽ trong chương hai súc tơ sải dàn thành thục huyết mạch a thấy cảnh này xã li dọa đến sắc mặt tóc trắng toàn thân lông tơ đứng thẳng vội vàng dối đầu vào dần trong ngực t ậ p chí t r ù n g giờ khắc này nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì d ầ n muốn để cho mình vẹn vẹn ôm lấy hắn mà liền tại hai người ngoài thân không đến một thước khoảng cách nhất đạo hơi mở phảng phất giống như là nước màng mỏng đang không ngừng nâng lên hạ xuống b a độc lấy rõ ràng đạo này màng mỏng nhìn qua là như vậy yếu kém nhưng hết lần này tới lần khác cho dù là chi lúc trước cái loại này có có thể tùy tiện hủy diệt một hòn đảo nhỏ hết u y sắc lôi đỉnh rơi ở phía trên cũng vẹn vẹn chỉ là để hơi mở màng mỏng tạo nên một tia gợn sóng không có chút nào muốn tổn hại dáng vẻ cũng chính là có cái này đoàn màng mỏng bảo hộ dù cho lúc này dần cùng xạ l ì thân ở dạng này ác liệt trong hoàn cảnh cũng đã lâu không có bị làm bị thương một tơ một hảo tại cái này tràn ngập vô hạn hắc á m trong hoàn cảnh dần thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua không biết qua nhiều ba tám ba lâu có lẽ là một cái t r ớ c mắt có lẽ là một năm rốt cục dân nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái màu trắng nhỏ chút Tại t r à ngay đen lúc này bên ngoài động khẩu đột nhiên truyền đến một trận to lớn áp lực phảng phất như là một cái vực sâu miệng lớn trong nháy mắt liền đem dần cùng xạ ly nước vào sau đó cái này cửa hang cũng chậm rãi khép lại bị cửa hang thôn vệ về sau đó dần hướng mắt bốn phía quan sát một chút lúc này mới phát hiện mình đi tới một cái thế giới mới bên trong với lại lúc này mình đang đứng ở vạn mét trên không trung đồng thời đang lấy một cái nhanh đến cực hạ tốc độ rơi xuống dưới cũng may dần cũng không phải vừa tới vua hải tặc thế giới cái kia dần không phải lúc trước dần xuất hiện tại vua hải tặc thế giới cũng là lấy loại phương thức này chỉ sợ dần chịu bạn không thể có thể còn sống sót ngay tại dần rơi vào tiếp cận mặt đất một trăm m thời t điểm cái kia đen kịt trong mắt đột nhiên lần nữa biến thành một cái có mấy cái vòng tròn nhạt con mắt màu tím thần la thiên trinh nghe mương xình dẫn xây tại dần tinh d i ệ u không chế giới trên người hắn chuyển đến sức đầy không ngừng phản tác dụng tại sức hút trái đất cũng bởi vậy dần cùng xạ l ụ cấp tốc hạ xuống thân thể cũng tại dần dần giảm tốc độ các loại tiếp cận mặt đất m ư ơ i m thời điểm loại tốc độ này đã cùng loại chim l Đạp đạp. t hô e Ken. o hai tiếng rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, hai Chúc chủ sinh thành tiếng tiếng người rốt cục đi tới rất rốt trên mặt đất. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh truyền tống đến, mừng bước cục ký n hiện g giới thế tại, ca nộ hạng thế a biết mình đi tới là h ồ ca thế giới thời điểm d ầ n trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên trước đó dần còn có chút lo lắng b ạ n không c ẩ n thận lọt vào một cái cao võ thế giới hoặc là thần thế giới thần linh lấy năng lực hiện tại của hắn có lẽ bảo trụ mình không có vấn đề nhưng nếu như muốn bảo trụ người bên cạnh chỉ sợ cái này liền có chút khó khăn cho nên khi biết mình đi tới là vừa vặn thích hợp hổ ca thế giới thời điểm cho dù là d ầ n nội tâm cũng có mấy phần ý mừng với lại hồ c ả thế giới cũng là d ầ n k i ế p trước thích nhất thế giới thứ nhất chinh phục thế giới như vậy có lẽ sẽ càng có ý tứ một điểm a đúng lúc này d ầ n trong ngực tiểu thị nữ cũng nghe đến d ầ n thanh âm lặng lẽ ngẩng đầu lên khi xã ly nhìn thấy trước mắt là một mảnh to lớn rừng cây mà không phải cái kia kinh khủng hát cám hoàn cảnh thời điểm nàng rốt cục thở dài một hơi nhưng vào lúc này nàng cũng phát phát hiện mình còn tại ôm d ầ n lúc mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng đỏ bừng phảng phất giống như là cái bị sợ hãi nhỏ như con thọ vội vàng vung mở tay ra sau đó lại phảng phất giống một cái chim cút nhỏ khẩn trương cúi đầu sau hai giờ ăn m ặ n không bên dòng suối nhỏ dần trong tay cầm xạ lì đưa tới một đầu đuổi thỏ chính ưu nhãm mà nhấm nháp lấy chỉ gặp đầu này đuổi thỏ bị nướng kim hoàng s ố c giọn tại đuổi thỏ mặt ngoài còn l a o một tầng m à u hổ phép mật ong chỉ là nhìn xem b ề ngoài liền đầy đủ hấp dẫn ánh mắt nếm thử một miếng đuổi thỏ về sau dần hài lòng nhẹ gật đầu xạ lì tay nghề quả thật không tệ đến ít tại đồ nướng phương diện so với dần đồ nướng tạo nghệ còn tốt hơn rất nhiều dù cho dần lúc này trên tay con này đuổi thỏ cũng không có thảm hối nhưng ở xoa trong rừng cây thuần chính mật ong rừng về sau ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. nhất là đầu này đuổi t h ỏ đồ nướng thời điểm hỏa hầu nắm giữ phi thường tốt chẳng những d a súc giòn bên trong chất thịt cũng cực kỳ chân mềm thậm chí cắn miệng vừa hạ xuống còn biết tràn ra một tầng mùi hương đậm đặc nước thịt sau một cái ăn ngon cao minh nhìn thấy dần gật đầu xạ ly con mắt hiếp mắt thành đẹp mắt người nhà liền phản p h ấ t chỉ muốn chuyện của mình làm có thể làm cho dần vui vẻ đây chính là xạ ly nhất chuyện vui mà lúc này tại hai người cách đó không xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút t h ô trang cái này hai giờ bên trong dân cùng xạ ly cũng đã từ trong rừng tây đi ra đi tới ngoài giới ăn sáng xong về sau hưởng thụ lấy xạ ly nắn vai phục vụ dần cũng t r i ệ u hoán ra hệ thống bảng cũng đừng quên dần trong tay còn có hai lần rút thưởng cơ hội không có sử dụng hệ thống lựa chọn chuyên môn rút thưởng keng chuyên môn rút thưởng bắt đầu theo hệ thống nhắc nhở âm thanh nhớ tới đạo này chỉ có thể có dần nhìn thấy hệ thống màn sáng bên trên liền xuất hiện cái này đến cái khác danh tự hiện giả chi thạch bảo liên đăng thất hoa bảo hồ lô chu tiên kiếm vô tận chi nhận súp cơ xài d i à n thành thủ thể huyết mạch cựu câu ngọc dị nệ gẳng keng rút thưởng bắt đầu chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể kết thúc rút thưởng theo hệ thống âm thanh nhâm vang lên rút thưởng tuyển hạng ba tám bên trên các loại tuyển hạng liền lập tức để cho người ta hoa mắt phi tốc xoay tròn chờ đợi mấy giây sau ngừng theo dần tiếng nói vừa ra rút thưởng đĩa quay chuyển động tốc độ cũng bắt đầu dần dần trở nên chậm thiên nhân thể cựu câu ngọc vào mắt chu tiên kiếm nhìn thấy kim đồng hồ sắp rơi vào chu tiên kiếm bên trên dù là lúc này dần tim đập tần suất cũng tăng nhanh không thiếu đây chính là chu tiên kiếm thiên tiên trí bảo chu tiên kiếm cho dù là thánh nhân chúng vào một kiếm đô không chiếm được lợi ích bởi vậy liền có thể thấy cái này tiên kiếm có bao nhiêu ư u bức nhưng mắt thấy kim đồng hồ liền muốn dừng lại thời điểm hết lần này tới lần khác kim đồng hồ lại lần nữa di chuyển về phía trước một ô còn không đợi dần trong lòng xuất hiện thất vọng cảm xúc hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được s u o r t e r xài dạn thành thục huyết mạch chương ba quân đoàn rút thưởng ô tin sợ dìm quân đoàn a lại là không đợi dần đem câu nói này nói xong sau một khắc một c ỗ hào quang màu tím liền từ dần dưới chân dâng lên trong chớp mắt liền đem dần bao vây lại tạp chí chủng mà lúc này đang tại cho dần tiến hành xoa bóp tiểu thị nữ cũng bị đạo tia sáng này nhẹ nhàng đánh tốt lúc trước dần cũng cùng tiểu thị nữ giải thích qua một màn này bởi vậy tiểu thị nữ cũng không có kinh hoàng theo thời gian trôi qua một đạo khí thế kinh khủng cũng bắt đầu ở kim quang bên trong thai ngén mà sinh đồng thời càng ngày càng mạnh tại cố khí thế này dưới một cơn gió lớn đột nhiên tại trong rừng cây treo lên vô số trong rừng r ậ m tiểu động vật giống như là gặp thiên địch nhao nhao chạy tư tán thậm chí có một bộ phận trực tiếp bị hù dọa s ù i lơ trên mặt đất mà cố khí thế này mặc dù c ư ờ n g đại nhưng khoảng cách cố khí thế này b ộ phát điểm gần trong gang tức xạ l u lại là căn bản không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì nửa giờ sau chỉ ố này n k i thiên gặp lúc này dân cùng trước đó có khác nhau rất lớn không chỉ có tóc biến thành kim sắc thậm chí tại cái mông vị trí vậy mà xuất hiện một đầu cái môi nhìn xem tiểu thị nữ bộ dáng giật mình d ngay mỉm cười, bắt đầu thu liệm cười, cô thức cái tóc kia. khi kia bắt bên thu thân trên phát cô khí thế、kia. Theo khí thế thu đầu đầy đầu sau khí khí dân n ra dậy, v à cũng một lần n một ữ biến thành màu đen, liền thành đen, n màu g a cả đầu kia cái đuôi cũng đầu đuôi đã kia biến m ấ tại Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm. xuất t Ngay quả vừa rồi dần tiếp nhận xong cải tạo thời điểm người xài giàn thành thục u huyết mạch năng lực liền hoàn toàn xuất hiện ở dân trong đầu với lại đi qua hệ thống cải tạo qua người xài giàn huyết mạch cho dù là cái đôi u cái này được điểm duy nhất đều đã không còn là n h i ề u điểm với lại cái đôi còn có nhất định công kích phòng ngự cùng phụ trợ năng lực đồng thời vừa rồi hệ thống cung cấp ra tuyền hạng để dần phải trăng lựa chọn lưu lại cái đôi mặc dù cái đôi u có không nhỏ tác dụng nhưng dân luôn cảm thấy là lạ thế là liền lựa chọn hủy bỏ bảo đảm dây dưa đương nhiên mặc dù hủy bỏ cái đôi u nhưng cái này cũng không hề sẽ đối với người x à i dạn huyết mạch tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt đ i ệ n hạ ngài vừa rồi dân cười cười mở miệng không có gì chỉ là đạt được một điểm lực lượng mới mà thôi tiểu thị nữ cái hiểu cái không gật gật đầu nhẹ nhàng đi tới dần sau lưng tiếp tục cho đã lần nữa ngồi xuống dân cầm b ư ớ c lên bà vai mà lúc này dân trước mắt cũng xuất hiện lần nữa hệ thống màn ánh sáng hệ thống lựa chọn rút ra quân đoàn keng quân đoàn rút thưởng bắt đầu hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên về sau d ầ n ánh mắt di động đến trong màn ảnh khố lạc bên trong nhiều mà pháp quân đoàn lo ẹp bạ đ ạ ma kiếm giáo đoàn kiếm tri tự v à i đồ quân đoàn anh em hồ lô bảy huynh đệ theo pảo h ợ p gợt khi d ầ n ánh mắt di động đến anh em hồ lô bảy huynh đệ cùng theo pảo h ợ p gợt thời điểm dù là được chứng kiến sóng to gió lớn dần cũng không khỏi khỏe miệng cò dần dưới lần này quân đoàn rút ra thật đúng là keng xin hỏi phải chăng bắt đầu rút thưởng bắt đầu đi bởi vì một khi quân đoàn rút thưởng tuyển hạng tạo ra liền chỉ có rút ra về sau mới có thể rút thưởng ao mới sẽ phát sinh cả i biến điều này cũng làm cho dần không có một lần nữa chờ sau này đổi mới lại rút ra ý nghĩ lúc này dần cũng chỉ có ngóng nhìn không cần rút đến quá hố quân đoàn lần này dần đợi chừng nửa phút lúc này mới lên tiếng dừng lại theo đĩa quay chậm rãi dừng lại dần ánh mắt cũng gắt gao tập trung vào đĩa quay kim đồng hồ vạch đồ quân đoàn gần đ ẳ m đúng lúc này đĩa quay chuyển động tốc độ chậm rãi biến chậm mắt thấy là phải ngừng lại mà lúc này đĩa quay bên trên kim đồng hồ cũng vừa tốt tử gần đ ẳ n di động、hướng. theo pạo ập gớt mắt thấy là phải kim đồng hồ dừng ở theo pạo ập gớt phía trên thấy cảnh này d ầ n một cái liền siết chặt nằm đấm chuyển một điểm lại chuyển một điểm phán phất là cảm nhận được dần kêu gọi mắt thấy là phải dừng ở theo pạo ập gớt bên trên kim đồng hồ đột nhiên lại lần nữa di động một chút xíu cũng chính là cái này một chút xíu kim đồng hồ đi tới sau một khắc khu vực còn không đợi dần thấy rõ đến cùng quất đến cái gì màn sáng bên trên đĩa quay liền lập tức biến mất keng chúc mừng chủ ký sinh rút đến ô pin sợp dìm quân đoàn nghe được ô pin sợp dìm quân đoàn cái tên này dần cuối cùng là thở dài mù hơi mặc dù tại dần trong ấn tượng ô tịnh s ở dìm quân đoàn thực lực cũng không phải là quá xuất sắc nhưng so với theo bà ập cơ cái gì còn là đáng tin nhiều ngay tại rút thưởng sau khi kết thúc dần trước người quang mang loay lên mấy đường to lớn thân ảnh lập tức xuất hiện ở dần trước người sau đó một đạo tràn ngập thanh â m uy nghiêm vang lên ô tịnh s ở dìm gặp qua bệ hạ hh á t á t bùm bỡ lệ bệ hẹ nguyện ý vì bệ hạ cống hiến sức lực nhìn trước mắt mấy đường to lớn thân ảnh dần trong mắt có chút xuất thần ô tịnh sợ d ì cùng bùm bỡ lệ bệ hẹ đám người xuất hiện khơi gợi lên dần một chút hồi ức mà lúc này dần sau lưng tiểu thị nữ nhìn thấy mấy cái sắt thép quái vật đột nhiên sau khi xuất hiện khuôn mặt nhỏ lại là lập tức trở nên sắt trắng đi khẩn trương bên trong sa l ì không cẩn thận dùng trên tay móng tay quét đến dần cổ ngay tại móng tay quét đến dần thời điểm tiểu thị nữ cũng lập tức phản ứng lại vội vàng liền muốn hướng phía dân quỷ xuống thỉnh tội không cần sợ bọn hắn chỉ là ta tân thủ hạ mà thôi ngươi có thể đem bọn hắn ba trăm bảy mươi ba xem như nanh trắng bọn hắn như thế tồn tại d ầ n kéo lại muốn quỷ xuống tiểu thị nữ nữ khí ôn hòa nói、La... là là v ậ hạ tiểu thị nữ mặc dù nói như vậy đấy nhưng nhìn thỉnh thoảng liếc về phía ổ tìm sợ dìm đám người trong ánh mắt vẫn là sen lẫn hết thẻ sợ hãi dù sao tại xã lì dĩ v ã n còn chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này mà lúc này nhìn trước mắt bùm bỡ lệ bệ h dần khỏe miệng cũng có chút câu lên x ã lì có muốn hay không đi đua xe a được rồi người đi theo ta a nói xong dẫn lôi kéo xã lì đi tới bùm bỡ lệ bệ hẹ trước người mở miệng biến thành xe thể thao hình t h á i h a là như ngài mong muốn chủ nhân của ta sau đó bùm bỡ lệ bệ h liền biến thành một cỗ màu vàng siêu cấp xe thể thao chiếc xe sợp hót kia nhìn qua là như thế phong cách cho dù là trước đó đối bùm bờ l ệ bệ ẹ có chút sợ hãi xạ lì nhìn thấy bùm bờ l ệ bệ ẹ lúc này hình thái cũng không khỏi đến trong mắt sáng lên mặc dù hồ cả cùng dần ở kiếp trước không phải một cái thế giới nhưng xe thể thao luôn luôn khả năng hấp dẫn nữ nhân ánh mắt mà dần không có lựa chọn ổ tìm s ợ dìm mà là lựa chọn bùm bờ l ệ bệ ẹ cũng là nguyên nhân này so với ổ tìm điệu s ợ dìm rõ ràng vẫn là bùm bờ l ệ bệ ẹ biến thành ô tô dáng vẻ càng thêm phong cách nhìn xem bùm bờ lễ bệ ẹ biến quen thuộc xe dần cũng không khắc khí lôi kéo xạ tại h con đường như vậy trên mặt dù cho bùm bờ lệ bệ hẹ、e、giảm sốc hiệu quả đã đầy đủ tốt nhưng mở nhưng như cũ có rung sóc điều khiển hiệu quả cũng không như ý nhưng cho dù là như thế dân cũng mở làm không biết mệt nếu không phải một bên xạ lủy sắc mặt càng ngày càng trắng dân nói không chừng còn có thể tiếp tục mở số dưới nhìn xem xạ lủy cái kia càng ngày càng trắng khuôn mặt nhỏ dân đành phải chậm rãi giảm tốc độ tốc độ giảm xuống về sau xã lì sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hưng luận nhưng xe thể thao loại vật này nếu như không phải là vì trang bức cùng trải nghiệm cái kia cấp tốc khoái cảm sao còn muốn xe thể thao làm gì dùng không thể đi đua xe dân cũng liền đã mất đi điều khiển hứng thú sau đó dân phân phó để bù mơ b lễ bệ、e、lại tự động về sau lại lần nữa triệu hoán ra hệ thống bảng đi và o hồ cả thế giới sau nhiệm vụ hệ thống đã giải khóa vừa rồi dần chỉ lo rút thưởng cùng trải nghiệm xe thể thao còn chưa kịp nhìn nhiệm vụ hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra điều làm nhiệm vụ hệ thống theo dân ý niệm phân phó màn ảnh trước mắt bên trên liền xuất hiện từng dây lít nha lít nhít chữ nhỏ nhiệm vụ liệt biểu hồ cả thế giới trung cực nhiệm vụ chính tuyến chinh phục thống nhất hồ cả thế giới nhiệm vụ ban thường một trăm l i n điểm công hiến quốc gia đẳng cấp tăng lên một cấp quốc gia danh vọng tăng lên một cấp xuyên qua số lần một chi nhánh nhiệm vụ một thành lập chủ ký sinh cái thứ nhất thuộc địa nhiệm vụ ban thường năm nghìn điểm công hiến chưa hoàn thành hai triệu hoán thuộc về chủ ký sinh cái thứ nhất quân đoàn nhiệm vụ ban thường một nghìn điểm công hiến đã hoàn thành ba thu phục thứ một cái thủ hạ nhiệm vụ ban thường năm trăm điểm công hiến chưa hoàn thành bốn thu phục gạ cả sủ kỳ tổ chức nhiệm vụ ban thưởng năm mươi n g h n điểm công hiến chưa hoàn thành năm thu phục cổ nộ hạ một ư ơ i hai tiểu cường nhiệm vụ ban thưởng ba mươi nghìn năm mươi n g h n điểm công hiến chú căn cứ chủ ký sinh chế phục người số phán định nhiệm vụ ban thưởng nhất thiếu không thể ít hơn so với ba người nếu không coi là nhiệm vụ thất bại chưa hoàn thành nhiệm vụ đặc thù tạm thời chưa có nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu bên trên lit nha lit nít h một đại chuỗi dài nhiệm vụ dần khoe miệng có chút câu lên nhiệm vụ càng nhiều cũng liền đại biểu dần nhưng có thể thu được ban thưởng cũng càng nhiều điểm công hiến cũng càng nhiều đ i ể m cống hiến thế nhưng là cái thứ tốt chẳng những có thể rút ra quân đoàn cùng cá nhân chuyên môn năng lực còn có thể công hơn trong cửa hàng mua sắm các loại năng lực có thể nói tác dụng nhiều hơn thông qua quan sát dân cũng đại khái hiểu rõ nhiệm vụ hệ thống đại khái chia làm ba loại theo thứ tự là nhiệm vụ chính tuyến chi nhánh nhiệm vụ cùng nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ chính tuyến chủ yếu là liên quan tới thống trị thế giới chi nhánh nhiệm vụ thì là liên quan tới phát triển thuộc địa hoặc là thu thập thủ hạng về phần nhiệm vụ đặc thù tạm thời nhiệm vụ liệt biểu bên trên cũng không có biểu hiện dân cũng khó xác định nhìn qua nhiệm vụ giao diện về sau dân lại ấn mở trao đổi giao diện cùng rút thường giao diện rút thưởng giao diện ngược lại là tương đối đơn giản theo thứ tự là quân đoàn rút thưởng cùng cá nhân chuyên môn rút thưởng rút thưởng cần công h â n đều như thế tất cả đều là năm mươi n g h n công h â n quất một lần mà trao đổi cửa hàng giao diện thì là nhiều phức tạp tại ở trong đó dần gần như có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới tất cả mọi thứ trong đó không chỉ có xạ dị găng người xài dạn thể chất các loại những n à y hàng cao cấp thậm chí trong đó dần còn chứng kiến một ít công năng đơn giản có thể nghịch thiên đồ vật cũng tỷ như tại cửa hàng một trang cuối cùng thình lình có một thanh vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cũng có thể làm cho dần run dày bữa ban cổ phụ ban cổ năm đó khai t i ê n trí bữa cầm này bốn nhưng khai thiên tích địa không thể đ ị ợ h nổi nhìn xem thanh này bộ dáng một mặt bứa cho dù là dần cũng có chút n ó n g mắt bất quá dạng này t r í cường thần khí muốn thu hoạch được há lại sẽ đơn giản tại bàn cổ phủ giới thiệu còn có một cái một chuỗi dài số lượng giá bán điểm công hiến một trăm triệu điểm công hiến nhìn thoáng qua rơi góc phải cái k i a lẻ loi trơ trọi một nghìn số lượng dần minh bạch nếu như chỉ dựa vào làm nhiệm vụ đ o á n chừng ngày tháng năm nào mình đô không nhất định có thể trao đổi ra cái này bứa bất quá tại trong cửa hàng ngoại trừ bàn cổ phủ mấy loại chỉ có thể nhìn một chút đồ vật bên ngoài dần còn phát hiện cái khác không thiếu đồ tốt cũng tỉ như cựu câu ngọc gì nệ gẳng gì g ì dị d c ả mấy cái đồ vật với lại giá cả cũng coi như công đạo vẹn vẹn chỉ cần một trăm ngàn điểm cống hiến liền có thể mua được nhìn hồi lâu d ầ n cuối cùng đem ánh mắt từ trong màn ảnh các loại trên hàng hóa thu hồi lại mặc dù phía trên đồ vật không sai nhưng còn không phải lúc này dần có thể tiêu phí nổi nghĩ nghĩ d ầ n lại ấn mở nhiệm vụ hệ thống đi qua một p h e n cẩn thận tra tìm về sau d ầ n phát hiện đại bộ phận nhiệm vụ đ â cùng c ổ n ổ hạ có quan hệ hoặc là cẩn tại cộ nộ hạ phụ cận hoàn thành lật tới tìm đi dần chỉ tìm tới một cái có thể trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ thành lập chủ ký sinh cái thứ nhất thuộc địa nhiệm vụ ban thưởng năm nghìn điểm công hiến trước hết làm nhiệm vụ này a nghĩ đến dẫn ra hiệu để bù mơ lễ bệ hẹ、e、dừng lại sau đó lại đem ô tìm được sợ dìm bọn người triệu đi qua ta không quản các ngươi làm thế nào một tuần lễ sau ta muốn lấy được thiết quốc trưởng k h ô n g quyền hiểu chưa là bệ hạ nghe được dần ô m tìm được sợ dìm cung kính gật gật đầu chủ nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ bù mơ lễ bệ hẹ、e、cũng hi hi ha ha mở miệng đi cho thời gian của các ngươi không nhiều hiện tại các ngươi liền đi đi vâng sau đó ồ tiên sợ d i m bọn người liền hóa thân thành từng c h i ế c đủ loại xe trong nháy mắt liền biến mất ở nơi xa c ồ nội hạ bốn mươi tám năm tháng chín số ba lúc này lần thứ ba giới n ỉ dạ đại chiến mới vừa vặn kết thúc không lâu mặc dù trên danh nghĩa chiến tranh đã kết thúc nhưng các quốc gia biên cảnh ở giữa nhưng như cũng đề phòng lẫn nhau lấy ai cũng không dám cam đoan chiến tranh c ó thể hay không lại đột nhiên một phát bất quá so với thời kỳ chiến tranh lúc này trên mặt mọi người ngược lại là khôi phục một cái nụ cười thiết quốc cảnh nội một tri đội ngũ tuần tra đang tiến hành thông lệ tuần sát bất quá so với thời gian chiến tranh lúc này đội ngũ tuần tra thì là lộ ra lỏng lẻo rất nhiều thậm chí tuần tra quá trình bên trong mấy người còn vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm trong đó dẫn đầu to con cười đối một cái đen gậy thanh niên m ở miệng saki nghe nói ngươi đêm qua đi đèn lồng đỏ bị gọi là saki người trẻ tuổi nghe được đại cái tốt vương tử trên mặt xuất hiện lúng túng biểu lộ mẹ hy ra tiểu tử ngươi ngược lại là có tiền mặc dù đèn lồng đỏ bên trong cô nương m ô n g lớn người lại thủy linh nhưng mẹ nó đi tiêu phí một lần đô theo kịp lao từ nửa tháng tiền lương ngươi ngược lại là bỏ được bất ngươi là không biết hôm qua thế nhưng là saki lễ thành nhân cho nên hh to con hướng phía người nói chuyện trên đầu liền là một cái bạo lận tức giận mở miệng ta nhìn liền là tiểu tử ngươi đem xạ kỳ dạy hư nếu là đến lúc đó xạ kỳ biến thành như ngươi loại này đức hạnh cẩn thận lao tử đem ngươi treo ngược lên đánh nói xong to con lại trừng mắt liếc xạ kỳ xạ kỳ ta nói cho ngươi hiện tại chiến tranh kết thúc cũng không cần qua loại kia đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên sinh sống ngươi tốt nhất là đem tiền tồn năm sau nói không thể còn có thể tìm không sai bản lương đến lúc đó ầm ầm ngay tại to con lúc nói chuyện một trận kỳ quái tiếng vang đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa trong rừng x u ấ t động xảy ra chuyện gì nhưng vào lúc này phản p h ấ t có cái gì quái vật khổng lồ đi qua trên mặt đất cũng bắt đầu hơi run rẩy di tạp chí trù di ầm ầm đột nhiên xa xa cái kia phiến tre khuất tầm mắt mọi người cây lâm anh nhưng ngược lại sụt xuống một đường to lớn thân ảnh từ bên trong vọt r a đó là cái gì nhìn xem đột nhiên vọt r a cương thiết c ự nhân tiểu đội sáu người toàn đô mở to hai mắt nhìn ầm ầm đúng lúc này lại một đường so với cái kia thân ảnh cao lớn hơi nhỏ một chút màu vàng sắt thép quái nhân từ rừng cây sau vọt da không không phải một cái ngoại trừ mở đầu mấy cái hình thể làm cho người chú mục to lớn sắt thép cá nhân đằng sau còn đi theo mấy trăm hơi nhỏ một chút đồng dạng là từ sắt thép tạo thành quái vật địch tập địch tập rốt cục thân là đội trưởng to con trước tiên phản ứng lại lập tức liền muốn móc ra trên người mình đạn tín hiệu phát ra cảnh báo còn không đợi to con đem tín hiệu đánh k i ế p nổ lôi ra dẫn đầu ổ tìm sợ dìm liền phát ra thanh âm l ê n h khốc giải quyết bọn hắn cộc cộc cộc cộc cộc. vô số ánh lửa trước tiên liền văng lên nương theo lấy ánh lửa xuất hiện còn có cái kia lít nha lít nhít từ bốn trăm linh ba đánh thân là hồ cả thế giới người nơi nào thấy qua loại này công nghệ cao vũ khí tại ổ tìm sợ dìm quân đoàn khai hỏa thời điểm đ á m người vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng sau m ộ t k h ắ c bọn hắn liền rốt cuộc không có cách nào tiếp tục suy nghĩ đi xuống mặc dù nị dạ bên trong có chuyên môn rèn luyện thể phách cờ giả nhưng những người này huyết nhục chi khu lại như thế nào địch nổi công nghệ cao đạn vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt chi tiểu đội này liền hoàn toàn ngã trên mặt đất cho đến chết trong mắt bọn họ cái kia bôi hoảng sợ cũng không có biến mất nhìn xem ngã xuống mấy người ổ tìm sợ dìm p h t p h t tay ổ tìm s ợ dìm quân đoàn lại lần nữa lên đường ba giờ về sau khoảng cách vừa rồi ổ tim sợ dìm bọn hắn xuất hiện địa điểm gần nhất trong thành trì phủ thanh chủ một cái thần sắc thông thông trinh sát đột nhiên tiến vào phủ thanh chủ một đường tật chạy tới lúc này đã nghỉ ngơi thành chủ ngoài phòng ngủ nhìn trước mắt thủ vệ phòng ngủ sĩ quan trinh sát lập tức ủy một chân trên đất báo ta có việc gấp hướng thành chủ đại nhân b ẩ m báo phiên toái đại nhân hỗ trợ thông báo một tiếng nhìn trước mắt thần sắc hốt hoảng trinh sát thủ vệ phòng ngủ sĩ quan trên mặt lại là xuất hiện không kiên nhận thân sắc thanh chủ đại nhân đã ngủ rồi có chuyện ngày mai rồi nói sau nghe được sĩ quan trinh sát sắc mặt siết chặt ngay cả vội mở miệng đại nhân việc này việc quan hệ trọng yếu còn xin đại nhân hỗ trợ thông báo một tiếng lớn mật ta để ngươi lui ra có nghe thấy không chẳng lẽ ngươi quên thành chủ đại nhân q u ý củ liền xem như trời sập cũng không thể quấy nhiêu đến thành chủ đại nhân nghỉ ngơi cái này trinh sát do dự một chút nhưng nghĩ tới trên tay tình báo này tầm quan trọng trinh sát vội vàng rộng lớn thành chủ đại nhân tại hạ có việc gấp b ẩ m báo còn xin thành chủ đại nhân nghe ta một lời m u ố n chết nhìn thấy trinh sát không có q u ý củ như vậy sĩ quan trên mặt giận dữ trực tiếp liền rút ra bên hông mình thái đao dừng tay mắt thấy sĩ quan liền muốn trực tiếp giết trinh sát thời điểm trong phòng ngủ rốt c ụ ộ c truyền đến một đạo ẩn ẩn mang theo tức giận thanh âm nghe được đạo thanh âm này sĩ quan rốt c ụ c thu tay về bởi vì sĩ quan rất rõ ràng vừa rồi đạo thanh âm này là ai phát ra nhưng vào lúc này trong phòng ngủ lại lần nữa truyền đến một thanh âm vào đi nghe được câu này đã bị dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh trinh sát vội vàng vào phòng nhưng vừa vừa vào phòng trinh sát đầu liền thắt xuống vội vàng hai chân quỷ trên mặt đất bởi vì vừa mới lúc tiến vào trinh sát rõ ràng nhìn thấy tấm kia trên giường mềm nằm vài đạo thân vô thốn lũ trắng bóng thân thể mà lúc này tại đống kia hoa trắng hoa thịt ti ở giữa một cái hai tay để trần trên bụng tràn đầy thịt thừa hai to mặt lớn nam t ử chính mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem quỳ trên mặt đất trinh sát người này chính là t h à n h chủ nói đi đã trễ thế như vậy quá ý dày ta đến cùng là chuyện gì nếu như câu trả lời của ngươi không cách nào làm cho ta để ý ngươi hẳn phải biết sẽ là hậu quả gì nghe được t h à n h chủ lời nói trinh sát toàn thân đánh run một cái cũng không dám do dự ngay cả vội mở miệng khởi bầm t h à n h chủ đ ạ i nhân hôm nay chúng ta phải đi ra mười ba cái trinh sát trong đội đột nhiên có chín cái tiểu đội mất tích bây giờ chúng ta đã không cách nào hoàn toàn có liên lạc thuộc hạ thuộc hạ hoài nghi ngay tại trinh sát chuẩn bị nói ra lời kế tiếp thời điểm một cái tinh xảo bình hoa liền đập vào trước mặt của hắn bởi vì trinh sát lúc này là hai chân xoay người quỳ hoa này bình vỡ nước sau t ó é lên mảnh vỡ lập tức liền tại trinh sát trên mặt hoạch xuất ra một đại lô lớn hôn đản cũng bởi vì chín cái tiểu đội mất tích như thế cái r á m lớn một chút sự tình người liền tới quay r à y ta trinh sát trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi ngay cả vội mở miệng giải thích đại nhân thuộc hạ hoài nghi hoài nghi hoài nghi cái rắm chúng ta thiết quốc một mực duy trì trung lập cho dù là lúc trước giới nỉ dã đại chiến bên trong cũng không ai tìm chúng ta phiền phức chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết là có người muốn tại hiện tại thời kỳ hòa bình xâm lược thiết quốc thuộc h ạ thuộc hạng ư ờ i tới vâng rất nhanh trước đó người sĩ quan kia liền chạy vào tại thành chủ phân phó phía dưới kéo lấy cái k ê u kêu khóc lấy trinh sát liền rời đi trong phòng đợi đến trinh sát bị kéo đi thành chủ trên mặt giữ t ậ n biểu lộ đột nhiên trở nên dâm đắng lên quay người liền nhào vào đống kia hoa trắng hoa thị ti bên trong tiểu bà bối ta tới nha chán ghét đại nhân chẳng lẽ ngài liền không lo lắng thật là có cường địch xâm phạm sao h ừ có cái cái dám cường địch hiện tại lần thứ ba giới nghỉ giã đại chiến vừa mới kết thúc mấy đại nhận thôn đô bởi vì chiến tranh bị hao tổn rất nặng ở thời điểm này bọn hắn không phải người ngu lời nói liền tuyệt đối không khả năng bước lên chiến tranh ngoại trừ cái này ngũ đại nước chẳng lẽ thiết quốc chung quanh còn có cái khác tiểu quốc gia dám đụng đến chúng ta không thành chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta tại mấy lần trước trong chiến tranh có thể độc thân sự tình bên ngoài vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong chúng ta lập nguyên nhân ừ ta nhìn đám tiêu biến mất hôn đản thuần túy cũng là bởi vì chiến tranh kết thúc li đừng cho là ta một ngày không ra khỏi cửa cũng không biết bọn h ắ n đức hạnh đại nhân ngài thật thông minh nghe nữ tử kiều tích di thanh âm thành chủ trong lòng dẫn lên tại nữ tử trong tiếng kêu sợ hãi một cái dùng cái kia to mọng thân thể đẻ lên mà lúc này ngoài thành tại đêm tối che lấp mấy đường to lớn thân ảnh dẫn mấy trăm máy móc người đi tới ngoài thành bùm bơ lệ bệ ẹ nội thành tình huống như thế nào lão đại không có động t í n h gì ta p h ả i đi ra phụ trách người giám thị c h u y ể n tin tức trở về theo trước khi nói là có một trinh sát đi hướng thành chủ hồi báo bất quá tên ngu ngốc kia thành chủ chẳng những không có nghe ngược lại đem cái kia trinh sát giết hắc hắc. thật một đúng là chương á giác i i Giác rưỡi à? này cũng là thuận tiện chúng ta làm việc. thông sáu nhẹ nhõm thắng lợi nhớ kỹ b ệ hạ nói qua liền xem như lần này chúng ta nhiệm vụ thất bại nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép tổn thương bình dân nhớ lấy điểm này lão đại người c ứ yên tâm đi coi như chủ nhân không nói ta cũng sẽ không làm như vậy tạp chí chủng cái kia chuẩn bị sẵn sàng a hồ cả thế giới đêm tối cũng không có nhiều như vậy sống về đêm nhất là vừa mới chiến tranh mới kết thúc đã trong đất một ngày mệt nhọc bách tính sớm liền bò lên giường an dất xuống dưới nhưng ngay tại cái này yên tĩnh trong đêm tối đột nhiên một đạo nổ vang rung trời đánh thức nội thành tất cả đã ngủ say người ầm ầm ngay tại một phút đồng hồ trước đó trên cửa thành hai cái thủ vệ lao binh cùng tân binh chính nhỏ giọng đ à m luận inu nghe nói không nghe nói vừa rồi có cái trinh sát bị thành chủ đại nhân giết nghe nói cái kia trinh sát vẫn là ta bà con xa biểu đệ hàng xóm thân thích ngươi nói hắn người này cũng là có ma bệnh chẳng lẽ không biết thành chủ đại nhân tính tình a đêm hôm khuya khoác ũ n g dám đi đánh n h i u thành chủ chuyện tốt. Inu, lời này cũng chớ nói lung tung cẩn thận thai vách mạch rừng a đúng đúng đối ta vừa rồi đều không nói ai cũng chính là nhà ta tổ tôn ba đời đều là ở chỗ này bằng không ta còn thực sự không nguyện ý ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt mỗi ngày đô trôi qua trong lòng rún sợ may mà ta không có nữ nhi không phải inu ngươi nhìn cái gì đâu nói xong nói xong lão binh đột nhiên phát hiện mình đồng bạn bên cạnh đột nhiên không lên tiếng thậm chí liền thân thể đô trở nên cương cứng nghe được lão binh lời nói về sau tân binh trên mặt xuất hiện hoảng sợ thân sắc trong mắt hoảng sợ đưa tay chỉ hướng ngoại thành、Khoái. Quái Quái vật? Quái vật gì?、Người? nghe ư ơ i n g được tân binh lời nói về sau lão binh vừa muốn mở miệng trò cười một cái tân binh nhưng sau mực khắc lao binh cũng ngây dại bởi vì lao binh lúc này cũng nhìn thấy tân binh vừa rồi trong miệng quái vật chỉ gặp tại m ờ tối dưới ánh trăng ngoài thành cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mấy cái to lớn thân ảnh màu đen tại mấy cái này to lớn bóng đen sau lưng còn có một đống nhỏ một chút bóng đen cái bóng đen này là lớn như vậy thậm chí lúc này cao mười mấy mét tường thành cũng chỉ khó khăn lắm đạt đến bóng đen bà vai vị trí với lại những bóng đen này chính phi tốc hướng về tường thành chạy tới to lớn tiếng bước chân là như thế rõ ràng tiếng bước chân mỗi vang lên một lần mặt đất liền theo có chút rung động một lần địch địch tập lão binh gào thét thảm thiết âm thanh xé toang đêm tối yên tĩnh đáng tiếc lúc này đã không còn kịp rồi còn không đợi lão binh cảnh cáo âm thanh chuyên gia ổ t i m sợ dìm thân thể khổng lồ kia cũng đi tới tường thành bên ngoài phanh phanh phanh, phanh. tại ổ t i m sợ dìm cự quả đấm to dưới dây đặc có cao bảy tám mét cửa thành vẹn vẹn chỉ chịu ổ tìm sợ dìm ba quyền liền ẩm vang sụp đổ ầm ầm theo cửa thành sụp đổ lúc tạo thành to lớn tiếng vang đã đang ngủ say nội thành cư dân cũng bị trong nháy mắt bừng tỉnh phủ thanh chủ đang không ngừng run run thành chủ cũng nghe đến cái này tiếng nổ tại cái này tiếng nổ kinh hai g i ớ i thành chủ toàn thân một cái giật mình sau đó sắc mặt trong nháy mắt khó coi hôn đản lại xảy ra chuyện gì nghe được thành chủ lời nói ngoài cửa thủ vệ ngay cả vội mở miệng đại nhân không biết vừa rồi vì cái gì chỗ cửa thành truyền đến tiếng vang ta đã phái người đi đã điều tra mẹ k i ế p đừng để ta biết là ai đang làm yêu tiêu t h ầ n không phải lao từ hôm nay bắt được ngươi không thể không lột ra ngươi nói xong mập mạp thanh chủ liền đẩy ra dựa đi tới nữ nhân quay n g tại loại này kỳ quái vang tiếng vang lên về sau những cái kia tiếng kêu thảm thiết lập tức liền đình chỉ lúc này thanh chủ chỉ cảm thấy một cố lạnh đến cực hạn hàng khí đột nhiên từ dưới chân dâng lên sắc mặt cũng biến thành sắt chấm đi vừa rồi có một đạo tiếng kêu thảm thiết liền phát sinh ở cổng t h à n h chủ nghe rất rõ ràng quái vật quái vật tham mạng tham mạng a chính là bởi vì này quỷ dị thanh âm thành chủ cái này mới dừng lại muốn muốn đi ra ngoài suy nghĩ quái vật cái gì quái gian g i ắ c ngay tại thành chủ suy nghĩ thời điểm trước người hắn đại môn cùng nóc phòng đột nhiên vỡ v ụ n ra tùy theo xuất hiện còn có một cái hoàn toàn do sắt thép tạo thành cự thủ vừa rồi chính là cái cự thủ này tùy tiện lật ngược nóc nhà a theo một tiếng nữ nhân tiếng kinh hô vang lên đã bị sợ ngây người mập mạp thành chủ căn bản không kịp phản ứng sau một khắc liền bị con này sắt thép cự thủ tóm lấy người chính là thành chủ a a ồ tín s ợ dím lời nói rốt cục để bị dọa đến có chút trận tròn mắt thành chủ hồi thật lại quái đại nhân xin đ ừ n g g i ế ta t ta có rất nhiều tiền ta có thể cho ngươi toàn bộ đô cho ngươi ta có ồn、oh, ào giang giác. n g h e trên tay nam tử mập mạp chỉ lo cầu xin tha thứ ổ tị n g sợ dìm trên tay có chút dùng một chút xíu khí lực to mọng thành chủ hai chân liền lập tức biến thành một đống thịt nát a cho tới nay đô sống ăn nhàn sung sướng thành chủ đâu chịu nổi cái này lập tức liền kêu thẳng lên thiếu chút nữa ngất đi ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi có phải hay không thành chủ có vừa rồi giao hấn thành chủ vội vàng trả lời là tựa như không sai ta chính là thành chủ ta có thể giúp được các ngươi nếu như các ngươi muốn t ỏ a thành trì này ta có thể gian dắt nhưng thành chủ còn chưa có nói xong hắn lời kế tiếp liền rốt cuộc nói không được nữa bởi vì ổ tìm sợ dìm đã bóp nát đầu của hắn phản phất giống như là bóp chết một con kiến bóp chết thành chủ ổ tìm sợ dìm vừa quay đầu đối bùm bợ lê bệ hẹ phân phó truyền lệnh xuống nói cho bọn hắn thành chủ đã chết người đầu hàng không giết như ngài mong muốn l a o đại sau đó không lâu toàn thành liền vang lên một cái chỉnh tề thanh â m thành chủ đã chết đầu hàng không giết thành chủ đã chết đầu hàng không giết cái này chỉnh tề t h a nhâm là như thế to Toàn à bộ h đại, ha ha ha ha. Đệ đệ, đại đa số bách tính khi biết thành chủ sau khi chết cũng chưa từng xuất hiện bi thương cảm xúc ngược lại từng cái ngựa đầu phá lên cười bởi vậy có thể thấy được trước đó cái này vị thành chủ là làm nhiều thiếu nghiệt một bên khác nội thành quân đội nghe được thành chủ đã chết đầu hàng không giết thanh â m lúc từng cái cũng c h ầ n c h ở đại đại nhân chúng ta bị gọi là đại nhân lão binh thấy được đám người quăng tới ánh mắt trên mặt trở nên nghiêm túc sau đó hắn đúng là chửi ầm lên nhìn xem lão tử làm gì chẳng lẽ ngươi không nghe thấy người ta nói đầu hàng không giết chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem cái mạng này cho đầu kia heo ngập cho cùng các ngươi thích thế nào sao thế lão tử không cùng các ngươi nói xong lão binh trực tiếp ném hạ vũ khí trong tay liền hướng lên trước mắt sắt thép khoái nhân g ơ hai tay lên vào tới đại nhân ta đầu hàng chương bảy vũ khí binh cùng sĩ không nguyện ý vì đã chết thành chủ tiếp tục chiến đấu mà bách tính đối ổ tìm sợ dìm quân đoàn cũng không có quá lớn chống cự thậm chí số ít gan lớn bách tính còn chạy tới trên đường đôi ổ tìm sợ dìm quân đoàn đường hẻm hoang lên đến cuối cùng vấn đề này thậm chí lan tràn đến toàn bộ nội thành ổ tìm sợ dìm quân đoàn trên thân cũng treo đầy bách tính lễ vật mặc dù trong đó đại đa số là lương thực một loại đối ổ tìm sợ dìm quân đoàn vô dụng đồ vật nhưng ổ tìm sợ dìm quân đoàn cũng không có cự tuyệt đều nhất nhất tiếp nhận mà nhìn thấy ổ tìm sợ dìm quân đoàn không có cự tuyệt thu mình đưa ra đồ vật đồng thời về sau ổ tìm sợ dìm trong quân đoàn cũng không có phát sinh cái gì cướp bóc bách tính tài vụ sự t ì n h cái này khiến bách tính nụ cười trên mặt nồng n ặ p rất nhiều đ ố i ổ tìm sợ dìm quân đoàn hảo cảm cũng nhiều hơn rất nhiều hồ cả thế giới bốn ba số không vốn cũng không phải là một cái vật chất súng túc thế giới ngoại trừ hỏa quốc mấy cái đại quốc cái khác tiểu quốc gia bách tính cơ hồ đô ở vào tại ăn no mặc ấ m bên trên hoại thượng tầng đống kia người, tầng dưới trừ tầng tầng đống dân chúng h a y là có rất nhiều bách tính mỗi ngày có bách nói rất tính nhiều muốn bụng. mỗi Bởi đều vậy mỗi lần chiến tranh thời điểm đám người tranh đoạt vô cùng tàn nhẫn nhất không phải địa bàn bách tính có thể đồ vật mà là trực tiếp nhất tài nguyên thế là tại chiến tranh qua đi cướp đoạt đồ ăn cùng tài nguyên cơ h ộ i là trở thành một loại lệ cũ mà lần này ô tin sợ dìm quân đoàn không có làm như thế không thể nghi ngờ là để bách tính ăn một viên thuốc an thần chỉ cần cuộc sống của mình không bị quấy dày đổi một người thống trị lại có gì ghê gớm đâu đâu lại thêm trước đó thành chủ vốn là cái việc gác bất tận tùy ý bóc lột bách tính ác ôn tại sự thống trị của hắn n a ớ i Bất á c í n h kể nói g no, thế nào, ô tím sợ dìm quân đoàn dù cho tăng thêm những cái kia triệu hắn đi ra tập binh số lượng cũng bất quá chỉ là vài trăm người, cũng không thích hợp phân tán quá nhiều binh lực cố thủ từng cái thành trì, dù sao mục tiêu của bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là một cái thành nhỏ dưới tình huống như vậy. trước đó sĩ quan mặt ngoài đối ổ tìm được s ở dìm quân đoàn cũng là cảm động đến rơi nước mắt nhao nhao v ô ngực cam đoan nhất định sẽ giúp ổ tìm được s ở dìm quân đoàn cố thủ tốt cái này một thành trì còn mặt kia công thành đại sự như vậy tình muốn phải ẩn giấu cũng là giấu giếm không được nhất là ổ tìm được s ở dìm chọn lựa vẫn là bạo lực nhất phương thức trước đó cửa thành sụp đổ tiếng vang không chỉ có riêng c h ỉ là người bên trong thành nghe được vẹn vẹn một đêm thời gian ổ tìm được s ở dìm quân đoàn làm sự tỉnh liền thông qua trinh sát miệng chuyển khắp chung quanh mấy cái thành trì tại bồ cụ thành ngươi xác định cao khi thành nhanh như vậy liền luân hãm nghe được thành chủ trác hỏi vậy đối phương có bao nhiêu thiếu binh lực hẳn là có ba trăm người đến khoảng bốn trăm người nghe được cái số này thành chủ trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị đương nhiên thành chủ sở dĩ sẽ cảm thấy kinh ngạc không phải nói người của đối phương nhiều lắm mà là quá ít ba bốn trăm người cái này đủ làm gì liền ba bốn trăm người người xác định tựa như đại nhân ta xác định bất quá những người này sở dĩ thành công một mặt là bởi vì ban đầu cao khi thành chủ sở tác sở vi treo đến dân tâm lưng ơ quay về phía một mặt khác là bởi vì thực lực của đối phương rất mạnh vậy bọn hắn là lý giả đại người vẫn là võ sĩ đều không phải là bất quá đi ngươi không cần nói chỉ là ba bốn trăm người mà thôi đã bọn hắn không phải là lý dạ cũng không phải võ sĩ chắc hẳn đại danh phủ bên kia cũng đã nhận được tin tức đến lúc đó đại danh phủ khẳng định sẽ ra tay vấn đề này ngươi không cần xen vào nữa nhưng là không như nhị g n gì cả h ừ đừng quên chúng ta thành t h ị nhưng là có cả gạ đại nhân coi như những người kia tới cũng là muốn chết ngươi đi xuống đi cái này ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta thuộc hạ tuân mệnh nhưng ngay tại trinh sát sau khi rời đi không lâu thành chủ đột nhiên nghe ra đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang to lớn báo trước đó cái kia trinh sát đột nhiên chạy trở về khắp khuôn mặt là hoảng sợ bộ dáng đại đại đại nhân những cái kia dẹp s o n g cao khi thành quái vật hướng chúng ta tiến công cái gì lớn mật vừa tiến công cao khi thành sau bọn hắn còn dám tới tiến công tài b ộ cụ thành thật là muốn chết đi mời cả gạ đại nhân xuất thủ phẫn nộ bên trong thành chủ cũng không có chú ý tới quái vật hai chữ này chỉ coi đây là trinh sát dùng một cái hình dung tử nghe được thành chủ lời nói về sau trinh sát cung kính hành lễ một cái vâng sau đó trinh sát ngay cả bận bị lui xuống ta ngược lại thật ra muốn nhìn các người đến tột cùng là ai cũng dám đến ta tại b ổ cụ thành dương ai nói xong thành chủ ngay tại binh sĩ bảo vệ dưới hướng về thanh âm chuyển đến chỗ tiến đến sau đó không lâu thành chủ liền đi tới ổ tim sợ dìm bọn người địa phương chiến đấu khi thành chủ nhìn thấy ổ tim sợ dìm cái kia gần năm mười mấy thước bộ dáng sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi cái này cái này quái vật giờ khác này thành chủ rốt cuộc hiểu rõ trinh sát trong miệng quái vật là cái dạ gì thiết quốc dù sao chỉ là một cái tiểu quốc nhất là trong nước thịnh hành võ sĩ đạo văn hóa trong nước n ị dạ cũng không nhiều nhưng không có n ị dạ lực lượng nhất là tại h ổ cãi lại là một cái vũ khí lạnh thời đại muốn muốn đ ố i pho ổ tìm sợ dìm dạng này sắt thép quái vật không thể nghi ngờ là có chút nói đùa tại sắt thép bảo vệ dưới binh sĩ công kích căn bản là không có cách làm bị thương ổ tìm sợ dìm b ọ n người t h à n h chủ tận mắt nhìn thấy mình nội thành vũ lực giá trị cao nhất sĩ quan hướng lên trước mắt sắt thép quái vật vào tới sau đó giơ lên trong tay võ sĩ đa o hung hăng chém xuống keng đáng tiếc dạng này một kích lại như thế nào có thể chặt đứt nặng nghề sắt thép đừng nói chặt đức thậm chí sĩ quan một kích vẹn vẹn chỉ là trên người ổ tìm sợ dìm lưu lại một vật trắng nhưng sau đó, thành chủ đã nhìn thấy một bốn. sau đó thanh chủ liền nhìn thấy cái này giống như tổ hong vỏ vẽ đồ vật đột nhiên bắt đầu phun ra một đống lửa tại hỏa diễm phía dưới phảng phất còn có cái gì ám khí vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sĩ quan trên thân liền xuất hiện cái này đến cái khác lộ lớn mặt mũi tràn đầy không cam lỏng ngã trên mặt đất một màn này cùng dần ở kiếp trước một ít tràng cảnh sao mà tương tự coi như một người đau thuật luyện được không tệ thì thế nào chỉ cần tốc độ của ngươi không tránh nổi đạn nhục thể gánh không được đạn tổn thương kết quả kia sẽ chỉ có một cái đây là vũ khí lạnh cùng súng đạn đọ sức chương tám vũ khí nóng vs n h â n t h u ậ t ngay tại thành chủ thấy kinh hồn táng đảm thời điểm trước đó phái đi ra trinh sát cũng chạy về tại trinh sát sau lưng một cái lười biếng trung niên đại thúc chính không nhanh không chậm đi theo tạp chí chủng rõ ràng nhìn qua trung niên đại thúc động tác rất chậm nhưng trên thực tế tốc độ của hắn lại rất nhanh không có chút nào rơi xuống đang tại cực tốc chạy trinh sát một bước báo thanh chủ đại nhân ta đã đem cả gạ đại nhân mời tới nghe được trinh sát Thành h c mười năm trước bây giờ thành chủ còn không phải thành chủ đừng nói thành chủ thậm chí ngay cả quý tộc đều không phải là chỉ là một cái bình thường bình dân nhưng liền vào năm ấy hắn gặp cả gà có thể nói đó là đời này của hắn bước ngoặt lúc ấy t ạ i bồ cụ thành thành chủ lần thứ nhất nhìn thấy cả gà thời điểm cả gà đã bị trọng thương cơ hồ đã đến thời khắc hấp hối khi đó không biết xuất từ tâm lý gì mười một tại bồ cụ thành thành chủ cứu được cả gà thậm chí vì thế tan hết cái tiên nguyên vốn cũng không nhiều gia tài cũng may cuối cùng cả gà rốt cục được cứu tới xuất phát từ báo ân ý nghĩ cả gà lưu tại lúc ấy vẫn là bình dân tại bồ cụ thành thành chủ bên người làm một cái gia thần cũng chính là từ khi đó bắt đầu t ạ i bồ cụ thành thành chủ bắt đầu bộc lộ tài năng được sự giúp đỡ của cả gà rốt cục ngồi lên bây giờ tại bồ cụ thành thành chủ vị trí có thể nói không có cả gà tồn tại cái kia tại bồ cụ thành thành chủ sẽ không có ngày nay trong lúc này c ạ g ạ vô số lần đã cứu tại bồ cụ thành thành chủ dù cho có một lần đối thủ phái tới một cái chủ h u nhìn ám sát tái bồ cụ thành thành chủ nhưng cái kia chủ h u nhìn n h ư n g như cũng bị c ạ g ạ giết đi cũng là bởi vì lần lượt bị c ạ g ạ cứu tại bồ cụ thành thành chủ đối c ạ g ạ cũng càng phát ra c u n g tính trong lòng đối c ạ g ạ sùng bái chi tình cũng là càng lúc càng sâu bởi vậy khi tái bồ cụ thành thành chủ nhìn thấy c ạ g ạ xuất hiện thời điểm trong lòng điểm này bất an liền lập tức quét sạch nghe được thành chủ lời nói về sau c á gã khẽ gật đầu sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa xa tìm s ợ gì mọi người đang trên đường tới trinh sát đã nói rõ với c ả g ạ bây giờ đại khái tình huống khi c ả g ạ nhìn thấy ổ tim sợ dìm bọn người toàn bộ từ sắt thép tạo thành to lớn thân thể lúc cho dù là c ả g ạ cũng không khỏi đến biến sắc x a nhẫn khôi lỗi thuật không không đúng x a nhẫn sợi t r ả cợ dạ còn chưa đủ lấy k h ô n g chế loại này to lớn cương thiết tự nhân đúng lúc này nhẹ nhõm chém giết sĩ quan ổ tim sợ dìm đột nhiên lớn tiếng mở miệng người đầu hàng không giết nghe được câu này c ả g ạ trong mắt lại là sáng lên a còn có chí không sao xem ra đây không phải đơn giản khôi lỗi a nghe được cạ gà một bên thành chủ một mặt mong đợi hỏi cùng ạ gạ ạ đ lúc đó trong sân ổ tim sợ dìm trước mắt đột nhiên nhiều thêm một món người chính là các gạ nhìn xem đột nhiên xuất hiện cả gạ ổ tim sợ dìm cái kia cơ giới hóa trong mắt lam sắc quang mang phát sáng lên có công nghệ cao kỹ thuật chế tạo ra hai mắt ổ tim sợ dìm tự nhiên phát hiện cả gạ là thế nào tới bất quá chính là bởi vì phát hiện cả gạ là thế nào tới ổ tim sợ dìm nhìn không được hơi có chút giật mình bởi vì vừa rồi ổ tim sợ dìm thình lình quan sát được trước mắt nam tử này vậy mà tại một g i â y bên trong di động hơn trăm mét tốc độ như vậy cho dù là ổ tim sợ dìm cũng có chút giật mình cục sát ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là từ đâu tới hoặc là nói các ngươi đến t ộ t cùng là cái gì đối với cả gạ vấn đề ổ tim sợ dìm cũng không trả lời mà là ngược lại hỏi ngươi là đến ngăn cản chúng ta sao ngươi có thể hiểu như vậy cả gạ câu này còn chưa có nói xong hắn lập tức lách mình nhanh lùi lại anh. ngay tại cả gạ tránh lui người ra thời điểm trước đó hắn còn đứng vững vị trí liền phát sinh to lớn bạo tạc bụi mù đại tác đợi đến bụi mù biến mất trước đó cái chỗ kia đã biến thành một cái chiều sâu có chừng hai mét hố sâu t thấy cảnh này c cả ạ gạ trong mắt có chút h ư n g tụ biểu hiện trên mặt cũng nghiêm túc đúng lúc này c ạ gã lại nhìn thấy trước đó tiến công mình cương thiết cự nhân lần nữa đối với mình giơ lên trong tay màu đen đàn ông trường côn đã từng gặp qua súng pháo năng lực c ạ gạ nơi nào còn dám dừng lại thân thể lần nữa lẹn ra ngoài ẩm ẩm theo một tiếng tiếng nổ cực lớn lên trên mặt đất lại lần nữa nhiều một cái hố sâu phiền t h á i nói xong c á gạ từ trong ngực móc ra mấy cái trong tay kiếm hướng phía ổ tìm sở dỉm phi tóc ném đưa ra ngoài ô ồ tìm sợ d ì m thấy cảnh này không có tiến hành bất luận cái gì né tránh lần nữa nâng lên thương nhắm ngay cả gạ keng keng keng theo ba đạo rõ ràng sắt thép va chạm tiếng vang lên ba cái trong tay kiếm chỉ trên người ô ồ tìm sợ dìm ném ra ba cái tiểu điểm trắng căn bản không có làm bị thương ô ồ tìm hiệu sợ dìm quả nhiên có cường đại lực phòng ngự sao nói xong c ả gạ thân ảnh lần nữa t r á n h né ra c ả gạ vừa mới né tránh một viên đạn pháo ngay tại lần nữa chúng đích trước đó hắn đứng yên vị trí đã vật lý công kích không có tác dụng gì cái kia thử một chút cái này a nói xong c á gạ trên tay liền bắt đầu phi tóc kết tấn t ị thần bao dần ba trăm tám mươi h ỏ a đội hỏa long chi thuật trong nháy mắt một đầu to lớn hỏa long ngay tại cả gạ trước người thành hình hướng phía ổ tìm sợ dìm thân thể to lớn liền lao đến mắt thấy to lớn hỏa long liền đem muốn đem ổ tìm sợ dìm thôn vệ đi vào giải quyết sao c á gạ khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười thân là trong tinh anh nhận hắn một chiêu này hỏa long chi thuật đã không sai biệt lắm là cực hạn của hắn dĩ vãng tại thiết quốc vẫn chưa có người nào có thể đón lấy hắn một chiêu này nhưng sau một khắc c á gạ con người liền là cò dục lại chỉ gặp lúc này ổ tìm sợ dìm đột nhiên đưa tay ra sau đó một quyền liền đánh tới hướng h nếu nói một y như n vậy phân thân thuật thế thân thuật tâm dưỡng của di mi không thể không nói cả gà nhận thuật bản lĩnh cũng không thể lắm vẹn vẹn trong nháy mắt liền sử dụng ra phân thân thuật về sau càng là lại trong nháy mắt sử dụng da tăng lên thuật trốn đến một bên tiếp xuống cần phải cẩn thận tìm xem cái quái vật này có không có nhược điểm gì nhưng cũng như n g vào lúc này c ạ gạ trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại tim đập nhanh cảm giác chương không chín ổ tim sợ dìm vs bị phùn n g ầ n đầu hướng ổ tim sợ dìm nhìn lại l i ề n thích uống thình lình phát hiện ổ tim sợ dìm ánh mắt chính là nhìn xem mình mà không phải nhìn xem phân thân của mình đồng thời lúc này ổ tim sợ dìm cái kia lam bảo thạch con mắt thình lình phát sáng lên chi một đạo màu lam kích quan g cổ sáng đột nhiên từ ổ tim sợ dìm trong ánh mắt bạo phát ra cái này màu lam kích quan g tốc độ là nhanh như vậy so với trước đó đạn pháo không biết nhanh gấp bao nhiêu lần c á gạ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ động tác gì khác sau mực khác đầu của hắn liền bị đạo này kích quang chỗ xuyên qua nhìn trước mắt ổ tim điệu s ợ dìm cạ gà há to miệng p h ả n phất muốn nói gì nhưng cái kêu lời kế tiếp còn chưa nói ra miệng hắn liền v ĩ n h cựu ngã trên mặt đất ổ tim ệ s ợ dìm sở dĩ không có bị phân thân thuật làm cho mê hoặc cái này tự nhiên cũng là có nguyên nhân tạp chí chủng ổ tim ệ s ợ dìm con mắt cùng người bình thường cũng không giống nhau cũng không phải là chỉ có thể thông qua thị giác nhìn thấy đồ vật còn có t r ư ớ c vào nóng cảm ứng hệ thống thậm chí đối với ổ tim s ợ dìm tới nói đêm tối cùng ban ngày cũng không có quá lớn khác nhau mà phân thân thuật là dựa vào lấy chế tạo một cái phân thân đến mê hoặc đối phương phân thân trên thực tế là không có nhiệt độ cơ thể dưới loại tình huống này c á gã còn muốn dựa vào phân thân thuật mê hoặc ổ t i m điệu sập dìm quả thực là thiên phương giả đàm ở trong mắt ổ t i m điệu sập dìm c á gã cái kia trốn đi thân thể đơn giản cùng đốt đèn lồng không có gì khác nhau nhìn xem cả gã ngã trên mặt đất thành chủ sắc mặt cũng là đại biến đặt mông ngồi ngã trên mặt đất hắn hiểu được ngay cả cả gã cũng đỡ không nổi tồn tại căn bản không phải hắn những cái kia phủ bình có thể chiến thắng ba ngày sau, Thiết Quốc đại Danh phủ báo xa xa trinh sát thanh âm liền chuyển vào đại danh phủ bên trong hôn đ à n những quái vật này đến cùng là từ đ â u tới chỉ là mấy ngày thời gian cũng nhanh đánh tới đại danh phủ chẳng lẽ quân đội của ta đều là ngớ ngẩn không thành nghe thiết quốc đại danh tiếng hét phẫn nộ trinh sát thân thể căng thẳng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nhỏ giọng mở miệng đại nhân không phải sắp là đã không sai biệt lắm đến đại danh phủ khỏe mỹ i cái sợi dâu trung nghiên đại tại nổi thiết đại người tới liền vui ệ n trung Nguyên bản đang tại nổi dẫn thiết quốc đại danh nhìn trên tuân mừng. g mọc mèo mặt thúc. quốc tức ra ra sau, dâu đã về lập phủn tương quân ngươi trở về bị gọi là mỹ phủn trung niên đại thúc nhẹ gật đầu mở miệng lao phu nghe nói thiết quốc có biến thế là liền ra tốc chạy về không biết tình huống hiện tại là mỹ phủn tương quân ngươi trở về liền tốt vấn đề này ta cẩn thận cùng ngươi nói một chút nói xong thiết quốc đại danh liền lôi kéo mỹ phủn tay cẩn thận nói một lần mấy ngày nay phát sinh sự tình ngay xong đại danh miêu tả về sau mỹ phủn trên mặt cũng ngưng chọc lên đại nhân chẳng lẽ đối phương quân đội số lượng rất nhiều mỹ phủ tương, tương quân là h như vậy đại danh giải thích cặn kẽ một phen ổn tìm sợ dìm đám người bộ dáng nghe được đại danh sau khi giải thích mỹ phủn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên báo đúng lúc này bên ngoài vang lên lần nữa trinh sát thanh nhâm tiến đến trinh sát sau khi đi vào đối mỹ phủn g đặt đầu ra hiệu dưới sau đó liền quỳ một gối xuống tại đại danh trước người vậy hạ đường dẫn lao thần cái này đi chiếu cố bọn này sắt thép quái vật ngay được mỹ phủn thiết quốc đại danh trên mặt đại hỷ mở miệng cái này phiền phức tướng quân mỹ phủn cũng là dứt khoát đáp ứng sau lập tức liền điểm đại quân tiến về một ở nửa đường bên trên chặn đường ồ tìm sợ dìm quân đoàn mười mấy phút mỹ phủn xuất lĩnh đại quân rốt cuộc cùng ồ tìm sợ dìm quân đoàn gặp nhau nhìn trước mắt cao lớn cương thiết cự nhân cho dù là đã từng cùng hạn r ổ giao thủ qua mỹ p h ủ n mỹ mắt cũng run lên b a r u n khi sâu m ộ t hơi mỹ p h ủ n chậm rãi từ thiết quốc trong đại quân đi ra khi thầy ô m tìm đi sợ dìm quân đoàn chú ý tới mình về sau mỹ p h ủ n lớn tiếng mở miệng đối diện tướng lĩnh là người phương nào nhưng dám ra đây một lần rất nhanh ô m tìm đi sợ dìm liền từ trong quân đoàn đi ra bệ hạ có lệnh hạ n các ngươi thiết quốc tại trong vòng ba ngày thật phục nếu không chết nghe được bệ hạ hai chữ mỹ p h ủ n chấn động trong lòng con mắt lập tức liền hít lại nguyên bản mỹ phụn coi là chi này sắt thép quân đoàn chẳng qua là một đám người ô hợp nhưng lúc này trước mắt người khổng lồ này vậy mà nói ra bệ hạ hai chữ cái kia sự tình liền không có đơn giản như vậy bệ hạ xưng hô thế này nhưng không phải người nào đô xứng đáng trước mắt có tư cách được xưng bệ hạ cũng chỉ có các quốc gia đại danh nghĩ tới đây mỹ phụn nữ g khí cũng biến thành n u hỏa một điểm lão phu trước đó cũng nghe nghe các ngươi không phải thị sát hạng người trước đó xâm lược quá trình bên trong cũng không có thương hại bách tính nếu như các ngươi chịu quy hàng tại ta thích quốc lão phu có thể thay các ngươi tại đại danh trước người cầu tình tha thứ tội lỗi của các ngươi n g h e xong m ị phủn ô tinh sợp dìm con mắt màu xanh l a m có chút lấp lóe mở miệng ta có thể hiểu thành ngươi cự tuyệt đề nghị sao nói xong ô tinh sợp dìm chậm rãi rút xuống ra nhắm ngay m ị phủn thấy cảnh này m ị phủn trong lòng cũng lên lửa cháy từ khi hắn cùng bán thần hạn rộ sau khi chiến đấu liền xem như ngũ đại nhận thôn ảnh cũng phải cho hắn mấy phần chút tình bọn chỗ nào gặp được vừa đến đã bị người cầm vũ khí chỉ vào tình huống dưới sự phẫn nộ mì phủn cũng nắm tay đặt ở bên hông trên nào vê anh ô tinh sợp dìm cũng không nhận mì phủn là ai đã mị phủn cự tuyệt dần mệnh lệnh cái kia giết chính là. Thế là, ô ồ tim s ợ dìm không chút do dự nã pháo nhưng ngay tại ô ồ tim s ợ dìm nã pháo đồng thời thốt ly tốt m ị phụng cũng động nếu như nói trước đó ô ồ tim s ợ dìm thấy qua cả gạ tốc độ có thể dùng nhanh trong đến hình dung cái kia trước mắt m ị phụng tốc độ thì là có thể dùng nhanh như điện chấp để hình dung ô ồ tim s ợ dìm thậm chí chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh sau một khắc hắn cũng cảm giác được lồng ngực của mình nhận lấy trùng điệm một k ích sau đó hắn toàn bộ thân thể đô bay ngược ra ngoài nửa ngày ồ tim s ợ dìm mới từ dưới đất bỏ dậy mà theo ổ tìm sợ dìm đứng lên đám người thình lình nhìn thấy ổ tìm sợ dìm cái kia đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu đâu không có bất kỳ cái gì tổn thương thân thể lúc này ngược vậy mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm mặc dù đạo này vết kiếm rất nhạt nhưng rất hiển nhiên vừa rồi mỹ phủn công kích đã phá ổ tìm sợ dìm cái kia hợp kim thân thể phòng ngự nhìn thấy trước ngực mình vết thương ổ tìm sợ dìm nhìn về phía mỹ phủn phản g phất lam bảo thạch con mắt đột nhiên phát sáng lên đủ rồi dừng tay đi ổ tìm đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt từ nơi không xa trong rừng cây chuyển ra c h ư n mười r u n động miểu sát mỹ phủn đạo thanh nhưng vị dị chính là lúc này tất cả mọi người ở đây đâu rõ ràng nghe được câu nói này liền phảng phất câu nói này liền là tại bọn hắn bên thay nói nghe được câu này về sau ô t ì m sợ dìm cái kia nguyên vốn đã sáng đến cực hạn con mắt đột nhiên trở nên lại lần nữa ảm đạm xuống ảm tạp chí trung ảm mà tại ô t ì m sợ dìm cách đó không xa mị phủng trên mặt thì là xuất hiện vẻ mặt sợ hãi mị phủng tuy không phải chính thống lý giả nhưng đây không phải nói hắn liền không có trả c ờ dạ lực lượng hoàn toàn tương phản mị phủng trả cơ g i rất cường đại chỉ bất quá mỹ p h ù n cũng không phải là đem những này trả cờ dạ dùng đến nhận thuật bên trên mà là dùng đến đao thuật của hắn bên trên cùng nhanh trắng có chút tương tự có trả cờ dạ ra trì mỹ p h ù n nào cũng biến thành vô cùng sắc bén trước đó hắn sở dĩ có thể tại ổn tìm được sở dìm trước ngực chém ra một đạo vết kiếm chính là bởi vì hắn đem trả cờ dạ bám vào đến trên lưới kiếm với lại trả cờ dạ tác dụng không chỉ có chỉ là như thế võ sĩ vốn là một cái sức cảm ứng cực mạnh nghề nghiệp có trả cờ dạ ra trì về sau mỹ phụn ă n g lực nhận biết càng là đạt được tăng thêm một bước tại mỹ p h ụ cường đại năng lực nhận biết giới một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến đánh gây mỹ p h ủ n g tiếp tục suy nghĩ đến tột cùng là ai mỹ p h ủ n g bay đầu nhìn lại chỉ gặp chỗ d ừ n g sâu một cái một thân màu đen viền vàng lộng lây áo khoác người trẻ tuổi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi đi tới mà ở tại bên người một cái khuôn mặt đẹp đẽ thị nữ mang trên mặt thần sắc tò mò theo s á t lấy khi mỹ phụng nhìn thấy xuất hiện không là một người mà là hai người thời điểm mỹ phụng sắc mặt lại lần nữa khó coi mấy phần với lại lúc này ở mỹ phụng cảm giác d ư ớ i rõ ràng cảm nhận được cái kêu mang trên mặt hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ thiếu nữ rõ ràng liền là một người bình thường mình thậm chí ngay cả một người bình thường đều không có cảm ứng được cái này đùa gì thế không tự chủ được mỹ phụng liền đưa ánh mắt di động đến bên cạnh người mặc màu lót đen viền vàng áo khoác người trẻ tuổi trên thân khi cảm thụ một phen về sau mỹ p h ụ n kem chút đem tróc mắt chừng ra ngoài bở tại hắn cảm ứng bên trong căn bản không cảm ứng được người mặc màu lót đen viền vàng áo khoác thanh niên l i ê n phảng phất nơi đó không có bất kỳ vật gì tồn tại lúc này không chỉ làm mỹ phùn sắc mặt thay đổi thiết quốc tất cả mọi người sắc mặt cũng hơi xảy ra biến hóa không biết vì cái gì rõ ràng người trẻ tuổi mang trên mặt làm cho người như tăm gió xuân tiêu dung toàn thân cũng không có bất kỳ cái gì cường giả khí thức nhưng lại làm cho bọn họ có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác nguy cơ vậy hạ nhưng vào lúc này mỹ phùn cách đó không xa ổ tim n h s ợ dìm nhìn thấy dần sau khi xuất hiện vội vàng đi tới quỳ một gối xuống tại dần trước người có ổ tim sợ dìm dẫn đầu vẹn vẹn một giây đồng hồ về sau ổ tim sợ dìm quân đoàn chỗ có người máy liền toàn đô quỳ xuống cùng nhau mở miệng bệ hạ thấy cảnh này mỹ phun lập tức n ắ m chặt nằm đ ấ m ngươi chính là bọn hắn đại danh ngươi đến tột cùng là quốc gia nào ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi đối với mỹ phun chất vấn d ầ n không có chút nào để ý tới mà là đi tới ổ tim sợ dìm trước người hoàn toàn không thấy mỹ phun không có sao chứ bệ hạ thần không có việc gì một chút vết thương nhỏ mà thôi đến lúc đó để xe cứu thương tu bủ một cái l i tốt thật có lỗi bệ hạ lần này còn khiến phước ngài tự mình đi ra không sao vừa vặn ta cũng nghĩ ra đến hít thở không khí nhìn xem dần hoàn toàn không thấy mình cùng ổ tìm sợ dìm đối thoại m ị p h ủ n cái kia nắm chặt thái đao bên trên trên tay phải gân xanh đều hiện lên đi ra n g ư ơ i trẻ tuổi dám như thế không nhìn lão phu ngươi vẫn là thứ nhất lúc này dân rốt cục vừa quay đầu phải không bất quá ta cũng không có thể cảm giác được vinh hạnh nhìn xem dần cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ s ắ c mặt m ị p h ủ n mắt、Mẹ. còn ngươi hơi hít ngươi chính là bệ hạ của bọn hắn nếu nói như vậy có phải hay không ta giết ngươi liền có thể kết thúc trận này ngay tại mỹ phụn lời vừa nói ra được phân nửa thời điểm mị phủn thân thể đột nhiên đậu lần này mị phủn tốc độ so với chi lúc trước cái loại này tốc độ quỷ mị đến thiếu tăng lên gấp đôi cơ hồ vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới dần trước người mà lúc này mị phủn câu nói này hai chữ cuối cùng cũng phung ra chiến tranh nói xong mị phủn trên đao liền bao trùm lên một tầng mắt trần có thể thấy trà cớ dạ hung hăng hướng phía dần b ổ xuống một đao này uy thế là mạnh như vậy thậm chí ngay tại cây đao này còn không có hạ xuống xong trên mặt đất đã bị cái kia tung hoành kiếm khí cắt ra một đạo lại một đạo lỗ hổng mắt thấy kinh thiên một trạm liền muốn rơi trên người dần thời điểm mị phủn trước mắt đột nhiên hoa một cái. Sau đó, d ầ n thân ảnh liền q u ỷ dị biến mất tại mỹ phủn trước mắt mà mỹ phủn một kích này cũng tự nhiên phải không cái gì mỹ phủn con ngươi lập tức liền co rút nhanh lên vội vàng quay đầu tả hữu quan sát nhưng lúc này chỗ nào còn có thể nhìn thấy d ầ n thân ảnh đúng lúc này một đạo bình thản thanh â m đột nhiên tại mỹ phủn vang lên bên hai ngươi là đang tìm ta sao đạo thanh â m này là như vậy rõ ràng phản phất như là tại vang lên bên hai không tốt mỹ phủn con ngươi co r ụ t lại đột nhiên liền thu hồi hướng về phía trước bồ da đao quay người liền chuẩn bị đối sau lưng đến cái chém ngang nhưng lại tại mỹ phủn cái này bộ động tác làm đến một nửa thời điểm thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại chẳng lẽ không ai nói cho ngươi tại bất minh trắng địch ta trên lệnh tình huống giới không nên tùy tiện xuất thủ sao hy vọng lần sau được rồi đã không có lần sau nói xong dần chậm rãi đem ngón tay từ mị phủn trái tim vị trí rút ra nhận lấy sắc mặt trắng bệnh tiểu thị n ữ đưa tới khăn tay cẩn thận đem trên tay huyết kế lao đi theo huyết kế bị chậm rãi lao đi d ầ n cái kia vừa mới mới biến thành kim sắc phóng lên tận trời tóc cũng lần nữa khôi phục màu đen mềm mại rơi xuống mà lúc này mị phủn trong con mắt cũng không còn có hào quang ba một tiếng ngã trên mặt đất tĩnh giờ khắc này trên sân đột nhiên yên tĩnh trở lại nguyên bản thiết quốc bởi vì mỹ phủ đột nhiên xuất thủ trở nên sôi trào lên quân đội binh sĩ lúc này tựa như là bị người bóp lấy hết hậu không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm Về anh, trọn vẹn qua mấy chục giây nguyên bản yên tĩnh đến cực h ạ n thiết quốc quân đoàn đột nhiên tiếng động lớn náo lật lên lao tiên h mỹ phủ đại nhân bị giết ta có phải hay không nhìn lầm đây chính là mỹ phủ đại nhân vẹn vẹn một kích l i ề n bại ta không tin cái này nhất định không phải thật sự nghe chung quanh tiếng huyên náo dân phảng p h ấ căn bản không phát hiện được trên mặt vẫn như cũ treo như gió xuân ấm áp biểu lộ cẩn thận tiếp tục sắt đã không có v t r ư ơ n g mười một con đường thành thần thật lâu phản phất là trên tay huyết kế rốt cục lau sạch sẽ dần cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía thiết quốc quân đội tạp chí trùng hiện tại các ngươi có ba phút lựa chọn thần phục hoặc là chết nhìn xem nụ cười trên mặt vẫn như c ũ n h ư gió xuân ấm áp dần thiết quốc quân đoàn biểu hiện của mọi người cũng đều có khác biệt có đã bắt đầu sợ h ã i đến run dày lên có thì là tại ép chế bên trong bạo phát hôn đ à n n g ư ờ i cũng dám giết đại nhân bên trong sừng sông giới giết hắn vì đại nhân báo thủ lại thế nào lợi hại hắn cũng chẳng qua là một người mà tôi mọi người đoàn kết lại nhất định có thể giết hắn không sai chính là như vậy mọi người cùng nhau độc thủ tại sông giới bên trong sừng đeo đao các loại ba cái mỹ phụn bộ hạ hò hét d ư ớ i thiết quốc trong quân đội rốt cục có ước chừng một phần năm binh sĩ khắc phục sợ h a i đứng dậy dê ta mắt thấy rất nhiều binh sĩ còn tại ở vào trong sự sợ hãi thậm chí đứng ra bộ phận này trên mặt người liền vẫn như cũ mang theo vẻ mặt sợ hãi đeo đao hiểu không có thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa nếu như tiếp tục chờ xuống giới chỉ sợ cũng ngay cả đứng ra bộ phận này người đều sẽ lại lần nữa mất đi dũng khí mà lùi bước trở về thế là đeo đao hô lớn một tiếng dẫn đầu liền hướng phía dân cùng chạy vội tới có đeo bên trong sừng cùng sông dưới ba người dẫn đầu cái k i a một phần năm thiết quốc binh sĩ cũng cố lấy r ũ khí hô to hướng phía dần g i ế t tới đây tiếng reo hò của bọn họ là lớn như vậy phảng phất như là chỉ cần thanh âm lớn một chút liền có thể vượt qua sợ hãi trong lòng đối mặt sông tới binh sĩ dần không có vẫn như cũ mỉm cười liền phảng phất đối diện chém g i ế t tới không phải thiết quốc cường đại quân đội mà chỉ là một đám dương nhanh múa vớt giống như con kiến ngay tại thiết quốc quân đội tiếp gần trăm mét phạm vi về sau dần sau lưng ồm tìm sợ dìm quân vận động sau đó nương theo lấy một trận cộp cộp cộp thanh âm rất nhanh trước đó tiếng la rết liền đã ngừng、lại. ồ tím s ở dìm quân đoàn cơ hổ m ộ i trên thân người đô đến thiếu phối h ư u hai thành cùng loại với gạt lỉnh vũ khí tại cái này hơn sáu trăm đ e m công nghệ cao vũ khí toàn phương vị bao trùm dưới thậm chí liên quan đao cái này thượng nhẫn nỉ giả cùng bên trong sừng s o n g dưới hai cái trong tinh anh nhẫn đều không thể đưa đến cái tác dụng gì liền cùng những binh lính khác phản phất heo tùy tiện cái chăn đánh đánh thành thịt nát nhìn xem đã biến thành thịt nát những cái kia lao ra binh sĩ thấy lệnh cả người đột nhiên từ thiết quốc binh sĩ dưới chân dâng lên sợ hai trong lòng gần như sắp che giấu cái khác hết thệ tình cảm ma. ma quỷ đột nhiên một sĩ binh giống lớn một tiếng sau đó cái này gần hai mét to con liền ba đến một tiếng khóc lên cái này phảng phất là đốt lên cái nào đó tín hiệu lập tức toàn bộ thiết quốc quân đội liền trở nên kêu trên khắp nơi liền phảng phất chết cha mẹ không phải thiết quốc quân đội không muốn chạy mà là không dám chạy bởi vì liền tại giải quyết đeo đao bên trong sừng bọn người về sau ổ tìm s ở dìm quân đoàn trực tiếp đem cái kia họng súng đen ngòm nhắm ngay bọn hắn tại dưới tình huống như vậy hầu như không cần giải thích thiết quốc người của quân đội liền h i ể u ổ tìm s ợ dìm quân đoàn y tứ nếu như dám chạy trốn cái kia trước đó trong nháy mắt đó liền tiêu diệt bên trong sừng đám ngay tại thiết quốc quân đội nhanh sụp đổ thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lần nữa chuyển vào bọn hắn trong t h a i các ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian câu nói này thanh âm rõ ràng không lớn nhưng lại phảng phất có được không gì so sánh n ổ i lực xuyên tấu cho dù là lúc này đã kinh biến đến mức họ hét tầm ý thiết quốc quân đội bọn hắn trong đó mỗi người đô rõ ràng nghe được câu nói này nghe được câu này về sau một ít người đột nhiên giật mình một cái vừa rồi sợ hãi đã để không ít người quên là có thể đầu hàng vấn đề này bọn hắn có thể đầu hàng suy nghĩ minh bạch điểm này một đại hán lúc này vứt xuống vũ khí liền hướng phía dân quỷ xuống đứng dây ta đứng dây ta ta đầu hàng ta đầu hàng có người này dẫn đầu đã tiếp cận buôn hội thiết quốc quân đoàn phảng phất là tại ngâm nước quá trình bên trong bắt được một con cỏ mặc kệ đây có phải hay không là hữu dụng bọn hắn đều khó có khả năng từ bỏ cái này một cây dâm dạng thế là vẹn vẹn vài phút thiết quốc quân đội liền toàn bộ thần phục xuống tới thiết quốc quân đội đầu hàng về sau thiết quốc liền không còn có sức chống cự vẹn vẹn nửa ngày toàn bộ thiết quốc liền thần phục tại dần thủ hạng keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cái thứ nhất trí mạng nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng năm điểm công hiến lần này dần cũng không có lựa chọn trực tiếp giết thiết quốc đại danh mà là dùng người ngoài biên chế quân đoàn một cái nho nhỏ danh l ạ c h đã thu phục được thiết quốc đại danh mà dần sở dĩ làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn cũng không định tiếp tục tại thiết quốc ở lại nguyên nhân có mấy điểm đầu tiên nếu như dần muốn thu hoạch được càng nhiều quân đoàn cùng năng lực bản thân nhất định phải đi làm hệ thống phát ra nhiệm vụ mà những nhiệm vụ này bên trong một cái duy nhất có thể tại thiết quốc hoàn thành bây giờ đã x o n g thành tiếp theo bởi vì đã trải qua vua hải tặc thế giới thẳng đến xuyên qua đến hồ ca dần mới cảm giác mình tại vua hải tặc thế giới trôi qua cũng không phải là như vậy thoải mái mặc dù thế ủ hạ đại thần cùng bách tính đều đúng dần rất tôn kính, nhưng h đại đều đúng i rất tôn dần dần cùng bận rộn c quá n tranh, căn bản không phân này khiến dần tiến thể một chút tặc thế chút Thế vua hào hảo hội hải khích, có cái có giới đối. là ngay tại xuyên qua đến hồ cả về sau d ầ n làm một cái quyết định ở cái thế giới này hắn cũng không định đi vua hải tặc thế giới đường xưa mà là hào h ả o hưởng thụ một chút sinh hoạt về phần chinh phục thế giới hoàn toàn có thể dựa vào thủ hạ lực lượng mình cũng có thể hào h ả o cảm thụ một chút hồ cảm ị lực còn có một chút liên là dần cũng chú ý tới thực lực của mình còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều lần này nếu như xuyên qua đến một cái thần thế giới thần linh chỉ sợ dần ngay cả sống s ó t đô sẽ trở nên rất khó tại xuyên qua trước dần thông qua một lần các loại bầu trời dở dạ gồng câu thông bên trong minh bạch thần linh chân chính chỗ cường đại s a không phải mình lúc trước nghĩ như vậy coi như dần lúc này có t ợ l ụ tổng thần y gì ấy có thể dần thực lực bản thân xa kém xa phát huy ra t ợ l ụ tổng thần y một phần trăm lực lượng nếu như lúc này dần gặp được một cái đúng nghĩa thần linh mặc dù đối phương khả năng tạm thời lại bởi vì vợ lủ tổng thần y lực lượng không cách nào giết chết dần nhưng phải giải quyết một người không vẹn vẹ chỉ có giết chóc một loại phương thức Thần linh c ó quá n h i giải ề u quyết thủ tỷ h đoạn dần, cũng n ư p h o n g ấn. n Tỷ mười hai trùm d cạc h ế t ầ n là h ca được điểm ấy muốn, muốn si a còn, còn có một chút cái kia chính là dần không xác định yêu tập kỵ cạc cụ dạ cơ đến cùng phải hay không thần có một chút dần rất rõ ràng cái k i a chính là ô tô kỳ cạ gù dạ cơ hẳn là có vô hạn sinh mệnh ánh sáng chỉ là điểm này coi như ô tô kỳ cạ gù dạ cơ còn không có đạt tới thần linh đẳng cấp chỉ sợ kém cũng sẽ không nhiều tạp chí chủng mà muốn chinh phục hồ ca dần chỉ sợ rất khó tránh đi ô tô kỳ cạ gù dạ cơ nếu như khi đó dần còn không có đạt tới thần linh đẳng cấp cái k i a đến lúc đó coi như chỉ vì điểm này dần nhất định phải thành thần mà muốn thành thần có hệ thống dần không thể nghi ngờ là có rất tốt đường tắt chính là trở lên đủ loại nguyên nhân để dần không muốn tiếp tục tại thiết quốc lưu lại đi thế là dân mới có thể lưu lại thiết quốc đại danh cũng tùy tiện cho hắn một cái danh lạch ký tại người ngoài biên chế quân đoàn h ạ n ba sau số không có hệ thống trợ r ú t cũng không cần lo lắng đại danh độ i trung thành vấn đề với lại từ lúc đầu người quản lý thiết quốc cũng không dễ dàng ra cái gì nếu là lớn về sau dân lại bàn ra ổm tim sợ dìm quân đoàn để ổm tim sợ dìm quân đoàn âm thầm phát triển nếu như thời cơ phù hợp liền tiếp tục đối với những khác tiểu quốc ra tay làm như vậy cũng là bởi vì dân lúc này thủ hạ quân đoàn thực sự có ít với lại ổ tim sợ dìm quân đoàn cũng không có đủ thực lực cường đại còn chưa đủ lấy dân phóng tới bên ngoài trực tiếp bắt đầu chinh phục thế giới ba ngày sau hòa quốc cảnh nội một đầu trên đường nhỏ điện hạ ngài nếm thử cái này x ã ly nợ nụ cười đem một khối bộ dáng tinh xào bánh ngọt đưa cho dần tiếp nhận bánh ngọt dân mỉm cười mở miệng không phải nói nhiều lần à chúng ta lần này đi ra muốn che giấu tung tích nhớ kỹ gọi ca ca ta vâng điện ca ca tiểu thị nữ nói đến rất khó chịu phản phất ca ca cái từ ngữ này để nàng toàn thân không thoải mái không biết x ã ly nghĩ tới điều gì khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu trở nên hưởng luận nghe được tiểu thị nữ rốt cục gọi đúng xưng hô dân mỉm cười bắt đầu ưu nhã thưởng thức tiểu thị nữ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn bất quá ngay tại bắt đầu ăn không lâu sau dần trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu dung cũng không quay đầu lại nói ra đã tới làm gì giấu đầu lộ đôi nhỏ rừng cây bên đường bên trong một đạo dáng người không cao bóng đen nghe được d ầ n lời nói về sau trong mắt con ngươi có chút cọ rụt lại chỉ gặp bóng đen này có một đầu trắng bắt cóc dáng người cũng không cao lớn tấm kia có chút gương mặt non nớt bên trên mang theo một khối trọn vẹn che đậy hắn đại nửa gương mặt khẩu trang với lại đầu người này bên trên có một khối trọn vẹn che đ hắn ạ i nửa g ư n g mặt h ẩ u trang với lại đầu người này mang hộ ngạch dáng vẻ tương đối không phải chủ yêu khối kia với hắn mà nói còn có vẻ hơi lớn hoàn toàn che khuất mắt trái của hắn người này chính là hạ tặc cả cà x ì chỉ bất quá lúc này trên người hắn cơ hồ làm ì n h đầy thương tích liền ngay cả quần áo trên người đô trở nên rách dưới ngay tại mấy chục giây trước song thành nhiệm vụ chuẩn bị trở về thôn cả cà x ì trên đường thấy được dân cùng xà ly coi như cái này xem xét cả cà x ì lập tức liền là giật mình bởi vì lần này cả cà x ì chấp hành nhiệm vụ trọng yếu hơn thế là dọc theo con đường này cả cà x ì vẫn luôn là mở ra cảm giác đi đường tận lực chọn vắng vẻ địa phương đi để tránh đụng phải địch nhân nhưng lại tại vừa rồi tại cả cà xỉ、si、con mắt nhìn thấy xã l y cùng dân về sau hắn mới phát hiện mình tại con mắt nhìn thấy xạ lủy cùng dần trước đó căn bản cũng không có cảm giác được hai người cái này sao có thể thế là khiếp sợ cả cạ xì vội vàng nuốt ở một bên lần nữa dùng cảm giác điều tra cũng mặc kệ hắn làm sao cảm giác trước mắt hai người đô chưa từng xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn cũng ngay vào lúc này d ầ n gái kia có chút giọng ôn hòa chuyển vào trong thai của hắn n g h e được dần tiểu thị nữ méo một chút đầu tả hữu dò xét một cái cũng không có thấy người nào trên mặt xuất hiện nghi ngờ biểu lộ đúng lúc này dân mở miệng lần nữa làm sao muốn ta mời ngươi đi ra a nghe nói như thế cà c ạ s ì rốt c ụ c không còn tranh né từ trong rừng cây đi ra nhìn xem quần áo rách dưới cà c ạ s ì dần trong mắt xuất hiện mỉm cười cũng nhận ra cà c ạ s ì ta tưởng là ai nguyên lai là cổ n ổ hạ thiên tài lý dạ vẹn vẹn chỉ là mười hai tuổi liền trở thành thượng nhẫn nỉ dạ hạ tặc cà c ạ s ì n g h e được dần cà c ạ s ì trong lòng lần nữa chấn động ngay cả bận bị mở miệng hỏi người là ai ta sao một cái chuẩn bị đến cổ n ổ hạ đi sinh hoạt người bình thường thôi người bình thường ta nhưng không cho là như vậy dân mỉm cười đưa tay đ ố i cà cà xì ném ra một kiện đồ vật vật này tự nhiên không phải cái gì ám khí Tăng、thêm ă n g t dần cũng vô dụng dùng sức các cạ xì rất dễ dàng liền tiếp nhận vật này mà vật này cũng không phải cái khác chính là thiết quốc đại danh tự mình viết liên quan tới dần cùng thân phận của xạ lì chứng minh tiếp nhận chứng minh thân phận về sau các cạ xì cẩn thận kiểm tra một chút lúc này mới mở ra chứng minh thân phận tra xét nhưng cái này xem xét các cạ xì lông mày liền nhữ lại chứng minh thân phận tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì thậm chí còn là thiết quốc đại danh tự mình viết chứng minh thân phận thiết quốc vốn là một cái nước trung lập độ thanh danh cũng là cực tốt các cạ x không cho rằng thiết quốc sẽ phái người như thế trắng trận phái một người thám tử đến hòa quốc thiết quốc còn không chịu được n nếu như phần này chứng minh thân phận là một người bình thường lấy ra cả cạ s ì cũng sẽ không như thế x o a n suýt đáng tiếc trước mắt cái nụ cười này nhìn rất đẹp nam tử lại là một cái mình đô cảm giác không đến cực giả chứng minh thân phận của ngươi không có vấn đề bất quá ta cần phải biết ngươi đến hỏa quốc mục đích dân đem trong miệng tinh xảo bánh ngọt chậm rãi n u ố t vào nhàn nhạt mở miệng cái kia chứng minh thân phận bên trên không phải viết rất rõ ràng à. ta là một cái lữ giả là đến cổ nộ hạ tạm thời định cư nghe được dần cả cạ xì nhữ mày nam gần mười ba tuổi hắn còn không thể hoàn mị che giấu tâm tình của mình không cần hoài nghi trên thực tế chính là như vậy nghe được dân giải thích cả cạ s ì chỉ tốt nhẹ gật đầu đem chứng minh thân phận một lần nữa vứt ra trở về bốn chín đối phương đã có cái này thiết quốc đại danh tự mình mở chứng minh mặc dù thiết quốc chỉ là một cái tiểu quốc nhưng cũng không phải cả cạ s ì có thể tùy tiện xuất thủ khiêu khích điều này đại biểu chính là hai quốc gia thật có lỗi q u ấ y r à y đã không cách nào xuất thủ cả cạ s ì cũng không muốn tiếp tục lưu lại mở miệng liền chuẩn bị cáo tử dù sao trên người hắn còn có tình báo quan trọng cần mang về cũng không thích hợp tự nhiên đâm ngang nhưng ngay tại cả cạ xì tức đem rời đi thời điểm dần mở miệng lần nữa cứ đi như thế sao ta đối với ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đ a n chuẩn g bị r ờ i đi cạ c với dân g lực lượng một l các cạ xỉ cũng rất tò mò hắn rất muốn biết có thể tùy tiện tránh thoát khỏi mình cảm giác dần đến cùng cường đến trình độ nào với lại trước đó dần cũng đã có nói hắn là muốn đi cổ nổ lập hạ nếu là muốn tới cổ nổ hạ người cả cạ xỉ、si、rất muốn biết rõ ràng dần nội tình như vậy phải không cái kia mời các hạ ra tay đi nói xong cả c ả xỉ、si、trong mắt liền lộ ra nóng rực ánh mắt lúc này cả c ả xỉ、si、cũng không phải mười mấy năm sau cái kia mắt cá chết lúc này bốn đời còn chưa có chết mặc dù bởi vì tự tay giết zin mà tự trách nhưng cả c ả xỉ、si、cũng không có từ bỏ chạy theo sức mạnh nghe được cả c ả xỉ、si, dân mỉm cười nhàn nhạt mở miệng không ta nghĩ ngươi lý giải sai ta cũng không phải là muốn cùng ngươi giao thủ chỉ là ta cùng nành trắng coi cho nên muốn nhìn ngươi một chút học được nành trắng mấy thành bản sự mà thôi nành trắng cái chữ này mới vừa xuất hiện tại cả cà xỉ、si、trong hai cả cà xỉ、si、sắc mặt hơi đổi một chút ngươi là nhận biết trắng phụ thân ta lúc này khoảng cách hồ cả bên trong nanh trắng chết đi đã qua thật nhiều năm bởi vì có ổ bị tổ cùng d i n tồn tại cả c ả s ỉ mặc dù đối phụ thân của mình còn có một số khúc mắc nhưng cũng không phải giống nanh trắng vừa mới chết sau cái chủng loại kia không hiểu cho rằng nanh trắng chỉ là một cái bởi vì đồng bạn mà phản bội nhiệm vụ phản đồ mà lúc này cả c ả s ỉ từ dần trong miệng một lần nữa nghe được tên của cha mình muốn nói không kinh ngạc cũng là không thể nào nhìn xem cả c ả s ỉ cái kia k h ẽ biến sắc mặt dần nhàn nhạt mở miệng ngươi có thể cho rằng như vậy cái kia ngươi cảm thấy phụ thân ta là một cái dạng gì người nanh trắng sao ta cảm thấy hắn là một cái coi như người vĩ đại nghe được dần ca ca s i trong mắt sáng lên ngươi ngươi thật cảm thấy như vậy chẳng lẽ không đúng sao cô nộp hạ nanh trắng năm đó trên chiến trường thế nhưng là để đối địch quốc gia đô phát ra nhìn thấy nanh trắng có thể trước tiên từ bỏ nhiệm vụ loại này mệnh lệnh tồn tại có thể thấy được năm đó phụ thân ngươi đến cỡ nào không tầm thường bất quá có một việc hắn làm sai ca ca s i mặt bên trên khẩn trương lên mở miệng ngươi cũng cảm thấy phụ thân ta không nên vì cứu người kiêm mà từ bỏ nhiệm vụ sao không sai nghe được dần ca ca xi、si、trên mặt xuất hiện vẻ mặt mê man quả nhiên không nên từ bỏ nhiệm vụ sao không ta không phải ý tứ này khe cười cười dần tiếp tục mở miệng ta hỏi ngươi nếu để cho ngươi vì nhiệm vụ từ bỏ ngươi trọng yếu đồng bạn ngươi nguyện ý không cả cạ xì trên mặt đột nhiên trở nên t r ắ n g bệnh hàm răng chăm chú cắn lúc này ổ bị tổ cùng gin vừa mới chết không lâu đồng bạn cái từ ngữ này vào lúc này cả cạ xì trong lòng cơ hồ là một cái cấm kỵ tồn tại mỗi nghĩ đến ổ bị tổ cùng gin trong lòng dâng lên tự trách cùng tưởng niệm gần như sắp muốn để cả cạ xì nổi điên vì không để cho mình tiếp tục như vậy cả cạ xì bắt đầu điên cùng nhận nhiệm vụ với lại đều là cao khối lượng nhiệm vụ thông qua không ngừng chiến đấu đến tê lệ i t mình cũng là như thế lúc này đã thân là thượng nhẫn nị dạ cả c ả s ỉ trên thân mới có nhiều như vậy thường thế mà lúc này cả c ả s ỉ lao sư bốn đời n á mỹ c ả dơ mỹ nạ tổ cũng bởi vì k i ự u cực nhọc mại sắp sản xuất sự t ì n h sơ xuất cả c ả s ỉ tăng thêm về sau bốn đời chết rồi cả c ả s ỉ không ai dạy bảo mới cho tới về sau thời gian mười mấy năm cả c ả s ỉ thực lực mới không có nhiều thiếu tăng lên nhìn xem cả c ả s ỉ trên mặt biểu lộ dần hơi gợi lên khoẻ miệng ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch người vốn cũng không phải là máy móc mà là có thất tình lục dục sinh vật chúng ta không có khả năng chỉ vì nhiệm vụ sống sót nếu như chỉ là nếu như vậy còn sống còn có ý gì bất quá ta vẫn cảm thấy nhanh trắng làm sai đến thiếu hắn cứu là người ta thế nhưng là nghe nói lúc trước nhanh trắng cứu ra người kia về sau vậy mà nhảy ra chỉ trích phụ thân ngươi ha ha dạng này cẩu vật cứu hắn làm gì nghe nói bởi vì cái này người dù cho nhanh trắng sau khi chết thanh danh cũng vẫn không có khôi phục cả cạ sĩ còn là lần đầu tiên nghe được loại này giải thích mặc kệ là đời thứ ba hoặc là nà mị c ả giờ mị nạ tổ vì cô nộ hạ yên ổn căn bản không có khả năng đưa ra loại này sẽ để cho cả cạ sĩ căm hận thôn của chính mình một vị nào đó lì dạ sự t ì n h nghe được dần sau khi giải thích cả cạ sĩ không khỏi siết chặt nằm đấm trong mắt cũng xuất hiện cừu hận biểu lộ sau đó cả cạ sĩ hít sâu một hơi mở miệng lần nữa cái kia ngài cảm thấy phụ thân của ta là một cái người ngu xuân sao vì một người như vậy vậy mà sợ tội tự sát có lẽ là thật cảm nhận được dần có lẽ là nhận biết mình phụ thân cả cạ sĩ đối dần s ư n g hô cũng từ ngươi biến thành ngài không đây chính là ta cảm thấy nhanh trắng vĩ đại địa p ư ơ n g phụ thân ngươi lúc ấy cứu được người kia ta có thể cho rằng đây là hắn đối cấp dưới quan tâm dù sao khi đó phụ thân ngươi cũng không thể lại nghĩ đến người này về sau sẽ đứng ra chỉ trích hắn mà về phần tự sát ngươi thật cảm thấy hắn là sợ tội tự sát cả cạ s ì con ngươi c o r ụ t lại chẳng lẽ ha ha cả cạ s ì ta hỏi ngươi nếu như ngươi đổi được phụ thân ngươi vị trí ngươi sẽ làm thế nào cả cạ s ì cắn chặt hàm răng không có mở miệng nhìn xem cả cạ s ì cái dạng này dần tiếp tục mở miệng đã ngươi không nói cái kia ta giúp ngươi phân tích một chút t đầu tiên điểm thứ nhất phụ thân ngươi lúc trước danh vọng thế nhưng là không chút nào thấp hơn bây giờ tam nhẫn mặc dù là cứu đồng bạn hắn từ bỏ cái k i a cái gọi là nhiệm vụ rất trọng yếu nhưng điểm này đến khắp cả thôn cũng bắt đầu cựu thị hắn sao với lại chuyện như vậy vậy mà không ai đứng ra ngăn cản n g h e được dần cả c ả s ì h í p mắt lại nhưng trên mặt cũng không phải là quá giật mình cả c ả s ì dù sao cũng không phải người ngu có nhiều thứ chính hắn cũng nghĩ qua đối với dạng này điểm đáng ngờ về sau hắn cũng dần dần có chút suy đoán không để ý đến cả c ả s ì sẽ nghĩ như thế nào dần tiếp tục mở miệng còn có dưới loại tình huống này hoặc là nói một ít n ờ i tốt g h triệu ra hiệu dưới ngươi cảm thấy phụ thân ngươi có thể từ cổ nổ hạ rời đi sao phụ thân ngươi là ạ bù đội trưởng trong đầu hắn có quá nhiều liên quan tới cổ nổ hạ đồ vật mặc kệ là đạn rộ vẫn là ngay lúc đó đời thứ ba đều khó có khả năng bỏ mặc hắn hoặc là hạ tạc gia tộc rời đi chỉ cần nhanh t r ắ n g vừa có rời đi động tĩnh chỉ sợ tiếp xuống hạ tạc gia tộc phải đối mặt liền là toàn bộ cổ nổ hạ vây công dưới loại tình huống này dù cho nhanh t r ắ n g rất lợi hại nhưng hắn khả năng rời đi sao cả cạ xì sắc mặt càng thêm khó coi một điểm hoặc là nói phụ thân ngươi coi như cóng đều dành chịuộc sống tạm bỡ vậy các ngươi hạ tạc gia tộc đâu? Lại hoặc là nói ngươi đâu? thân là tội nhân hải tử chỉ sợ tại một ít người thao tác hạ cổ nộ hạ không có khả năng tiếp nhận ngươi hoặc là hạ tạc gia tộc a ngươi thật cảm thấy nanh trắng là một cái chịu không được lời đồn đại người cổ nộ hạ ạ bù đội trưởng thần kinh cứ như vậy yếu không trải qua phong hắn là vì ngươi chết chương mười bốn lôi đ ộ n thiên đ i ể u âm dương trì đọc di hắn là vì ta mà chết cả cạ xì con ngươi đột nhiên bắt đầu phóng đại hô hấp cũng biến thành thô không sai đây cũng chính là ta cảm thấy hắn v i đại chỗ bởi vì nanh trắng rất rõ ràng hắn sở d ĩ sẽ để cho hạ tặc gia tộc đối mặt tình huống như vậy là bởi vì lực lượng của hắn đã để cổ nộ hạ một ít người sinh ra kiên kỵ t ậ p chí trùng chỉ cần hắn không chết cái kia hạ tặc gia tộc liền sẽ một mực lọt vào t r è n ép thậm chí ngươi có thể không có thể sống sót đô là vấn đề vì ngươi vì gia tộc hắn lúc này mới lựa chọn tự sát bởi vì hắn biết chỉ cần hắn chết như vậy kiên kỵ hắn người kia liền sẽ không lại nhằm vào hạ tặc gia tộc với lại hắn đã từng đối cổ nộ hạ cống hiến cũng đầy đủ để đợi thứ ba bảo trụ ngươi cùng hạ tặc gia tộc vì bảo trụ con của mình mà hy sinh cái này chẳng lẽ không phải một cái vĩ đại phụ thân sao? d ầ n mỗi một câu mỗi một chữ đô phảng phất đúa tạo một cái lại một cái đập vào cạ cạ xì đáy lỏng để s á c mặt hắn càng ngày càng trắng hô hấp càng ngày càng thô cạ cạ xì không phải là không có nghĩ tới những chuyện này chỉ là bởi vì hắn thân ở trong cục tăng thêm tuổi tác dù sao còn chỉ có mười ba mười bốn tuổi có một số việc nhìn cũng không rõ ràng lúc này có dần đ i ệ m tình trước đó rất nhiều không nghĩ ra địa phương cạ cạ xì đột nhiên đã nghĩ thông suốt lúc này cạ cạ xì đột nhiên nghĩ đến một việc cái tiết chính là phụ thân sau khi chết nguyên bản hạ tạc gia tộc châu ba trăm tám mươi ba thuộc nhân viên ngoại trừ mình đô rời đi cỗ nỗ hạ có lẽ đây chính là nhanh chăng trước khi ch bởi vì đối cổ nộ hạ thất vọng na n h trắng sợ h ã i hạ tạc gia tộc lại tại cổ nộ hạ ở lại cuối cùng có một ngày sẽ bị một ít người hủy diệt mà sở dĩ giữ chính mình lại cái kia là bởi vì chính mình là con của hắn cổ nộ hạ có thể nhịn thụ không có na n h trắng hạ tạc gia tộc rời đi nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép đã t r i ể n lộ gian nào đó chút tiên phú cả cạ xỉ rời đi cổ nộ hạ dù sao bọn hắn cũng không xác định cả cạ xỉ có thể hay không vì vậy mà cựu hận cổ nộ hạ nếu để cho một cái cựu hận cổ nổ hạ thứ hai na trắng xuất hiện đây là cổ nộ hạ không nguyện ý nhìn thấy nghĩ tới những thứ này cả cạ xỉ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chỉ là Có cả cả n h lúc này cả cạ s ỉ cũng bất quá mười ba mười bốn tuổi nhân kỷ chính là nghi dạ chiến lược gia tăng thời kỳ vằn son nhưng cũng chính là cái này thời điểm cả cạ xỉ sách vợ bờ ép bờ thang tốc độ dần dần chậm lại liền phảng phất biến thành một người bình thường ở trong đó có lẽ có cả c ả s ỉ tự thân nguyên nhân đặt được ổ bị tổ mản dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g nguyên nhân cùng đã mất đi bốn đời hổ cả cái này lao sư nguyên nhân nhưng càng lớn nguyên nhân còn là xuất hiện ở đạn rổ cùng đời thứ ba trên thân đời thứ ba danh s ư n g giới n mỹ dạ tiến sĩ tên tuổi không chút nào thấp hơn bản t h ầ n hạn rổ cùng bây giờ bốn đời hổ cả về phần thực lực mặc dù lúc này bởi vì đời thứ ba lớn tuổi nhưng cũng còn không giống mười mấy năm sau chiến lược chưa chắc cũng tỉ như nay nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ phải kém với lại nếu như nếu là nhấc lên dạy bảo trình độ có được phong phú tri thức đời thứ ba có lẽ còn biết vượt qua bốn đời cho dù ở bốn đời hổ cả thủ hạ cả cạ sĩ đều có thể nhanh chóng trưởng thành nhưng đến đời thứ ba nơi này vì sao lại đột nhiên thay đổi ở trong đó chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất liền là đời thứ ba cùng đạn r ỗ lúc này cũng không yên lòng để cả cạ sĩ trưởng thành dù sao lúc ấy nhanh t r ắ n g chết cùng hai người bọn họ thoát không khỏi liên quan về sau đợi đến cả cạ sĩ qua nhị dạ thực lực phi tốc trưởng thành hoàng kim tuổi tác dù cho hiểu được đời thứ ba muốn muốn trợ giúp cả cạ sĩ nhanh chóng tăng lên cũng đã không làm được cũng là bởi vì những nguyên nhân này cả cạ sĩ mới có thể từ hiện tại hưởng dự giới nhị dạ thiên tài biến thành về sau hạ tạc chia năm năm dù cho chỉ là đối mặt dạ bụ dạ nếu như không có nạ dù tổ đám người lời nói đô trực tiếp ở ra rắm nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi cả cà s i dần thở dài một hơi mở miệng có lẽ ngươi bây giờ khả năng không tin ta nói những lời này nhưng chính ngươi cũng có suy nghĩ con ngươi ngươi có thể mình đi phát hiện đến ở hiện tại liền để ta xem một chút thân là con trai của nành trắng ngươi đạt được nành trắng mấy phần chân truyền n g h e được dần cả cà s i nghiêm túc nhẹ gật đầu trên thực tế thông qua dĩ vãng một chút quan sát cả cà xi、si、ở trong lòng đã có hơn phân nửa tin tưởng dần lời nói bất quá bởi vì dần dù sao chỉ là một cái người xa lạ nói không chừng còn là một cái có ý khác người xa lạ cả ca sĩ cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng dần chỉ là có trước đó cái kia phiên đ à m luận cả ca sĩ đối dần h ả o cảm cũng tăng lên rất nhiều lúc này dần là một cái phụ thân bằng hữu thân phận muốn kiểm tra một chút bằng hữu nhi t ử lực lượng cả ca sĩ cũng nguyện ý tiếp nhận tiền bối đã như vậy vậy liền các tội nói xong cả ca sĩ trên tay liền bắt đầu phi tốc kết ấn lúc này cả ca sĩ mặc dù kết ấn tốc độ không có sau này ít t r ị tốc độ nhanh nhưng so với bình thường phổ thông thượng nhẫn nhị dạ lại là mạnh hơn rất nhiều mấy cái ấn khoảng trừng trong chớp mắt liền bị cả ca sĩ hoàn thành sau đó cạ cạ xì trên tay liền theo trên mặt đất một đạo sấm xét màu tím trong nháy mắt trên tay cạ cạ xì thành hình dọc theo mặt đất hướng phía dần công k í c h tới tại lôi điện đi qua trên đường cái kia nguyên bản còn xanh mơn mượn còn non trong nháy mắt biến khô cạn cháy đen mà nhìn xem một chiêu này dần lại là nhất miệng lập tức dần đưa tay hướng trước người một chỉ sau đó cái kia cường đại lôi điện liền phản p h ấ t nhận lấy cái gì dẫn dắt tuân hướng dần ngón tay trong chấp mắt liền biến mất lộ c ộ n thấy cảnh này cạ cả cạ xì hung hăng nuốt nước miếng một cái mặc dù cạ cạ không phải là chưa từng thấy qua có thể ngăn cản từ một mình chiêu này nhưng những người kia không phải thông qua né tránh liền là thông qua nhận thuật đối kháng đến triệt tiêu một chiêu này nơi nào thấy qua loại này dối ra một cái ngón tay điện một cái liền để lôi độn biến mất với lại cái này không giống như là biến mất rõ ràng là hấp thu dạng này thăm dò vẫn là không cần thiết để ta nhìn người lực lượng mạnh nhất ta n g h e dần ca ca s i hung hăng nhẹ gật đầu thông qua vừa rồi một chiêu kia đi ca ca s i đã hiểu trước mắt một mặt như gió xuân ấm áp ý cười người trẻ tuổi thủ đoạn căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng đã như vậy tiền bối tiếp xuống ta muốn phát ra một chiêu này liền ngay cả ta mình cũng không cách nào không chế hắn không thương tổn đến ngươi ngươi nhất tốt cẩn thận một chút nói xong c ạ c ạ s、si、ì chậm rãi kéo nghiêng mang theo hậu nạch lộ ra một cái đỏ tươi con mắt sau đó c ạ c ạ s、si、ì đem tay trái khoác lên cánh tay phải bên trên giống như là đang ngưng tụ lấy lực lượng nào đó đột nhiên một cái ánh sáng lóa mắt đoàn đột nhiên tại c ạ c ạ s、si、ì trong tay hình thành theo cái này quang đoàn xuất hiện mảnh này sân bãi bên trên lập tức nhớ tới từng đợt tiếng oanh minh loại này tiếng oanh minh phảng phất như là có hàng ngàn con chim chóc cùng một chỗ kêu to lôi độn t i ê n điệu âm dương trị đó gì ch nhìn trong tay nắm thiên điệu âm dương chi đỏ gì hướng mình điên cuồng chạy như bay đến cả c ả xỉ、si, dần rốt cục nhẹ gật đầu tạp chí trùng chiêu này thiên điệu âm dương chi đỏ gì nhìn qua coi như không tệ bất quá tốc độ của ngươi quá chậm nói xong dần chậm rãi đưa tay ra rõ ràng dần tốc độ xuất thủ rất chậm nhưng ngay tại cả c ả xỉ、si、dưới khiếp sợ cái tay này chính xác bắt lấy cả c ả xỉ、si、cái kia nắm giữ thiên điệu âm dương chi đỏ gì cánh tay phải ngươi một chiêu này uy lực coi như không tệ bất quá thân thể tố chất của ngươi quá kém nếu phát ra một kích này về sau công kích của ngươi đường đi liền không thể lại biến hóa nếu như tốc độ của cái này cũng không tính là gì khuyết điểm nhưng ngươi tốc độ vẫn là quá chậm nói xong dân lôi kéo cả cạ s ì cái kia nắm giữ thiên điệu âm dương chỉ đỏ dị cánh tay liền hướng trên mặt đất ấn xuống dưới ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên giải quyết xong cả cạ s ì một chiêu này về sau dân nhẹ nhàng phất tay đem cả cạ s ì ném bay ra ngoài ngươi nhân thuật lực lượng ta đã thấy qua mặc dù trong người đồng lứa coi như không tệ nhưng cũng chỉ là như vậy thôi với lại căn cứ quan sát của ta ngươi trả cờ dạ lượng rất ít cái này có lẽ là bởi vì ngươi xạ dịn cẳng bao giờ cũng đô đang tiêu hao ngươi trả cờ dạ nguyên nhân con này xạ dìn gặng đã đạt đến mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gặng cấp độ không phải ủ chỉ hạ gia tộc ngươi không cách nào quan bế con mắt này cái này sẽ chỉ vô tận tiêu hao ngươi trả cơ ra. dưới loại trạng thái này ngươi chỉ cần gặp được tiêu hao hình lý ra, dù cho đối phương so ngươi yếu ngươi cũng có rất lớn tỷ lệ bại trận n g h e dần đạo lý rõ ràng phân tích các ca xị đối dần cũng là càng ngày càng bội phục đối tại tình huống của mình các ca xị rất rõ ràng nhưng không nghĩ tới dần vẹn vẹn ngay tại vừa rồi cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ liền đem thực lực của hắn phân tích đến thấu triệt như vậy lúc này cả, cả đột nhiên có chút nghĩ mà sợ nếu như dần cũng không phải là phụ th nếu như vừa rồi mình ngay từ đầu hành vi chọc giận d ầ n lời nói n g ắ m lại cả cả s、si、ì liền không rét mà run bất quá khi dần nói ra mạn dễ kỳ ủ xa dìn gẳng thời điểm cả cả s、si、ì sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi mạn dễ kỳ ủ xa dìn gẳng không sai điều đó không có khả năng dần hơi gợi lên khoe miệng nhặt vừa cười vừa nói không có cái gì không thể nào tại ta đôi mắt này dưới ngươi hết thệ ta đô thấy rõ ràng nói xong dần con ngươi màu đen đột nhiên biến thành màu tím đồng thời trong đó xuất hiện một vòng lại một vòng đường vân cái này đây là cạ cạ xi、si、mặc dù không rõ dần con mắt này đại biểu cho cái gì nhưng trong mắt của hắn chuyển đến loại huyết mạch kêu bên trên áp chế đã để hắn hiểu được dần đôi mắt này tuyệt đối là bao trùm trên đó con mắt đôi mắt này danh từ a n g ư ơ i có lẽ nghe qua đôi mắt này gọi là gì nệ gắng d ầ n ngữ khí mặc dù rất bình thản nhưng khi cạ cạ xi、si、nghe được cái từ ngữ kia về sau lập tức liền hai mắt trở to d ì nệ gắng chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân loại kia không sai liền là n g ư ơ i tưởng tượng như thế về phần ta nói qua người có mản dễ kỷ ổ xạ gì gắng nói xong dân đưa tay sử dụng vạn giống trời dẫn đem cạ cạ xi、si、hút tới tay bỏ vào cạ cạ xì trên c h á n ngay một khắc này cạ cạ xì đột nhiên cảm nhận được một cô kỳ quái lực lượng từ dần trong tay t r u y ề n vào trong mắt của mình tại cô lực lượng này dưới cạ cạ xì cặp kia ba câu ngọc trạng thái xạ dìn gẳng lập tức liền điên cùng xoay tròn rất nhanh xạ dìn găng bên trong ba đạo câu ngọc liền nối liền cùng nhau tổ thành một cái giả s ẻ n phi tiêu độ án cảm thụ được trong ánh mắt t r u y ề n đến lực lượng cạ cạ xì nắm chặt nắm đấm đây chính là màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lực lượng a bất quá đúng lúc này dần rút tay về theo dần tay cùng một chỗ rút về còn có cái kia kỳ quái lực lượng Không kia, thái. Lúc này, dần cái kia kia kỷ không thái. bình thản thanh hẳn nhận chính gánh thậm chí chính thể hoàn hắn. lượng gìn gặng lần nữa biến ngọc trạng này, dần vang lên lần nữa, ngươi hẳn là cảm nhận được, kia chính là ta nói mạn gìn gặng lực lượng. Loại lực lượng này ngươi nói vẫn lớn, ngươi, ngươi đều không thể hoàn toàn sử dụng lực lượng giờ có lực cạ cạ câu Lúc cái cảm được, lực lực vắc lực của loại lại là là Loại là vào xạ tới đối với tới dựa ba ta sĩ xạ bây trở về đều âm quá dễ ủ sử bất quá bất quá đây đối với ngươi bây giờ tới nói cũng không tính là gì chuyện xấu m đ n lời nói với người xa lạ liền nói đến đây đã nhưng đã từng gặp qua ngươi nhận thuật lực lượng hiện tại cho ta phơi bày một ít ngươi hạ tạc lưu đạo thuật đi để ta nhìn ngươi nắm giữ nhanh chóng mấy phần hoa hậu nghe nói như thế cả cà xỉ sắc mặt hiện lên do dự thân sắc sau đó một tắng răng nói đã dặn này còn xin tiền bối chỉ điểm nói xong c ạ c ạ s xì chậm rãi rút ra phía sau cái kia thanh đ ể dần nhìn rất quen mắt đồ n a o trên mặt cũng biến thành nghiêm túc sau đó hạ t ạ c c ạ c ạ s ì trên thân liền xuất hiện một cố rất mạnh khí thế nhưng liền trên người c ạ c ạ s ì cố khí thế này xuất hiện thời điểm dần lông mày lại hơi nhữ lại rất nhanh c ạ c ạ s ì một chiêu này liền ngưng tụ xong tất cả người phản phất hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía dần chen tới hạ t ạ c lưu một c h ạ m nhưng nhìn lấy uy thế này kinh người một chiêu d ầ n lại nhữ nhữ mày sau đó tại cả cà xì giới khiếp sợ đưa ra hai ngón tay n g ngay tại cái này hai ngón tay cùng cả cà xì đoàn kiếm trong tay chạm vào nhau sau một khắc vậy mà phát ra s á t thép v à chạm âm thanh sau đó cái này hai cây tay h à o lớn lên ngón tay liền một mực kẹp lấy cả c ả xỉ đoạn kiếm thấy cảnh này cả c ả xỉ trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ sau đó lại một mặt mong đợi ngẩng đầu lên xin tiền bối chỉ điểm đối với dân cường đại cả c ả xỉ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mặc dù nói mình chỉ có mười ba mười bốn tuổi nhưng dần cũng không thể so với h ắ n đại quá nhiều nhưng lại tại tuổi tắc t r ê n lệch không phải quá lớn tình huống dưới thực lực của hai người lại là ngày đêm khác biệt bất quá cũng may dần là bạn của nênh trắng thậm chí còn tại chỉ điểm mình điều này cũng làm cho c ả cạ s、si、ì trong lòng nhiều vẻ mong đợi bất quá ngay tại c ả cạ s、si、ì nhìn đến lúc này dần trên mặt biểu lộ thời điểm nhưng trong lòng thì lộ bột dưới bởi vì c ả cạ s、si、ì nhìn thấy lúc này dần lông mày lại là nhăn lên tiền bối nghe được c ả cạ s、si、ì mở miệng lần nữa dần nhữ mày nói ngươi thật nghĩ nghe ta đánh giá cái này đúng vậy tiền bối xin chỉ điểm ta t ố t ta đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng liền nói thật ngươi vừa rồi một chiêu này đơn giản rối tinh rối m g dù là đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cạ cạ xì nghe được câu này thời điểm trên mặt vẫn không khỏi hơi đổi đây chính là nanh trắng truyền thụ cho đ a o của người thuật hạ tạc lưu đao thuật người tại nói đ ù a ta trong mắt của ta ngươi đây quả thực là cất chó nghe được dần không lưu tình chút nào đánh giá c ạ c ạ s ỉ trên mặt tái đi nhưng này một mực bị chúng người coi là thiên tài kiêu ngạo để hắn không cách nào cúi đầu chương mười sáu nanh trắng hiện thân nhìn xem c ạ c ạ s ỉ cái kia quật cường sắp mặt dần câu khỏe miệng dâng lên tạp chí chủng làm sao đối ta đánh giá khâm phục cả cà xỉ không có trả lời nhưng này trên mặt khâm phục biểu lộ đã nói rõ hết thảy nhìn xem c ạ cà xỉ cái dạng này dân lưỡi phải tiếp tục cùng cả cà xỉ nói nhảm trực tiếp mở miệng đao lấy r a do dự một chút cạ cạ xì vẫn là đem đến giao cho dần trên tay dần sở dĩ sẽ cùng cạ cạ xì nói nhảm nhiều như vậy đồng thời chỉ điểm hắn cái này không chỉ có riêng chỉ là bởi vì nhanh t r ắ n g nguyên nhân sở dĩ làm như thế hoàn toàn cũng là bởi vì dần trước đó tại trong hệ thống nhìn thấy một cái liên quan tới cạ cạ xì nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ thu phục cạ cạ xì nhiệm vụ ban thưởng mười nghìn điểm công hiến trọn vẹn mười n g h n điểm công hiến dần nắm trong tay toàn bộ thiết quốc ba bảy số không cũng bất quá mới đến năm n g h n điểm công hiến mà bây giờ chỉ cần có thể thu phục cạ cạ xì liền có thể thu hoạch được gấp hai điểm công hiến cho nên dân mới có thể không sợ người khác làm phiền cùng cả cạ si nói nhiều như vậy đồng thời chỉ điểm cả cạ si, vì chính là thông qua những này thu hoạch được cả cạ xì、si、hào cảm sau đó lại tiếp tục tiến hành bước kế tiếp động tác đương nhiên cái này cũng không phải là nói thu phục cả cạ xì、si、là cái phúc lợi nhiệm vụ không phải loại kia nhiệm vụ đơn giản ban thường phong phú loại kia nhiệm vụ hoàn toàn tương phản đối với cái này dần tới nói nhiệm vụ này xa so với thu phục thiết quốc muốn khó khăn nhiều tại nguyên tắc bên trong cả cạ xì、si、đối c ổ n ổ hạ giang b u ộ c thế nhưng là rất sâu nếu như bây giờ trước mắt cả cạ xì、si、không phải mười ba tuổi mà là về sau cái tia thành thục á i tia công ty lý ra dần trực tiếp liền từ bỏ nhiệm vụ này không thể không nói cổ n ổ hạ tẩy não công việc vẫn là làm không tệ nếu như là sau khi thành niên cạ cà xi、si, muốn hắn phản bội cổ n ổ hạ chuyển ném hắn người chỉ sợ chỉ có xì xì biệt thiên thần âm dương có tòa mà s ủ cà mì mới có thể làm được bất quá cũng may cả cà x i、si、lúc này tuổi tắc còn nhỏ đối cổ n ổ hạ giảng buộc cũng không có sâu như vậy trước mắt cùng cổ n ổ hạ quan hệ tương đối tốt cũng liền bốn đời hổ cạ ô bị tổ Bito, từ trước đến nay cũng cùng j i n mấy người cùng đời thứ ba quan hệ cũng không có mười năm sau như vậy thân mật với lại bây giờ ô bị tổ cùng j e n đô đã chết sau đó không lâu nạ mì cạ giờ mị nạ tổ cũng sẽ chết nếu như thao tác thỏa đáng nhiệm vụ này cũng không phải là không có cơ hội hoàn thành dẫn đầu tiên là nhấc lên manh trắng thông qua phụ thân bằng hữu cái thân phận này để cả c ả s ỉ tiêu trừ một chút để phòng tâm về sau lại thông qua mình một chút phỏng đoán để cả c ả s ỉ đối cổ n ổ hạ sinh ra ác cảm coi như những lời này không cách nào làm cho cả c ả s ỉ trực tiếp đối cổ n ổ hạ cựu thị nhưng cũng có thể để cả c ả s ỉ đối cổ n ổ hạ sinh ra nhất định khúc mắc mà về sau dẫn lại thông qua chỉ điểm bằng hữu hậu bối loại phương thức này tiếp tục soát cả xỉ cả hào cảm mà bây giờ con cá đã mắc câu rồi sớm tại ở kiếp trước dân phát hiện cả c ạ sĩ hậu kỳ cũng không có sử dụng hạ tạc lưu đ a o thuật mà là dựa vào nhận thuật thời điểm đối địch dân liền từng có một cái ý nghĩ cả c ạ sĩ có phải hay không sẽ không hạ tạc lưu đ a o thuật mà ngay mới vừa rồi cả c ạ sĩ sử dụng một lần cái kia cái gọi là hạ tạc lưu đ a o thuật thời điểm dân rốt cuộc xác định điểm này cũng không phải nói cả c ạ sĩ liền sẽ không hạ tạc lưu đ a o thuật chỉ là đ a o thuật của hắn thật sự là quá kém hoàn toàn đem hạ tạc lưu đ a o thuật luyện sai bất quá nghĩ nghĩ dân cũng hiểu cũng là không là tại h h ể nào nắm giữ hạ tạc lưu đạo thuật. Dù sao đạo thuật lưu l đạo đạo sao o Dù vật này d ự a theo t h lẽ ư ờ n g gian dụng giữa Trắng không tới nhất thời tôi tại chết, rốt tạc lưu đạo thuật. Tại nói phải khi liền ai định luyện. Nanh dần là lưu Mà hạ đạo bảo cả sau sử sĩ dạy ở cuộc cả ý nghĩ bên trong hẳn là cả cả sĩ đao thuật thiên phú cũng không phải là quá tốt có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến cả cả sĩ tại nắm giữ đao thuật thời điểm xảy ra vấn đề cho nên hiện tại cả cả sĩ hạ tặc lưu đao thuật mới có thể là cái d ạ n g này chỉ là dân còn là xem thường cổ nộ hạ một ít người vô xì trình độ kỳ thật lúc trước nhanh trắng cũng là làm hậu thủ đem hạ tạc lưu đao thuật bí tịch để lại cho cả cạ xì、si. chỉ là c ô nộ hạ một ít người không nguyện ý lại nhìn thấy cái thứ hai nanh trắng xuất hiện thế là nanh trắng lưu lại quyển kia hạ tạc lưu đao thuật bí tịch cũng bị những người kia cướp đi thế là nanh trắng sau khi chết hạ tạc gia tộc những người khác rời đi chỉ để lại cả cạ xì、si、một người không có bí tịch cùng tộc nhân chỉ điểm cả cạ xì、si、chỉ nương tựa theo ấu niên ký ức lại như thế nào có thể học được cao thâm hạ tạc lưu đao thuật tại vua hải t ạ c thế giới dân cũng học qua một điểm nanh trắng đao thuật thậm chí lúc này dân loại này có thể hoàn toàn ẩn nấp mình cùng người khác khí tức thủ đoạn liền là thông qua h lúc đầu trước đó dần là định cho cả cà s i bộc lộ tài năng tăng thêm mình có thể hấp dẫn cả cà xỉ、si、thẻ đánh bạc để tại về sau thu phục cả cà xi、si. cho nên dần chuẩn bị sử dụng hạ tạc lưu đ a o thuật làm giữa hai người mối quan hệ cũng thuận tiện về sau dần thu phục cả cà xi、si. nhưng ngay tại dần vừa tiếp nhận cả cà xi、si、đưa tới đ o ạ n đao thời điểm một đạo có chút quen thuộc thanh âm ngay tại dần trong đầu vang lên ngươi đến tột u cùng là ai tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy ta cũng không có ngươi bằng hữu như vậy thanh âm này chính là thuộc về nâng trắng nguyên tắc bên trong n h Anh trắng chết cũng không phải là không có hậu thủ gì trước mắt cái này thành đoàn đao liền là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau không biết n h anh trắng sử dụng thủ đoạn gì đúng là đem linh hồn của mình cùng một phần lực lượng phong ấn tại cái này thành đoàn đao bên trong loại thủ đoạn này có chút cùng loại với cựu cực nhọc mại đem linh hồn của mình một bộ phận phong ấn tại nạ dụ tổ trong thân thể cái chủng loại kia thủ pháp cũng chính là cái này hậu thủ tồn tại tại nguyên tắc bên trong cả c ả s、si、ì ở phía sau đến mặt sắp tử vong thời điểm mới một lần nữa có lần thứ hai sinh mệnh bất quá lúc này bởi vì dần xuất hiện anh trắng cái kia phong ấn tại đoạn đao bên trong linh hồn vậy mà cùng dần trao đổi ng cho dù là dần cũng có chút nhứ m ẻ đối với đoạn đao bên trong nhanh trắng linh hồn cũng không biết mình dần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước đó hệ thống liền cùng dần giải thích qua phàm là từ hệ thống triệu hoán cường giả cũng không phải là từ nguyên thế giới triệu h o á n tới mà là hệ thống thông qua được không muốn người biết thủ đoạn chế tạo ra mặc dù tính cách cùng tướng mạo đều như thế nam ba nhưng trên thực tế lại là hai người cho nên đoạn đao bên trong nhanh trắng linh hồn mới có thể cũng không nhận ra dần nhưng ngay tại nhanh trắng âm thanh âm vang lên thời điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng đi theo vang lên keng kiểm tra đến chủ ký sinh chung q a n h tồn tại hộ cả thế giới cường giả linh hồn phải t r a n g lựa cho bắt bắt bắt có làm được cái gì báo cáo chủ ký sinh năng lực này thuộc về hệ thống tiến hóa sau hờn tàng năng lực tác dụng là có thể thông qua hấp thu đối phương linh hồn giải tỏa đối phương tại công h â n trao đổi trong cửa hàng triệu hoán quyền h ạ giải tỏa về sau chủ ký sinh có thể thông qua tốn hao nhất định điểm cống hiến lấy được đối phương năng lực nếu như người này là đã chủ ký sinh đã triệu hoán qua nhân vật thì trong cửa hàng liên quan tới nhân vật này năng lực trao đổi giá cả hạ thấp thành giảm m ư đồng thời triệu hoán tiêu hao giảm phân nửa còn có thể để chủ ký sinh triệu hoán đi ra nhân vật thu hoạch được nên nhân vật ký ức chương mười bảy trao đổi hạ tạc lưu lao thuật nghe được hệ thống sau khi giải thích dần trong lòng vui mừng lập tức mở miệng lựa chọn hấp thu k e n hấp thu thành công mời chủ ký sinh tại trong cửa hàng xem xét tạp chí chủng tại cường đại hệ thống d ư ớ i cho dù là nhanh trăng cái này các loại linh hồn của cường giả cũng không có một chút xíu năng lực phản kháng trong nháy mắt liền biến thành một đạo lưu quang chui vào dần trước người trên màn hình nghe được hệ thống nhắc nhở dần không do dự trước tiên liền mở ra hệ thống cửa hàng quả nhiên rất nhanh dần ngay tại trong hệ thống tìm được nhanh trắng ảnh chân dung lúc này nhanh chân dung đã phát sáng lên cùng chung quanh mấy cái ảnh chân dung bất quá khi dần ánh mắt di động đến những n à y ảm đạm ảnh chân dung thời điểm lông m à y lại là hơi nhữ lại bởi vì d ầ n nhìn thấy mấy cái này ảnh chân dung bên cạnh lại còn tại biểu hiện chưa giải khóa trạng thái hệ thống vì cái gì ổ bị tổ đám người vẫn có chưa giải khóa trạng thái k e n báo cáo chủ ký sinh vì không đánh vỡ thế giới trật tự thiết lập hệ thống quy định nếu như muốn tại nào đó một thế giới triệu hoán thế giới này cường giả lời nói nhất định phải tại cái này mười một cường giả triệt để sau khi chết mới có thể tiến hành triệu hoán đồng thời mỗi người vẫn không thể liên tục triệu hoán nghe được hệ thống sau khi giải thích dân k ẽ gật đầu s á c thực như hệ thống nói như vậy nếu như đột nhiên nào đó một cái thế giới đồng thời xuất hiện mấy cái giống nhau nhân vật đây không phải là lộn xộn đến sao sau đó dân lại đưa ánh mắt bỏ vào kỹ năng cột dân nhưng chưa quên vừa rồi hệ thống nói hấp thu linh hồn về sau liên quan tới nhân vật kia năng lực mua sắm lúc có thể đánh giảm 10%. rất nhanh dân ngay tại kỹ năng giao diện bên trong tìm được nhanh t r ắ n g năng lực khi dân nhìn thấy năng lực này mua sắm giá cả về sau cho dù là dần trái tim cũng hung hăng có quắp một cái hạ tạc lưu đao thuật hồ cả thế giới nhanh chóng dựa vào tuyết học thành danh mua sắm giá cả m ư nghìn điểm công hiến Đã trong h hoạch được nành u được t ắ sắp n linh hồn, nhưng đánh giảm 10%. Nhìn thấy nhưng đánh giảm 10 cái này sắp xếp tiểu tử, dần g giảm giảm cái tiểu thấy 10%. 10% tử, t xếp r mắt xuất h i ệ ngay vẻ vui m ừ n đối chuyện kế tiếp chuyện cũng có càng chắc. u lớn năm kế m sắm sắm Mua điểm hạ thuật. thành hao hiến. tạc tốn Trong công, công lưu đao a Ken. n g 1.000 mắt d ầ n cái k i a 6.000 điểm cống hiến cũng chỉ còn lại có 5.000. mà theo này một ngàn điểm cống hiến biến mất d ầ n trên thân dân lên một đạo chỉ có thể từ chính hắn nhìn thấy kinh quang sau đó d ầ n biến cảm giác trong tay đoạn đao cùng mình phảng phất có một loại huyết mạch tương liên cảm giác chỉ chốc lát ở giữa dần trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều đao thuật ký ức liền phảng phất hắn tại đao đạo trên con đường này chìm đắm mấy chục năm trong nháy mắt liền triệt để nắm giữ không thua n a n h trắng hạ tạc lưu đao thuật nhìn thấy dần tiếp nhận đoạn đao sau liền bắt đầu s ư n g sở sau đó thậm chí ngay cả con mắt đô nhắm lại đợi một hồi cả cà xì cẩn thận từng ly từng tí mở miệng tiền bối n g h e được cả cà xì thanh âm dần rốt cục mở mắt nhưng ngay tại dần mở mắt thời điểm cả cà xì rõ ràng cảm nhận được dần ánh mắt chính là như thế sắc bén phảng phất như là sắc bén đến cực điểm kiềm khí nhưng rất nhanh dần trong mắt cái tia cỗ sắc b phản phất hết thể đô chưa từng xảy ra cũng chính là vào lúc này dân nhàn nhạt mở miệng cạ cà xỉ nhìn kỹ làm nhanh trắng hậu nhân ta hy vọng ngươi có thể từ ta một đao kêu bên trong lĩnh ngộ ra một chút đồ vật nói xong dân chậm rãi năm tay đặt ở trên tay kia thanh đoàn kiếm trên chỗ kiếm động tác cùng trước đó cả cà xỉ cơ hồ giống như l ú c nhưng là khác biệt chính là lúc này dần trên thân cũng không có như cùng trước đó cả cà xỉ như thế tuân ra khí thế máy liệt ngược lại là một điểm khí thế đều không có lộ ra nhìn qua phản phất liền cùng một cái vừa mới bắt đầu học đao thuật người bình thường nhưng một màn này rơi ở trong mắt cà cà s ì cà cà s ì chỉ cảm thấy trong đầu ranh một tiếng liền nổ giống thật sự là quá giống chẳng lẽ cái này tại cà cà s ì trong đầu đột nhiên nổi lên một cái hình tượng đó là hắn còn khi còn bé sự tình khi đó cà cà s ì còn rất nhỏ bất quá thân là hạ tạc gia tộc trưởng tử rất nhỏ hắn liền bị nhanh t r ắ n g dạy bảo kiếm thuật cà cà s ì nhìn kỹ ta cho ngươi làm mẫu một lần cái gì mới là mạnh nhất hạ tạc lưu đ a o thuật khi đó nhanh trắng cũng là như là hiện tại dần chậm dãi nắm tay đặt ở trên chôi đao nhưng lại không có bất kỳ cái gì khí thế xuất hiện trên người nhanh trắng một màn kia cùng một màn trước mắt sao mà tương tự với lại đã đạt tới thượng nhẫn nỉ dạ cả cạ s ỉ cũng không phải hàng lợm mặc dù lúc này dần nhìn qua liền là một cái phảng phất vừa mới học đao dáng vẻ nhưng cả cạ s ỉ nhìn thấy dần động tác sau rõ ràng xuất hiện mánh liệt tim đập nhanh liền phảng phất sau một khắc liền là t ậ n thế rõ ràng không có bất kỳ cái gì áp lực chuyển đến cả cạ s ỉ cũng giống như bị thiên quân cự thạch đẻ ép hô hấp bắt đầu không tự chủ được thô một phút đồng hồ sau cả cạ s ỉ toàn thân đều đã bị mồ hôi gớt n ẹ p triệt để biến thành một cái thủy nhân tại loại cảm giác kỳ quái này dưới cả cạ xỉ thậm chí ngay cả hai chân cũng bắt đầu phát g u n phản phất sau một khắc liền sẽ đứng không vững ngã trên mặt đất nhưng ngay cả như vậy cả cà s ỉ cũng vẫn như cũ mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m dần cả cà s ỉ minh bạch đây là một cái cơ hội một cái cơ hội trời cho nếu như bởi vì không kiên trì nổi mà bỏ lỡ một màn kế tiếp ta tuyệt đối sẽ hối hận cả đời chẳng biết tại sao ý nghĩ này liền xuất hiện ở cả cà s ỉ trong đầu ngay tại cả cà s ỉ nhanh s ắ p không kiên trì được nữa thời điểm cái kia từ khi nắm tay phóng tới trên c h u ô i đao liền đọng lại dần rốt cục có động tác sau một khắc cạ cạ xì đột nhiên nhìn thấy dần thân ảnh giống như hoa dưới sau đó liền chậm dai thu hồi trước đó cái kia ba trăm sáu mươi ba cái s ắ p xuất đao tư thế thậm chí còn thanh đao ném trả lại cho cạ cạ xì cái này cạ cạ xì có chút một bước đây là làm cái gì rõ ràng đều đã dặn này vì cái gì không xuất đao ngay tại cạ cạ xì nghĩ như vậy thời điểm con ngươi của hắn đột nhiên co r d t lại sau đó phảng phất là nhìn thấy cái gì cực độ chuyện khiến người ta khiếp sợ toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run dày lên Giang giác. nhưng vào lúc này một tiếng thật nhỏ tiếng vang đột nhiên xuất hiện ở trước kia cạ cạ xì ở núp rừng cây vị trí Giang giác. gian g g i ắ c hoa anh sau đó từng khoả to lớn cây cối trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách sau đó vậy mà từng d â y nga xuống vết cắt bóng loáng như gương giờ k h ắ c này cạ cạ s ỉ đột nhiên minh bạch dân ở đâu là không n ú c đ í c h hắn rõ ràng đã ra chiều chỉ là dần tốc độ quá nhanh cho dù là cạ cạ s ỉ ba câu nọc g xạ d ì n gẳng cũng vô pháp nhìn thấy dân là thế nào động vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy dần cái bóng hoa dưới cạ cạ s ỉ minh bạch liền trong khoảnh khắc đó dân đã phi tốc di động đến nơi xa chém xuống một cách này sau đó trở lại tại chỗ chỉ là cái tốc độ này thật sự là quá nhanh lúc này cả cạ s、si、ỉ chỉ có thể phát giác được dần cái bóng hoa dưới căn bản không phát quan sát được trong chấp n h o n g này dần làm cái gì chương mười tám điều kiện ngay cả có động thái thị lực tăng thêm ba câu ngọc xạ dìn g ặ n g đều không thể nhìn thấy d ầ n động tác bởi vậy có thể thấy được dần vừa rồi tốc độ đến tột cùng nhanh đến trình độ nào nhìn xem cả cạ s、si、ỉ bộ dáng giật mình d ầ n nhàn nhạt mở miệng minh bạch trước đó ta vì cái gì nói ngơi ư hạ tạc lưu đao thuật đạt mạnh hồ đồ rồi a cái này sự thật bày ở trước mắt cho dù là cả cạ xỉ、si、muốn phủ nhận cũng không được tập trí chủ hạ tạc lưu đao thuật vốn là một môn đỉnh cấp ám sát đao thuật ngươi xem một chút ngươi dùng thành bộ giá gì trọng yếu nhất tần tàng đô làm không được chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị dùng loại này ám sát đao thuật đi cùng người khác chính diện chiến đấu không thành cũng không biết nanh trắng nhìn thấy ngươi bây giờ đao thuật sẽ nghĩ như thế nào thiên tài thượng nhẫn n g ĩ ra ha ha một cái ngay cả tự mình tổ truyền đao thuật đô học không thiên tài hội tụ dẫn mỗi một câu nói cả c ả xỉ trên mặt liền trắng bên trên một điểm đợi đến dần nói xong cả cà xỉ trên mặt đã là trắng bệnh một mảnh thân là con trai của nanh trắng nhất là đã không sai biệt lắm giải khai đối phụ thân h i ể u lầm cả cà s i chính hắn tại sao lại sẽ nguyện ý để tự mình tổ truyền đ a o thuật bị mất trên tay tự mình thế nhưng bây giờ thì có biện pháp gì đâu lúc này cả cà s i đột nhiên hối hận chính mình lúc trước làm sao lại ngu như vậy sẽ ở ạ b ụ đi vào về sau liền đem hạ tạc lưu đ a o thuật bí tịch g i a o ra nghĩ đến cả cà s i trong lòng lần thứ nhất xuất hiện đối cổ nộ hạ tâm tình bất mãn phụ thân của mình đều đã bị bọn hắn bức chết rồi vì sao còn muốn làm như thế z do dự hồi lâu cả cà xi、si、đột nhiên phù phù một tiếng quỷ gối dần trước người tiền bối thỉnh giáo ta hạ tạc lưu đào nhìn xem bị gối trước mắt mình c ạ cà s i d ầ n t h ầ n sắc trong mắt đột nhiên n u hòa một chút bất quá cũng không có cứ như vậy đáp ứng c ạ cà s i ta dựa vào cái gì dạy ngươi chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta biết hạ tạc lưu đao thuật là không duyên cớ có được sao nghe nói như thế c ạ cà s i sắc mặt lập tức liền là biến đổi đúng vậy a cho dù là tại hạ tạc gia tộc hạ tạc lưu đao thuật cũng chỉ là chỉ có gia chủ mới có tư cách học tập phụ thân của mình như thế nào lại tùy tiện đem loại này tuyệt thế đao pháp tùy ý truyền thụ cho người khác nghĩ rõ ràng điểm này cả cà xi、si、sắc mặt lại lần nữa khó coi mấy phần chẳng lẽ hạ tạc lưu đ a o thuật thật muốn bị mất ở trong tay chính mình sao nghĩ đến c ạ cạ s、si、ì một cắn răng phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm t i ê n bối nếu như ngươi có thể giao ta về sau chỉ cần là tại không vi phạm ta bản tâm tình hôn g dưới ta có thể đáp ứng ngươi ba chuyện nghe được c ạ cạ s、si、ì lời này dần khẽ gật đầu dân rất rõ ràng hiện tại c ạ cạ s、si、ì tối đa cũng liền làm đến loại trình độ này dù sao hiện tại bốn đời hổ cả còn chưa có chết mà c ạ cạ s、si、ì lại tại cổ nộ hạ sinh sống nhiều năm như vậy cùng cỗ nộ hạ ở giữa có rất thâm hậu ràng buộc mà cả cạ s ỉ cùng d ầ n lúc này cũng chẳng qua là vừa gặp qua một lần mà thôi cho dù là vì hạ tặc lưu đao thuật cả cạ s ỉ cũng không có khả năng ở thời điểm này liền phản bội cổ nộ hạ trở thành d ầ n t h ù hạ cũng may dần sớm đã dự nghĩ tới điểm này cũng cũng không định một lần liền để cả cạ s ỉ thần phục tại cả cạ s ỉ nói ra điều kiện về sau d ầ n giả bộ như do dự một chút sau đó rất nhanh liền đáp ứng xuống nếu như đến lúc đó cả cạ xỉ biết rõ nhanh chóng tử vong trần tướng thậm chí dần triệu hồi ra nhanh trắng về sau cả cạ xỉ còn có thể chạy đương nhiên trên thực tế dần hiện tại liền có thể triệu hồi da n a n h trắng chỉ là dần cũng không có lựa chọn làm như vậy bởi vì tại vua hải tặc thế giới đã triệu hồi da n a n h trắng nguyên nhân muốn tại hồ cả thế giới triệu hồi da n a n h trắng cần thiết điểm cống hiến cũng không phải là quá nhiều vẹn vẹn mười ngàn điểm cống hiến mà thôi khi lấy được n a n h trắng linh hồn sau còn đánh một cái năm mươi phần trăm nói cách khác lúc này chỉ cần năm ngàn điểm cống hiến liền có thể triệu hồi da n a n h trắng mà dần vừa v ẫ n có năm ngàn điểm cống hiến nếu như đội đang thu thập đến n a n h trắng linh hồn trước đó nói không chừng nếu như có thể triệu hồi da nâng trắng dần lập tức liền làm như vậy nhưng bởi vì một số nguyên nhân, dân từ bọ tạm thời triệu hoán m n y trắng mà nguyên nhân này liền là nhiệm vụ từ cả cạ sĩ、si、nhiệm vụ này bên trên cũng có thể thấy được đến có đôi khi hoàn thành nhiệm vụ nếu như có điểm cống hiến trợ giúp này lại giảm xuống nhiệm vụ độ khó mà trước mắt dân dự định liền là cầm trên tay điểm cống hiến dùng đến một cái nào đó ban thường phong phú nhiệm vụ bên trên chỉ trước mắt thời gian lại qua hai ngày trong hai ngày này từ khi dân đáp ứng cả cạ sĩ、si、yêu cầu về sau cả cạ sĩ、si、liền một tấc cũng không rời đi theo dần bên người cùng một chỗ hướng cổ nộ hạ tiến đến trong quá trình này dân cũng không có tăng tư bắt đầu kỹ càng chỉ đạo lên cả cạ xỉ liên quan tới hạ tạc lưu đao thuật một vài vấn đề để dần hơi có chút kinh ngạc là cả cạ xỉ cũng không phải là dần trong tưởng tượng như thế đối đao thuật không có thiên phú hoàn toàn tương phản cả cạ xỉ tại đao thuật bên trên thiên phú rất mạnh chỉ là bởi vì một mực không có người dạy bảo cho nên cả cạ xỉ đao thuật mới có thể như vậy không chịu nổi nói không chịu nổi cũng có chút không ổn nếu như là so với người đồng lửa cả cạ xỉ đao thuật có thể nói là rất mạnh chỉ là đối với dần tới nói loại trình độ này đao thuật liền không đáng chú ý đang dạy quá trình bên trong dân cũng từ cả cạ s ỉ trong miệng biết hạ tạc lưu đao thuật bí tịch bị cổ nổ hạ người cướp đi sự tỉnh bất quá đối với đây dân cũng không nói gì thêm thấy cảnh này cũng làm cho cả cạ s ỉ đối dần hảo cảm lại lần nữa tăng lên rất nhiều mà cả cạ s ỉ thái độ cũng làm cho dần rất hài lòng không nói trước cả cạ s ỉ đối với hạ tạc lưu đao thuật luyện tập khắc k h ổ chỉ là đối với mình phần tôn kính k i a liền để dần rất hài lòng thậm chí cả cạ s ỉ không chỉ là đối dần tôn kính liền ngay cả đối dần thiếp thân thị nữ xạ l ủ cũng bảo lưu lại đầy đủ tôn kính điểm này cũng làm cho dần thái độ đối với cả cạ xỉ thay đổi một điểm không chỉ có chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ cũng có một điểm chân thực muốn thu phục cái này thủ hạ ý nghĩ bất quá thời gian có đôi khi luôn luôn quá rất nhanh tại học tập hạ t ạ c lưu lao thuật sao tốt cái này hai ngày thời gian bên trong dần tiểu thị nữ cùng cả c ả s ỉ ba người cũng đi tới cổ nộ hạ phụ cận đi liền đưa đến nơi đây đi ta lần này đến cổ nộ hạ mục đích đã đã nói với ngươi ta không muốn bị quá nhiều người quấy dày nghe được dần cả c ả s ỉ do dự một chút sau đó nặng nặng nhẹ gật đầu tiền bối ta đã biết cái kia phản phất là đoán được cả cạ xỉ muốn nói gì dần nhàn nhạt mở miệng đau của ngươi thuật ta trước mắt giáo đã không sai bị lắm tiếp xuống ngươi cần chính là dùng thực chiến đem trước mắt học được đồ vật dung hội còn thông chờ ngươi đạt tới cảnh giới tiếp theo sau lại tới tìm ta a là tiền bối cả cạ xì đ ố i dần cung kính hành lễ một cái sau đó liền thân ả n h loại lên hướng về cỗ nộ hạ cấp tốc tiến đến nhìn xem cả cạ xì biến mất bóng người d ầ n đ ố i tiểu thị nữ mỉm cười mở miệng đi thôi để cho chúng ta đi xem một chút cái gọi là cỗ nộ hạ rốt cuộc là tình hình gì chương mười chín đến cỗ nộ hạ lại qua nửa ngày dân rốt c u c đi tới cỗ nộ hạ tạp chí chủng có thiết quốc đại danh mở chứng minh thân phận dân cùng xạ l ì không có gặp được phiền phái gì dễ dàng liền tiến vào cô nộ hạ đi vào cô nộ hạ về sau dân cũng thấy được cô nộ hạ cường đại so với thiết quốc cái kia cơ hồ không gặp được nị dạ cô nộ hạ thì là cường đại hơn nhiều nhất là lúc này chiến tranh đi tới hồi cuối cho dù là tại trên đường phố cũng có thể khắp nơi nhìn thấy cô nộ hạ các loại nị dạ không ngừng chạy vội hồ cạ trong văn phòng lão sư sự tình chính là như vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trận chiến tranh này hẳn là phải kết thúc nghe được cả xỉ báo cáo ngồi tại hồ cạ vị trí có ánh nắng nụ cười nà mị cạ giờ mị nạ tô nhẹ gật đầu hơi mở miệng cười chiến tranh liền phải kết thúc ca đúng ca ca si gần nhất ngươi liền chớ nóng vội đi ra ta nơi này có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi nghe được nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ không để cho mình lại đi ra nhận nhiệm vụ ca ca si nhịu nhũ mày dù sao hắn mấy ngày nay mới từ d ầ n nơi đó học được một bộ phận hạ t ạ c lưu đ a o thuật chính là cần thực chiến lúc huấn luyện khu khu cụ ngay tại nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ nói như vậy lấy thời điểm một bên hiệp trợ m ỉ nạ tổ xử lý chính vụ đời thứ ba đột nhiên ho khan nghe được thanh n i n à y nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ trên mặt ba trăm sáu mươi cứng đờ bất quá vẫn là rất nhanh lại lộ ra tiêu dung đời thứ ba đại nhân vấn đề này nói cho cả cạ s ỉ không có quan hệ bởi vì đến lúc đó ta muốn mời cả cạ s ỉ ở một bên thủ hộ nghe được mỹ nạ tổ nói như vậy đời thứ ba do dự một chút lúc này mới nhẹ gật đầu thấy cảnh này không biết vì sao cả cạ s ỉ trong lòng đột nhiên bắt đầu đối đời thứ ba có chút chẳng ghét rõ ràng lao sư của mình đã là bốn đời hộ cạ nhưng cho dù là như thế làm hết thể quyết định đ ồ phải đi qua đời thứ ba đồng ý đây rõ ràng để cả cạ cả s ỉ cảm thấy mỹ nạ tổ có một loại thân là khôi lỗi cảm giác mà cả cạ s ỉ trên mặt cái biểu tình này cũng bị đời thứ ba xem ở trong mắt nhìn thấy đời thứ ba sau khi gật đầu nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra ánh nắng hạnh phúc tiểu dung c h ầ m rãi mở miệng cà cà si, ta lưu lại nguyên là có nhân vật trọng yếu bởi vì cựu cực nhọc mại liền sắp bể bầu nghe nói như thế cà cà si mở to hai mắt nhìn trong mắt cũng xuất hiện vui mừng bởi vì nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ quan hệ cựu cực nhọc mại cùng cà cà si quan hệ cũng không tệ thậm chí thường xuyên để cô đơn một người cà cà si về đến trong nhà ăn cơm tăng thêm nà mỹ cà dơ mỹ nạ tổ đối cà xỉ cũng rất chiếu cố cho nên cà cà xỉ đối nà mỹ cà dơ mỹ nạ tổ cùng lúc này nghe được cựu cực nhọc mại liền muốn sản xuất cả c ạ s ì trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vui mừng bất quá rất nhanh cả c ạ s ì trên mặt biểu lộ cũng có chút ngưng trọc lên bởi vì mỹ nạ tổ quan hệ đã dần dần đi vào cổ nổ hạ cao tầng cả c ạ s ì lúc này cũng biết cựu cực nhọc mại là cựu vĩ gì nụ gì kỳ tin tức cũng là bởi vì đây cả c ạ s ì rất rõ ràng cựu cực nhọc mại sản xuất thời điểm nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn nếu như cái khác nhẫn thôn biết chuyện này về sau nói không chừng không là khẳng định sẽ tới quấy dối nói không chừng đã không sai biệt lắm kết thúc chiến tranh cũng sẽ bởi vì chuyện này một lần nữa bộc phát chính là bởi vì là người mình quan tâm cho nên cả cạ s ỉ cũng có chút khẩn trương lao sư năng lực của ta cũng không các loại cả cạ s ỉ nói xong mỹ nạ tô liền mở miệng cười cả cạ s ỉ đừng lo lắng mặc dù ngươi tuổi không lớn lắm nhưng ngươi bây giờ thế nhưng là thượng nhẫn mỹ ra, tăng thêm ngươi biểu hiện gần nhất nói đến đây mỹ nạ tô đột nhiên trong lòng có chút hổ thẹn gần nhất bởi vì cựu cực nhọc lại sự tình mỹ nạ tô cũng phát phát hiện mình đối cả cạ s ỉ quan tâm ít đi rất nhiều nguyên bản còn không có gì nhưng lại tại vừa rồi cả cạ xỉ trở về giao nhiệm vụ thời điểm mỹ nạ tô nhìn thấy cả cạ xỉ cái t i ê một thân thương thế mỹ nạ tô đột nhiên cảm thấy mình trong khoảng thời gian này có chút quá mức sơ sót cả cà xì được rồi các loại cựu cực nhọc mại sinh sau lại nhiều chiếu cố một chút hẳn a nghĩ như vậy mỹ nạ tô tiếp tục đem cái kia chưa nói xong lời nói nói ra ta cảm thấy ngươi đã có được chấp hành dạng này nhiệm vụ khó khăn tư cách cho nên tiếp xuống thẳng đến cựu cực nhọc mại sản xuất trong khoảng thời gian này cựu cực nhọc mại liền nhờ ngươi nói xong thân là bốn đời hổ ca mỹ nạ tổ vậy mà đối cả cà xì không người chào thấy cảnh này cả cà xì vội v ò tay vợ ép ở vận bịu chân loạn mở miệng cái này mỹ nạ tô l o sư ta sẽ cố gắng nghe nói như thế mỹ nạ tổ nụ cười s á n g lạn bất quá lúc này một bên đời thứ ba lại mở miệng c à c à si đã mỹ nạ tổ tin từ ngươi n g vậy ta cũng không nói thêm lời bất quá vì cựu cực nhọc mại an toàn nghĩ ngươi gần nhất nhất định phải chú ý một chút cổ nộ hạ kẻ ngoại lai viên bởi vì chiến loạn nguyên nhân cổ nộ hạ tiếp nhận rất nhiều tại trong chiến loạn đã mất đi nhà bình dân chúng ta cũng không quá chắc chắn những người này đến cùng có hay không cái khác nhận thôn phái tới thám tử cho nên ngươi nhất định phải chú ý một chút vâng cả ca si cùng kính đáp đúng cả ca si ngươi vừa từ bên ngoài trở về trên đường có nghe hay không nghe hoặc là phát giác được cái gì đáng giá chú ý người nếu như có còn xin nói cho ta biết đây là vì cựu cực nhọc mại an toàn lớn đáng giá chú ý người sao đột nhiên cả cạ s ỉ trong đầu hiện lên dần cái kia trường tổng là mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười khuôn mặt bất quá không biết ra tại cái gì cân nhắc cả cạ s ỉ vẫn là không có đem dần nói ra thật có l ỗ i đời thứ ba đại nhân ta cũng chưa từng gặp qua hoặc là nghe nói đến gần nhất hỏa quốc có cái gì đáng giá chú ý người vậy liền gian khổ cả cạ xỉ、si、quân mỹ nạ tô một mặt mỉm cười nói đến Bất quá nhưng g e đ ợ c cả cả sĩ, sĩ ó i hết ư m lần này tới lần khác cả cạ xỉ cuối cùng lại nói ra không có chú ý tới người nào tăng thêm trước đó cả cạ xỉ cái kia giống như đối với mình có chút biểu tình bất mãn cái này khiến xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn trong lòng cũng lên nói thẩm chẳng lẽ cả cạ xỉ đứa nhỏ này thật giống đạn dỗ nói như vậy xem ra lúc trước vẫn là không có làm sai v ề sau đứa nhỏ này nhìn đến hay là không thể để hắn tiến vào cổ nỗ hạ quyền lợi trung tâm bất quá mỹ nạ tổ bên kia đại nhân đời thứ ba đại nhân ngay tại xạ dù tô bị hỉ dù rèn n g h ị đến những ngày thời điểm mỹ nạ tổ đột nhiên đánh gãy đời thứ ba ý nghĩ a mỹ nạ tổ a chuyện gì mỹ nạ t ổ mỉm cười mở miệng ta nói chuyện kia liền quyết định như vậy vừa vặn cả c ả s ỉ cùng cựu cực nhọc mại cũng quen thuộc có cả c ả s ỉ hộ vệ ta cũng yên tâm một điểm cái này nghe nói như thế xạ dù tô bị hỉ dù rèn đột nhiên lộ vẻ do dự đi qua tình cảnh vừa nãy s ạ dù t ổ bị hỉ dù d ẹ n đã có chút không muốn đem thủ hộ cựu cực nhọc mại nhiệm vụ giao cho cả c ả si lão sư làm sao có vấn đề sao nhưng làm s ạ dù t ổ bị hỉ dù d ẹ n nhìn thấy mỹ nạ tô cùng cả c ả si cái kêu ánh mắt nghi hoặc về sau rốt cục nhẹ gật đầu ân có thể mặc dù bây giờ s ạ dù t ổ bị hỉ dù d ẹ n có chút hoài nghi cả c ả si nhưng là chỉ cần cả c ả si không có biểu hiện ra ngoài cái gì phản bội thôn ý tứ phái bảo thủ s ạ dù t ổ bị hỉ dù d ẹ n cũng không thể lại động cả ca si để mỹ nạ tô cùng cả ca si sinh ra khúc mắt trong lòng dù sao hắn không phải đ ạ rồ chương hai mươi vạn giới tiệm sách một bên khác đến cổ nộ hạ về sau dần đầu tiên là cùng xạ lì đi dạo một hồi đường phố sau đó ngay t ạ i ủy chỉ các tiệm mì bên cạnh mua một tòa phòng ở làm tạm thời chỗ ở tạp v đúc trí v đúc trùng hiện tại mặc dù chiến loạn đã đi tới hồi cuối nhưng chiến loạn thời kỳ phòng ở cũng không phải là quá đáng tiền cho dù là cổ nộ hạ phòng ở dần vẹn vẹn tốn hao rất ít tiền liền mua cái này một tòa chiếm diện tích không cái phòng nhỏ bất quá bởi vì chuyển ra sự tình nhìn xem vẫn bận đến bận bịu đi cơ hồ không có một lát nghỉ ngơi xa ly dần cũng không có tiếp tục nghiền ép nàng cơm tối hai người lựa chọn tạo ủy không thể không nói ỷ chỉ cắt dẹ mẹn hương vị quả thật không tệ tăng thêm phân lượng rất đủ giá cả lại giàu nhân ái quan hệ cũng khó trách về sau hắn khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy trong lúc này dân cũng cẩn thận quan sát một lần làm ỷ chỉ cắt dẹ mẹn lao bản bị kiếp trước rất nhiều người đoán có được hiếp hếp i mắt đại ô n g gô ỷ chỉ cả kết quả phát hiện lúc này mặc dù tuổi trẻ nhưng là trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thuộc về cường giả lực lượng tại quán mỹ ỷ chỉ cắt dẹ mẹn dân còn gặp được đại thúc nữ nhi hệ d è m chỉ là hệ d è m hiện tại còn rất nhỏ vẹn vẹn chỉ có ba bốn tuổi mà thôi trở lại vừa mua trong nhà bởi vì dân ra tiền đúng chỗ quan hệ vẹn vẹn chỉ là một cái hạ dần mời tới những công nhân kia liền đã dựa theo dần yêu cầu đem bộ phòng này làm cho sạch sẽ vừa mua đồ dùng trong nhà cũng đã toàn bộ c h u y ể n v à o xa xa tiếp xuống một đoạn thời gian hai chúng ta sẽ ở cổ nổ hạ sinh hoạt ta nghĩ thoáng một cái tiểu điếm ngươi có ý nghĩ gì sao tiểu điếm sao n g h e được dần s á c l ì cũng b ạ c h lên đầu ngón tay nghĩ tới mở một cái tiệm tạp hóa không không quá ổn với lại vận chuyển rất phiền phước mở một cái tiệm bán quần áo ân cái này có thể suy tính một chút đột nhiên x á ly nhãn tình sáng lên đĩa kaka không bằng chúng ta mở một cái tiệm xe ca ta nhớ được ngài trước kia rất thích đọc sách sa l ì cũng rất ưa thích tiệm sách ta nghe được tiệm sách cái từ ngữ này dần con mắt cũng có chút sáng lên không sai tiệm sách đúng là rất tốt ý nghĩ bất quá có lẽ chúng ta còn có thể dạng này nói xong d ầ n mở ra hệ thống bảng khi hắn nhìn thấy trao đổi trong cửa hàng một thứ gì đó thời điểm trên mặt lộ ra đẹp mắt t i ế u dung ngày thứ hai c ô nộp hạ rất nhiều người liền phát hiện ý chỉ cắt rẽ mẹn bên cạnh nhiều một nhà vạn giới phòng sách tiệm sách mà chi sở dĩ phải có nhiều người như vậy chú ý tới cái này tiệm sách hoàn toàn cũng là bởi vì trên biện hiệu bên cạnh cái tia từng hàng chữ nhỏ một bản tiểu điếm phổ thông thư tịch một triệu tròn có thể quan sát một lần hai bản tiểu điếm phổ thông thư tịch bán ra giá cả một ư ơ i triệu tròn cất bước bên trên không không giới hạn ba bản tiểu điếm hội viên thư tịch một ư ơ i triệu tròn có thể quan sát một lần bốn bản tiểu điếm hội viên thư tịch bán ra giá cả một trăm i triệu tròn cất bước bên trên không không giới hạn năm không nhìn không mua sắm thư tịch người không có chủ cửa hàng cho phép không có thể tùy ý xuất nhập bản điếm sáu tất cả giải thích quyền về bản tiểu điếm chủ cửa hàng tất cả phổ thông thư tịch một triệu một lần nhìn muốn mua một quyển sách nhất thiếu m ư ơ i triệu đây vẫn chỉ là cất bất giá hội viên thư tịch m ư ơ i triệu một lần nhìn mua sáng nguyên một bản ít nhất phải một trăm triệu mặc dù sau cùng câu kia tất cả giải thích quyền về bản tiểu điếm chủ cửa hàng tất cả câu nói này mọi người cũng không hiểu nhưng cái này lại không trở ngại bọn hắn đối lại trước mấy cái kia con số lý giải giá cao như vậy nghiên cứu đây quả thực là hồi náo cho dù là xã luy tại biết dần quyết định giá cả sau cũng không khỏi đến nối rộng ra miệng nhỏ cũng là bởi vì đây vạn giới phòng sách khai trương ngày đầu tiên lên liền hấp dẫn cơ hồ cổ nổ hạ lực chú ý của mọi người nhưng mặc dù có nhóm lớn quần chúng n â y xem nhưng lại không ai đi vào bởi vì chiêu bài bên cạnh đã viết rất rõ ràng không nhìn không mua sách không cho tiến vào tiểu điếm mà dần sở dĩ làm như thế vốn chính là vì để tránh cho người không có phận sự trước tới cái giây với lại tiệm sách bên trong thư tịch cũng không phải liền không đáng như thế giá trị phải biết những sách vở này thế nhưng là c h ọ n b ẹ n bỏ ra dần chín trăm điểm c ô n g hiến mới trao đổi đi ra như thế nào thư tịch thật sự là nghèo đến điên rồi mặc dù người điếm chủ kia nhìn qua rất đẹp trai nhưng ta nhìn hắn liền là thằng ngu chính là giá cả cỡ này làm sao có thể bắn đi đương nhiên cũng không tất cả mọi người đối với cái này đô khịt mũi coi thường đến ít tại dần vạn giới phòng sách cái khác lúc này liền rất vui vẻ bởi vì quần chúng vây xem tăng nhiều hạt tiểu điếm hôm nay sinh ý cũng là tốt không hợp thói thường không khỏi đối người hàng xóm mới này cũng có một chút hào cảm nhìn xem đông đảo vây xem đám người một cái con đứa bé dạo phố thiếu niên tóc đen cũng chú ý tới bên này a chuyện gì xảy ra bởi vì hiếu kỳ tóc đen tiểu hài lặng lẽ c o n hài nhi chui vào đám người chỉ là ở trong quá trình này dù cho chung quanh khắp nơi đều là người thiếu niên tóc đen cũng giống như đi bộ nhàn nhã không có chút nào bị người bên cạnh chèn đến khi thiếu niên tóc đen đi vào phía trước nhất thời điểm cũng nhìn thấy bưng lấy một quyển sách toàn thân tản ra khi tức nho nhã người trẻ tuổi cái này khi thiếu niên tóc đen nhìn thấy người tuổi trẻ thời điểm con người của hắn đột nhiên co r i ụ c lại bởi vì ngay tại vừa rồi cảm giác của hắn giống như căn bản cũng không có cảm nhận được nho nhã thanh niên nhưng rất nhanh thiếu niên tóc đen sắc mặt lại thay đổi trở về bởi vì lúc này hắn giống như lại cảm nhận được nho nhã thanh niên khí t ứ c liền phảng phất trước đó kỳ thật hắn đã cảm nhận được nho nhã thanh niên khí t ứ c người bình thường a kỳ quái ô va va va đúng lúc này thiếu niên tóc đen trên lưng hải nhi đột nhiên khóc lên cảm nhận được một màn này thiếu niên tóc đen vội vàng đem hải nhi từ trên lưng ôm đến trong ngực、Sasuke. đừng khóc ta hiện tại liền mang ngươi về nhà nhắc tới cũng kỳ quái khi hải nhi nhìn thấy thiếu niên tóc đen tấm kia gương mặt thanh tú lúc nguyên bản còn h o a hoa khóc hắn lập tức liền đình chỉ kêu khóc đồng thời trên mặt lộ ra một cái đẹp mắt tiếu h dung sau đó thiếu niên tóc đen ôm hải nhi quay người rời đi không tiếp tục để ý tới tiệm sách sự t ì n h phảng phất đối với hắn mà nói chỉ có trước mắt hải nhi là trọng yếu nhất chỉ là tại hắn lúc xoay người bởi vì không có hải nhi tại hắn trên lưng rất nhiều người rõ ràng thấy được thiếu niên tóc đen phía sau cái tia quặn tiêu chí cảm nhận được ít chĩa cùng xạ xù kệ rời đi dần thu về trên tay sách cười đ ố i tiểu thị nữ mở miệng xà xạ có thể đóng cửa tiệm hôm nay chỉ tới đây thôi là ca ca đối với d ầ n mệnh lệnh tiểu thị nữ một mực đô rất dụng tâm chấp hành cho dù là nàng không hiểu dần vì sao lại làm như thế nhưng cũng sẽ không ngẫu nghịch dần mệnh lệnh nhìn thấy vừa khai trương không lâu tiểu điểm cư như vậy đóng lại trong đám người lại chuyển tới từng đợt tiếng nghị luận bất quá bởi vì tiệm sách đã đóng môn nguyên nhân những người này cũng không có nghị luận quá lâu rất nhanh liền tán đi chương hai mươi mốt mở màn rất nhanh tiếp thời gian gần một tháng liền đi qua tạp chí chủng một tháng này bên trong mọi người cũng dần dần tiếp nhận vạn giới phòng sách tồn tại đã từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên biến thành bây giờ tập mãi thành thói quen dân chúng chỉ biết là từ trong một tháng này nhà tiểu điếm này lao bản cùng mội mội của hắn bỏ ra rất nhiều tiền là cái không thiếu tiền chủ mở tiệm sách khả năng vốn là vì dết thời gian dùng nhưng bởi vì tiệm sách cái kêu kỳ cao vô cùng giá cả tiệm sách tự nhiên cũng không có cái gì khách hàng bất quá bởi vì một số quan hệ b á c h tính đôi d ầ n cùng xạ lì cũng là cũng không ghét bởi vì xạ lì cùng dần không hề giống quý tộc khác hoặc là kẻ có tiền như thế mặc dù có tiền nhưng là hoành hành bá đạo Hoàn toàn tương phản d ầ n cùng xạ lý đối chung quanh cư dân đô rất hữu hảo thậm chí nhiều khi hai người mua đồ thời điểm đều sẽ cho thêm một chút tiền trên thân cũng không có vinh vá hung hăng dáng vẻ rất là hữu hảo. k h e o hiệu điệp trong gia tộc gia tộc g i ạ mạ nạ c ả tiểu công chúa cùng nạ ra nhà tiểu thiếu gia ra đời thời điểm hai nhà này thế nhưng là trắng t r ậ n xử lý một trận dẫn tới không thiếu cổ nộ hạ người rộng vì truyền tụng cổ nộ hạ bốn mươi bảy năm tháng mười ngày chín ngày này ăn cơm chiều quá trình bên trong dần đối xạ l ì mở miệng xà xạ ngày mai ta phải đi ra ngoài một bận ngày mai ngươi nhất định phải ở tại trong tiểu điếm không cần tùy ý đi loạn là ca ca mặc dù không rõ dần vì sao lại nói như vậy nhưng tiểu thị nữ vẫn là rất nhanh liền đáp ứng xuống mà dần sở dĩ sẽ nói như vậy tự nhiên cũng có được lý do của hắn ngày mai cũng chính là cổ n ổ hạ bốn mươi bảy năm tháng m ộ ư ơ i ngày m ộ mươi một ngày này là ủ r d mạ k h i nạ rủ tổ ngày sinh dân nhưng sẽ không quên nạ rủ tổ ra đời thời điểm xảy ra chuyện gì cựu vĩ c h i loạn dân nhưng không muốn bỏ qua mắt thấy chuyện lớn như vậy cơ hội với lại liền xem như vì nhiệm vụ dân cũng không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này chi nhánh nhiệm vụ cấp đoạt cựu vĩ một nửa trả cớ giả nhiệm vụ ban thưởng mười nghìn điểm c ô n g hiến không chỉ là nhiệm vụ này dân còn có mặt khác c à n bài ngày thứ hai sáng sớm dân t ế u ra muốn tới một tôm ì sao hệ rèm thế nhưng là còn treo đọc lấy nơi đây nhìn thấy dần đi ra ngoài một bên ỷ chỉ cắt dễ mẹn mà cười cười cùng dân chào hỏi ngay tại vừa nói cho tới khi nào xong thôi một cái có chút hài nhi mập tiểu bất điểm cũng từ ỷ chỉ cắt dễ mẹn bên trong con vẹo chạy ra trên mặt cười hì hì nói l ỏ ca ca mặt tiểu bất điểm nói chuyện còn có chút không ăn khớp cũng không thể rõ ràng biểu đạt nàng ý tứ nhưng ở chung được một đoạn thời gian dần đã có thể nghe rõ tiểu bất điểm ý tứ ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn trước mắt ỷ trị cắt dễ mẹn tại cựu vị tri luận sau có thể hay không tồn tại nghĩ tới đây dân ôm lấy đã chạy đến trước người mình n h ệ rèm trên mặt hơi mở m i ệ n g cười vậy liền làm phiền ngươi được rồi ngài chờ một chút nói xong liền vội vàng tiến vào cửa hàng chuẩn bị cho dân ăn sáng xong dân cáo biệt cùng dính người tiểu bất điểm về sau chậm rãi rời đi ỉ trị cả dẹ mẹn về tới tiệm sách bên trong cho xã l ì mang về một phần bữa sáng thời điểm lại lần nữa bàn giao xã l ì một lần không cần chạy loạn khắp nơi về sau dấn trong mắt liền xuất hiện lần nữa màu tím nhạt dị nệ gắng dịch truyền không gian sau một khắc dân thân ảnh liền biến mất tại tiệm sách bên trong mỗi người có dị nệ gắng năng lực đô không giống nhau trong nạ c nháy chế tạo mắt sử dụng dịch chuyển không gian dần liền đi tới cổ nộ hạ bên ngoài chỉ bất quá lúc này dân lại là đổi một bộ dáng chỉ gặp nguyên bản dần cái tia mái tóc màu đen đã biến thành mái tóc dài và nóng trên người cơ bắp cũng được lên nếu như không phải rất tinh tường người khẳng định không cách nào lại đem lúc này dần cùng trước đó dần liên hệ với nhau lúc này d ầ n đã tiến nhập s u p t r xài giản giai đoạn thứ nhất tiến vào s u p t r xài giản trạng thái về sau d ầ n ối khí tồn tại cũng biến thành mẫn cảm lên vẹn vẹn nhắm mắt lại cảm thụ lập tức về sau khỏe miệng liền câu lên cái hướng tía a nói xong dần thân ảnh l ó e lên liền biến mất ngay tại chỗ bất quá lần này dần cũng không làm dùng sức mạnh mà là thuần túy tốc độ tại s u p t r xài giản trạng thái giới dân lúc này tốc độ đừng nói là phổ thông con mắt liền xem như ba câu ngọc xạ dịn gẳng cũng hoàn toàn bắt không đến vẹ dẫn liền đi tới một cái bên ngoài kết giới kết giới này c ô n g chính là cờ tị nạ sản xuất địa phương cờ tị nạ làm cựu v i dị nụ dị kỳ cổ nộ hạ rõ ràng cờ tị nạ sản xuất thời điểm sẽ phát sinh cái gì s ư ơ tại cổ nộ hạ đời thứ nhất dị nụ dị kỳ hữu dù mạ kỳ mi tô thời điểm cổ nộ hạ liền đã biết mang thai sẽ khiến cho dị nụ dị kỳ phân tán áp chế vĩ thu lực lượng trước đó hữu dù mạ kỳ mi tô sản xuất thời điểm cựu v i thiếu chút nữa thoát khốn mà ra cũng là nguyên nhân này cờ tị nạ tại sắp sản xuất cuối cùng m ư ờ tháng liền bị cổ nộ hạ bí mật đưa đến ngoài thôn sử dụng không gian lực lượng về sau dân rất dễ dàng liền tại không có quái dây bất luận người nào tình huống d ư ớ i tiến nhập trong kết giới bất quá dần cũng không có trực tiếp xuất thủ mà lại an tâm nợ i hiện tại thời cơ vẫn chưa tới dân lần này không chỉ có riêng chỉ là muốn hoàn thành cướp đoạt cựu vĩ một nửa trạ c ờ giả cái này năm tám một cái nhiệm vụ thời gian chậm rãi trôi qua không biết qua bao lâu trong kết giới trong phòng đột nhiên chuyển đến từng đợt thanh em thống khổ bắt đầu sao dân khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười sau đó cũng bắt đầu nhấc lên tinh thần liền không lâu sau một đạo mang theo ủ dù mạ kỳ mặt nạ nam tự á o đen đột nhiên xuất hiện ở trong kết giới rốt cuộc đã lên a nhìn xem ổ b ỉ tổ xuất hiện d ầ n k hơi gợi lên khỏe miệng ổ b ỉ tổ cũng là thông qua không gian lực lượng tiến vào kết giới này cũng không kinh động bất luận kẻ nào ngay tại ổ b ỉ tổ sau khi xuất hiện hắn lợi dụng hắn cái k i a quỷ dị cả mù ai giết chết cái này đến cái khác thủ hộ tại sinh phòng người bên ngoài ổ ba ba ba đột nhiên một tiếng h à i nhi khóc nỉ non âm thanh từ trong phòng sinh chuyển ra 22, Kính Hoa Thủy Nguyệt Tâm Dương cả Sửa trong phòng sinh nhìn xem ra đời ủ du mạ kỳ nạ dù tổ cho dù là nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cũng có chút kích động không thôi tập trí chủng mà lúc này nhìn thấy sản xảy trình chung không vấn trên xuất quá thủy Trung đều thủy ra có đề, bị họa cổ trên mặt cũng xuất hiện tiếu dung. mỹ ặ t xuất tiếu cũng hiện dung. m nạ. nạ tổ cũng ti trên mặt một tiếu ti thấy tổ cái nạ, ánh nắng dung, đến, ơn ngươi, nạ. Nhìn nạ ra cám Mỹ kéo cờ c không phải là lập tức cùng đám người vây quanh ở nạ rủ tổ bên người mà là vẫn như cũ thủ hộ lấy mình vừa sinh sản xong nạ rủ tổ cỡ tị nạ trên mặt cũng xuất hiện nụ cười ngọt ngào Sau sản qua xu đó, Mỹ nạ tổ nhìn thoáng qua cỡ tì nạ trên bụng tổ ti vì cờ bởi hiện tại ta cần để cho c ử u vĩ trung thực xuống tới nói xong mỹ nạ tổ liền đem tay đặt ở cửa ti nạ trên bụng phong ấn bên trên chuẩn bị một lần nữa đem c ử u vĩ phong ấn tốt a nhưng đúng vào lúc này b á trong phòng sinh bóng đen l ó ạ i lên theo bị họa c ô một tiếng h é t thảm vừa ra đời nạ r ù tổ liền đã rơi vào bóng đen trong tay bốn đời đại nhân ta khuyên ngươi vẫn là mau từ người mười một trụ lực bên cạnh rời đi không nhưng đứa bé này sinh mệnh chỉ có một phút đồng hồ mỹ nạ tổ con ngươi co g ụ c lại lập tức quay người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện trong phòng sinh mang theo ưu dù mạ kỳ mặt nạ nam tử cái này người này đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở nơi này mỹ nạ tổ rất rõ ràng chỉ đạo phòng sinh chung quanh có cường đại kết giới dựa theo lẽ thường tới nói nếu như có người tiến vào nơi này đến thiếu cần muốn mở ra kết giới mới có thể làm được nhưng mỹ nạ tổ rất rõ ràng cảm nhận được kết giới cũng không có tổn hại mà đúng lúc này mỹ nạ tổ cũng phát hiện người đeo mặt nạ cái kia trần lộ ra ngoài trong ánh mắt thình lình có màu đỏ tươi con ngươi cùng bà viên c â u ngọc sa gì gẳng a đúng lúc này bởi vì lo lắng nạ dụ tô nguyên nhân nằm ở trên giường cỡ tị nạ trên thân cũng nổi lên từng đạo phong ân phát trận đây là cỡ tị nạ trong cơ thể cựu vĩ cảm nhận được bây giờ tình huống chính đang ra sức tránh thoát phó g ấ n đúng lúc này ưu dù mạ kỳ người đeo mặt nạ rút ra phi tiêu nhắm ngay chuẩn bị nạ dù tổ ế t hầu mau mau rời đi dị nụ dị kỳ chẳng lẽ ngươi không quan tâm đứa bé này chết sống sao c h ờ một chút ngươi tỉnh táo một chút lời này phải nói cho chính ngươi nghe mỹ nạ tổ nói xong mang theo ưu dù mạ kỳ mặt nạ người đột nhiên đem nạ dù tổ ném rất hiển nhiên chỉ cần nạ dù tổ rơi xuống tuyệt đối sẽ bị mang theo u dù mạ kỳ mặt nạ ổ bị tổ giết chết thấy cảnh này mỹ nạ tô một cắn răng đành phải thân ảnh lỗi lên tại ổ bị tổ giết chết nạ dù tổ trước cứu nạ dù tổ không hổ là tia c h ấ p vàng bất quá tiếp xuống sẽ như thế nào đúng lúc này mỹ nạ tổ đột nhiên phát hiện bao vây lấy nạ rủ tổ khối kia bậy lên đã bị dán đầy dẫn bạo phù với lại dẫn bạo phù đã bị dẫn đốt nghìn cân treo sợi tóc phía dưới mỹ nạ tổ không cách nào cân nhắc lại nhiều một thanh liền đem bao vây lấy nạ rủ tổ khối kia bố kéo xuống sau đó phát động phi lôi thần chi thuật toàn bộ thân thể một tuấn gian di động đến ngoài phòng ầm ầm ngay tại mỹ nạ tổ rời đi trong n h y mắt một đường cự tiếng nổ lớn vang lên cách đó không xa thấy cảnh này phát sinh dần khoe miệng có chút câu lên cho hay đã bắt đầu sao về sau vì miễn ở nạ rủ tổ lại bị người đeo mặt nạ bắt được mỹ nạ tổ không thể không sử dụng phi lôi thần chi thuật đem nạ rủ tổ đưa về cổ n ổ hạ cũng là lúc này ổ bị tổ đồng dạng sử dụng cả mù ai mang theo cờ t i nạ di động đến xong việc trước chuẩn bị xong địa phương ngay tại mỹ nạ tổ đem nạ rủ tổ thu xếp tốt trong quá trình này ổ bị tổ cũng giải khai cờ t i nạ trên người phong ấn thả ra c ử u vĩ các loại ngay tại ô bị tổ mang theo c ử u v ĩ tức đem rời đi thời điểm đã ngã trên mặt đất cờ tị nạ dây ruổi lấy bỏ lên ngươi đến cùng là ai mục đích của ngươi đến cùng là cái gì a u dù mạ kỳ nhất tộc liền là lợi、hại. tại bị kéo ra cựu vĩ sau cũng không có trực tiếp chết đi sao đã dặn này vậy ta liền để nó giết chết người tốt nói xong ô bị tổ liền khống chế đã bị mạn dễ kỳ ủ xạ dìn cảng khống chế cựu vĩ vung trào t r ộ m tới cờ t ì nạ cựu vĩ lúc này khí thế trên người là mãnh liệt như vậy đừng nói cờ t ì nạ lúc này đã bị thương chỉ sợ sẽ là hoàn hảo cờ t ì nạ cũng rất khó dưới một kích này sống sót cờ chết. u bất quá nhìn xem trong ngực đã hấp hối c ờ tị nạ vẫn là cắn răng sử dụng phi lôi thần chi thuật mang theo c ờ tị nạ rời đi nhìn xem mỹ nạ tổ rời đi ổ bị tổ thu hồi ánh mắt có bay mất sao không sao chúng ta trực tiếp đi cổ n ổ hạ a nói xong ổ bị tổ liền lách mình rời đi chỉ là ổ bị tổ cùng mỹ nạ tổ cũng không phát hiện chính là tại bọn hắn cách đó không xa một đôi bình tĩnh ánh mắt một mực lặng lẽ quan sát đến đây hết thảy đôi mắt này chủ nhân chính là d ầ n chỉ bất quá d ầ n cũng không có lựa chọn lúc này xuất thủ lần này dân mục đích không chỉ có riêng chỉ là cựu vĩ nhiệm vụ kia hắn còn muốn thuận tiện hoàn thành một cái khác nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ thu phục ạ cả xù kỳ tổ chức nhiệm vụ ban thưởng năm mươi n g h n điểm c ô n g hiến trên thực tế hiện tại ạ cả xù kỳ tổ chức cũng không hoàn chỉnh mà dần dự định thu phục cũng không chỉ có chỉ là hiện tại ạ cả xù kỳ tổ chức mà là lúc sau cái kia ạ cả xù kỳ tổ chức chỉ là chuyện này dần cũng không định mình đi làm mà là chuẩn bị để một người khác đi làm ba trăm tám mươi ba ưu trị hạ ổ bị tổ đương nhiên nếu như là hổ cả thế giới ổ bị tổ tự nhiên không có khả năng nghe theo dần an bài bất quá dân cũng không có chuẩn bị thu phục hắn mà là chuẩn bị giết hắn chỉ cần giết hắn về sau dân liền có thể đem vua hải tặc thế giới ô b i t o triệu hóa tới đến lúc đó từ vua hải tặc thế giới ô b i t o đi giúp dân thu phục gạ cả á sủ kỳ tổ chức lấy dân thực lực bây giờ giết ô b i t o cũng không phải là quá khó khăn chỉ là đừng quên hiện sau lưng ô b i t o thế nhưng là ô chi hà mã đã dạ đồng thời lúc này zden cùng z trắng còn đang cùng lấy ô b i t o dân cũng không muốn để zden cùng ô chi hà mã đã dạ phát giác được mình tồn tại cho nên dân mới không có tại ô bị tổ xuất hiện thời điểm trực tiếp giải quyết ô bị tổ nếu như muốn giải quyết o bi t o nhất định phải xử lý tốt dẹt đen cùng dẹt trắng vấn đề o bi t o sau khi rời đi dần cũng không có lập tức liền đi ra mà là kiên nhận chờ đợi xa xa xa cát quả nhiên liền không lâu sau một cái một nửa là đen một nửa là trắng bộ dáng quái dị người chậm rãi từ một gốc cây bên trên chui r a xuất hiện ở dần trong mắt xem ra o bi t o làm không tệ tiếp xuống đúng vào lúc này dần thân ảnh loại lên lập tức đi tới dẹt đen cùng dẹt trắng trước người kính hoa thủy nguyệt tâm dương kỳ cạn sử dẹt di động qua trình bên trong dần sử dụng da mình di nệ gặng tại vua hải tặc thế giới một mực không có sử dụng năng lực chương hai mươi ba cựu vĩ đô kích kính hoa thủy nguyệt tâm dương kỷ cạ sủi g é t chính là dần di nệ g à n g năng lực tựa như chiêu này danh tự cùng sdn bắt đầu giải dần gái này d i nệ g à n g năng lực cũng cùng sdn kính hoa thủy nguyệt tâm dương kỷ cạ sủi g é t cực kỳ tương tự t ậ p chí t r ù n g chỉ b ấ t quá so với sdn kính hoa thủy nguyệt tâm dương kỷ cạ sủi g é t dần chiêu này không chỉ có thể khống chế giới người khác ngũ rác để cho người khác nhìn thấy dần muốn để bọn hắn nhìn thấy đồ vật thậm chí có thể sửa chữa bị kỹ năng chúng đích người trong thời gian ngắn ký ức chỉ là sửa chữa ký ức điểm này năng lực cũng không như xì xì biệt thiên thần âm dương có tòa mạ xủ ca mỹ mạnh vẹn vẹn chỉ có thể sửa chữa nhiều nhất trong một ngày ký ức bất quá cái này cũng đầy đủ tại dần cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ xuống z e t đ e n cùng z e t trắng thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước mắt lại đột nhiên xuất hiện dần thân ảnh cái này đây là gì nệ gẳng khi z e t đ e n cùng z e t trắng nhìn thấy dần cặp kia nhặt con mắt màu tím về sau lập tức kinh ngạc đến há to miệng bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì ngoại trừu chỉ hạ mã đạ dạ cùng kế thừa mã đạ dạ gạ tổ bên ngoài lại còn có người có gì nhưng cũng chính là vào lúc này khi ánh mắt của bọn hắn cùng dần đối mặt thời điểm sau m ộ t khắc trong mắt bọn họ liền xuất hiện thần sắc mê mang kính hoa thủy nguyệt tâm dương kỷ cạ sủi g a t e phát động thành công sau m ộ t khắc z e t đen cùng z e t trắng liền cảm giác mình đi tới một cái tràn đầy hắc cám không gian hoan nên đi vào thế giới của ta ở chỗ này các ngươi hết thảy đô đem thụ ta chi phối bao quát thời gian không gian cùng ký ức về sau dần k h ô n g chế kính hoa thủy nguyệt tâm dương kỷ cạ sủi g a t e năng lực sửa đổi hai người nhìn thấy việc của mình ký ức sau đó lại để cho hai người nhìn thấy một chút thuộc về nguyên bản nội dung cốt chuyện đồ vật sau liền mê đi hai người thế nhưng g là dần g một chiêu này cũng không phải là trực tiếp tác dụng tại ngũ quan bên trên mà là có chút cùng loại với sủ cọ mị dạng này trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần mỹ thuật giải quyết xong dẹt đen cùng dẹt trắng về sau dần nếp miệng lên một cái tiêu dung cũng như vào lúc này dần đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa cộ nổ hạ xuất hiện cữu vị khí thức trên đường cái trên thể đều đường c bởi vì đời thứ ba một chút nguyên nhân cả ca sĩ cũng không có thủ hộ cựu cực nhọc mại đến cuối cùng mà là tại sắp sinh hai ngày trước bị đời thứ ba lấy hắn lấy cớ điều đi ra ngoài dĩ nu gì kỳ dù sao cũng là cỗ n ổ hạ chuyện lớn đ ờ i thứ ba không nguyện ý để đã để hắn lên một chút lòng nghi ngờ cạ cạ xì tại thời khắc mấu chốt này tham dự vào trong đó thế là cạ cạ xì liền bị một cái đường hoàng lấy cớ điều đi lúc này cạ cạ xì chính trên đường đi dạo hắn cũng nghe nói dần mở tiệm sách sự t ì n h đang suy nghĩ muốn hay không đi tiệm sách bái p h ò n g một cái nhưng đúng vào lúc này cạ cạ xì lông mày hơi n h í u lại đối bên người mặc thổ đến bỏ đi màu xanh lá quần áo bó nắp n ồ i mở miệng gai ngươi có cảm giác được gì hay không nghe được cạ cạ xì gai đột nhiên trong mắt bốc cháy lên hòa diễm mở miệm cạ c Tới đi, chúng sau đó ổ bị tổ trên tay nhanh chóng kết lên thông linh thuật thủ ấn Hợi, tuất, dầu, thân, chưa. Theo phiêu khởi, thân đi, kiểu kiểu cái kia tuất, một trận trắng to dâu, màu xương lớn Ra ví. ví mù ả theo kiểu vĩ xuất hiện kiểu vĩ trên người cái kia cố tràn đầy chẳng lành t r ả cờ dạ cũng trước tiên bao phủ toàn bộ cỗ nổ hạ tại cái này tràn ngập tại ác t r ả cờ dạ dưới vô số cỗ nổ hạ bách tính bắt đầu run dày lên giống kiểu vĩ sau khi xuất hiện tại ô bì tô m ạ n dễ k ỳ h ữ xạ dìn gẳng không chế dưới lập tức liền bắt đầu đối cỗ nổ hạ phá hủy bởi vì thân thể to lớn vẹn vẹn tùy tiện vùng trào đô sẽ tạo thành thương tổn cực lớn ẩm ẩm theo kiểu vĩ cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện cỗ nổ hạ tất cả mọi người đô trước tiên thấy được cái này đại ra hỏa chơi ạ đó là cái gì cỗ này chẳng lành trà là... c k h ô nghĩ tới chỗ này các cạ xì sắc mặt đột nhiên trở nên sắt trắng đi nhìn xem chính đang không ngừng phá hư cộ nộ hạ cửu vĩ cả cạ xì、si、lớn tiếng mở miệng gai đi mau nhất định phải ngăn cản nó tiếp tục phá hư xuống dưới mà gai cũng biết vấn đề này tầm quan trọng ngay cả vội vàng đi theo cả cạ xì、si、hướng phía cửu vĩ chạy tới khi cả cạ s ỉ cùng gai lúc đến nơi này nơi này đã vây quanh một vòng lớn n ì dạ thậm chí ở trong đó cả cạ s ỉ còn chứng kiến đời thứ ba xạ dù tổ bị h ì dù rẻn chư vị nhất định phải ngăn cản hắn sử dụng bạo phụ là đời thứ ba đại nhân nghe được đời thứ ba mệnh lệnh các n ì dạ nhao nhao dùng tới cho nổ phụ vê anh vê anh vê anh đáng tiếc là kiểu vĩ thân thể thật sự là quá lớn vẹn vẹn chỉ là cho nổ phụ rất khó đối với nó tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương với lại ở trong quá trình này tốt mấy nhẫn giả tránh không kịp bị kiểu vi công kích trúng đích tại cựu vĩ cái kia cường đại công kích đến mấy nhẫn giả lập tức biến thành một bãi sao t h ì nát thấy cảnh này đời thứ ba sắc mặt càng ngày càng khó coi hạ tạc lưu một chạm đúng vào lúc này đời thứ ba đột nhiên thấy được một đạo bạch quan g h i ệ n lên trước đó đông đảo nị h dạ đều không có tạo thành thương thế quá nặng cựu vĩ trên thân vậy mà xuất hiện một đạo không tính quá nhỏ lỗ hổng đây là nhìn xem cái kia có một đầu tóc bạc cả ca si đời thứ ba có chút kinh ngạc hắn làm sao lại hạ tạc lưu l a o thuật chẳng lẽ xạ cù mọ hắn không đợi đời thứ ba suy nghĩ nhiều một đạo người mặc ngự thần bảo có một đầu tóc vàng nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường gánh b á c hồ cả tên thủ hộ trong thôn người nhà đánh cược hồ cả tên ta tuyệt sẽ không để ngươi lại làm bậy hồ cả bốn đời hồ cả đại nhân nhìn thấy mỹ nạ tổ đến t r u n g quanh đông đảo nị dạ lập tức tuân ra tiếng hoan hô nghe được đông đảo nị dạ động tĩnh cựu vĩ cũng ngẩng đầu lên cái k i a ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát ý nhìn về phía mỹ nạ tổ 24, thi quỷ phong tận âm Dương、sì、Kịp chú ý tới ta sao đúng lúc này cựu vĩ đột nhiên ngẩng đầu lên theo nó ngẩng đầu lên về sau một cỗ to lớn uy thế đột nhiên từ trên người nó bạo phát ra tùy theo xuất hiện còn có, có nó ngoài miệng một viên màu đen viên cầu vi thú đánh thấy cảnh này mỹ nạ tổ trên mặt x i ế t chặt trên tay phi tốc kết tấn tạp chí t r ù n g mơ tưởng phá hư nơi này cũng chính là vào lúc này cựu vĩ ngưng tụ vi thú đánh cũng hướng phía mỹ nạ tổ đập tới vi thú đánh bên trên ẩn chứa trả c ờ dạ lượng là lớn như vậy tại cảm giác hình nị dạ cảm giác bên trong viên này vi thú đánh đơn giản như là mặt trời trong đêm tối thậm chí không cần suy nghĩ nhiều đám người liền có thể minh bạch viên này vi thú đánh có sức mạnh cỡ nào thời không kết g i i nhưng vào lúc này theo mỹ nạ tổ trên tay cái cuối cùng ấn kết xuất trên bầu trời đột nhiên chống rông xuất hiện mấy cái xiềng xích màu đen một mực hướng phía vi thú đánh khóa đi lên sau một khắc sắp đụng vào mỹ nạ tổ trên người vi thú đánh liền biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó làng lá bên ngoài đã kinh biến đến mức có đen một chút tối bầu trời đ ê m đột nhiên dâng lên một trận to lớn qua mang theo một trận vang vọng bầu trời tiếng nổ mạnh nơi xa lên một cái cự đại mây hình ấm nhìn thấy v i thú đánh vi lực to lớn mỹ nạ tổ trên mặt trầm xuống mở miệng không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nhất định phải đem nó đuổi ra thôn đúng lúc này mỹ nạ tổ đột nhiên bốn trăm m không chút do dự liền nắm tay bên trên phi tiêu hướng phía sau lưng đâm tới mà theo mỹ nạ tổ q u a y người hắn cũng nhìn thấy mang theo dạ s ẻ n mặt nạ ổ bị tổ xuất hiện ở phía sau mình nhưng đối mặt mỹ nạ tổ một cách này ổ bị tổ không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự sau một khắc tại mỹ nạ tổ dưới khiếp sợ chi tiêu phi tiêu vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua ổ bị tổ thân thể liền phảng phất lúc này ổ bị tổ liền làm một cái huyết ảnh ngay tại phi tiêu vừa vặn xuyên qua ổ bị tổ thân thể thời điểm ổ bị tổ cũng thừa dịp mỹ nạ tổ đến không kịp trốn tránh thời cơ một quyền đánh về phía mỹ nạ tổ ngực phi lôi thần chi thuật c ò tổ tổ tổ tổ nhưng ngay lúc này một chỉ có thon dài đầu ngón tay đột nhiên khoác lên ổ bị tổ trên vai cái gì ổ bị tổ con ngươi co giúp lại bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện phía sau mình lại có người sau đó ổ bị tổ không chút do dự lập tức liền muốn sử dụng cả mù thoát khỏi con này thon dài hai tay thế nhưng sau đó ố bị tổ sắc mặt lại là biến đổi bởi vì hắn thình lình phát hiện mình cả mù h ạ i vậy mà không có cách nào thi triển phảng phất như là bị cái gì đẳng cấp cao hơn tồn tại chế trụ đúng lúc này d ầ n cái k i a giọng ôn hòa cũng vang lên rất giật mình sao kỳ thật đối với ngươi làm hết t h ạ ta cũng rất giật mình đâu không nghĩ tới một cái mười mấy tuổi hai tử vậy mà có thể làm được loại tình trạng này quả nhiên không hổ là ủ c h i hạ gia t ổ người sao n g h e được dần ố bị tổ con ngươi co r ụ t lại lập tức liền lộ ra không dám tin biểu lộ mà lúc này mỹ nạ tổ cũng nhìn về phía tiến vào súp hấp tơ sải d ạ n thứ nhất trạng thái dần ngươi là nhìn xem mỹ nạ tổ dân trong mắt cũng nhu hòa một chút đối với mỹ nạ tổ dân vẫn là thật thưởng thức nhất là hắn tiếp xuống việc cần phải làm nghĩ đến dân mở miệng cười ta sao ngươi không cần quá để ý tạm thời đối với cổ nổ hạ t ớ i nói ngươi có thể đem ta xem như quân đội bạn với lại ta cảm thấy ngươi bây giờ chuyện nên làm không phải cùng ta ở chỗ này nhàn nhã nói chuyện phiếm không phải sao về phần người này vậy liền giao cho ta giải quyết nghe được dần mỹ nạ tổ con ngươi co r i t lại cũng lập tức nghĩ đến cựu vĩ hiện tại còn tại tàn phá bờ bãi thật có lỗi ta hiện tại nhất định phải rời đi đối với các hạ làm sự tình mỹ nạ tổ khắt trong tấm thảm nói xong mỹ nạ tổ liền trực tiếp vận dụng phi lôi thần rời đi nơi đây nhìn xem mỹ nạ tổ rời đi dần đưa ánh mắt chuyển hướng mặt nạ nam ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi đây ô bị tổ nghe được dần nói ra tên của mình ô bị tổ trong mắt con ngươi lần nữa co r ụ t lại không dám tin nhìn về phía dần đều nói qua không cần quá giật mình đối với ngươi ta thế nhưng là hiểu rất rõ lắm ngươi có thể nói cho ta biết không mơ tưởng nhìn thấy ô bị tổ qua trong dây lát liền cự tuyệt dần cũng không nói nhằng nữa ký ức rút ra thật lâu dần rốt cuộc thu tay về trong lòng cũng giải khai rất nhiều trước đó không có nghĩ rõ ràng nghi hoặc mà lúc này ổ bị tổ gương mặt dưới mặt nạ bên trên cũng dần dần cứng ngắc lại xuống tới kèn kiểm tra đến chủ ký sinh phụ cận có cường giả linh hồn phải chăng lựa chọn hấp thu, hấp thu. h ấ p thu ổ bị tổ linh hồn về sau dân tùy ý đem ổ bị tổ thân thể nghiền nát chỉ để lại viên kia có được m ạ n dễ kỳ ổ x ả dìn gặng nhãn thuật ánh mắt nhưng cũng đúng lúc này dân cũng cảm nhận được nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận làm chính mình đều có chút giật mình khí tức cỗ khí tức này là như thế băng lãnh tràn ngập hoàn toàn đều là khí tức tử vong dân khơi gợi lên quẹ e miệng rốt cục vẫn là dùng một chiêu kia sao thi quỷ phong tận âm dương xì kịp d ì n được rồi cũng nên đi hoàn thành nhiệm vụ nói xong dân thân ảnh l o i lên biến mất ngay tại chỗ to lớn trong kết giới con ngươi đã khôi phục bình thường kiểu vi chính một mặt dữ t ậ n mà nhìn trước mắt một đôi nam nữ cùng một cái nằm tại tế đàn bên trên hải nhi lúc này kiểu vi trên thân đã bị một đạo đạo kim sắc xiềng xích buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc bất quá nó、no、trước mắt cái k i a đôi nam nữ cũng cũng không dễ vượt qua đã bị kiểu vi móng vuốt sắc bén xuyên thủng hai người bọn họ phân bụng kiểu cực nhọc lại chúng ta chống đỡ không được bao lâu là thời điểm phát động bắt quái p h ó n g ấn có cái gì lời muốn nói vậy ngươi liền tranh thủ thời gian nói với nạ d ủ tổ a nghe được mỹ nạ tổ k i u cực nhọc lại trong mắt nổi lên một tầm nước mắt nhìn trước mắt hải nhi cố nén nước mắt hơi mở miệng cười. mỗi ngày đều muốn ăn no khỏe mạnh trưởng thành mặt khác muốn kết giao bằng hưu bằng hưu ít một chút cũng không quan hệ chỉ cần có mấy cái chi tâm bằng hưu liền tốt còn có một cái chuyện t h ầ n yếu liên quan tới lì dạ b à cấm ngươi nhất định phải hai mươi tuổi về sau mới có thể uống rượu còn có một chuyện ngươi nhất định phải cẩn thận từ trước đến nay cũng lao sư nói xong cựu cực nhọc mại kèm nén không được nữa trong lòng tình cảm nước mắt từng viên lớn rất xuống thật xin lỗi mỹ nạ tổ ta nói quá nhiều mỹ nạ tổ âu nu cười lần nữa lộ ra cái tiêu phảng phất ánh năng tiêu dung không quan hệ nạ dù tổ kỳ thật ba ba muốn nói cùng mụ mụ ngươi nói sau đó mỹ nạ tổ thâm tình nhìn cựu cực nhọc mại cùng nạ rủ tổ một chút cắn răng phát động phong ấn thuật bắt quái phong ấn chương hai mươi lăm chạm g i ế t tử thần hình chiếu tám đầu to lớn kim sắc xiềng xích đột nhiên từ mỹ nạ tổ trong thân thể trôi ra có thi quỷ phong tận âm dương s ỉ kịp dính ra chỉ cựu vĩ cơ hồ hào không bất kỳ kháng cự nào lực liền bị bị những này xiềng xích gáp chế đến không ngừng thu nhỏ tạp chí chủng vẹn vẹn mười mấy giây nguyên bản thân thể to lớn cựu vĩ liền biến thành một cái đường kính bất q u á chừng một thức trùng sáng sau đó tại bắt quái phong, ấn cường đại năng lực phong cái này quang đoàn dần dần bị phong ấn tiến vào chính đang gào khóc lấy nạ rủ tổ trong cơ thể tạm biệt con của ta cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua nạ rủ tổ cựu cực nhọc mại trên mặt cười cho dần dần đọc lại p h ả n phất là cảm nhận được cựu cực nhọc mại chết đi nạ rủ tổ cũng khóc đến càng lớn tiếng hoa hoa hoa hoa mà lúc này mỹ nạ tổ cũng đạt tới cực hạn phía sau hắn tử thần cũng đưa ra m ó n vớt chậm rãi đem mỹ nạ tổ linh hồn rút ra vẫn là đến một bước này ha đúng lúc này phong ấn cựu vi trong kết giới đột nhiên xuất hiện một cái nam tử tập vàng cái gì nhìn thấy dần xuất hiện nguyên bản còn vì kiểu cực nhọc mại cùng m i nạ tổ chết đi có chút thương cảm hồ c ả đời thứ ba lập tức thân thể căng thẳng lên hiện tại cả mù ai mới kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nạ dù tổ còn tại trong kết giới xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sợ dần sẽ đem nạ dù tổ mang đi hoặc là lần nữa đem kiểu vi phong x u ấ t ra nghĩ tới những thứ này thân là hồ c ả đời thứ ba xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lập tức liền mở miệng ngươi là ai ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn nếu như ngươi dám động người ở bên trong ngươi đem tiếp nhận toàn bộ cô nộ hạ lựa giận bất quá mặc dù xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bọn người rất khẩn lúc này dân lực chú ý hoàn toàn bị trước người tử thần hư ảnh hấp dẫn nhìn trước mắt tử thần hư ảnh dần có chút nhịu nhũ mày bởi vì hắn lúc này vậy mà từ đạo hư ảnh này bên trên cảm nhận được một tia thần tính lực lượng phảng phất là cảm nhận được dân nhìn chăm chú tử thần cái tia nguyên bản ánh mắt đờ đẫn cũng dần dần phát sáng lên sau đó quay đầu nhìn về phía dần ngay một khắc này dân đột nhiên có một loại cảm giác liền phảng phất giống như là có một nhân vật mạnh mẽ đang tại nơi xa xôi thông qua trước mắt cái này tử thần hư ảnh con mắt chính nhìn chăm chú lên mình đột nhiên tử thần chậm rãi mở miệ ra pha nhân vì cái gì ta vậy mà từ trên người ngươi cảm nhận được một chút lực lượng quen thuộc nói xong tử thần hư ảnh ánh mắt có chút lóe lên sau đó đưa ánh mắt tập trung đến dần trên thân cái k i a thân hoa lệ áo khoác phía trên nhìn thấy dần trên người v ỡ lủ tổng thần ý về sau tử thần hư ảnh trong mắt tinh quang bùng lên ngươi lại có loại này thần vật ha ha ha xem ra lần này xuất hiện thu hoạch cũng không nhỏ không nghĩ tới chẳng những nhận được một cái thú vị linh hồn vậy mà có có thể được loại vật này p h à m nhân ta cho ngươi một cái cơ hội đem bộ y phục này giao cho ta ta có thể cho ngươi trở thành người hầu của ta tử thần hư ảnh lời nói rất ngưng cuồng căn bản cũng không có đem dần để ở trong mắt đồng thời bên ngoài kết giới hổ cạ đời thứ ba mấy người cũng nghe được tử thần lời nói khi bọn hắn hiểu rõ tử thần là cùng dần đối thoại về sau từng cái trên mặt càng là khó coi bất kể nói thế nào tử thần tốt xấu là cái thần linh dạng này thần linh làm sao lại cùng một phạm nhân đối thoại cái này khiến đời thứ ba bọn người có chút hoảng sợ đồng thời đối dần cũng có chút hâm mộ và ghen g é t tử thần không phải nói à chỉ cần nam tử tóc vàng đem quần áo cho hắn cái kia tử thần liền thu hắn làm người hầu đây chính là thần linh người hầu bất quá ngay tại đời thứ ba bọn người dù cho hâm mộ lại là hoảng sợ đồng thời nghe được tử thần lời nói về sau dần khỏe miệng lại là câu lên chỉ là một đạo hình chiếu cũng dám uy hiếp chấm không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn nghe được dần đời thứ ba bọn người lập tức mở to hai mắt hắn làm sao dám làm sao dám như thế cùng thần linh đối thoại m u ố n chết xem ra người này đầu góc nhất định có vấn đề l i ê n lúc trước phát giác được không đúng thời điểm dần đã lặng lẽ hỏi qua hệ thống trước mắt tử thần là chuyện gì xảy ra dù sao tử thần cũng không phải cái gì phổ thông thần linh nếu như trước mắt thật là tử thần đích thần đến cho dù là dần cũng không dám hứa chắc mình có thể sống sót nhưng lại tại hệ thống cáo chi dần trước mắt tử thần chỉ là một cái hình chiếu về sau dần trên mặt cũng có chút c h ơ i mùi đồng thời lúc này hệ thống trả lại cho dần một cái nhiệm vụ keng phát động nhiệm vụ đặc thù chạm giết tử thần hình chiếu nhiệm vụ ban thưởng ba mươi n g h n điểm công hiến cũng chính là nguyên nhân này dần mới có thể cố ý khiêu khích tử thần hình chiếu n g h e được dần tử thần con mắt khẽ h í p một cái cường đại tràn đầy tử vong khí thế trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ cái giới pha nhân ngươi thật muốn chọc dần ta sao dân k h ỏ miệng có chút câu lên xem ra ngươi là không có nhớ ký ta vừa rồi nói lời nói a đã dặn này nói xong dân thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sau một khắc dân thân ảnh liền xuất hiện ở t ử thần hình chiếu trước người nhìn xem dần trong tay cái kia uy lực to lớn một quyền t ử thần hình chiếu cũng không có né tránh ngược lại trong mắt xuất hiện hí ngược thần sắc phạm nhân chẳng lẽ ngươi không biết thân là thần linh là có thần tính lực lượng sao không có có thần tính lực lượng ngươi phanh làm sao có thể t ử thần hình chiếu lập tức mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn xem dần cái kia đánh xuyên qua mình lồng ngược tay ngươi ngươi ngươi vậy mà có thể sử dụng cái này thần y dỉ từ thân hình chiếu thực sự có chút không thể nào hiểu được một màn trước mắt đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra dựa theo lẽ thường tôi nói thần khí sở dĩ gọi thần khí vậy dĩ nhiên là bởi vì đây là thần linh mới có thể sử dụng vũ khí với lại phàm là thần khí đều là có linh có tự ái của mình dưới tình huống bình thường thần khí là không thể nào tán thành p h à m nhân tự nhiên p h à m nhân cũng liền không khả năng vận dụng thần khí lực lượng dù cho có cái kia mấy cái đặc thù bởi vì một ít nguyên nhân có thể cho phạm nhân cũng sử dụng nhưng này cũng cùng những n à y thần khí bản thân rất yếu có quan hệ nếu không phải là bởi vì quá yếu mà để thần linh t r ư ớ mắt những thần khí kiết như thế nào lại không tuyển chọn thần linh mà là lựa chọn phạm nhân đồng thời lấy tử thần ánh mắt cũng nhìn ra được dần trên người thần y tuyệt đối là tại thần khí bên trong cũng rất mạnh tồn tại nhưng loại tồn tại này tại sao lại để một phạm nhân sử dụng cái này khiến tử thần hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ bất quá đạo này tử thần hình chiếu cũng không có cách nào tiếp tục suy nghĩ bởi vì dần vừa rồi một quyền này đã vỡ vụ đạo này tử thần hình chiếu bên trong lẩn c h ư a cái kia tơ thần tính lực lượng không có, có thần tính lực lượng duy trì tử thần hình chiếu cũng không thể lại tiếp tục tồn tại đi xuống cảm thụ được chính đang không ngừng vỡ nát thân thể tử thần hình chiếu liếp mắt nhìn chằm chằm d trong mắt kẹp lấy tức giận mở miệng p h à m nhân ta nhớ kỹ ngươi hy vọng ngươi không nên chết nhanh như vậy ta sẽ để cho ngươi minh bạch chọc giận ta sẽ là hậu quả gì nghe tử thần hình chiếu uy hiếp dần biết miệng không cần nhiều lời chỉ cần ngươi dám lại đến ta lại g i ế t chính là theo dần câu nói này rơi xuống tử thần hình chiếu cũng hoàn toàn biến mất trong không khí chỉ để lại một đoàn còn không tới kịp bị tử thần hình chiếu hấp thu linh hồn q u a n đoàn keng nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng ba mươi n g h n điểm công hiến tạp chí chủng keng nhiệm c vụ hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ b ấ n thường một mươi điểm công hiến liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ cho dù là dần trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng nhất là chạm giết tử thần hình chiếu nhiệm vụ này đây chính là t h ọ n vẹn ba 0 0 0 i điểm công hiến bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ này dân cũng chọc tới tử thần không thể nói đến cùng lá tốt là xấu mặc dù hệ thống đã gợi ý tử thần bản thể không cách nào tùy tiện xuyên qua đến thế giới khác nhưng nếu như về sau dần xuyên qua đến có được tử thần bản thể thế giới đâu bất quá dựa theo vừa rồi loại tình huống kia chẳng lẽ dần liền phải giao ra ập t lụt ổ n g thần ivê a y ba mươi bảy số không không có khả năng mà nếu như không giao ra ập t lụt ổ n g thần y v ì k a chẳng lẽ coi như không chém g i ế t đạo này t ử thần hình chiếu chẳng lẽ liền sẽ không bị tử thần nhớt h ư ơ n g chính là nguyên nhân này dần mới không chút do dự chém g i ế t tử thần hình chiếu với lại có hệ thống trợ giút đã đã chú định dần mạnh lên quá trình sẽ rất nhanh chỉ cần đến lúc đó dần trở nên so tử thần bản thể còn mạnh hơn cái kia tử thần đây tính toán là cái gì mà một bên khác lúc đầu xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bọn người nhìn thấy dần dám khiêu khích tử thần cũng đã đầy đủ dần mình nhưng khi bọn hắn nhìn thấy dần thật chém giết tử thần về sau từng cái đã kinh biến đến mức t r ợ n mắt hốc mồm dù sao tại những người này tử thần hình chiếu thế nhưng là chân chính tử thần một phạm nhân chém giết thần linh cái này khiến đời thứ ba bọn người đối dần đột nhiên dâng lên một loại sợ hãi không gì so nổi cảm xúc đây chính là ngay cả thần cũng dám giết đồng thời thành công giết tử thần nhân vật hú á t nếu như hắn đối cố nộ hạ độc thủ nghĩ tới đây đời thứ ba trên mặt liền trắng đi nhất là đời thứ ba nghĩ đến mình mới vừa rồi còn dùng cổ n ổ hạ uy hiếp qua đối phương nếu như đối phương tưởng thật lời nói chỉ sợ toàn bộ cổ n ổ hạ đô sẽ phải gánh chịu một trận so cựu vĩ đột kích còn kinh khủng hơn tai nạn lúc này liền xem như dần muốn dẫn đi nạn dụ tổ chỉ sợ những người này cũng không dám sách ra bất kỳ gì n g h ĩ gì nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đời thứ ba bọn người dần ánh mắt lộ ra một vòng niệm ai biểu lộ sau đó dần thân ảnh liền biến mất ở kết giới bên trong nhìn xem dần rời đi đời thứ ba phảng phất là lập tức bị rút sạch khí lực toàn thân đặt mông liền ngồi trên mặt đất ngục lớn thở hồn mặc dù vừa rồi dần trên thân cũng không có tán phát ra cái gì khí thế nhưng đ ờ i thứ ba cảm nhận được á p lực lại so tử thần mang đến cho hắn áp lực còn m u ố n đại đối phương nhưng là có thể chạm giết tử thần tồn tại đ ờ i thứ ba đại nhân vấn đề này nhìn xem xạ dụ tô bị hỉ d ụ rèn dáng vẻ sơ làm cha nạ dạ xỉ c ả cụ đi tới nhẹ giọng mở miệng nghe được nạ dạ xỉ c ả cụ xạ dụ tô bị hỉ d ụ rèn cũng minh bạch lúc này không phải đổi phế thời điểm sau đó hắn hít sâu một hơi chậm dại đứng lên theo hắn đứng lên cái tia cổ thuộc về cường giả khí thế cũng lại xuất hiện tại trên người hắn lần này mỹ nạ tổ vì chúng ta cộ nộ ha ma chí tử là anh hùng của chúng ta bất quá mỹ nạ tô ngoài ý muốn nổi lên sau ta sợ cái khác nhận thôn sẽ nhịn không được đối với chúng ta đ n g thủ ta chuẩn bị tạm thời một lần nữa tiếp nhận cô n ấ hạ các loại trong khoảng thời gian này đi qua một lần nữa tranh cử hồ c ạ còn có liên quan tới gì nụ gì kỳ sự tỉnh ta không hy vọng tại trừ bọn ngươi ra lấy người bên ngoài miệng bên trong nghe được mỹ nạ tô là vì mọi người mới chết ta không hy dù rẽ nói, nói rất kiên định phản phất như là đang nhắc nhở một ít người vây phần vừa rồi cường giả kia Shikaku, nhớ ký đem tướng mạo của hắn thông chi đến cổ nổ hạ tất cả nhị không của tay, ta tướng đến nổ trên đồng ký đem mạo một tất dẹt dạ cổ cả hứa là á có bất kỳ người treo chọc cường bất treo kỳ người n giả y này, vậy Nếu người cường hắn sẽ là toàn bộ cổ nổ có chọc cổ giả treo hạ nhân. là sẽ bộ đời thứ ba đại nhân ta hiểu được đời thứ ba cũng là không thẹn với hắn làm nhiều năm như vậy hồ ca từng đầu mệnh lệnh rất nhanh liền thi hành số dưới mà một bên khác giải quyết xong tử thần hình chiếu về sau dần không có tiếp tục đi dạo mà là kiện thứ nhất liền chạy về tiệm sách mặc dù trước đó hắn lưu lại chuẩn bị ở sau nhưng cũng không dám hứa chắc sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mến trở về quá trình bên trong dân cũng nhìn thấy cổ n ổ hạ hiện trạng mặc dù lần này có dần giúp mỹ nạ tổ chặn lại ô bị tổ để mỹ nạ tổ so nguyên tắc bên trong sớm hơn giải quyết cửu vĩ cứ như vậy cửu vĩ tạo thành phá hư hẳn là nhỏ rất nhiều nhưng cho dù là dạng này dân cũng nhìn thấy cơ hồ có gần phân nửa cổ n ổ hạ đô biến thành phế tích vô số dân chúng lại phế tích bên trong ôm mình tại trong thai nạn chết đi thân nhân gào khóc giờ k h ắ c này dân cũng minh bạch vì cái gì về sau nạ d ụ tổ sẽ gặp phải nhiều người như vậy cửu thị có cựu hận gì là so giết mình thân nhân nghiêm trọng hơn đoán chừng cho dù có cũng sẽ không quá nhiều mà bây giờ thân là tội khôi hỏa thủ cửu vĩ đã bị ph mọi người cần một cái phát tiết mục tiêu rất hiển nhiên thân là dì nụ dị kỳ nạ dù tổ liền thành thích hợp nhất mục tiêu lúc ấy nhiều người như vậy nhìn thấy nạ dù tổ trở thành cựu vĩ dì nụ dị kỳ dù cho muốn giấu giếm cũng không có khả năng cho nên cho dù là về sau đời thứ ba hữu tâm giúp nạ dù tổ thoát khỏi tình hình này cũng không có đơn giản như vậy húng chi tại c ổ nổ hạ còn có một cái nút trong bóng tối một mực mơ gớt hồ cả vị trí đạn dỗ chỉ cần đời thứ ba có một chút không làm tốt đạn dỗ cái này còn chó điên tuyệt đối sẽ chạy đến từ nạ dù tổ trở thành dị nụ dị kỳ một khắc này hắn liền đã chú định sẽ không bị rất nhiều người tiếp nhận rất nhanh dần trong mắt liền xuất hiện vạn giới phòng sách cái bóng nhìn thấy vạn giới phòng sách cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì dần cũng có chút thở dài một hơi bất quá một bên ỷ chỉ c ắ t dẹ mẹn tình huống cũng làm cho dần có chút tạc lưới ỷ chỉ c ắ t dẹ mẹn chung quanh rõ ràng có hai đạo c ự đại khe ránh cái này rõ ràng liền là cựu vĩ công kích thời điểm tạo thành nhưng rất hiển nhiên cái này hai đạo công kích hoàn mỹ lẩn tránh ỷ chỉ c ắ t dẹ mẹn tiệm mì thậm chí trong đó có một đầu khe ránh cơ hồ là sát ỷ trị các dẹ mẹn tiệm mì xuất hiện lấy khe ránh chiều sâu đến xem nếu như ỷ trị các dẹ mẹn lúc ấy bị loại trình độ này không ba kích t r ú n g đích khẳng định sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói không thể không nói vận khí thật rất tốt ngay tại dần xuất hiện thời điểm một người mặc phấn q u ầ n dài màu đỏ nữ hài lập tức liền từ vạn giới phòng sách bên trong chui ra lập tức nào h vào dần trong l ự c điện k a người không sao chứ nhìn xem xạ lì cái kia trong mắt sắp tràn ra nước mắt d ầ n khẽ cười cười mở miệng ta có thể có chuyện gì người vẫn tốt chứ nhìn thấy dần trên thân thật không có cái gì thương thế xạ lì rốt cục lộ ra tiếu h dung mà lúc này xạ lì cũng chú ý tới mình mới vừa rồi là nhào vào dần trong n ự c cái này khiến cái kia trương phấn lộn khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên trở lại tiệm sách c h â n a n một phen xạ lỉ về sau dân lập tức liền tiến vào phòng ngủ của mình mở ra hệ thống giao diện chương hai mươi bảy chiến tranh bộc phát nhìn xem công vân trong cửa hàng đã giải khóa o b i t o dần trên mặt lộ ra tiếu dung vê đút tạp chí chung vê đút trao đổi u c h i hạ o b i t o keng hệ thống kiểm chắc đến chủ ký sinh có được hổ cả thế giới u c h i hạ o b i t o linh hồn có thể tiến hành nửa giá triệu hoán phải chăng lựa chọn trao đổi lần này trao đổi tốn hao năm nghìn điểm c ô n g hiến lựa chọn trao đổi keng trao đổi thành công một vệ kim quang hiện lên trong phòng ngủ lập tức liền vang lên ô bị tổ thanh âm lão đại lão đại ta nhớ ngươi muốn chết ngươi nhưng cuối cùng là đem ta triệu hoàn đến đây nơi này là nơi nào nhưng vào lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa keng phải chăng lựa chọn d u n g hợp ký ức vâng dần không do dự tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên sau trực tiếp lựa chọn d u n g hợp a lão lão đại đầu ta đau quá ma ơi muốn chết muốn chết muốn chết thật lâu ổ bị tổ tiếng kêu thảm thiết mới ngừng lại được lão lão đại rung hợp hổ cả thế giới ổ bị tổ ký ức về sau ổ bị tổ cũng không còn là trước đó bộ kia cười hì hì bộ dáng trên mặt nặng nề rất nhiều thế nào có cảm giác gì mười một ô bi t o nhự như mày mở miệng cảm giác ta vẫn là ta bất quá trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật ân nói một chút sau đó o bi t o liền cùng dần trong phòng ngủ dài hàn huyên tại cái này trong lúc đó o bi t o nói cho dần một chút liên quan tới hắn t ử trong trí nhớ hiểu rõ đến đồ vật cũng đưa ra một chút n g h i hoặc mà dần cũng thông qua nói chuyện nói cho o bi t o một ít chuyện cùng tiếp xuống ăn bài sự tinh đại khái chính là như vậy tiếp xuống ta cần ngươi đem ạ cả sủ kỳ triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay đợi đến ta phải dùng thời điểm ta hy vọng cố lực lượng này có thể hoàn toàn làm việc cho ta minh bạch lão đại về phần cả ca sĩ cùng d i n sự tình ngươi cẩn thận nghĩ một hồi đi bất quá ta có thể nói cho ngươi tương lai có lẽ ta có thể có cơ hội để d i n c h g sinh nói chuyện quá trình bên trong dân đã cho ổ bị tổ giải thích một lần cả ca sĩ còn có d i n sự tình dù sao hiện tại dần thế nhưng là dự định thu phục cả ca sĩ cũng không muốn đến lúc đó ổ bị tổ cùng cả ca sĩ xuất hiện xung đột dân lời nói rất bình thản nhưng lúc này ổ bị tổ nghe được trong thai lại giống như kinh lôi nổ vang lão lão đại ngươi nói là sự thật dân nhẹ gật đầu trên thực tế dân cũng không có lựa gạt ô bị tổ kỳ thật nếu như bây giờ gìn linh hồn tại dần trên tay lời nói dân liền có thể trực tiếp thông qua hệ thống triệu h ắ n đi ra mà bây giờ hệ thống xa còn lâu mới có được tiến hóa đến c ự c hạn về sau muốn triệu hồi ra gìn cũng không phải cái gì chuyện không thể nào tạ tạ lão đại đi hảo hảo làm việc đi thời gian cũng không còn nhiều lắm zen cùng zen trắng cũng hẳn là tỉnh nhớ ở ta cẩn thận một chút hai người bọn họ nhất là zen tốt nhất đừng để hắn phát hiện được ta sự tỉnh minh bạch đi đi xuống đi vâng ô bị tổ lên tiếng sau đó liền lách mình rời đi phòng ngủ sau đó không lâu dần cửa phòng ngủ bị xạ l u i g ó vang kk ăn cơm đi ân tới chỉ trước mắt thời gian trôi qua ba tháng trong ba tháng này dấn lưu ý ngày hướng nhà công chúa h i U g à h i nạ tạ cũng đã xuất sinh bất quá bởi vì chiến tranh vấn đề h i nạ tạ sau khi sinh ngày hướng nhà cũng không có trắng trận xử lý không sai chiến tranh lần nữa bạo phát bởi vì tứ đại mục hổ cạ nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ t ố bởi vì cựu vĩ sự kiện chế tử tăng thêm lúc này tam nhận trốn đi cổ n ộ hạ lực uy hiếp hạ xuống đến một cái cực thấp cấp độ dưới loại tình huống này bởi vì lúc trước trong chiến tranh nham chi quốc cùng phong quốc sáng tạo quá nặng dù cho đối cổ nộ hạ có ý nghĩ gì cũng bất lực mà lúc này thủy chi nước cũng bởi vì lâm vào nội loạn tạm thời không cách nào nhúng tay một trận chiến này tranh bất quá lôi quốc bởi vì lúc trước trong chiến tranh sáng tạo không nghiêm trọng lắm tại biết được bốn đời chiến thời điểm chết bọn hắn lập tức đối hòa quốc phát động chiến tranh dưới tình huống như vậy đ ờ i thứ ba không thể không đứng dậy lãnh đạo cổ nộ hạ phán kích lôi quốc lần này xâm lược trong chiến tranh cả cạ xì dạng này thượng nhẫn ni dạ không thể nghi ngờ là bể bộn nhiều việc bởi vì lúc trước cả cạ xì hiện lộ hạ tặc lưu đạo thật sự tỉnh để đợi thứ ba cùng đ tại đ ờ i thứ ba cùng đạn r ổ an bài xuống h ã n cơ hổ mỗi ngày đô bận tối mày tối mặt tại nhiệm vụ nguy hiểm bên trong nhiều lần đô kém chút bị chết nhưng cũng may cả cạ xỉ hay là tại dạng này chật vật trong hoàn cảnh sống thiết được bất quá ở trong đó cũng có được rất lớn vận khí thành phần mà nương theo lấy các loại cường độ cao chiến đấu cả cạ xỉ hạ tạc lưu đạo thuật cũng dần dần tinh tiến thậm chí trên chiến trường thu hoạch được mình xưng h à o giao sát nhưng là cả cạ xỉ vận khí luôn có dùng hết thời điểm nhanh lên lần này nhất định đừng cho giao sát chạy giải ca đại nhân đã hạ tử mệnh lệnh l ầ n này nhất định phải giải quyết giao sát trong rừng cây theo người đầu lĩnh gọi hàng, từng đạo bóng đen không ngừng hiện lên liền như là rất nhiều sách v ở bên trong viết như thế thiên tài thường thường là địch nhân chú ý nhất người cả cạ s ì mặc dù sáng tạo ra to lớn tên tuổi nhưng là cũng đồng dạng đưa tới giấc cả chú ý nhất là khi giấc cả biết cả cạ s ì chẳng qua là một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hải tử đồng thời sử dụng là năm đó nhanh t r ắ n g đao thuật thời điểm càng là lúc này hạ nhất định phải đem cả cạ s ì chém giết mệnh lệnh lúc này giấc cả nhưng không có quên năm đó nhanh t r ắ n g trên chiến trường mang tới tác dụng đây chính là để cho địch nhân đô hạ lệnh gặp có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ đảo mệnh nhân vật hung ác dựa theo tình huống hiện tại xem ra cả cạ xì rất có thể trở thành k một màn này là giải cả không nguyện ý nhìn thấy thế là giải cả lần này trực tiếp phái ra bốn tên thượng nhẫn nị dạ cùng mười sáu tên trong tinh anh nhận đối thẻ năm trăm ba mươi ba g ạ t s ỉ tiến hành vây bắt với lại chi đội ngũ này dẫn đội thượng nhẫn nị dạ chính là một tên tinh anh thượng nhẫn nị dạ tại dạng này siêu cường đội hình phối hợp xuống cho dù là cả cạ s ỉ lần này cũng không ngăn được đừng quên bởi vì đời thứ ba cùng đạn dâu n g h i kỵ bọn hắn cũng sẽ không giống đối lại trước nhanh trắng thời điểm cho cả cạ s ỉ tiếp viện không có tiếp viện tình hồ giới cả cạ sĩ làm sao có thể trốn qua dạng này vây chết thiếu niên tóc bạc bị một cái lôi q u ố c n h ỉ dạ ăn mặc trung niên nhân hung h ă n g đá trúng phần bụng đụng ngã một viên to lớn cây cối khu khu khu nhìn xem cục lấy máu chậm rãi từ dưới đất b ò dậy cả c à si dẫn đầu tinh anh thượng nhẫn n h ỉ dạ con mắt có chút nhau lại giao sắc không thể không nói ngươi s ắ c thực rất cường đại thậm chí dưới loại tình huống này đều có thể chém giết tàm cái trong tinh anh nhẫn nhưng là cũng dừng ở đây rồi nói xong nam tử khỏe miệng câu lên lộ ra một cái nụ cười quỳ dị bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ vì cái gì các ngươi cổ nộ hạ vậy mà lại không đối với ngươi dạng này thiên tài làm cái gì bảo hộ chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thật? chương á c n i cổ hai thật như vậy, thích t chèn ép nhân tài. Ở xì mà, à mươi à d. Tuna. Từ t tám h nanh trắng, thật n trắng, biết c、e、chiêu hàng nghe đối phương nhất là khi đối phương nâng lên nhanh t r ắ n g thời điểm cả cạ s ỉ sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi không khỏi cả cạ s、si、ỉ lại lần nữa nhớ tới dần trước đó cùng hắn nói những lời kia muốn muốn đột nhiên bị tức giận trốn đi s u n a lúc trước nạ ạ kỳ dạng này sẻn dù nhất tộc làm sao lại liền không minh bạch chết tại trên chiến trường đây chính là sẻn dù nhất tộc đích hệ huyết mạch nói thế nào cộ n ổ hạ cũng hẳn là phái người bảo hộ mới lạ coi như cộ n ổ hạ không phái người bảo hộ chẳng lẽ s u n a liền sẽ bỏ mặc nạ ạ kỳ một người trên chiến trường tùy tiện chạy còn có họ rồ si m à trốn đi cùng từ trước đến nay cũng còn có phụ thân của mình lại cho tới bây giờ không có tiếp thụ lấy bất luận cái gì tiếp viện mình bất kể nói thế nào mình cũng vì cộ nộ hạ lập xuống không thiếu công lao với lại lấy hiện tại bộ dáng của mình xem ra chỉ cần tại chiến trường sống sót tương lai mình cũng không phải là không có cơ sẽ trở thành cái thứ hai n a n g trắng đây chính là có thể phạm vi nhỏ cải biến chiến của cường giả nếu như cân nhắc đến điểm này cô nô hạ nói thế nào đ ô hẳn là cho mình một điểm tiếp viện mới là thế nhưng là thời gian dài như vậy đến nay cả cả xì、si、chỗ nào được cái gì tiếp viện không chỉ là tiếp viện thậm chí ngay cả cho tình báo của mình đô không chính xác không phải mình làm sao lại lập tức gặp được nhiều người như vậy nghĩ đến cả cả xì、si、sắc mặt càng ngày càng khó coi chẳng lẽ cô nô hạ thật muốn chém tận giết tuyệt phản phất là cảm nhận được cả c ả si suy nghĩ trong lòng lôi quốc dẫn đầu thượng nhẫn nỉ dạ t u é t ra khỏe miệng hh ắ c ắ c đường đường c ố nổ hạ thiên tài lại bị mình n h ẫ n thôn nơi n h ầ m vào đúng làm nghiệm h a i đâu giao sắc ta có thể cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi nguyện ý quy hàng ta lôi quốc ta có thể giúp ngươi hướng dẫn cả đại nhân cầu tình lấy năng lực của ngươi chỉ cần ngươi thực tình thân phục chắc hẳn d ị c h cả đại nhân rất tình nguyện tiếp nhận ngươi nói xong lôi quốc thượng nhẫn nỉ dạ liền một mặt mong đợi nhìn về phía cả ca si chờ đợi cả ca sĩ、si、quyết định ngay xong lôi quốc thượng nhẫn nỉ dạ cả ca sĩ、si、con mắt có chút nhỏ lại do dự một chút nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa rút ra trên lưng đoàn đao mặc dù cổ nổ hạ có rất nhiều nơi đều để cạ cạ s ì bất mãn nhưng bị từ nhỏ bồi dưỡng chung với cổ nổ hạ tư tưởng đã thâm căn cố đế chiếm cứ tại cạ cạ s ì trong đầu chỉ dựa vào đối phương mấy câu tựa như để cạ cạ s ì thần phục quả thực là ý nghĩ h a o huyền nhìn xem cạ cạ s ì dáng vẻ lôi quốc thượng nhẫn nị dạ trên mặt cứng lại tức giận mở miệng không biết sống chết đ ã dạng này mặc dù ngươi là thiên tài nhưng là vẫn đi chết đi bên trên vâng đã bị trọng thương cạ xì làm sao có thể ứng phó trước mắt mười hai cái lôi quốc nị dạ chớ nói chi là những người này đến thiếu đều là trong tinh anh nhẫn trong đó còn có ba cái thượng nhẫn nhị dạ dẫn đầu càng là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ mặc dù cả cạ s ỉ gần nhất tại hạ tạc lưu đao thuật bên trên có chỗ tinh tiến nhưng lúc này thực lực của hắn khoảng cách tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cũng còn kém như vậy một chút như thế nào là những người này đối thủ Phanh. Vẹn vẹn phút Phốc phốc. hồ, thượng nhẫn đánh nghề chỉ thấy họ nữa bay, Vẹn vẹn đồng liền lần nì nặng ném xuống ng đất. cạ cạ quốc Cạ cạ cảm cổ lại sĩ sĩ lôi bị dạ mà l i ê n ngay cả động một cái đầu ngón tay đô i trở nên cực kỳ khó khăn chớ nói chi là tiếp tục tác chiến nhìn xem không cách nào động đậy cả c ả s、si, ỉ lôi quốc lĩnh đội thượng nhẫn nhị dạ một mặt cười gần rút ra phi tiêu giao sắc ha ha đi chết đi nói xong dẫn đầu thượng nhẫn nhị dạ liền ném mạnh ra tay bên trong phi tiêu hướng phía cả c ả s、si、ỉ trái tim bỗng nhiên đâm đi qua nhìn xem một màn này cả c ả s、si、ỉ con ngươi một trận đột nhiên rụt lại giờ k h ắ c này không cách nào động đậy cả c ả s、si、ỉ chỉ cảm thấy tử vong cách mình là gần như vậy mắt thấy chi này phi tiêu liền muốn đâm vào cả cà xỉ、si、trái tim thời điểm cả c ạ s ỉ trước người đột nhiên phảng phất xuất hiện một cái không cách nào nhìn thấy bình t h ư ớ n g k e n s ắ c bén phi tiêu giống như là đụng phải sắt thép lập tức bay ngược ra ngoài đúng lúc này một đạo bình thản thanh âm lại là tại trong thai mọi người vang lên thật đúng là chật vật ta cả c ạ s ỉ nghe nói như thế cả c ạ s ỉ trong mắt đột nhiên sáng lên mà lôi c ố c chúng m ỉ dạ trên mặt thì là khó coi người nào đập đập đập đập đ ú n g lúc này nương theo lấy một loạt tiếng bước chân vang lên một người tướng mạo anh t ấ n trên mặt mang như gió xuân ấm áp tiếu dung người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người chẳng biết tại sao ngay tại người trẻ tuổi xuất hiện thời điểm trong rừng cây đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại nguyên bản còn không ngừng kêu to chim chóc cùng côn trùng giờ khắc này phảng phất đô cùng nhau biến mất không còn có một chút xíu thanh â m phát ra nhìn xem xuất hiện người trẻ tuổi lôi q u ố c dẫn đầu thượng nhẫn nhị dã đột nhiên xuất hiện một loại hoảng sợ tới cực điểm cảm giác với lại loại cảm giác này có chút quen thuộc hắn là trải qua nhanh trắng thời đại k i ế người một màn trước mắt cùng lúc trước nhanh trắng là như thế nào tương tự lúc trước nhanh trắng xuất hiện cũng là l ạ nhiên không một tiếng động thậm chí rất nhiều người ngay cả thời điểm chết đô không biết mình là chết như thế nào Có rất ít ngay ư được ờ i có cảm thể nhận n n trắng tồn tại, cho dù hắn cứ như h cho tại, cư dù v ậ x u ấ tại hiện t trước mặt ngươi. Chẳng l ẽ t i ể u tử này c ũ n nanh trắng cường như、vậy? Không g giả là chủ tự được, vậy? dẫn đầu thượng nhẫn nhị i ả liền nghĩ đến điểm này ngay tại lôi q u ố c dẫn đầu thượng nhẫn nhị i ả nghĩ như vậy thời điểm dần cũng đi tới cả cạ xỉ bên người nhìn xem bây giờ cả cạ xỉ hình dạng dần có chút n h u nhữ mày làm sao thương nặng như vậy Sa dù tổ bị hị d ụ rẹn không có phái người trợ giúp ngươi nghe được dần cả cạ xỉ nhấp dưới miệng không có mở miệng hắn không biết mình phải nói như thế nào tiểu quỷ ngươi không khỏi cũng quá làm càn nhìn xem dần không chút nào đem nhóm người mình để ở trong mắt dáng vẻ lôi q u ố c chúng n ỉ dạ trong lòng có chút nổi giận mặc dù bọn hắn biết có lẽ trước mắt người trẻ tuổi này rất mạnh nhưng bọn hắn tốt xấu cũng có được ba cái thượng nhẫn n h dạ về phần bị như vậy xem thường à. đáng tiếc bọn hắn xa xa không biết dần kinh khủng đến loại trình độ nào nghe được lôi q u ố c n h dạ dần rốt cục vừa quay đầu chú ý tới bọn hắn nhìn trước mắt lôi q u ố c n h dạ dần chậm rãi khơi gợi lên khỏi miệng vốn còn muốn để cho các ngươi sống lâu một hồi đã các ngươi như thế nhau nhau đó còn là trước giải quyết tốt dẫn lời này vừa nói ra lôi cốt chúng nhị dạ trên mặt lập tức trở nên khó coi. làm càn côn g vọng không để ý đến lôi q u ố c vẻ mặt của mọi người dần chậm da ép xuống thân đem cả cà xỉ trong tay đoàn đao rút ra nghe nói người gần nhất hạ tạc lưu đao thuật luyện được không ly tốt sai hẳn là đã đạt đến giai đoạn thứ nhất yêu cầu đ ã dạng này tiếp xuống ta liền dạy ngươi giai đoạn thứ hai nhìn kỹ nghe dần cả cà xỉ trên mặt vui mừng vùng vẫy nửa ngồi dậy giật ra mặt nạ lộ ra cái kia ba câu nọc xạ gì đắng Đợt, đọc đầu định trước tại cùng các vị độc giả nói lời xin lỗi, lúc nói xin muốn giả vị lời lỗi, dự Hồ Thiên như hơn phận không thụ kích phần thật khi nghĩ, hải thế giới làm cái hoàn mỹ kết cục kết thúc hoàn những không nhiên thể thành tích lại kém, cũng sẽ không thái dám, dù sao ta cần cho các người một cái phần hàn Cạ có còn độc được độc, có có trực tạc cái cục cũng cũng có cũng cần các cái cuối đại vạn ta viết tiếp ta tiếp viết kết kết tất tốt, bất tâm, ta một giả lỗi, đôi giới liên Giờ nói mọi người liên lại giám, người nữa đang nếu đơn này đương bằng vẻ bị bộ bây. kịp, sao giao. sợ, sẽ là là làm để đồ đều kém, quá mỹ dù đồng thời tác giả cũng cần dựa vào tiền ăn cơm cho nên hiện tại cũng tại vì quyển sách tiếp theo làm chuẩn bị mặc dù hậu kỳ ta không dám hứa c h ắ c nhưng giai đoạn trước đến thiếu thứ một cái thế giới tuyệt đối sẽ viết cùng quyển sách này đặc sắc còn nguyện ý ủng hộ ta các độc giả hy vọng tại bình luận khu chụp mũ cơm trứng trên mặt dễ thương Trưng Trắng hiện Thân cả cả si, nhớ kỹ, hạ tạc lưu đao thuật tàng tung thế sát thời tạc thuật một lưu người lưu Nanh Hiền nhớ mạnh không chỉ có chỉ là ẩn tàng hành cùng nhanh. còn dùng, nhìn、kỹ. Nói xong, đao của đao hạ chỉ chỉ Khi khí hoặc hạ khác cách điểm, cái Cạ Cà có có là là Sĩ, kỹ, kỹ. đầy đủ ý d tại c ố này sát y d ư ớ i không khí dần dần đ ọ n g lại lúc này vô luận là cả cạ xị hoặc là lôi q u ố c trên mặt mọi người đô trở nên một mảnh trắng bệnh tại dần cái này cường đại đến cực hạn sát y d ư ớ i p h ả n phất trong không khí đô tràn ngập lên một cỗ mùi máu canh thậm chí thực lực yếu người đã bắt đầu xuất hiện ảo giác bọn hắn chỉ cảm thấy tại cái này tràn ngập mùi máu tươi thế giới p h ả n phất bầu trời đô t ố i xuống thế gian hết thể đô biến thành tinh hồng sắc a không cần cứu mạng đột nhiên một cái lôi cuốc trong tinh anh nhẫn nổi điên tựa như kêu lên trong đúng quần trong nháy mắt liền ướt một mảnh ngoại trừ cái này chù u n h n bên ngoài n đúng lúc này theo một đạo thanh thúy đao minh tiếng vang lên một vòng bạch quang đột nhiên xẹt qua cái này huyết hồng thế giới tại cái này đạo bạch quang giới lôi cuốc đông đạo ní dạ mặc kệ là trong tinh anh nhẫn hoặc là thượng nhẫn ní dạ lại cũng hoặc cái kia dẫn đầu tinh anh thượng nhẫn ní dạ vậy mà đều là không có chút nào sức chống cự tại một đao kia hạ bị trảm thành hai đoạn từ cái kia gãy chi ra chạy ra huyết dịch đỏ thám lần nữa để trong không khí mùi máu tươi nồng nặc mấy phần theo một đao kia kết thúc dần cũng thu hồi đao cho đến giờ phút này c ạ cạ s ỉ mới phảng phất t ừ cự sơn áp chế xuống giải thoát ra vội vàng từng ngụm từng ngụm thở khí thô lúc này c ạ cạ s ỉ trên mặt đã kinh biến đến mức một mảnh đường hồng thậm chí trên cổ gân xanh đô có thể thấy rõ ràng nhìn rõ chưa đây chính là hạ tạc lưu đao thuật một loại khác cách dùng một chiêu này khảo nghiệm là ngươi khí thế của tự thân chỉ cần khí thế của ngươi đủ mạnh đối thủ của ngươi tại cỗ khí thế này áp chế xuống thậm chí sẽ trở nên không cách nào động đậy, đến loại trình độ này. coi như ngươi chỉ nắm giữ một cái hài t ử lực lượng cũng có thể tùy tiện chạm giết bọn hắn về sau dần lại kỹ càng cho cả cạ s、si、ì giải thích một phen hạ t ạ c lưu đao thuật ở trong quá trình này cả cạ s、si、ì cũng đem trước đó mình một chút nghi hoặc hỏi lên đi qua dần sau khi giải thích cả cạ s、si、ì được lợi rất nhiều có thể đoán trước đến sau ngày hôm nay cả cạ s、si、ì đao thuật tuyệt đối sẽ lại bên trên một cái cấp bậc đến lúc đó liền xem như đối mặt tinh anh thượng nhẫn n ỉ giả cũng không phải không có lực đánh một trận bất quá học xong đao thuật về sau cả cạ xì、si、lại bắt đầu trầm mặt lại do dự thật lâu cả xì、si、rốt cục đối dần mở miệng tiền bối ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi nói đi tiền bối người cảm thấy cổ nộ hạ thế nào lần này bởi vì không có đạt được cổ nộ hạ trợ giúp nếu như không phải dần đột nhiên xuất hiện cả cạ s ỉ cái này cái mạng nhỏ liền muốn viết gì c h ú t ở đây rồi loại tình huống này cả cạ s ỉ làm sao có thể không đúng cổ nộ hạ xuất hiện một chút ý nghĩ nếu như đổi một người cả cạ s ỉ cũng sẽ không đem vấn đề này hỏi ra đáng tiếc là hiện tại bốn đời cựu cực nhọc mại đã chế tử tăng thêm ố bị tổ cùng d i n chết đi cổ nộ hạ cơ hồ ngoại trừ gai cả cạ xỉ cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì quá người thân cận mà dần khác biệt dần là cha mình bằng hữu t ă n g thêm dần một mực d ạ y cả cả xì đa thuật quan hệ của hai người mấy hồ đã đạt đến sư đồ quan hệ tăng thêm dần cũng không phải là cỗ nộ hạ người cho nên cả cả xì mới có thể hỏi ra vấn đề này ngoại trừ dần cả cả xì cũng không cách nào hướng người khác hỏi vấn đề này cỗ nộ hạ sao dần n i ế t miệng lên một vòng tiếu dung cả cả xì ngươi là đang do dự sao do dự hiện tại cỗ nộ hạ còn có đáng giá hay không được ngươi bán mạng nghe được bắt dần cả cà xì trong mắt con ngươi bỗng nhiên r ụ c lại do dự một lúc lâu sau hắn vẫn gật đầu tiền bối còn xin chỉ điểm ta tiếp xuống nên làm như thế nào cả cả、xì. Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ bị thôn của chính mình chỗ phản bội vấn đề này chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp nhận cả ca si ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy tam nhẫn bọn hắn vì sao lần lượt trốn đi cả ca si giật giật b ờ m ô i nhưng vẫn là không có nói ra hoặc là đổi cái vấn đề đi liền nói trước mắt lời nói ngươi nói nếu như trước đó cựu vị tri loạn phát sinh thời điểm đạn dồ ạ bủ xuất hiện sẽ như thế nào nghe được dần cả ca si con mắt đ ố n g nhiên có rụt lại. Lúc, này, hắn đột nhiên nhớ lại lúc ấy đúng là không thấy được rụt người xuất hiện nhìn xem cả ca si bộ dán giật mình dần tiếp tục hạ manh liệt、liệu. nếu như ta cho ngươi biết kỳ thật đời thứ ba cũng sẽ thi quỷ phong tận âm dương s ỉ kỳ gì đâu ngươi nói vì cái gì hắn muốn hy sinh tuổi trẻ mỹ nạ tổ mà không chỉ dùng của mình cái kia giản mua sinh mệnh phong ấn c i u vĩ đúng trước đó ta còn chứng kiến một kiện chuyện thú vị lao sư của ngươi b ố n đ ờ i hồ ca nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ hài tử tựa như là bị ngược đãi đâu ha ha n h ọ như vậy hài tử vậy mà cũng bị cựu thị trên thân bị bảo mẫu làm ra vết sẹo thế nhưng là ngay cả ta xem đ â u có điểm tâm kinh đâu còn có ngươi vì sao lại dạng này vì cái gì đời thứ ba không phải người trợ giút ngươi rất đơn giản bởi vì bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy cái thứ hai nanh trắng xuất hiện mà thôi cái này cô nô hạ đã mục nát ta dần không có nói một câu cả cà s、si、ì trên mặt liền trắng bên trên một điểm nhưng mặc kệ dần nói thế nào hắn lại vẫn không có mở miệng phủ định cô nô hạ nhìn ra được đối với cô nô hạ cả cà s、si、ì còn là có rất cảm tình sâu đậm dù sao đây là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là hết thể lấy cô nô hạ lợi ích làm trọng mặc dù dần nói rất rõ ràng nhưng cái này còn không có cách nào để hắn từ bỏ cô nô hạ thấy cảnh này dần trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc cả cà xì、si, nói thật cho ngươi biết đi ta dạy ngươi nhiều như vậy tự nhiên cũng có được mục đích của ta nếu như nói ta là trong lúc vô tình lại tới đây cứ u ngươi chắc hẳn ngươi cũng sẽ không tin tưởng trên thực tế ta đúng là chuyên môn tới cứ u ngươi về phần mục đích thôi đi đương nhiên là hy vọng ngươi có thể làm việc cho ta đương nhiên ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng có lẽ ngươi hẳn là gặp một người về sau lại nói cho ta biết đáp án của ngươi a nói xong dấn vừa quay đầu đối trong rừng cây nhàn nhạt mở miệng ra đi chắc hẳn ngươi cũng rất muốn gặp hẳn a ngay lúc dần cả cạ xị ngay cả vội ngẩm đầu hướng trong rừng cây nhìn lại khi cạ cạ xì nhìn thấy trong rừng cây người kia quen thuộc tướng mạo lúc cạ cạ xì toàn thân đột nhiên chấn động chỉ gặp người này có mái đầu bạc trắng lúc này nhìn về phía cạ cạ xì trong ánh mắt tràn đầy tự ái người này chính là dần dùng nành trắng linh hồn triệu hoãn đi ra dung hợp nành trắng ký ức nành trắng chương ba mươi mục tiêu họ rộ xị mã nhìn trước mắt so với trong trí nhớ dài lớn hơn rất nhiều cạ cạ xì hạ tạ cù xạ c mọ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười đã lâu không gặp cạ cạ xì nghe được cái này thanh âm quen thuộc cạ cạ xì cái mũi chốt chua, chua con mắt lập tức liền bỏ lên nhìn xem hai người dáng vẻ dần chậm rãi quay người rời đi bởi vì hắn biết hai người đón lấy bên trong chịu định có rất nhiều lời muốn nói rất nhanh hai giờ đi qua theo hai giờ đi qua sắc trời cũng dần dần tối xuống mà lúc này chờ đợi đã lâu dần cũng rốt c ụ c đợi đến c ạ c ạ sĩ cùng hạ tạc xạ c ụ mò nói xong rồi lời nói vậy hạ c ạ c ạ sĩ nguyện ý sau này đi theo tại ngài nhìn xem quỳ một gối xuống tại trước người mình c ạ c ạ sĩ,、si, dần ánh mắt lộ ra một tia ý mừng tán thưởng nhìn thoáng qua một bên mịm cười hạ tạc xạ cù mò đứng lên đi cả cà xỉ、si, ta tiếp nhận ngươi thuần phục keng nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng mười điểm cống hiến nghe được nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở âm thanh dân nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần gần nhất đi qua cựu vĩ nhiệm vụ chạm giết tử thần hình chiếu nhiệm vụ cùng cả cạ s ỉ các loại một hệ liệt nhiệm vụ dân đã thu được năm vạn sáu n g h n điểm c ô n g hiến nếu như không phải là bởi vì triệu hoán hạ tác x ạ cụ mò cùng ổ bị t ổ bỏ ra mười nghìn điểm c ô n g hiến nhưng cho dù là như thế bây giờ dân điểm cống hiến cũng đi tới bốn mươi bốn nghìn đại quan chỉ cần lại hoàn thành một cái ban thưởng không quá kém nhiệm vụ cái kia liền vẫn có thể tiến hành quân đoàn giúp thưởng tại đem cả cạ sĩ ký nhập người ngoài biên chế quân đoàn cam đoan nó sẽ không có phản biến về sau dần phân phó cả cạ sĩ để hắn tiếp tục tại c ổ nổ hạ ẩn dấu đi dù sao hiện tại cả cạ sĩ tại c ổ nổ hạ còn có không sai thanh danh đối dần hoàn thành những nhiệm vụ khác cũng có được rất nhiều trợ giúp mà nhanh t r ắ n g thì là bị dần đi an bài thiết quốc dù sao ổ n tìm sợ dìm quân đoàn tại cao đoàn về mặt chiến lược có khiếm khuyết có nhanh t r ắ n g đ ề n b ủ chắc hẳn cũng lại càng dễ âm thầm thu phục quốc gia khác giao phó xong hai người về sau dần cũng không có lưu thêm trực tiếp lách mình rời đi bất quá lần này dần cũng không phải là về cỗ nỗ hạ mà là hướng về một nơi khác chậm lần này dần cũng không phải chuyên môn vì cứu cả cạ sĩ mới ra cổ nố hạ phải nói cứu cả cạ sĩ chỉ là thuận tiện dần lần này đi ra mục đích chủ yếu là hoàn thành một cái khác nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ thu phục trong truyền thuyết tam nhận thứ nhất tỏ r ộ xi mã nhiệm vụ ban thưởng mười lăm n g h n điểm cống hiến ba ngày sau trong m ậ t thất nam tử tóc đen chính một mặt hưng phấn mà đối thí nghiệm đài chỉ gặp nam tử này có một đầu nhu thuận tóc đen trên lỗ hai mang theo một cái màu tím câu ngọc bộ dáng vòng hai trên mặt anh tuấn bởi vì sắc mặt qua trắng mà có vẻ hơi âm l u nếu như chỉ là xem tướng mạo nam tử tuyệt đối là hồ cả thế giới mỹ nam tử chỉ là lúc này hắn chuyện đang làm trên tay lại là như thế để cho người ta phản cảm chỉ gặp lúc này nam tử trước người trên bàn giải phẫu nằm rõ ràng là một người sống với lại cái này người sống lúc này lồng ngực đã hoàn toàn bị c ắ t mở thông qua cái kia mở ra lồng ngực thậm chí có thể nhìn thấy cái kia không ngừng khiêu động trái tim nhân thể thí nghiệm không sai chính là giới nghỉ ra bên trong nổi tiếng xấu thân thể thí nghiệm hơn nữa còn là dùng người sống mà nam tử tóc đen lúc này động tác lại là rất nhuẩn nhuyễn phản phất đã làm qua chục triệu lượt những chuyện tương tự nhìn trước mắt vẫn như cũ còn sống thí nghiệm tài liệu nam tử tóc đen có chút t u é t ra miệng không sai sinh mệnh lực nếu nói như vậy nói xong nam tử tóc đen con mắt có chút neo h lại cẩn thận từ trong ngực lấy ra một chi ống nghiệm chỉ gặp chi này trong suốt ống nghiệm bên trong có nửa quản hơi mở màu xanh nhạt dịch ti tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống chất lỏng này có chút phát ra ánh sáng tản ra mê người q u a n mang nhìn xem ống nghiệm bên trong màu xanh nhạt dịch ti cho dù là nam tử tóc đen cũng hơi có chút thì đau nhưng là rất nhanh hắn vẫn là đem thí nghiệm tài liệu miệng đầy ra đem ống nghiệm bên trong d ị ti chậm rãi đổ đi vào à, nhưng là rất nhanh. ngay tại n h ạ t chất lỏng màu xanh biết bị thí nghiệm trên đài người kia uống hết về sau tiếng kêu thảm thiết của hắn lập tức liền tại phòng thí nghiệm này bên trong văng lên a z ế t t a z ế t t a thí nghiệm trên đài nằm nam tử tiếng kêu thảm thiết là như thế thế thảm liền phảng p ấ t lúc này hắn chính nhận lấy địa ngục tàn khốc nhất hình phạt mà nam tử tóc đen nhìn trước mắt cái này có thể để người bình thường dùng mình tình huống chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào trên mặt ngược lại lộ ra thần sắc mong đợi a đột nhiên thí nghiệm trên đài nam tử thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn cái kia nguyên vốn có chút thân thể gầy yếu trong nháy mắt vậy mà bành trứng lên thậm chí cái kia nguyên bản gầy cơ hồ là da bọc xương cánh tay cũng trong nháy mắt biến thành đại lực sĩ cường tráng cánh tay nhìn xem một màn này nam tử tóc đen con mắt càng ngày càng sáng tên lạc nhưng vào lúc này một đạo thật nhỏ thanh âm lại xuất hiện ở nam tử tóc đen trong thai nghe được thanh âm này nam tử tóc đen có chút n h í u n h í u mày quả nhiên đúng vào lúc này thí nghiệm trên đài nam tử cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên trở nên cao theo tiếng kêu thảm thiết càng phát ra thê lương hắn mặt ngoài thân thể vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách vẹn vẹn trong t r ớ c mắt thí nghiệm trên đài nam tử thân thể liền trở nên thùng trăm ngàn lỗ. thân thể giống như là bị một loại nào đó kinh khủng lực đạo sẽ rách lấy thân thể trong nháy mắt liền đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng theo trên thân thể vết rách không ngừng gia tăng nam tử trong cơ thể vết dịch cũng trong nháy mắt phảng phất không cần tiền phun ra le đi ra chỉ một lát sau toàn bộ thí nghiệm đài liền hoàn toàn bị tơi ư nhộn đỏ trong không khí cũng nhiều một cỗ mùi tanh hôi mà cùng lúc đó nam tử thanh âm cũng dần dần yếu ớt xuống dưới tùy theo cùng một chỗ biến yếu còn có khí tức của hắn vẹn vẹn không đến một phút trên bàn thí nghiệm nam tử liền cũng không có tiếng thở nữa trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi cũng ngưng kết lại lại thất bại a nhìn trước mắt đã tri nam tử tóc đen hơi có chút thất vọng mở miệng nói xong xem ra cái này nghiên cứu phương hướng vẫn là không đúng caputo đem thi thể xử lý xuống nam tử tóc đen cũng không quay đầu lại nói xong nhưng là rất nhanh nam tử tóc đen liền híp mắt lại sau đó đ ô n g nhiên xoay người qua tiềm ảnh xạ thủ theo nam tử tóc đen mở miệng từng đầu phun tinh lời ác miệng đột nhiên từ hắn trong cửa tay áo trôi ra hướng phía phía trước liền nào h tới mà lúc này chẳng biết lúc nào trong phòng thí nghiệm vậy mà xuất hiện một cái mang trên mặt như gió xuân ấm áp tiếu rung người trẻ tuổi tại người tuổi trẻ bên người cái kia bị nam tử tóc đen gọi là cá bụ tổ ước t r ư ừ n g tám chín tuổi đeo kính thiếu niên chính một mặt trắng bệnh run lệ bẫy mắt thấy cái này vô số ác miệng liền muốn đem người trẻ tuổi cùng cá bụ tổ mai táng thời điểm nam tử tóc đen lại đột nhiên phát hiện người tuổi trẻ trước mắt cùng cá bụ tổ vậy mà biến mất họ dồ sĩ m a r như thế đối đãi thủ hạn chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn đối ngươi sinh lòng oán hận à? tại cái này lúc này họ dồ sĩ mars a u lưng vang lên dần cái k ê u bình thản thanh âm nghe nói như thế họ dồ sĩ m a r trong lòng giật mình bất quá trên mặt lại là chậm rãi nợ nụ cười xoay người con mắt có chút neo lại cẩn thận đánh giá người tuổi trẻ trước mắt. chương ba mươi mốt thần phục hoặc là chết không biết các hạ đến t h ă m ta làng âm thanh có gì muốn làm nhìn trước mắt dần họ rồ xì mạt có chút híp mắt lại ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm t h ầ n sắc đúng như một cái phản phất để mắt tới con mồi như rán đ ầ u cảm thụ được họ rồ xì mạt thân bên trên truyền đến bất thiện khí t ứ c dần vẫn như c ũ duy trì mỉm cười về phần ta là ai đó cũng không phải quá trọng yếu lần đầu gặp mặt ta có thể cho ngươi hai lựa chọn cơ hội a cơ hội gì nói nghe một chút họ rồ xì mạt h ơ i gợi lên k h o a miệng phản phất là nghe được cái gì có ý tứ sự tình rất đơn giản ta nhìn chúng nghiên cứu của ngươi năng lực ngươi có thể lựa chọn th hoặc là chết dân lời nói rất bình thản liền phản phất nói không phải quyết định sinh tử của một người mà là hôm nay cơm tối ăn cái gì nghe được dần họ rồ xị mạn trong mắt c á i kia dựng thẳng phản phất loài rắn con n g ư ờ i trong nháy mắt co và bốn chín bảy dưới sau đó họ rồ xị mạn gái kia thanh â m khàn khàn văng lên ha ha xem ra bản thân từ cổ n ổ hạ phản bội chạy trốn về sau có ít người đã quên đi ta là dạng gì tồn tại đâu cự t u y ệ t sao nghe được họ rồ xị mạn dân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy họ rồ xị m ạ tính cách hắn làm sao lại nguyện ý chịu làm kẻ dưới nếu như hắn thật là người như vậy nguyên bản nội dung cốt t r u y ệ n bên trong hắn liền sẽ không đội phản hạ cả xù kỳ tổ chức trên thực tế nguyên bản dần cũng không có ý định thông qua dùng loại phương thức này thu phục họ rồ si mãs mà họ rồ si mãs sở tác sở vi cũng hoàn toàn ở dần trong dự liệu vạn xà la trận thừa dịp dần lúc nói chuyện họ rồ si mãs đột nhiên phát động công kích trong nháy mắt vô số cự xà đột nhiên từ họ rồ si mãs trong miệng phun r a le đi ra trong c h ư ớ c mắt toàn bộ phòng thí nghiệm liền biến thành rắn hải dương liền phản phất dần tiến vào hăng rắn họ rồ si m ã vốn cũng không phải là từ trước đến nay cũng loại kê quang minh chính đại tính cách đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đạt tới mục đích quá trình không trọng yếu đã từng gặp qua d ầ n cường đại họ dồ s i mã nhưng không chuẩn bị cùng dần công bằng một trận chiến đang sử dụng r a vạn xà la trận về sau họ dồ s i mã vẫn không có d ừ n g tay hợi tuất dâu thân chưa thông linh chi thuật Phanh. theo một trận to lớn x ư ơ n g mù vang lên một đầu chiều cao trăm mét cự xà đột nhiên xuất hiện ở trong mặt thất nó xuất hiện trong n g á y mắt cả cái cự đại phòng thí nghiệm trọn vẹn bị thân thể của nó chiếm cứ một phần năm đây chính là họ dồ sĩ mã thông linh thú m ẹ đạ họ dồ sĩ mã làm gì lại đem ta triệu hoán mà đến ngươi có tin ta hay không ăn ngươi mẹ đ ã không hề giống từ trước đến nay cũng cóc lao đại và xù nạ con sen tính cách rất là đặc biệt xuất hiện trong nháy mắt hắn cũng không phải là trực tiếp giúp họ rổ xì mạt chiến đấu mà là trực tiếp uy hiếp họ rổ xì mạt cái chủ nhân này nghe mẹ đ ã họ rổ xì mạt dỗi ra cái kêu phảng phất lưới rắn buồn nôn lưới tủ liếm môi một cái một trăm cái tế phẩm nghe nói như thế mẹ đ ã trong mắt sáng lên bất quá vẫn là do dự một chút họ rổ xì mạt ngươi sẽ không coi là chỉ là một trăm cái tế phẩm liền muốn để cho ta đối phó trước mắt cái tên này khó dây dựa、à. mặc dù mẹ đạ không cách nào cảm nhận được dần khí thế trên người nhưng là Từ t hỏ dồ si mà r ậ nghe địa sẵn s n à đón đ con ị vẻ、si、m ặ được có hai trăm cái tế phẩm mẹn đạ trong mắt cũng là vui mừng vội vàng đáp ứng xuống mà một bên khác nhìn thấy họ rồ si mật triệu h ắ n mẹn đạ cùng sử dụng vạn xà la trận về sau dần vẫn như c ũ không có động tác gì thậm chí trên mặt cũng còn duy trì trước đó cái kiệt để cho người ta như gió xuân ấm áp tiếu dung mà tại bên cạnh hắn mang theo kính mắt cạ bụ tổ trên mặt đã trắng bệnh một mạnh mặc dù cả bụ tổ về sau có thể nói là một cái có thể quấy hồ cả thế giới phong vân nhân vật mà bây giờ hắn cũng chẳng qua là một cái bảy tám tuổi hài tử mà thôi rốt cục chuẩn bị xong chưa nhìn thấy họ rồ x i m a đem mẹn đạ kêu gọi ra dần mỉm cười nhẹ g i ọ n g mở miệng n g h e được dần họ rồ x i m a trong mắt hơi h í p trực tiếp đối mẹn đạ liền phân p h ố nói mẹn đạ giết hắn có hai trăm cái tế phẩm dụ hoặc mẹn đạ chỗ nào còn quản cái khác tại họ rồ si m a hạ lệnh về sau nó lập tức liền mở ra miệng rộng hướng phía dần lao đến cùng lúc đó vạn xà la chợt bên trong hàng ngàn hàng vạn đầu ác miệng cũng đối với dần cùng nhau phát động công kích thấy cảnh này cả bụ tổ nhịn không được toàn thân run dày lên trong mắt xuất hiện hoảng sợ tới cực điểm thân sắc hắn cũng sẽ không coi là họ rổ xì mà dễ x sẽ bởi vì chính mình tồn tại mà lưu thủ ta sẽ bị họ rổ xì mà đại nhân giết chết ngay tại cả bụ tổ nghĩ như vậy thời điểm dần rốt c ụ c đ ộ n g quả nhiên vẫn là muốn dùng nắm đấm giải quyết sao nói xong dần trên thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa trong chốc lát một vòng kim sắc từ dần sợi tóc chỗ xuất hiện sau đó cái này bôi kim sắc lấy một cái tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền đem dần tóc hoàn toàn nhiễm thành kim sắc đồng thời bắt đầu dự ngược lên trước h e đó dần giết chết tử thần chuyện này náo ra manh động cũng không nhỏ không thua kém một chút nào bốn đời tử vong đưa tới phóng ba cũng là bởi vì chém giết tử thần chuyện này không biết dần tính danh đám người cho dần quan lên thí thần giả xương hảo mặc dù chuyện này bởi vì đời thứ ba nghiêm lệnh cũng không có trắng trợn truyền bá có thể họ rổ x ì ma tình báo lại như thế nào lại không biết cũng là kịp phản ứng trong chấp nắng này họ rổ x ì ma đột nhiên có một loại m u ố n muốn chạy trốn xúc động đây chính là ngay cả thần đều có thể chém giết tồn tại như thế nào là mình có thể chiến thắng ngay tại họ rổ x ì ma nghĩ đến những ngày thời điểm không tam cũng không rõ ràng dần sự tích mẹn đã công kích cũng đến nhìn xem mặc dù bạo phát to lớn khí thế nhưng vẫn như c ũ không nhúc n í c h dần mẹn đã ánh mắt lộ ra hí ngược thân sắc tiểu quỷ sợ sao đã dặn này vậy liền để bản đại gia ăn n g ơ i tốt yên tâm Thống h k sau đó mẹ đã đột nhiên cảm thấy mình ngoài miệng đau xót sau đó nó liền phát hiện bị mình cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo cự răng nọc lớn vậy mà trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt dần nổ xuống chương ba mươi hai chém giết họ rồ xi mạt t răng độc bị rút ra mẹ đã lúc này liền thống khổ gào thét một tiếng nhưng sau đó mẹ đã trong mắt lóe lên một vòng ngắn độc thân thể khổng lồ một cái hướng phía thân ở giữa không trung dần cuốn đi lấy mẹ đ ã cái k i a thân thể khổng lồ nếu như người bình thường hoặc là liền xem như đ ờ i thứ ba bị nó c u ố n lên chỉ sợ cũng chạy không thoát không được đứt gân gãy xương hạ tràng mà dần lúc này cũng giống như bởi vì thân ở không trung không cách nào di động quan hệ mắt thấy là phải bị mẹ đ ã cái đôi u cô tới cảm nhận được loại tình huống này mẹ đ ã trong mắt nhân tính hóa lộ ra một tia giải hận tân sắc nhưng vào lúc này dần trên mặt lại là xuất hiện một vòng nụ cười quỷ dị chẳng lẽ ngươi không rõ vừa rồi ta đã là hạ thủ lưu tình sao đối với dần câu nói này mẹ đ ã lúc này còn không thể nào hiểu được bất quá sau một khắc nó liền hiểu chỉ gặp dần trên không trung căn bản không có né tránh mặc cho từ mẹ đ ã đem mình cuốn lại mẹ đ ã còn đến không kịp cao hứng sau một khắc mẹ đ ã liền phát hiện bị thân thể của mình quân chúng dần phán g phất như là một khối tấm thép không đơn giản so tấm thép còn cứng rắn tại mẹ đ ã cái này thân thể to lớn giới liền xem như tấm thép mẹ đ ã cũng có thể dễ dàng chen thành một khối sát vụn nhưng lúc này vậy mà mặc kệ mẹ đạ dùng lực như thế nào đều không làm gì được dần dù là tháng một năm một một tơ mờ không khỏi mẹ đã liền nghĩ tới vừa rồi dần câu nói kia trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu quả nhiên nhưng vào lúc này dân mở miệng đã ngươi không có biện pháp bắt ta vậy kế tiếp liền đến thiên ta nói xong chỉ gặp la thiên s o n g tay hơi dùng lực một chút mẹ đã lúc này cái kia giống dây thừng bao phủ đẻ xuống dần thân thể thân hình khổng lồ vậy mà liền như thế bị dễ dàng đ ẩ y ra sau đó dân nhẹ nhõm bắt lấy mẹn đ ã cái đôi sau đó sau đó dần liền giống như là một đứa bé chơi đùa tùy ý không có kết cấu gì dắt m ẹ đạ thân thể vung rõ ràng nhìn qua dần giống như căn bản vô dụng cái gì lựa đạo nhưng dưới tình huống như vậy mẹ n đạ cái kia thân thể khổng lồ vậy mà liền như thế bị dần trực tiếp vung mạnh đến giữa không trung ba ầm ầm lúc này mẹ n đã tựa như là cùng dần đổi dưới vị trí liền phảng phất dần mới là tự nhân mẹ n đạ mới là phổ thông tiểu x à bị dần tùy tiện dẫn theo cái đôi vung lên sau đó lại n ặ n g nặng cằn g xuống đất ba ba ba ầm ầm ầm ầm vẹn vẹn chỉ ngã mấy lần mẹ n đạ cái kia nguyên bản còn tràn đầy cuộc ngạo biểu lộ liền lập tức đổi thành hoảng sợ tại dần cái kia to lớn lực đạo dưới mẹ đạ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng chỉ có thể mẹ ắ t mẹ đã lại là trùng điệp một cái ném xuống đất trực tiếp trên mặt đất tấn ra một đạo cự đại huyết tấn nhìn xem dần lại phải xách từ bản thân lại đến một cái mẹ đã nhịn không được đánh run một cái ánh mắt toán độc nhìn thoáng qua họ rổ xi mã tức giận mở miệng họ rổ xi mã nếu như hôm nay ngươi không chết ta sẽ không bỏ qua ngươi nói xong mẹn đạ vậy mà trực tiếp giải trừ thông linh chi thuật theo một đám khói trắng bốc lên mẹn đạ thân thể khổng lồ kêu biến mất tại trong phòng thí nghiệm mà một bên khác nhìn trước mắt dần không khoa học dùng bạo lực như vậy phương thức của luận mẹn đạ họ rồi ị maz cũng không nhịn được toàn thân khẽ run r u dậy mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền làm bất phía sau lưng của hắn lúc này nghe được mẹn đạ lời nói về sau họ rồi ị maz không kịp xoắn suýt mẹn đạ sự t ì n h mà là đem thân thể trước tiên liền biến thành lấy ngàn má tính tiểu xả điên còn hướng ra phía ngoài chạy thục mạng hôn đản trên thế giới này làm sao có thể còn có loại tồn tại này lúc này họ rồ xỉ mạt chỉ muốn trốn được xa xa tốt nhất vĩnh viễn đừng lại nhìn thấy dần loại tồn tại này ở đâu là hắn có thể trêu chọc một bên khác nhìn xem họ rồ xỉ mạt biến thành lấy ngàn m à tính tiểu x a chạy trốn cho dù là dần cũng không cách nào trong nháy mắt từ nhiều như vậy tiểu x a bên trong tìm tới có kèm theo họ rồ xỉ mạt linh hồn một con kia không thể không nói so với chạy chối chết b ả n sự chỉ sợ hổ cả thế giới bên trong họ rồ xỉ mạt dám xưng thứ hai liền không ai dám xưng thứ nhất họ rồ xỉ mạt ra hỏa này thế nhưng là cái chết đều có thể lưu có hậu thủ phục sinh tồn tại bất quá dân mặc dù không cách nào trong nháy mắt từ những này tiểu xà bên trong tìm ra họ rổ xì mà cái này cũng không đại biểu dần liền lấy họ rổ xì mà không có biện pháp nhìn trước mắt điên cuồng chạy trốn tiểu xà dân n é t miệng lên một vòng đẹp mắt tiểu dung sau đó chậm rãi rôi ra tay phải bày mở tay ra t r ư ở n g vạn tượng thiên dẫn đột nhiên một cỗ c u ầ n bão hấp lực đột nhiên từ dần trên tay đối chung quanh điên cuồng t ứ n g ư ợ c tại cái này cỗ hấp lực cường đại dưới ngay cả phòng thí nghiệm vách tường cũng bắt đầu phản g phất lung lay sắp đổ lắc lư húng chi những cái kia tiểu xà vẹn vẹn trong nháy mắt nguyên bản còn điên cuồng chạy trốn tiểu xà liền ngừng cũng không phải nói những n à y tiểu xà liền đình chỉ chạy trốn mà là bất kể những n à y tiểu xà như thế nào đong đưa thân thể của mình nhưng chúng nó đều không thể lại tiến lên trước một bước thậm chí nếu như không phải những n à y tiểu xà điên cuồng dùng răng nhọn c ắ n mặt đất bọn hắn lúc này sớm đã bị cái kia c ô hấp lực hấp xả bất quá mặc dù bọn hắn rất cố gắng dây r u ộ n nhưng lại như thế nào địch nổi vạn tượng t h i ê n dẫn theo dần trên tay hấp lực chậm rãi tăng cường những n à y tiểu xà cũng không thể kiên trì được nữa n a o n h a o từ trên mặt đất bay lên hướng về dần trong lòng bàn tay bay tới tại cái này mấy ngàn đầu tiểu xà bên trong một đầu nhìn qua cùng cái khác tiểu xà cũng không khác biệt quá lớn tiểu xà trên mặt đột nhiên xuất hiện nhân tính hóa vẻ mặt sợ hãi ba trăm chín mươi mà cái này một vòng dị dạng cũng trong nháy mắt bị dần bắt được xem ra ta đã tìm tới ngươi nữa nha nói xong d ầ n vung tay lên một cái đầu kia hơi khác thường tiểu xà liền đã rơi vào dần trong tay bị d ầ n bắt lấy về sau tiểu xà cũng không có yên t ĩ n h xuống mà là điên c u ồ n g giấy g i a thấy cảnh này dần trong mắt lóe lên một tia l ã n h sắc còn tại chấp mê bất n ộ a đã dặn này dang dắt theo một trận rất nhỏ vang tiếng vang lên dần đúng là trực tiếp bóp chết ở trong tay tiểu xà theo tiểu xà đầu bị bóp nát sinh mệnh lực ngoan cường tiểu xà còn vùng vây mấy giây nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh trở lại trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất họ rồ xì maz chết mà theo đầu này tiểu xà chết đi chung quanh cái kia mấy ngàn đầu nguyên bản còn đang không ngừng r y rụa tiểu xà cũng giống như đột nhiên bị rút lấy linh hồn cái kia v ặ n vẹo thân thể trong nháy mắt liền đình chỉ bọn chúng đúng là trong nháy mắt toàn bộ chết nhìn trong tay đã chết đi tiểu xà dần trên mặt cũng không có cái gì tiếp mới hoặc là đáng tiếc biểu lộ đối với họ rồ si m a cái này hổ cả thế giới nhà khoa học dần xác thực rất thương thức bất quá thưởng thức thì thưởng thức cái này cũng không đại biểu dần liền có thể cho phép hắn làm trái ý chí của mình cùng thu phục một cái không nghe lời thù hạ còn không bằng trực tiếp giết chương ba mươi ba triệu hoán em hạ đã cùng họ rồ si mạc đương nhiên cái này cũng không đại biểu dần giết họ rồ si mạc liền không cách nào hoàn thành thu phục họ rồ si mạc nhiệm vụ này trên thực tế dần sớm có kế hoạch ken kiểm tra đến chủ ký sinh chung quanh có được họ rồ si mạc linh hồn phải t r ă n g lựa chọn hấp thu hấp thu ken họ rồ si mạc linh hồn hấp thu thành công đã giải tòa triệu hoán mời chủ ký sinh tại công văn cửa hàng xem xét không để ý đến một bên đã bị dọa đến hoang mang lo sợ cả b ụ tổ dần trực tiếp mở ra hệ thống bảng tiến nhập cửa hàng keng phải chăng lựa chọn triệu hoán họ rồ xi mã lần này triệu hoán tiêu hao 7.500 điểm c ô n g hiến có được cỏ rồ xi mã linh hồn đã giảm 50%. lựa chọn triệu hoán keng triệu hoán thành công theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên dần trước người lập tức liền xuất hiện một vệ kim quang sau đó họ rồ xi mã thân ảnh chậm rãi từ kim quang bên trong hiện hiện keng nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng một m ư điểm cống hiến ngay được hệ thống nhắc nhở âm thanh dân khoe miệng xuất hiện tiểu dung quả nhiên có thể d ạ n g này trước đó nhìn thấy họ r ổ xì m ặ t nhiệm vụ thời điểm dấn liền minh bạch nhiệm vụ này nếu như dựa theo bình thường lưu trình lời nói cũng không phải là song dễ dàng như vậy thành họ r ổ xì m ặ t tính cách quá mức tiền đạo đồng thời hắn thủ đoạn bảo mệnh thật sự là quá mạnh lấy họ r ổ xì m ặ t tính cách dần nếu như dựa theo bình thường quá trình muốn thời gian ngắn thu phục có r ổ xì m ặ t cơ hội là không thể nào liền xem như xuất gia có thể hấp dẫn đó rồ xì mạt vĩnh sinh phương pháp cũng giống vậy coi như họ r ổ xì mạt mặt ngoài thần phục nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không thần phục mình không có trung tâm thủ h ạ dân như thế nào yên tâm sử dụng thế là dân mới dùng bây giờ loại phương pháp này thông qua giết chết o r o simas sau đó lợi dụng nó linh hồn tiến hành triệu h á n bởi vì có hệ thống tồn tại o r o simas trung tâm có thể đạt được c a m đoan mặc dù sẽ bởi vậy tổn thất một chút điểm c ô n g hiến nhưng so với lãng phí đại lượng thời gian dân tình nguyện kiếm ít một điểm c ô n g hiến một bên khác o r o simas phục sinh về sau trên mặt cũng là một mặt mộng bức biểu lộ cái này nhìn xem o r o simas lại xuất hiện c ạ bụ t ô cũng là một mặt hoảng sợ mặc dù cả bụ tổ không rõ dần là làm sao làm được nhưng cái này không trở ngại hắn biết một sự kiện cái kêu chính là trước mắt nam tử tóc vàng này giết chết họ rồ si maz đồng thời thông qua mình không thể nào hiểu được phương thức một lần nữa triệu h o á n ra họ rồ si maz nhìn trước mắt dần họ rồ si maz trong mắt có chút phức tạp do dự hồi lâu tại hệ thống không chế giới họ rồ si maz vẫn là chậm rãi quỳ một gối xuống tại dần trước người họ rồ si maz gặp qua bệ hạ nhìn thấy họ rồ si maz lúc này bộ dáng dần trên mặt xuất hiện hài lòng thân sắc khe gật đầu đứng lên đi vâng bất quá họ rồ si maz sau khi đứng lên trên mặt lại là xuất hiện muốn nói lại thôi biểu lộ ngươi là muốn hỏi ta đến cùng dùng phương thức gì phục sinh ngươi cái này đúng vậy bệ hạ chẳng lẽ ngài là thần linh không thành dân khoe miệng có chút dơ lên thần linh sao tạm thời không phải tạm thời nghe được hai chữ này họ rổ xị maz trong mắt bạo phát một trận tinh quang nhìn về phía dần ánh mắt phảng phất như là nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo tại loại ánh mắt này dưới dân mỉm cười ta tìm ngươi đến chính là vì chuyện này nói xong d â n đi tới một bên thí nghiệm chiến kệ từ phía trên dễ dàng b ẻ một khối đầu gỗ về sau t ạ i họ rổ xị maz cùng cả bụ tổ ánh mắt khó hiểu dưới hướng phía đầu gỗ bên trong rót vào một điểm thần tính lực lượng ngay tại thần tính lực lượng rót vào đầu gỗ về sau Cục gỗ này đột nhiên liền phát sinh biến hóa cực lớn vẹn vẹn trong nháy mắt khối này đã có chút cổ xưa đầu gỗ vậy mà phán phất sống lại không liền là sống lại cái kia sớm đã không có trình độ tồn tại trên gỗ vậy mà trong chớp mắt mọc ra một mảnh nhỏ màu xanh lá lá cây cái này sao có thể chẳng lẽ đây là gỗ một đ ộ t không đúng ta cũng không có cảm nhận được chả cờ dạ ba động cái này trước mắt một màn này odosi mars thực sự không thể nào hiểu được nhìn xem odosi mars bộ dáng giật mình dân mỉm cười mở miệng không cần quá mức giật mình đây là thuộc về thần linh lực lượng ta lần này tới tìm ươi vì chính là để ngươi giúp ta xem một chút có cái gì đường tắt có thể đem loại lực lượng này chế tạo ra đương nhiên điểm này cùng ngươi nghiên cứu phương hướng có một chút chỗ tương tự bởi vì loại lực lượng này có thể để người ta vĩnh sinh nghe được vĩnh sinh hai chữ họ rổ xị mát trong mắt con ngươi trong nháy mắt biến thành giặc kim về sau hai ngày dần cũng không hề rời đi mà là cẩn thận thương lượng với họ rổ xị mát một phen không thể không nói đối với vĩnh sinh truy cầu họ rổ xị mát có vẻ hơi của nhiệt tại trong hai ngày này h ã n cơ hồ thậm chí đi ngủ đều không có ngủ không ngừng hướng dần trưng cầu ý kiến lấy có quan hệ thần lực hết thầy mà đem mình toàn dần cũng không có giữ lại, đem những nói có cho giữ gì mình biết hết thể toàn bộ đều nói cho họ lại, biết đều bộ r sau đó do dự một lát dần điều ra hệ thống bảng chủ k ý sinh phiệu đình d ầ n sở t h u ố c quốc gia thần la đế quốc thuộc địa t h i ế t quốc địa vị đế vương quốc gia đẳng cấp nhất lưu đế quốc quốc gia danh vọng cấp sáu thế giới hiện tại hô ca cấp dưới quân đoàn ni dạ ám sát chiến thuật bộ đội hộ đình m ư ơ i ba đội mặn dễ kỳ ổ xạ dìn cảng tiểu đội ạ d ẳ n ca bộ đội ổ tịm sợp dìm quân đoàn rất nhanh dân ánh mắt di động đến phía dưới cùng nhất trước mắt điểm c ô n g hiến 50.500. n h ì n t h ấ y 50.000 ơ i a mặt điểm c ô n g hiến dân nụ cười trên mặt nồng nặc rất nhiều hệ thống lựa chọn rút thưởng đã quyên góp đủ 50.000 điểm c ô n g hiến đã đầy đủ dần rút ra kế tiếp quân đoàn keng mời lựa chọn rút thưởng hình thức quân đoàn rút thưởng hoặc là cá nhân chuyên môn rút thưởng quân đoàn rút thưởng keng đã chọn chọn quân đoàn rút thưởng phải chăng bắt đầu rút thưởng rút thưởng rất nhanh cái kêu quen thuộc đĩa quay giao diện liền xuất hiện lần nữa tại dần trong mắt phản luận lê lút hát sắc kỵ sĩ、si、đoàn s ạ c ể u g ẳ n g no san a trang điểm vũ hội con nhẹ âm bộ kỵ sĩ không đầu độ lạc thật tốt phi tải h á c quản gia thắng n h i ễ c như là thường ngày không đợi dần thấy rõ tất cả t u y ệ n dây đĩa quay liền phi tốc chuyển động chờ đợi vài giây đồng hồ dần chậm rãi mở miệng ngừng rất nhanh đĩa quay liền ngừng lại vạn sự phòng h á c s á c kỵ sĩ đoàn thời gian dần qua đĩa quay tốc độ chậm lại sau đó kim đồng hồ đứng tại một cái tên bên trên đạ. nhìn thấy cái tên này dần trong mắt sáng lên có lẽ so với bản đầy đủ hộ đình mười ba đội ẹp h a đã năng lực phải kém hơn một chút nhưng so với trước đó ổ tìm sở dìm quân đoàn ẹp h a đã xác thực cường đại quá nhiều rất nhanh theo kim quang tiêu tán mười đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở dấn trước mắt thứ nhất cổ rồ t è sạ cuộc gặp qua bệ hạ thứ hai bạ r ù a gắng lủa sèn bẩn gặp qua bệ hạ thứ ba lưới đao chương ba mươi b ố hạ cụ cùng ký m i mạ rồ nửa tháng sau h ỏ a quốc ca ca cộ nộp hạ thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao trên đường một tiểu nha đầu giòn tan đối với một cái trên mặt luôn luôn treo cửa nhạt thanh niên mở miệ hỏi Chẳng b i ế tại t sao, sầu, sau sở sở nha Hai treo tiểu trên mặt một rất thiếu thể từ trên mặt thấy tiểu từ Tại người nơi khi rời đi dưới đầu luôn luôn ưu dung. vòng nàng nhìn này chính màn dần họ hạ đó rổ là vẻ cùng có cụ. xì ạ bên cạnh hai người còn có một cái một mặt lạnh lùng tiểu bất điểm ô nửa xuân n kì kì mi mạ rồ. tháng trước dần triệu hắn ẹn hạ đạ. đ em ẹn tạ đà an bài đến thiết quốc về sau d ầ n liền bước lên lữ trình đi tới thủy quốc về phần dần vì sao lại đến thủy quốc đó là bởi vì ổ tìm sợ d ì bên kia chuyển đến tin tức trước đó dần rời đi thiết quốc thời điểm cố ý để ổ tim sợ dìm bọn người đi thu thập cùng dần nhiệm vụ có liên quan người tin tức ngay tại dần tại họ r ổ xì mà nơi đó thời điểm ổ tim sợ dìm chuyển đến tìm được cái sở dĩ ạ s ở hạ cụ cùng kỳ mì mạ rộ tin tức cũng là bởi vì đây dân bỏ đi về cổ nộ hạ ý nghĩ mà là chạy tới đang tại nội loạn t h ủ y quốc t h ủ y quốc lúc này bởi vì chiến loạn nguyên nhân mọi người bắt đầu đối huyết k ế giới hạn người sở h ư u e ngại lên cũng chính là tại khoảng thời gian này số lớn có được huyết t ế giới hạn n h i dạ bị thanh trước ba t c ă n cứ ổ tim sợ dìm chuyển đến tình báo dân rất dễ dàng đã tìm được cái sở dĩ ạ sợ hạ cụ chỉ là lúc này sợ dùy ạ sợ hạ c ụ bởi vì chính mình năng lực bại lộ mẹ của nàng trực tiếp bị hắn vô c h i phụ thân mang tới thôn dân giết chết bởi vì nhìn thấy phụ thân của mình còn muốn giết mình hoảng sợ bên trong hạ cụ sử dụng huyết kế giới hạn giết chết tất cả mọi người ở đây khi dân tìm tới sợ dùy ạ sợ hạ cụ thời điểm trở thành cô nhi sợ dùy ạ sợ hạ cụ đang cùng một đầu hung á c chó giữ danh ăn tại cùng chó giữ tranh đoạt bên trong không n g u y ệ n ý sử dụng mình huyết kế giới hạn hạ cụ như thế nào là chó g ữ đối thủ chẳng những không có cấp được đồ ăn còn bị chó g ữ phản công làm cho mình đầy thương tích nhìn trước mắt trên mặt luôn luôn rất ôn nhu mà cười cười dần ải sợ gì ị ạ sợ hạ cụ nhớ mang máng ngày đó dần nói lời ngươi liền phải chết vì cái gì không sử dụng biết k ế giới hạ đâu sợ không c ẩ n thận đem cho giữ giết chết sao thật là một cái hiền lành nha đầu nhưng là ngươi biết tại trong chiến loạn thiện lương là không đáng nhất đến thứ nắm giữ sao không rõ tại sao mình sống sót cái kia tìm cái lý do là được rồi ngươi muốn trở thành công cụ của ta thật có lỗi ta không cần công cụ b ờ b ờ vờ nhưng ta có thể cho ngươi một cái lý do sống từ hôm nay trở đi ngươi liền vì ta sống a liên l ạ từ ngày đó trở đi a i sơ dù ý ạ sơ hạ cụ lý do sống liền biến thành dân cũng là bởi vì dân xuất hiện a i sơ dù ý ạ sơ hạ cụ một lần nữa có quần áo đẹp đẽ ngon miệng đồ ăn còn có một loại tên là cảm giác an toàn đồ vật còn nhớ rõ một tuần lễ t i ề n hai người trên đường gặp một đám cường đạo lúc ấy a i sơ dù ý ạ sơ hạ cụ còn muốn dựa vào chính mình ngăn chặn những cường đạo này để nhìn qua phảng phất không có chút nào sức chiến đấu dần rời đi khi đó a i sơ dù ý ạ sơ hạ cụ thậm chí làm tốt hy sinh chính mình c h u ẩ n bị xem như báo đáp t h n tình của hắn a ngay lúc đó sơ dù ý chuyện về sau hoàn toàn vượt qua sơ duy ạ sơ hạ cụ đ o á n trước ngay tại hạ cụ chuẩn bị dùng tính mạng của mình ngăn chở bọn này mạnh đến vì dần sáng tạo cơ hội chạy chỗ lúc dần giữ nàng lại đồng thời nói cho nàng một câu ta đã được đến nuôi dưỡng thủ lao của ngươi cho nên vấn đề này không cần ngươi tới làm ngươi chỉ cần h ả o h ả o còn sống là được rồi ngay tại dần nói xong trong nháy mắt nhìn không đến dần xuất thủ cũng là từ khi đó bắt đầu hạ cụ minh bạch vì cái gì dần nói hắn không cần mình khi công cụ của hắn bởi vì cuộc chiến đấu kia bên trong dần biểu hiện ra năng lực đơn giản phất thiên thần một dạng mười mấy cái cường đạo căn bản không có bất luận cái gì phòng kháng lực lượng liền bị dần chế tạo ra to lớn thiên thạch nệm thành thịt nát cũng chính là khi đó bắt đầu hạ cụ trở nên có chút bất an nàng không rõ dần nói tới thủ lao là cái gì với lại mình cũng chưa từng đã cho dần cái gì cái này khiến hạ cụ có chút bận tâm lo lắng loại này để cho người ta thoải mái thời gian chỉ chấp mắt liền sẽ biến mất Về vụ về phần phục thù nhiên là hệ thống nhiệm cho thưởng. thu hạ dần điểm công hiến, chỉ là vấn đề này, dần nói ban tới điểm tự đạt lao, là sau, cụ được được Đã so với hạ cụ bi thảm kinh lịch kỳ mỹ mạ rồ cũng không thua kém bao nhiêu h ã n tử nhỏ đã bị giam lại coi như vũ khí bồi dưỡng sống đơn giản cùng một ngôi nhà xúc không có cái gì hai loại tại cuộc sống như vậy bên trong liền ngay cả cơ bản nhất đồ ăn cùng quần áo đều thành kỳ mỹ mạ rồ khó mà với tới chân phẩm dưới loại tình huống này dân đang giải cứu ra bị giam giữ kỳ mỹ mạ rồ về sau cơ hồ chỉ là dùng một chút xíu ngon miệng đồ ăn liền đã thu phục được kỳ mỹ mạ rồ đồng thời lần nữa thu được ba điểm công hiến không thể không nói giống như là hạ cụ cùng ký mỹ mạ rồ dạng này người nếu như không thể gặp được một người tốt kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ rất bi th bởi vì từng có thống khổ kinh lịch cho nên bọn hắn sẽ gấp đội chân quý hiện tại có cảm ơn c h i tâm cũng không phải người bình thường có thể so sánh tại nguyên tắc bên trong hai người trung tâm cho dù là dần cũng có chút bội phục ó dần đề cử mặc dù lúc này là chiến loạn thời kỳ các thôn đều vì phòng ngừa mật thám tiến vào mà làm các loại chuẩn bị nhưng ở tiền tài mở đường dưới d ầ n vẫn là dễ dàng liền để hạ củ c ù n g kỳ mì mạ d ổ có được cổ nộ hạ hộ khẩu đương nhiên cái này cũng cùng hai người vốn là là tiểu hài tử có một ít quan hệ tăng thêm dần bình thường tại cổ nộ hạ bên trong cũng là thích hay làm việc thiện người cho dù là bình thường n h ị dạ cũng sẽ cho dần mấy phần mặt muối đi tại trên đường cái ngu sao mà không lúc đánh giá chung quanh nhìn qua đối cổ n ổ hạ hết thệ đều cảm thấy rất hứng thú mà kỳ mị mạ r ộ thì có vẻ hơi trầm mặc con mắt chỉ là có chút cuồng nhiệt nhìn xem dần cũng không có bị cái khác bất cứ chuyện gì chỗ cái dày rất nhanh một nhóm ba người liền đi tới vạn giới phòng sách cái kia chính là ta tại cổ n ổ hạ phòng ở tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi lại ở chỗ này sinh hoạt vâng ca ca vâng đại nhân nghe được dần kỳ mị mạ dồ rốt cuộc ngầm đầu lên nhìn thoáng qua cách đó không xa tiếp sách ca ca người trở về rồi đúng lúc này vạn giới phòng sách cổng tiểu thị nữ cũng nhìn thấy dần thân ảnh đã hồi lâu không thấy được dần nàng lúc này liền chạy tới bất quá nhìn thấy tiểu thị nữ chạy tới hạ cụ còn không có gì kỳ mị mạ rô lại là tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh cốt chất tiểu đ a o ngăn tại dần trước người thấy cảnh này tiểu thị nữ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì sợ h ã i dáng vẻ ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía kỳ mị mạ rô bởi vì kỳ mị mạ rô hiện tại thật sự là quá nhỏ nhìn qua liền là một cái ba tuổi khoảng chừng hài tử mặc dù kỳ mị mạ rô trong tay nắm lấy một thanh cốt lao nhưng này tại khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phụ trợ dưới chẳng những không có cách nào để cho người ta sợ hãi ngược lại để cho người ta cảm thấy rất là bực cười chương ba ngươi là người tốt tiểu thị nữ chớp mắt to như nước trong eo một mặt hiếu kỳ nhìn về phía kỳ mị mạ rỗ cùng hạ cụ ca, đây là dân mỉm cười mở miệng hai người bọn họ tiếp xuống mấy năm sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt ngươi cho bọn hắn ăn bài xuống gian phòng nói xong dân lại vớt vớt ký mị mạ rỗ tóc để hắn đem cốt đao thu lại nhìn thấy đối phương cũng không phải mình trong tưởng tượng định â n kỳ mị mạ rỗ lúc này mới thu hồi nhỏ cốt đao ánh mắt lại lần nữa quay lại lò trời trên thân nghe được dần tiểu thị nữ con mắt lập tức liền sáng đi vào hồ cả thế giới về sau tiểu thị nữ một cái người quen biết không có tăng thêm trong khoảng thời gian này dần lại đi ra ngoài rất lâu một người tại cổ n ổ hạ nàng rất là cô đơn bây giờ có thể có hai người bồi tiếp mình cái này không thể tốt hơn huống hồ bất luận là k ý mỹ mạ d ộ vẫn là hạ cụ khuôn mặt đều là khả ái như vậy để tiểu thị nữ ái tâm có chút chản lan trên thực tế dần cũng là cân nhắc đến điểm này cho nên mới đem hạ cù cùng kỳ mỹ mạ rộ mang về xa xa ngươi dẫn bọn hắn nhìn một chút nhà mới a đạt được dần phân phó tiểu thị nữ lập tức đi lên trước kéo lại hạ cụ tay nhỏ chẳng qua là khi tiểu thị nữ tay kéo ở hạ cụ tay nhỏ thời điểm mặt trắng bên trên biểu hiện đến có chút kháng cự mà một bên khác kỳ mỹ mạ r ồ thì biểu hiện được càng thêm đột xuất khi tiểu thị nữ bàn tay tới thời điểm kỳ mỹ mạ r ồ chẳng những không có rôi tay nắm chặt ngược lại tránh ra về sau kỳ mỹ mạ r ồ lại lui về phía sau mấy bước l ặ n g lặng đứng ở dần sau lưng thấy cảnh này tiểu thị nữ khuôn mặt nhỏ đáng yêu nhữ lại xin giúp đỡ nhìn về phía dần nhìn thấy tiểu thị nữ nhờ giúp đỡ ánh mắt dần lộ ra một cái đẹp mắt tiểu dung vớt vớt t kỳ mỹ mạ dỗ về sau ngươi chẳng những nếu nghe ta lời nói còn cần nghe nàng hiểu chưa nghe được dần kỳ mỹ mạ r ồ do dự nửa n g à y sau đó rốt cục đi lên trước chỉ là hắn không có lạ xạ toa tay mà là lẳng lặng theo ở phía sau chủ mẫu về sau liền làm phiền ngươi nghe được chủ mẫu hai chữ tiểu thị nữ trên mặt trong nháy mắt liền đỏ lên hai tay không ngừng kinh hoàng lắc lư cái kia cái kia cái kia ta chỉ là điện hạ thị nữ ngươi ngươi ngươi nói xong tiểu thị nữ còn vụng trộm dùng ánh mắt còn lại đánh giá dần có hay không s i n k h khi tiểu thị nữ nhìn thấy dần trên mặt cũng không có sinh khí mà làm ỉ m cười thời điểm nhìn xem dần trên mặt cái kia đẹp mắt tiểu dung tiểu thị nữ tiếp xuống trong miệng lời nói liền lại cũng không có nói ra đi xa xa dẫn bọn hắn đi xuống đi a a lúc này tiểu thị nữ trong lòng có chút loạn điện hạ vừa rồi giống như không có phủ nhận nghĩ tới đây tiểu thị nữ khỏe miệng xuất hiện vẻ tươi cười nhưng là điện hạ cũng không có thừa nhận a tiểu thị nữ mặt lại nữ h lại điện hạ vốn cũng không phải là một cái ưa thích đem sự tình giải thích rõ ràng người hắn vừa rồi chỉ là lười nhác giải thích a nghĩ đến tiểu thị nữ nâng lên miệng nhỏ trong lòng giống to x a x a ngươi đang suy nghĩ gì có thể làm điện hạ thị nữ ngươi liền phải biết đủ những chuyện kia là ngươi loại thân phận này người có thể nghĩ sao nghĩ đi nghĩ lại tiểu thị nữ trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng dáng vẻ hủy khuất thế nhưng là thế nhưng là điện hạ thật rất đẹp trai a với lại đối ta ôn nhu như vậy ngay tại tiểu thị nữ suy nghĩ lung tung thời điểm hai người cũng đi tới ỷ chỉ cắt d ẽ mẹ cổng lúc này trong tiệm hệ d e n nhìn thấy dần trở về vội vàng bộ pháp có chút vụng về chạy ra l ệ lạ k ôm đi vào dần trước người thời điểm hệ、e、gen lập tức liền mở ra tay nhỏ muốn dần ôm một cái dân cũng không có cự tuyệt cái này đáng yêu tiểu nha đầu c ư ờ i đem bế lên nhưng lúc này dần không có chú ý tới chính là khi một bên kỳ mị mạ rỗ cùng nhìn không đến dần cười ô vệ d è m thời điểm hai người đồng loạt mân khởi khỏe miệng dân đại nhân ngươi trở về rồi lúc này trong tiệm giúp xong cũng cười chạy ra a hai đứa bé này là lúc này cũng chú ý tới kỳ mi mạ rỗ cùng hạ cụ bọn hắn là ta bà c ò n xa dạng này a thật đúng là đáng yêu đâu nói xong liền muốn đưa tay sở kỳ mi mạ rỗ đầu chỉ là kỳ mi mạ rỗ lập tức né tránh ra cái này khiến có chút xấu hổ cái này c á theo đạo lý tới nói tiểu hải từ nghe được đồ ăn ngon khẳng định là không nhịn được dụ hoặc dù cho có thể bao ở hành vi của mình ánh mắt tia những cái tia lại là không có cách nào che giấu nhưng rất nhanh liền phát hiện trước mắt hai cái đáng yêu tiểu hải đang nghe mình thức ăn ngon dụ hoặc sau vậy mà không có lộ ra cái gì thần sắc mong đợi hạ cù hơi túi đầu có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí mà kỳ mị mạ rồi thì càng là trực tiếp ánh mắt chỉ dừng ở dần trên thân phảng phất là căn bản không có nghe được trên đầu xuất hiện một mảnh hát tuyến cô ngay tại cái này l ú n g túng màu không khí bên trong một đạo kỳ quái tiếng vang đột nhiên chuyển vào mấy người trong h a i đám người hướng về thanh â m truyền đến chỗ nhìn lại nhìn thấy mặt trắng sắc có chút hồng nhuận t h ơ n phất túi đầu trên mặt biểu lộ phảng phất như là làm sai chuyện chờ đợi phụ huynh trách phạt tiểu hải tử vừa rồi chính là hạ cù bụng văng lên ha ha ha minh bạch chư vị xin chờ một chút mị sợi lập tức lên tốt người h e đ ợ c củ cục lúc cũng c hạ hơi bụng tin. này, dân cũng hơi mở miệng gọi, điểm rốt tìm một tự Mà mở về ư vậy liền làm phiên ngươi, ta cũng ầ n chén lớn vị tăng ngươi c vị Ta mì sợi, xa xa, ngươi đây. Ta cũng muốn vị tăng m ì sợi dân lại đưa ánh mắt bỏ vào hạ cù cùng kỳ mị mạ rộ trên thân ta cũng là b ạ c h hồng lấy khuôn mặt nhỏ nhỏ r ộ n g mở miệng kỳ mị mạ rộ thì là do dự một chút cẩn thận nhìn dần một chút cái kia hẳn là phải tốn rất nhiều tiền a ta không đói bụng kỳ mị mạ rộ dù sao cũng là đứa bé chỗ nào có thể che đậy che lại ý nghĩ của mình câu nói này phối hợp cái kia có chút né tránh ánh mắt rõ ràng phảng phất là sợ mình bỏ ra dần tiền liền sẽ bị dần vứt bỏ thấy cảnh này dần có chút dợ khóc dợ cười mà đại thúc cũng là ha ha phá lên cười mở miệng yên tâm dần đại nhân nhưng là rất có tiền với lại cái này bỗng nhiên coi như ta nghe được kỵ mỹ mạ rộ rốt cục lần thứ nhất á ánh mắt di động đến t r ê n thân thật đương nhiên ngươi là người tốt vẹn vẹn sau mười mấy phút tiến nhập ỉ chỉ các tiệm m ì đám người trước người liền dọn lên nhìn qua liền rất tốt vị tăng mỹ sợi n ế m thử đi y c h ỉ cắt rẽ mẹn hương vị nhưng thật là tốt tiểu thị nữ cười hì hì đối hạ cù cùng kỳ mì mạ rồ i nói ra vừa nói tiểu thị nữ còn tỉ mỉ đem hạ cụ tóc dùng mình kẹp tóc đ ứ n g lên để tránh hạ cụ cái kia có chút dài tóc đang ăn mì thời điểm không cẩn thận rơi tại trong chén sờ lên trên đầu kẹp tóc hạ cù ngầm đầu ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía tiểu thị nữ ưa thích cái này kẹp tóc sao đây cũng là ta thích nhất đâu lần đầu gặp mặt cái này coi như là ta tặng ngươi lễ vật tốt nói xong tiểu thị nữ đối bạch lộ ra một cái nụ cười ngọc nào nhìn xem tiểu thị nữ cái nụ cười này hạ cù mí nam à n cũng nữ g đối với tiểu thị nữ lộ r ộ t mắt tiếu cái đẹp hải á c ba sau số không tử cần phải ăn nhiều một điểm mới có thể dài đến trắng tráng nơi này m ì sợi phân lượng rất đủ ta một người ăn không hết nhìn xem mình trong chén so với mấy người khác nhiều xuất hiện mấy khối nạ rủ tổ quyển kỹ m ì mạ rồ chở mặc một chút tạ ơn thấy cảnh này dân nụ cười trên mặt cũng nồng nặc một chút có thể nhìn thấy ba người có thể thân mật ở chung cái này không còn gì tốt hơn nguyên bản dần còn có chút bận tâm hạ c ủ cùng kỳ mị mạ r ồ bởi vì kinh nghiệm bản thân sẽ không thế nào tốt ở chung nhưng không nghĩ tới tiểu thị nữ vậy mà có thể nhanh như vậy liền cùng hai người làm tốt quan hệ một bên thấy cảnh này trên mặt cũng xuất hiện nụ cười hiền lành bất quá rất nhanh trên mặt biểu lộ liền dần dần thay đổi mọi người ở đây thúc đẩy mười mấy giây sau kỳ mị mạ r ồ đột nhiên ngẩng đầu lên tạ ơn phiền phức thêm một chén nữa lúc này kỳ mị mạ rỗ trước mặt trong chén đã dông tuyết liền ngay cả một chút canh cũng không có còn lại thấy cảnh này người đến rất vui vẻ nhìn thấy thực khách có thể xói nuốt khóc nuốt ăn mình chuẩn bị đồ ăn đây là đầu bếp đáng giá nhất tự hào sự tỉnh không nghĩ tới ngươi khẩu vị thật tốt được rồi chờ lấy lập tức liền tốt rất nhanh lại lần nữa bưng lên một tô mì mười mấy giây sau tạ ơn phiến phức thêm một chén nữa tốt chờ một lát tạ ơn phiến phức thêm một chén nữa không t ệ lắm không nghĩ tới vẫn là cái đại vị vương ha ha ha tạ ơn phiến phức thêm một chén nữa dân đại nhân h ắ n dạng này không có sao chứ yên tâm hắn liền là khẩu vị lớn một điểm、này. được rồi tạ ơn p h i ê n phức thêm một chén nữa sau một tiếng lúc này kỳ mỹ mạ rộ trước người cái chén không đã mã đến so với hắn người đều cao nhìn trước mắt tiêu dung có chút cứng ngắc kỳ mỹ mạ rộ do dự một chút cuối cùng không có lại mở miệng nhìn thấy kỳ mỹ mạ rộ không có tiếp tục chọn món ăn cũng thở dài một hơi sau đó trên mặt gạt ra một cái tiêu dung lúng túng mở miệng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể duy nhất một lần ăn nhiều như vậy m ì sợi một bên d ầ n cười cười từ trong ngực lấy ra túi tiền thấy cảnh này biến sắc nghĩa chính ngôn từ mở miệng dần đại nhân không phải đã nói bữa này ta mời a xin ngươi cần phải đ ư n g như vậy dân nhìn lướt qua kỳ mỹ mạ dỗ trước người cái c h á i không lại liếc mắt nhìn có chút co giật s á t mặt hơi mở miệng cười cái này quên đi thôi lần sau ngươi mời lúc này t r ầ m mặc một hồi k ỳ mỹ mạ dỗ đột nhiên con mắt trừng trừng nhìn mở miệng không phải đã nói ngươi mời khách sao cái này đương nhiên dân đại nhân con mời đừng để ta thất tín với người ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng trong lòng đã có gáp hơn hai mươi bát vị tăng mị sợi cái này cỡ nào thiếu tiền dù sao cái khác không cần phải nói đến thiếu số tiền này cho dù là sinh ý nóng này ý chỉ cắt dẹ mẹn hôm nay cũng lửa không trở lại nhìn xem kiên trì như vậy dần cũng theo tứ đại chiến tử r ra Lúc c nguyên vốn đã đình chỉ chiến tranh lại lần nữa bộc phát bất quá lần này chiến tranh cũng không có khắp toàn bộ hồ ca thế giới mà là chỉ bộc phát tại lôi quốc cùng hòa quốc vì chống cự lôi quốc xâm lấn hồ ca đợi thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn không thể không tự mình xuất chiến bởi vì là chiến tranh chỗ lấy người chết cũng là chuyện thường ngày trước đây không lâu đệ tam lôi ảnh bởi vì chúng m ai phục vì bảo hộ phe mình n g dạ có thể rút lui hắn một người đối mặt hỏa quốc tất cả n g dạ dưới loại tình huống này cho dù là cường đại đệ tam lôi ảnh cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết mà theo đệ tam lôi ảnh chết đi chiến tranh cũng giống như đi tới nên lúc kết thúc bất quá mặc dù đệ tam lôi ảnh tử vong nhưng vân nhận thôn cũng không có đại loạn rất nhanh đệ tam con trai của lôi ảnh sổ đầm liền kế nhiệm lôi ảnh vị trí trở thành tứ đại mục hộ cả mà trong cuộc chiến tranh này cũng xuất hiện không thiếu nhân tài mới nổi thì n dưới cổ nổ hạ loại sắc cả ca càng càng tình h ư lang t mải gai. tổ Đáng huống c tới này đệ tam cùng trưởng lão đoàn không có chút nào lưu tỉnh cho hữu trì hạ gia tộc nhiệm vụ đều thuộc về loại kia nguy hiểm cực lớn mà thu hoạch lại rất nhỏ nhiệm vụ như vậy trận chiến tranh này một lúc bắt đầu ủ t r ì hạ gia tộc liền bị tổn thất thật lớn tử vong cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh tại ủ t r ì hạ gia tộc mà bỏ ra thương vong to lớn đại giới về sau ủ t r ì hạ gia tộc lại cơ hồ không có đạt được chỗ tốt gì dưới loại tình huống này ủ t r ì hạ gia tộc nếu như không lại thay đổi lời nói chỉ sợ rất nhanh một ba ủ t r ì hạ gia tộc liền sẽ diệt vong kết quả là thừa dịp h ữ t r ì hạ gia tộc thực lực còn không có nhận to lớn tổn thương ủ t r ì hạ gia tộc trực tiếp bắt đầu đối hồ cả mệnh lệnh l m phụ dương vi với lại bởi vị h trí hạ gia tộc người bản thân liền tự khoe là quý tộc gia trong chiến tranh những n à y ưu chỉ hạ gia tộc ra người tới chẳng những không có phát huy tác dụng ngược lại bởi vì bọn họ tồn tại để chiến cuộc trở nên khó bể phân biệt dưới loại tình huống này lúc đầu cỗ nộ hạ đã chiếm được ưu thế nhưng trên thực tế vân nhận thôn cũng, cũng không nhận được quá lớn tổn thương nếu như tiếp tục đánh đi xuống nếu như ưu chỉ hạ gia tộc lâm trận phản chiến nhìn về phía vân n h ậ n thôn chỉ sợ đến lúc đó chiến cuộc lập tức liền đến cải biến cũng liền là dưới tình huống như vậy dù cho thu được ưu thế xa dù tổ bị hì rủ rèn vẫn như cũ tiếp nhận vân nhận thôn ký c á c ngưng chiến điều ước đề nghị chương ba mươi bảy vân nhân đến、Kaka. nghe nói chiến tranh liền phải kết thúc nữa nha sáng sớm tiểu thị nữ liền k ỳ k ỳ cha cha vui vẻ nói ra thời gian ba năm đã tiểu thị nữ đã từ nguyên bản n ử a đại nha đầu chỗ mã thành như nước trong veo thiếu nữ tăng thêm tiểu thị nữ dung nhan vốn là tinh xảo đoạn thời gian gần nhất thế nhưng là dẫn tới không thiếu cổ nộ hạ thanh niên liên tiếp tại vạn giới phòng sách trước ngừng chân quan sát mà một bên khác kỵ mỹ mạ r ồ cùng hạ c ủ cũng đã trưởng thành không ít nhìn qua đã có mười mấy tuổi lớn nhỏ mà không phải trên thực tế sáu tuổi không thể không nói hồ cả thế giới hải tử thật sự là trưởng thành sớm cái này thời gian ba năm dân cũng không có quá lớn động tác tại dần ăn bài xuống t h đúng lúc này ế t t bên ngoài truyền đến mười một từng đợt làm ồn âm thanh nghe được thanh nhâm này thích tham gia náo nhiệt tiểu thị nữ vội vàng lôi kéo đi không được gì hướng về phía cổng ngừng chân quan sát chỉ gặp trên đường cái chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy người mặc vân nhận thôn nghì dạ phục sức nam tử trong đó có lao có thiếu nhưng không ngoài dự tính những người này trên mặt đều có vênh váo tự đắc biểu lộ nhìn về phía cổ n ổ hạ dân chúng biểu lộ c à n g là tràn đầy xem thường nhìn xem chung quanh cổ n ổ hạ dân chúng một cái độc nhãn long không chút kiên kỵ cùng bên cạnh người đ à m luận đây chính là cổ n ổ hạ ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt chính là còn mạnh nhất nhất thôn nếu không phải đệ tam mắt hồ ca đột nhiên hướng s ô đem đại nhân cầu hòa còn nói không chừng lần này cổ n ổ hạ sẽ như thế nào đâu các ngươi hai cái chú ý một chút đừng quên đây chính là tại cổ n ổ hạ nghe được vân nhẫn thôn lĩnh đội độc nhãn long niết miệng mở miệng bút cái này cũng không có gì nhà ta cũng không tin cổ nộ hạ dám bắt chúng ta thế nào bây giờ tứ đại hổ cả tử vong tam nhẫn lần lượt trốn đi cổ n ổ hạ chẳng lẽ còn dám tiếp tục cùng chúng ta vân nhận thôn chiến đấu tiếp bất kể như thế nào ngươi vẫn là thành thật một chút đừng quên chúng ta lần này mục đích tới nơi này cái này biết độc nhãn long mặc dù ngoài miệng đáp ứng nhưng trên mặt biểu lộ vẫn như cũ cao ngạo vô cùng nhìn về phía cổ n ổ hạ ánh mắt của dân chúng bên trong xem thường chi ý không có chút nào che giấu thấy cảnh này không chỉ là cổ n ổ hạ bình dân liền ngay cả rất nhiều cổ nộ hạ n h d ổ hạ n g cũng cắm chặt hầm răng nếu không phải sợ phá hư hiệp nghị ký kết những người này đã sớm đem cái này nhìn thấy vân nhẫn thôn n ỉ dạ phách lối dáng vẻ tại cổ nộ hạ sinh sống ba năm tiểu thị nữ trên mặt cũng biến thành tức giận ừ cái gì đó mặc dù chiến tranh kết quả còn không có rõ ràng nhưng cho tới bây giờ rõ ràng vân nhẫn thôn trên thực tế mới là lần này chiến bại phương bọn hắn tại sao có thể dạng này dạng này ngay tại tiểu thị nữ trên mặt tức giận thời điểm một thanh âm chuyển vào trong thai của nàng bởi vì bọn hắn ăn chắc cổ nộ hạ không dám bắt bọn hắn thế nào dù sao hiện tại cổ nộ hạ thế nhưng là đệ tam làm chủ đệ tam đã già tại đã mất đi sắc bén đệ tam thủ hạ đã mất đi tứ đại đồng thời tam nhẫn lần lượt trốn đi cổ nộ hạ là tuyệt đối sẽ không muốn lại tiếp tục cùng vân n h ẫ n thôn đánh xuống cái này cổ nộ hạ đã không phải là sơ đại hộ cả khi đó cổ nộ hạ bây giờ cổ nộ hạ đã mục nát n g h e được dần tiểu thị nữ cái hiểu cái không gật gật đầu mấy phút đồng hồ sau vạn g ố i phòng sách cổng liền đã không nhìn thấy vân n h ẫ n thôn người nhưng ngay tại tiểu thị nữ muốn chuyển về phòng thời điểm dối loạn tưng bừng lần nữa hấp dẫn tiểu thị nữ chú ý mau nhìn là đứa trẻ kia đáng chết hắn làm sao còn chưa có chết chín uy chớ nói lung tung đừng quên đệ tam đại nhân thế nhưng là bàn giao không cho phép sách chuyện này ừ thật không biết đệ tam tại sao phải lưu lại đứa bé này ta nhìn hắn liền nên đi chết đúng n ê n hắn đập chết hắn trận này tiếng huyên náo không chỉ là hấp dẫn tiểu thị nữ lực chú ý liền ngay cả dần cùng hạ cụ ánh mắt cũng bị hấp dẫn chỉ gặp tại phồn hoa trên đường cái một người mặc rách dưới tóc vàng tiểu hài chính túi đầu đi tới hắn mỗi khi đi qua một chỗ cái chỗ kia người tựa như là tránh né ôn dịch tránh ra nguyên bản phồn hoa cơ hồ là chen vai thích cánh đường cái đều bởi vì tiểu hài đến chống ra một mảnh không ngoài dự tính cơ hồ tất cả c ổ nổ hạ dân chúng nhìn về phía tiểu hài ánh mắt đều tràn đầy oán hận cùng chán ghét không chỉ là ánh mắt thậm chí có một ít tiểu hài tử còn nhặt lên trên đất tảng đá hướng phía cái kia người mặc quần áo rách nát tiểu hài trên thân đập tới mà nhìn thấy loại tình huống này cha mẹ của bọn hắn chẳng những không có ngăn cản ngược lại trong mắt xuất hiện giải hận ánh mắt đồng thời cổ vũ con của mình tiếp tục làm như vậy b ấ t quá ngắn ngủi khoảng cách mấy chục mét người mặc quần áo rách nát tiểu hài trên thân liền xuất hiện một chút h ế t kế mặc dù tiểu hài tử không có nhiều thiếu lực đạo nhưng này cứng rắn cục đá đã đầy đầy đầy đủ tại đồng d nhìn xem c ô nộ hạ dân chúng hành vi tiểu thị nữ khí đến mặt đỏ dần mà một bên dần nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất đang dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn tiểu hài cùng c ô nộ hạ dân chúng hành vi dân đã nhận ra cái này tóc vàng tiểu hài là ai tại c ô nộ hạ có tóc vàng đồng thời trên mặt có mấy đạo sợi dâu tiểu hài ngoại trừ nạ rủ tổ còn có thể là ai cho dù là bị người thoá mạng bị người dùng cục đá n ệ m nạ rủ tổ trên mặt vẫn không có xuất hiện phẫn nộ hoặc ba trăm bốn mươi bảy là không cam lòng biểu lộ mà là trên mặt mang một vòng định nọ tiêu dung mặc dù hắn còn chỉ có ba tuổi nhưng chuyện như vậy hắn đã trải qua vô số lần một lúc bắt đầu hắn còn biết phản kháng nhưng về sau nạ dù tổ minh m ạ n h phản kháng sẽ không mang đến chỗ tốt gì sẽ chỉ làm những người kia càng thêm chán ghét mình vì có thể sống sót vì không cô đơn như vậy thế là nạ dù tổ cố gắng định n ọ t cổ nổ hạ dân chúng đối mỗi người đều đáp lại mỉm cười thậm chí còn thường xuyên đi hỗ trợ làm một chút hắn đủ khả năng sự tình thế nhưng hành động như vậy cũng không có đổi lấy người khác đối công nhận của hắn ôi đột nhiên bởi vì đám người chen trúc một cái nhìn qua ba bốn tuổi tiểu hải tử bị chen lấn ngã xuống trên mặt đất tiểu hai cái kia non nớt làn r a chuyển biến xấu cứng rắn mặt đất tiếp xúc thời điểm trực tiếp bị nát phá trên đ ù i da máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy ra nhìn thấy máu xuất hiện tiểu hai cũng dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh lập tức khóc lên thấy cảnh này cách đó không xa nạ rủ tổ nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức liền khập khiễng chạy tới bất quá ngay tại nạ rủ tổ đi vào tiểu hai trước người muốn đỡ dậy tiểu hai thời điểm một đạo quát trói hai âm thanh đột nhiên đánh gãy nạ rủ tổ động tác hôn đản ngươi muốn làm gì đáng chết ngươi cách hải tử của ta xa một chút chẳng biết lúc nào một người dáng dấp u n g ác nam tử ngăn tại nạ rủ tổ trước người chương ấu niên nạ rủ tổ nhìn xem tướng mạ o hung á c nam tử nạ rủ tổ nhịn không được đánh d u n một cái cái kia ta chỉ là ta chỉ là m u ố n ba lời còn chưa dứt hung á c nam tử đúng là trực tiếp cho nạ rủ tổ một bàn tay lan nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi tới gần ta hại tử ta giết ngươi hung á c nam tử s o n g mắt đỏ bừng tràn ngập sát khí hắn đối với lúc này nạ rủ tổ tới nói cực kỳ giống địa ngục ma thần hắn tại sao có thể dạng này thấy cảnh này tiểu thị nữ n ắ m chặt đôi bàn tay trắng như phấn lúc này liền muốn xông lên đi bất quá ngay tại tiểu thị nữ sắp lên trước thời điểm dần đưa tay giữ nàng lại nhìn lại một chút ta cái này xa x a ngươi phải hiểu được cái thế giới này cũng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy nếu như muốn cuộc sống tốt hơn xuống dưới ngươi cần phải cẩn thận thấy rõ ràng cái thế giới này quy tắc cái này ân nghe được dần tiểu thị nữ lúc này mới yên tĩnh trở lại tiếp tục xem tiếp nạ dù tôi lúc này bất quá ba tuổi chịu cái này bàn tay khoe miệng lập tức liền xuất hiện một vòng đỏ tươi mà thấy cảnh này người chung quanh biểu hiện trên mặt vẫn như c ũ tràn đầy lạnh lùng chắn ghét liền phảng phất liền xem như nạ dù tổ chết bọn hắn cũng sẽ không có một chút xíu không đ à n h lòng có sẽ chỉ là bậy đập tỏ ý vui mừng nhìn trước mắt hung á c nam tử nạ dù tổ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cừu hận biểu lộ hoặc là nói mặc dù mới chỉ có ba tuổi nhưng hắn đã rõ ràng mình lúc này nếu như lộ ra ánh mắt cừu hận sẽ xảy ra chuyện gì nếu như hắn lộ ra ánh mắt cừu hận lấy được tuyệt đối không là đem đối phương dọa lùi hoặc là thu hoạch được đồng tình dạng này sẽ chỉ chọc giận đối phương để cho mình bị thương nghiêm trọng hơn mà thôi đưa tay lao nạ rủ tổ ngẩng đầu đối hung ác nam tử cười ngọt ngào cười sau đó lại kéo lấy tràn đầy vết thương còn nhỏ thân thể đi hướng một bên một cái nhà hàng bất quá khi hắn đi hướng cái này nhà hàng thời điểm nhà hàng đứng ở cửa lão bản khỏe miệng lại là xuất hiện một vòng nhe r ă n g cười lão lão bản làm phiền ngươi cho ta một cái cơm nắm không thêm bất luận cái gì liệu cái chủng loại kia nhìn xem nạ rủ tổ khuôn mặt tươi cười nhà hàng lao bản khơi gợi lên khỏe miệng có thể nằm t r ă m tròn nghe nói như thế tiểu thị nữ sắc mặt lại khó coi mấy phần quá phận. Quá phận. một cái thêm thịt cơm nắm cũng bất quá một trăm tròn một cái bình thường không thêm liệu bất luận cái gì cơm nắm lại muốn năm trăm tròn đây thật là quá phận mà nạ d ủ tổ nghe nói như thế sau trên mặt lại không có cái gì biểu tình quái gì, vẫn như c ũ mỉm cười sau đó nạ d ủ tổ một mặt đau lòng từ trong túi lấy ra mấy chương r ú m gió tiền mặt bất quá khi hắn nhìn đến tay tiền chỉ có bốn trăm tròn thời điểm lập tức xiết chặt n ắ m đấm do dự một hồi thật lâu nạ d ủ tổ rốt cục cố lấy dũ khí cười đố nhà hàng lao bản mở miệng lao bản ta chỗ này chỉ có bốn trăm tròn vào tuần lễ trước ta từ người nơi này lúc mua cơm nắm còn chỉ cần bốn trăm ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại lương thực giá cả rất đa ta chẳng lẽ ta lại không thể tăng giá nếu là ăn không nổi ngươi có thể lăn nghe đến lão bản n ạ dù tổ biến sắc ngay cả vội mở miệng cái kia cái kia lão bản ta không phải ý tứ này ta nói là cái kia ta có thể hay không nợ một cái sổ sách tuần sau ta nhất định đem cái kia một trăm tròn trả lại ngươi ký sổ ngươi cho rằng ta nơi này là như thế địa phương ngươi muốn ký sổ liền ký sổ bất quá mà ta ngược lại thật ra có thể bốn trăm bán cho ngươi một cái cơm nắm nói xong nhà hàng lão bản trên mặt biểu lộ trở nên chơi mùi Mà nghe đến lao ba ả n nói lời về s u nạ bất ổ con tức liền mắt thì là lập quá đúng lúc này nhà hàng lao bản phẳng phất quất giống như liên trên tay lắc một cái cơm nắm liền rơi trên mặt đất ai nha thật sự là không cần thật đâu cơm nắm rơi trên mặt đất nhìn trước mắt đã dính đẩy cho bụi cơm nắm nạ rủ tô trên mặt biểu lộ cứng đờ bất quá vẻn vẹn chỉ do dự trong n g a y mắt n ạ dù t ô liền chậm dại không người xuống đưa tay đi nhặt cái này dính đ ầ y cho bụi cơm nắm đập nhưng ngay tại n ạ dù t ô sắp đụng phải cái này cơm nắm thời điểm một đôi chân to lại giẫm tại cái này cơm nắm bên trên thậm chí cái chân này còn ép mấy lần n ạ dù t ô ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nhà hàng lão bản một mặt đắc ý nói đến ai n h a gần nhất lớn tuổi vậy mà đứng cũng không vững thật sự là không có ý tứ cái này cơm nắm ngươi còn cần không ta có thể không thu tiền của ngươi do dự hồi lâu n ạ dù t ô hít sâu một hơi sau đó trên mặt xuất hiện lần nữa tiếu dung muốn cảm ơn lão bản nói xong nạ dù tổ đúng là không người xuống lần nữa hương cái kia đã biến thành cùng bùn không sai biệt lắm cơm nắm chụp tới ha, ha ha ha ha ha ha ha thôn bên trên tốt đúng lúc này chung quanh cũng truyền tới một trận cười vang nghe đến mấy cái này cười vang nạ dù tổ rốt cục cũng nhịn không được nữa trong mắt chứa đầy nước mắt khỏe miệng chăm chú nhấp ở cùng nhau mặc dù hắn rất hiểu chuyện xa xa so ở độ tuổi này bất luận kẻ nào đều hiểu sự tình nhưng đừng quên hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ba tuổi hải tử một cái ba tuổi hải tử mà thôi nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy nạ dù t ô lại vẫn không có từ bỏ trước mắt cơm nắm ai bất quá ngay tại nạ rủ tổ tay sắp chạm đến cái kia đã cùng bùn không có khác biệt quá lớn cơm nắm thời điểm dần thở dài một hơi rốt c ụ c xuất thủ sau một khắc nạ rủ tổ cái kia vốn lên eo liền rốt cuộc còn không nổi nữa người rất đ ó i à. nhìn trước mắt cái này vịn mình bạ vai có một mặt như gió xuân ấm áp nụ cười nam t ử trẻ tuổi nạ rủ tổ xoa xoa nước mắt lần nữa lộ ra cái kia ánh nắng t i ế u d u n g ân nạ rủ tổ hung hăng nhẹ gật đầu ngươi còn muốn ăn cái này cơm nắm cái này ân còn sao hảo, hảo dự dưới nạ dù tổ vẫn gật đầu ai dần thở dài một hơi chậm rãi quay n g ư ờ i ngươi ế u như n muốn, muốn mời ta ăn cơm dần không có trả lời nạn dù tổ mà là quay đầu đối cách đó không xa híp mắt mở miệng một phần chén lớn vị tăng mị sợi có vấn đề sao ngay được dần cái kia hơi híp lại con mắt mở ra một kia ngựa khí có chút ngưng trọng hồi đáp dần đại nhân đứa nhỏ này ta không cần biết thân phận của hắn hoặc là làm sự tình gì ngươi chỉ dùng nói cho ta biết có vấn đề hay không do dự một lát sau đó khỏe miệng l i ề n ra nhà hàng làm sao lại cự tuyệt khách nhân đương nhiên không có vấn đề xin chờ một chút lập tức l i ề n tốt chương ba mươi chín hộ cạ đ ờ i thứ ba phản ứng mà một bên khác nhìn thấy dần xuất hiện không thiếu dân chúng trên mặt cũng xuất hiện xoắn suýt thần sắc ba năm này đến nay dần như n g trợ g i ú p qua không ít người không thiếu cổ n ổ hạ bách tính đều nhận được dần ân huệ cũng chính bởi vì d ạ n g này nhìn thấy dần bây giờ vậy mà trợ giúp cựu vĩ tiểu quỷ mấy người này mới không biết nên làm sao bây giờ do dự một hồi một cái đại t h u c lấy dũng khí tiến lên mở miệng dần đại nhân tên tiểu quỷ này là cái chẳng lành người ngài người này còn chưa có nói xong liền bị dần đánh gãy ta không cần biết những cái kia chỉ là không quen nhìn các ngươi khi dễ như vậy một đứa bé thôi hắn chỉ có ba tuổi mà thôi về phần bị đối xử như thế sao nghe được dần không ít người trên mặt có chút xấu hổ nói xong dần không tiếp tục để ý tới những người này mà làm mỉm cười đối ý chỉ cả ắ d ẹ mẹn mở miệng đi chuẩn bị mị sợi a vâng thấy cảnh này không ít người lắc đầu trực tiếp tán ra rất nhanh liền đem mặt làm xong không thể không nói làm người quả thật không tệ nguyên tắc bên trong hắn cũng là duy nhất mấy cái tại nạ rủ tổ không có phát tích trước thực tình đối nạ rủ tổ người tốt thường xuyên tiếp tế giờ hai trăm m ư ơ i lợi nạ rủ tổ khi trên v ắ t m ì lúc đến d ầ n phát hiện phần này m ì sợi phân lượng không chỉ có rất lớn hơn nữa còn tăng thêm trứng cùng thịt nhìn trước mắt phần này phong phú m ì sợi nạ rủ tổ hốc mắt có chút tầm ướp từ lúc nạ rủ tổ có ký ức đến nay ngoại trừ hổ cạ đời thứ ba còn từ không có người đối hắn như vậy tốt hơn tạ tạ ơn an mỹ vị m ì sợi nạ dù tổ nước mắt cũng nhìn không được nữa lập tức từ hốc mắt bên trong chảy ra hốt trượt hốt trượt nạ dù tổ ăn đến rất cẩn thận phảng phất như là thưởng thức trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn nhưng cho dù là như thế chén này đại phần mì sợi vẫn là rất nhanh liền bị nạ dù tổ đã ăn xong nhìn xem nạ dù tổ cái kia vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ dần nhàn nhạt mở miệng lại cho hắn đến một phần a do dự một chút dấn lại đối nạ dù tô mở miệng nếu như ngươi về sau đói bụng cái kia liền trực tiếp tới đây ăn đi đến lúc đó nhớ ta trương mục là được nói xong dần rút ra một sấp màu xanh lá tiền mặt đưa cho mà cái này tiền mặt bên trên thình l í viết một trăm ngàn tròn nói xong dần không để ý đến cùng nạ dù tổ trực tiếp đi ra t i ệ m mì nhìn xem rời đi dần n ạ dù tổ con mắt đột nhiên trở nên rất sáng rất sáng h ồ c ạ văn phòng mì tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ nét mặt đầy vẻ giận dữ mở miệng hỗn đản những này vân nhẫn thôn đại biểu cũng quá đáng vậy mà đi vào cổ nộ hạ còn kiêu ngạo như vậy với lại lần này rõ ràng là chúng ta chiếm được ưu thế bọn hắn lại còn dám cùng chúng ta bàn điều kiện một bên một cái đại nửa gương mặt đều bị băng vải băng bó nam tử cũng chầm giọng mở miệng không được liền tiếp tục chiến tranh a đạn dô hiện tại là tình huống như thế nào người nhất quá là rõ ràng nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới đối cổ nộ hạ phi thường bất lợi lần này ký hiệp nghị bắt buộc phải làm ngươi tốt nhất là an phận một chút h ừ x a dù tổ bị hì r ù rèn ngươi quá bảo thủ dưới tay ngươi cổ nộ hạ chỉ sẽ trở nên mục nát nói xong câu đó đạn dộ không tiếp tục để ý tới đệ tam cùng hai cái cố vấn cách nhìn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài đợi đến đạn dộ rời đi đệ tam thở dài một hơi chậm rãi mở miệng từ khi mỹ nạ tổ chiến tử tam nhận trốn đi về sau hiện tại cổ nộ hạ đã không phải là trước kia cái kia cổ nộ hạ hiện tại mặc dù nhìn qua cổ nộ hạ vẫn là cái dạc kia nhưng trên thực tế chiến lực đã cắt giảm quá nhiều với lại ủ chỉ hạ bên kia nói tóm lại hiện tại thực sự không nên tiếp tục chiến đấu số g ư ớ i nói cho c ô n ổ hạ cái khác đi ra, tạm thời nhẫn mại một cái đi chỉ cần hiệp nghị ký kết sau liền hết thể đều kết thúc vâng nghe được đệ tam cách đó không xa đứng vững hạ bù nhẹ gật đầu nhưng là cũng không hề rời đi thấy cảnh này đệ tam n h í u nhữ mày mở miệng còn có chuyện gì sao đúng vậy hồ cạ đại nhân hôm nay nạ rủ t ô lại trên đường phố nghe b ợ bợ b h ở đến lời này đệ tam trên mặt cũng xuất hiện một vòng vẻ u sầu nói thật đối với mỹ nạ tổ chết đệ tam vẫn còn có chút áy náy nhưng có tại đản rổ cái nhiễu Cung dưới â n chúng cần xác thực cần một cái một t đối ợ n cũng không tốt đem thân phận của nạ dù tổ nói g để đệ đem phát tiết, tam tốt tổ của ra. dù ư loại tình huống này nạn dù tổ chỗ gặp phải hết thẻ thân là hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù dẹn lại nơi nào sẽ không rõ ràng châm mặt một hồi đệ tam mở miệng vậy hắn có bị thương hay không thu một chút vết thương nhỏ bất quá hẳn là ảnh hưởng không lớn bất quá có một chuyện ta cần b mở báo chuyện gì sau đó a bú liền đem trước đó phát sinh hết thẻ đều nói ra bao quát nạn d tổ chịu đục quá trình cùng về sau dần xuất hiện cùng dần đối nạn d tổ làm một ít chuyện dần sao nghe được ca bụ đệ tam cũng nhớ tới người này dù sao tại trong ba năm này dần cái này thổ hào thế nhưng là tiếp tế không thiếu trong chiến tranh ăn không nổi cơ bình dân tại bình dân bên trong danh vọng rất cao cũng bởi như thế đệ tam đối dần cũng có hiểu một chút nghĩ đến đệ tam mở miệng người này có vấn đề gì hay không đối với đệ tam muốn hỏi chính là cái gì ạ bù rất rõ ràng đệ tam là muốn hỏi cái này người đối n ạ dù tổ có cái gì ý đồ dù sao nạ dù tổ chính là cổ nộ hạ cựu vĩ gì nụ gì kỳ ạ bù do dự một chút mở miệng căn cứ tư liệu người này là tại cựu vĩ chi loạn trước đó đi tới cổ nỗ hạ Về sau mở m ộ đợi sách, đến g không c a bù rời a Với lại, n g ư đi một bên mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ cùng ngụ tạ tàn g cô hans cũng mở miệng đệ tam vấn đề này tốt nhất chú ý một chút không sai hiện tại thế nhưng là thời buổi dối loạn với lại thân phận của nạ dù tổ hắn tuyệt đối không cho phép xuất ra bất cứ vấn đề gì x a dù tổ bị hì dù rèn n h ị nhũ mày mở miệng biết đến lúc đó ta sẽ đích thân đi một chuyến dạng này không thể tốt hơn vạn giới phòng sách một cái ấu tiểu thân ảnh không ngừng tại vạn giới phòng sách bên trong tán lợn lấy đạo này ấu bóng người nhỏ bé có mái tóc màu và nóng thân mặc một thân có chút ý phục rách dưới chính là nạ dù tổ bởi vì lúc trước d ầ n mời khách nguyên nhân nạ dù tổ nói mình muốn báo đáp thế là liền đi tới vạn giới phòng sách bắt đầu cái gọi là hỗ trợ chỉ là nạ dù tổ hiện tại thực sự có nhỏ tăng thêm nó vốn là cái gây chuyện tinh chỗ nào có thể chân chính giúp đỡ được gì ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến một loạt giá sách trực tiếp bị nạ rủ tổ lao đến ngã xuống phía trên quyển trục cùng sách vùng đầy đất c h â n g bốn mươi trấn kinh nạ rủ tổ nhìn xem tiểu thị nữ có chút g i ữ tợn biểu tình nạ rủ tổ lung túng gãi gãi c á i óc có chút ngượng ngùng mở miệng cái kia ta không phải cố ý không phải cố ý cái này đều hai lần còn có ta không phải đã nói giá sách ta đã sắc qua không cần ngươi xoa sao tiểu thị nữ khi đến trên mặt phí lên nhìn xem hai người dáng vẻ một bên hạ cũ cũng cười hì hì b ổ một đau những sách này thế nhưng là rất quý giá đây này vẹn vẹn chỉ là một lần nhìn liền cần một triệu tròn một triệu nạ dù tổ con mắt lập tức liền thẳng miệng há đến p h ẳ n g phất có thể chứa được một cái đà điều chứng tiểu thị nữ trên mặt hủy khuất ba ba chạy đến dần trước người làm núng nói điện、Cá、ca ca ngươi quản quản hắn không phải ta nơi này muốn bị phá hủy dân c ơ i sờ lên tiểu thị nữ mái tóc vừa muốn mở miệng nhưng ngay lúc này dân lại là đột nhiên đem đầu chuyển hướng một cái phương hướng mở miệng cười đệ tam đã tới vì sao lén lút nghe được dần hạ cụ Cù cùng ký mỹ mạ rồ sắc mặt cũng là biến đổi Vẹn vẹn trong chỉ là mà ắ t hai người liền l một ra rồ trên tay phòng thái, hiện ngự tư xuất ký mỉ mạ thành cốt đào, mà hạ trên thân thì là lên một tầng hạt hạ khí. mà là lên cụ đau, Mà một bên khác từ khi hội nghị sau khi kết thúc bởi vì lo lắng nạ rủ tô nơi này xảy ra vấn đề đệ tam trực tiếp liền đi tới vạn giới phòng sách khi đệ tam phát giác được vạn giới phòng sách bên trong tiền ồ nào lúc đột nhiên muốn tránh ở một bên nhìn xem tiếp x u ố n g sẽ xảy ra chuyện gì nhưng đệ tam không nghĩ tới chính mình mới mới vừa tiến vào tiệm sách liền đã bị dẫn phát hiện đệ tam lao đầu nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện xạ dù tô bi hì dù rèn nạ dù tô cười hì hì chào hỏi s a dù tô bị hì dù rèn cười đối n ạ dù tô nhẹ gật đầu sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng dần vị trí nhìn trước mắt một mặt mỉm cười người trẻ tuổi cùng hai cái một mặt cựu thị con của mình s a dù tô bị hì dù rèn ánh mắt dần dần ngưng trọc lên s a dù tô bị hì dù rèn mặc dù giả nhưng đối tại thực lực của mình vẫn là rất rõ ràng nhất là bởi vì kinh nghiệm phong phú nguyên nhân nếu như hắn muốn ẩ n tảng liền ngay cả tinh anh thượng nhẫn nỉ dạ đều không thể phát hiện nhưng chính là tốt như vậy ở nạp thuật cũng là bị dần trước tiên đã nhận ra xa dù tô bị hì dù rèn sao có thể không sợ hãi với lại hai đứa bé này cũng không đơn giản lấy s a dù tô bị hỉ dù rèn ánh mắt làm sao có thể nhìn không ra hai người này đều là có được huyết kế giới hạn người hơn nữa còn là huyết kế giới hạn bên trong rất mạnh băng đội cùng huy dạ nhất tộc huyết kế giới hạn nhìn xem dần s a dù tô bị hỉ dù rèn hé mắt trầm giọng mở miệng các hạ là ai dân gơi nhạt một tiếng mở miệng ngươi làm muốn hỏi ta đến cổ nội ổ hạ đích Không có mục đích gì à? Không cần đ gì lắng, quá lo lắng, ta đối cổ nổ hạ tạm thời cũng không có có ý đồ gì bằng không vừa rồi ta cũng sẽ không trực tiếp điểm ra ngươi đến sự tình nói xong dần trên mặt mỉm cười càng ngày càng nồng đậm mà nhưng vào lúc này xạ dù tô bị hỉ dù rèn lại là sắc mặt đại biến bởi vì lúc này xạ d ụ tô bị hỷ dù rèn thình lình phát hiện trước mắt dần vậy mà tại trong cảm nhận của hắn biến mất cái này không có khả năng bây giờ giới n i ra lại có người có thể tránh thoát cảm giác của mình từ lúc trở thành hổ cả đến nay xạ d ụ tô bị hỷ dù rèn đột nhiên nhớ tới đã tử vong nhanh trắng lúc trước nhanh trắng cũng có thể dạng này hoàn toàn tránh né mình dò xét với lại mặc dù dần sử dụng thủ đoạn cùng nhanh trắng cũng không cùng nhưng lấy xạ dù tô bị hỉ dù rèn ánh mắt vẫn có thể nhìn ra một điểm chỗ tương tự nhìn không được s a dù tổ bị hy dù rèn liền mở miệng hỏi ngươi cùng n a n h t r ắ n g là quan hệ như thế nào quan hệ ngươi có thể coi như hắn là của ta cố nhân cố nhân s a dù tổ bị hy dù rèn đột nhiên nghĩ đến cả cà xi cả cà xi đao thuật liền là tại dần xuất hiện đoạn thời gian đó bắt đầu đột nhiên tăng mạnh nói như vậy cả cà xi hạ t ạ c lưu đao thuật hẳn là trước mắt cái này dần d ậ y hắn nghĩ đến s a dù tổ bị hy dù rèn ánh mắt hít lại bá nhưng ngay lúc này d ầ n thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại xa dù tổ bị hy dù r n trong mắt cảm nhận được một màn này s ạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n con người lập tức liền làm ộ t chỗ bởi vì vừa rồi nàng thậm chí ngay cả dần là thế nào rời đi đều không có phát giác được ngay tại s ạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n lên một lớp da gà thời điểm dần thanh lâm xuất hiện ở s ạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n sau lưng bất quá câu nói này lại không phải nói với hắn nạ dù tổ cẩn thận một chút cái này trên kệ sách rất chân quý nguyên lai、like、là nạ dù tổ tại biết những sách này rất đắt thời điểm nhìn không được liền sinh ra lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút là dạng gì sách chỉ là nạ dù tổ vóc dáng quá thấp muốn thông qua leo lên cầm tới giá sách cao tấng sách ở trong quá trình này h ắ n kém chút lại chơi đổ một cái giá sách. còn tốt thời điểm then chốt dần đi tới nạ dù tổ bên cạnh không phải nói không chừng nạ dù tổ thực sự bị những sách này cho c h ô n sống mà lúc này xạ dù tổ bị hì dù d ẹ n trong lòng hoảng sợ thì là khó nói lên lời vừa rồi dần tốc độ đến cùng đến cái gì tiêu chuẩn xạ dù tổ bị hì dù d ẹ n trong lòng vẫn có chút đến được nếu như vừa rồi dần không phải đi quản giá sách sự tình mà là đánh lén mình lời nói nghĩ tới đây xạ dù tổ bị hì dù d ẹ n trong lòng cũng có chút không d é t mà run loại kia xạ dù tổ bị hì dù d ẹ n ngay cả nhìn cũng không thấy tốc độ nếu như trực tiếp công kích hắn hoặc là đánh lén hắn chí ít có cái này nằm thành tỷ lệ có thể trực tiếp chém giết hắ bất quá tốt xấu xạ dù tô bị h ỉ dù rẽn cũng làm nhiều năm như vậy h ổ ca k h ô n g chế một chút tâm tình của mình vẫn có thể làm được khi sâu một hơi xạ dù tô bị h ỉ dù rẽn trên mặt lại lần nữa chất lên cái mới nhìn qua kia rất là nụ cười hiền lành dần ca ca si đao thuật là ngươi dạy sao nghe được đệ tam ngữ khí đã khá nhiều dần khoe miệng có chút câu lên kỳ thật trước đó dần không cần cố ý cứu nạ dù tổ nạ dù tổ thân là cựu vĩ gì nụ gì kỳ liền xem như toàn bộ giá sách toàn bộ đều nện ở trên người hắn cũng nện không chết hắn dần làm như vậy chỉ là vì biểu hiện một cái mình thực thôi lấy dần đối cộ nộ hạ hiểu rõ nếu như hôm nay không hiện ra một cái thực lực của mình chỉ sợ bởi vì nạ dù tổ sự t ì n h về sau đều muốn bị cổ nổ hạ ạ bụt vô cùng vô tận cái giày mà dần làm như thế hiệu quả cũng rất rõ ràng đến thiếu từ hiện tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn giọng nói chuyện cũng có thể thấy được đến c ả cạ xì sao không sai là ta dạy làm sao người có ý kiến cái này không không có ý kiến gì đệ tam rất là khéo đưa đ ẩ y cho dù là dần lời này để hắn trong lòng có chút khó chịu nhưng trên mặt lại vẫn không có biểu hiện ra ngoài dừng một chút xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tiếp tục mở miệng dần không biết người đối cổ n ổ hạ thấy thế nào đâu cổ n ổ hạ nghe nói như thế dần trên mặt xuất hiện một vòng ngoạn vị tiêu d u n g kỳ thật tại ta đi vào cổ n ổ hạ trước đó đối cổ n ổ hạ vẫn rất mong đợi dù sao đây chính là toàn giới nhị dạ đều hướng tới c o i y ê n vui nhưng là nghe nói như thế x a dù tổ bị hị dù rèn nụ cười trên mặt có chút cứng đờ